Quy một chương 391, tử cục. Chương 391, tử cục. Chỉ có thể đi về phía trước. Đỗ Duy Thanh Âm có chút mỏi mệt mệnh. Đây là bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân. Không chỉ là cổ tay, trên người hắn những bộ vị khác cũng đều rịn ra huyết dịch. Chỉ bất quá theo chỗ kia thông đạo biến mất, huyết dịch chảy hết tốc độ liền trở nên càng ngày càng chậm, dần dần ngưng lại. Hoàn toàn không có vết thương. Giờ này khắc này, hậu phương đường đã hoàn toàn biến mất. Đỗ Duy chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, hắn thậm chí cũng không thể dừng lại, bởi vì nhà kinh dị đã không phải là hắn hình ảnh bên trong cái kia. Hiện tại nhà kinh dị bất kỳ vào gì đều có thể phát sinh dị biến, lấy hoàn toàn không phù hợp logic phương thức giết người. Cái gọi là quy tắc đã đã mất đi ý nghĩa. Tham dò quy tắc cần phải đi bản thân trải nghiệm, mà tại nhà kinh dị bên trong, bản thân trải nghiệm đồng đẳng với tự sát. Đỗ Duy hít sâu một hơi, cảm thụ được thân thể hư nhược, lần nữa mở ra bước chân, mà đổi thành một bên. Tại Westgana thành phố cái bóng bên trong, một cỗ xe buýt đang chạy chậm rãi, nó theo thành phố một bên chạy đến một bên khác. Ngồi đến một chỗ, liền ngừng một lần, mở ra trước xe cửa. Tựa hồ trong lúc vô hình, có hành khách lên xe. Chỉ bất quá chỉ có trước xe cửa mở ra cung cấp hành khách xuống xe sau xe cửa, nhưng Thủy Trung đóng chặt. Nó đang làm những gì? Ngay từ đầu vẫn chỉ là tại thành phố bên ngoài chạy. Thời gian dần trôi qua, xe buýt càng ngày càng hướng trung tâm thành phố xuất phát. đương nhiên, tại tòa thành thị này cái bóng bên trong cũng không có nhà kinh dị cùng trường học. Đây có lẽ là một loại thường nhân không thể nào hiểu được năng lực. Nhà kinh dị muốn đem cả tòa thành phố đều biến thành nó một bộ phận, mà xe buýt có vẻ như cũng để mắt tới tòa thành thị này, chỉ bất quá đối ứng thủ đoạn lại hoàn toàn khác biệt. Cái trước thủ đoạn thô bạo đơn giản, gắng gượng thảm vào West Cái sau thì tựa hồ so sánh lưu hòa. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Sẽ biết hơi yếu tại nhà kinh dị. Thời gian từng chút từng chút đã qua. Đỗ Duy tại nhà kinh dị bên trong không ngừng đi lên phía trước. Trạng thái của hắn bây giờ rất xấu hổ. Tại vừa mới, xung tiếp đã mở rất nhiều lần. Phần lớn là đối phó tại dọa người khâu bên trong gặp phải ác linh, cũng không biết từ đâu xuất hiện quỷ hồn. Đạn đã không nhiều lắm, vẹn vẹn còn lại bá phát. Đỗ Duy rất không muốn như vậy vô não xông về phía trước, nhưng hắn bây giờ căn bản không dám ở một chỗ dừng lại, nhất là thông đạo. Hắn đã đối với đồ chơi kia sinh ra một điểm bóng ma tâm lý. Trời mới biết có thể hay không gặp được trước đó quỷ dị tình huống, quả chi là một cái đen treo. Một cánh cửa hiện tại cũng sẽ khiến Đỗ Duy cảnh giác. Hắn không dám dừng lại, chỉ có thể hướng phía trước đi thẳng. Mà bây giờ, Đỗ Duy đã xuyên qua đã từng vây khốn hắn gần nửa giờ hình chữ thập thông đạo. Sau lưng thì là từng cỗ thi thể, cùng tinh mịn tơ thép. Những thi thể này có công việc nhân viên, cũng có du khách, đương nhiên bọn chúng cũng không phải là Westgana người địa phương, mà là sớm nhất tại Liễu Giọt, chết tại nhà kinh dị bên trong những người kia. Càng đi về phía trước, chính là nhà kinh dị bên trong tượng sắp quán, tượng xác trong quán có một cái địa môn. Mở ra địa môn liền có thể đi vào nhà kinh dị lòng đất tầng hai, cũng chính là khu vực hạch tâm nhất. Đỗ Duy nhớ kỹ rất rõ ràng Long đất tầng 2 là một cái rất lớn không gian, một mảnh đen kịt, mặt đất có rất nhiều dấu chân cùng thi thể tồn tại. Xuyên qua cái không gian kia, liền có thể tìm tới một cánh cửa. Đẩy ra sau này sẽ là ác linh Bút bê beco, lại hướng phía trước thì là mãnh quỷ đường phố. Bất quá Đỗ Duy cũng không cần đến phía sau cùng. Long đất tầng 2 cơ bản cũng là nhà kinh dị khu vực Hải tâm. Chỉ cần xuống dưới Đỗ Duy liền sẽ phát động tiêu ký năng lực. Đến lúc đó, trên trăm cái ác linh học sinh cộng thêm 13 tên tài xế, đã xe bit đều sẽ xuất hiện. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Đỗ Duy hít sâu một hơi, kéo lấy mọi mệt không chịu nổi thân thể. Hướng về đi tới tiếp tục hành động. Mấy phút sau, kinh khủng tượng sắp trước quán, trong không khí tản ra thi thể hư thối khí tức. Đại môn đóng chặt, hết thảy đều lộ ra yên lặng không chịu nổi. Đỗ Duy đi tới cửa, đưa tay đặt tại trên cửa, dùng sức đẩy, lại không phản ứng chút nào. Cửa tựa hồ từ bên trong bị khóa chết rồi. Cái này, cái này cùng trước đó không giống nhau lắm a. Đỗ Duy lại tăng lên khí lực, nhưng cửa vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền nửa điểm thanh âm đều không có phát ra. Nói như vậy, ngươi đẩy cửa thời điểm, lực tác dụng dưới cửa tối thiểu biết rung động cũng mặc kệ Đỗ Duy ra sao dùng sức đẩy cửa đều không có cho hắn bất luận cái gì phản hồi thật giống như tại đẩy lấp kín tường đồng dạng đột nhiên Đỗ Duy con ngươi co rụt lại trong hai vang lên chói tai ông thanh danh tim đập tần suất càng là nhanh đến cực điểm huyết dịch sôi trào Linh thị trạng thái dưới hắn thấy được vô cùng bí dị một màn nguồn gốc từ tại đồng hồ cổ tử vong hình tượng lại một lần xuất hiện Đỗ Duy nhìn thấy hình tượng bên trong chính mình đứng ở trước cửa dùng sức đẩy cửa nhưng tại phía sau cửa lại là đen kịt một màu từng đôi mắt ở sau cửa lạnh lùng nhìn xem chính mình xuất hiện ở này dừng lại một cánh cửa tựa hồ thành giới hạn đẩy cửa ra liền muốn cùng phía sau cửa quỷ dị tồn tại đối đầu. Cái này khiến Đỗ Duy 10 phút không hiểu. Mỗi một lần tử vong hình tượng, chỉ cần là chính mình làm nhân vật chính, kết quả kia đều là lấy chính mình tử vong làm chủ đề. Nhưng lần này vì cái gì không giống nhau lắm. Tử vong hình tượng chỉ là nói với mình, phía sau cửa có cái gì? Vậy mình đại khái có thể không đẩy cửa, thay cái những phương pháp khác bỏ qua cho đến liền là. Nhưng vào lúc này, dừng lại hình tượng lại động. Hình tượng bên trong Đỗ Duy tựa hồ cảm nhận được cái gì, không ngừng tại đẩy cửa, đồng thời trên thân một mực chảy ra máu tươi, hắn xuất ra súng kiếp hướng về phía cửa bóc cỏ còn chưa kịp liền ngã tại vũng máu bên trong, thử vương hình tượng đến đây là kết thúc. cùng lúc đó, thanh âm xì xào bàn tán bỗng nhiên tại Đỗ duy bên thay hiện hiện, làm người ta sợ hãi lạnh lẽo bỏ đầy lưng. kèm theo, còn có dính chặt tuyết át cảm giác, chót mũi có thể ngửi được, thì là nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. trung quanh kia sáng càng là lập tức hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là đưa tay không thấy được năm ngón hất gãm. vừa mới không giải thích được kém chút âm chết Đỗ duy cái kia tồn tại, lại xuất hiện. Đỗ Du ánh mắt phi thường khó coi, hắn nhìn xem trên người mình không ngừng dỉ ra huyết dịch, tình huống khó giải quyết tới cực điểm. cuối cùng là thứ quỷ gì? Đỗ Duy xuất ra súng kiếp, xông chỗ Hắc Cám bắn một phát súng. Để hắn có chút ngoại ý muốn chính là, một thương này lại có dụng. Cái kia mắt trần có thể thấy Hắc Cám không hiểu tiêu tán một chút, nhưng sau đó liền lần nữa bị bổ sung. Không đúng, súng kiếp hữu dụng, là ác linh. Đỗ Duy giật mình, hắn lập tức xuất ra cái bật lửa ăn lấy. Xích hồng ngọn lửa chiếu sáng trước người phạm y, ước chừng có chừng một mét. Trong lúc nhất thời, Đỗ Duy liền thấy được để hắn không thể nào hiểu được một màn. Trên mặt đất nổi lên một chút hư ảo xụp tụ, vừa xuất hiện liền rút về Hắc Cám bên trong. Là cái kia gầy cao quỷ ảnh. Linh thị trạng thái dưới Đỗ Duy theo những cái kia hư ảo súc tù, khóa chặt trong bóng tối nơi nào đó, sau đó hắn liền thấy được cơ hồ không cách nào phân rõ cao lớn thân ảnh. Gầy cao quỷ ảnh liền đứng tại chỗ này hắc cám bên trong. Nhưng nó trạng thái lại có điểm gì là lạ, giống như bị tồn tại gì không chế đồng dạng cơ chế xuất hiện sai lầm. Bằng không mà nói, nó chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ cùng bóng đen đối đầu. Mà lại, bóng đen căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Thật giống như gầy cao quỷ ảnh đã không tồn tại. Đỗ Duy trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, là nhà kinh dị quy 1 chương 392, nhảy đi xuống. Chương 392, nhảy đi xuống gây cao quỷ ảnh tựa hồ thành nhà kinh dị một bộ phận, nó tựa như là một loại nào đó cơ chế đồng dạng tại nhà kinh dị bên trong du đảng. Nhưng cho dù là Đỗ Duy biết điểm này, cũng không có đối với hiện tại tình huống tạo thành bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Hắn vẫn như cũng bị giam tại ngoài cửa, hám sâu hắt cám bên trong, huyết dịch một mực tại ra bên ngoài thấm, lui lại đã không thể nào, hoặc là mở cửa đối mặt bên trong ác linh, hoặc là liền chết ở ngoài cửa mặt. Dù sao tựa hồ cũng là chết, loại này vô giải tử cục đã đem hắn ép không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Đỗ Du đã thật lâu không có loại cảm giác này. Hắn lạnh lùng nhìn phía sau Hắc Ám, lại xoay người thời điểm đem ba lô lấy xuống. Cửa là đậy không ra, riêng là súng kiếp có lẽ cũng làm không được. Đã dạng này, vậy còn không như đơn giản thô bạo một điểm, dựng một đống lửa, đem tượng sắp quấn đốt. Chiếu sáng bắn tới địa phương, Hắc Ám là không tồn tại. Ánh lửa cũng là ánh sáng. Kéo ra ba lô khóa kéo, ở bên trong đặt vào chính là một cuộn cuốn lại bản đồ, cùng một chút vụn vật đồ vật, có thể dùng để đối phó ác linh vật phẩm đều trên người Đỗ Duy. Hắn đem bản đồ nhét vào áo khoác bên trong, dùng cái bật lửa đem ba lô châm đặt ở cửa ra vào. Ngọn lửa đang chậm rãi thiếu đốt, đem Đỗ đố Duy cái bóng kéo rất dài. Tại chế tạo tượng sắp quán thời điểm, nhà kinh dị nguyên chủ nhân cũng không có giả dối, sắp mùi phi thường đậm đạm. Lại thêm tòa này tượng sắp quán bản thân liền có dị thường. Ngọn lửa thiêu đốt càng lúc càng lớn, đem toàn bộ cửa đều đốt lên. Đỗ đố duy biết ở sau cửa khả năng có rất nhiều ác linh tồn tại, bọn chúng đều đợi bên trong, không nguyện ý mở cửa ra. Nhưng nếu như mình đem toàn bộ tượng sắp quán đều đốt, bọn chúng còn có thể tiếp tục ở bên trong ở lại sao? Chỉ có theo tượng sắp quán địa môn xuống đến nhà kinh dị lòng đất tầng hai mới có sống tiếp khả năng. Quản chi Đỗ Du cử động sẽ để cho cục diện trở nên càng thêm nguy hiểm, hắn cũng ở đây không tiếc. Thậm chí. Vì phóng hỏa đốt tượng sắc quán, Đỗ Duy lại còn đem lá thư này đem ra, từ bên trong rút ra tràn giấy. Phong thư tựa hồ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tự động nổi lên một nhóm văn tự, "Chủ nhân vĩ đại, ngài tại mấy phút trước kia lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong, nhưng ngài trí tuệ lại làm cho người lau mắt mà nhìn, ngài lựa chọn nhóm lửa tượng sắc quán, nhưng cái này tựa hồ cũng không có ngài tưởng tượng nhanh như vậy. Đề nghị ngài tìm một chút dẫn dụ vật." Đỗ Duy ánh mắt hơi khát thượng. Phong thư này làm sao biết chính mình muốn bắt nó làm dẫn dụ vật? Vẫn là nói nó muốn tự sát. Đỗ Duy lắc đầu đem suy nghĩ dần xuống đi, trực tiếp đem trang giấy nhóm lửa xem như dẫn đốt vật ném vào tượng sáp quán chất gỗ trên cửa sổ, lập tức cửa sổ liền bị nhen lửa. nhưng như thế vẫn chưa đủ, Đỗ Duy nhìn xem lại khôi phục như lúc ban đầu phong thư, lần nữa từ bên trong rút ra lá thư này. trên thư lập tức bỏ đầy văn tự, chủ nhân vĩ đại, ngài không thể rằng này, phong thư là ngài trung thành nhất thuộc. văn tự còn không có bước lên song, Đỗ Duy cũng đã đem dẫn đốt. ở trong quá trình này, cái kia hắc ám từ đầu đến cuối không có lại tới gần Đỗ Duy, mà là quay trung quanh tại phụ cận, cùng ánh lửa dập tắt thời điểm, nó sẽ lần nữa quét sạch. phong thư thành dẫn đốt vật, chỉ có bóng đen yên lặng bao trùm trên người Đỗ Du chỉ là không biết vì cái gì, nó liền giống bị hù dọa đồng dạng không cầm được run rẩy, liên đối lấy những cái kia xương đen mờ mịt, lộ ra đô duy thân ảnh đều có chút mông lung. Lúc này, huyết gala thành phố nên đón một trận trước nay chưa từng có báo tố. Trên bầu trời lít nha lít nhít hiện lên sấm sét, toàn bộ thành phố trên không đều bị chiếu sáng. Nhưng mỗi một lần sấm sét hiện lên, sáng ngời biến mất thời điểm, tùy theo mà đến hắc ám liền nồng đậm mấy phần. Tại thành phố trung tâm nhất, tòa kia trường học cửa cũng mở ra. Trên trăm cái học sinh lũ ác linh chống đỡ dù đen đi tại trong mưa, không chút kiêng kỵ tán ra đối người sống ác ý. Nhà kinh dị muốn đem tòa thành thị này biến thành tử thành. Xe buýt vẫn còn tại thành phố cái bóng bên trong làm những gì? Hai cái kinh khủng tồn tại ở giữa đánh cờ vô thanh vô tức, không có cái gọi là thanh thế to lớn, thậm chí liên tiếp chiến thắng phụ cũng nhìn không ra. Có lẽ, trận chiến đấu này sẽ một mực tiến hành tiếp. Mà tại nhà kinh dị bên trong, toàn bộ tượng sáp quán đều đã bị nhét lửa. Thể cảm giác khô nóng, nóng hổi ngọn lửa thôn vệ lấy trong không khí hơi nước, hết thảy hắc ám đều bị chiếu sáng, ngoại trừ những cái kia nhìn không thấy bóng dâm nơi hiệu lãnh. Đố duy trên người huyết dịch đã không còn ra bên ngoài thâm đấu. Không thể không nói đây là một cái duy nhất điểm tốt nhưng chỉ cần ánh lửa dập tắt hắn sẽ lần nữa lâm vào trước đó tử cục Đỗ duy mang theo mặt nạ bình tĩnh nhìn hỏa diễm bên trong tượng sắp quán ánh lửa tỏa ra xâm bạch trên mặt nạ lộ ra dương nhanh muốn vớt linh thị trạng thái dưới xuyên thấu qua cửa bên trong có từng đôi băng lanh âm chầm con mắt không sai biệt lắm Đỗ duy nói xong một cước đá vào trên cửa với anh cửa hét lên rồi ngã gục, quỷ dị chính là tượng sắp trong quán bộ nhưng không có nhận ngọn lửa bất kỳ ảnh hưởng gì bên trong là tuyệt đối an toàn từng cái tượng sắp đứng tại trong đó vô thanh vô tức dựa vào cửa đem ánh mắt đặt ở Đỗ duy trên thân Những cái kia ánh mắt âm lẫm bên trong tràn đầy vẻ loạn độc. Ở trong đó một cái tượng sáp để đô Duy hết sức quen thuộc. Tượng sáp là một cái nam tính, toàn thân chân trụi, trên thân còn có hai đầu rắn độc hình xăm, con mắt của nó cũng là đen nhánh, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Ông trầm lạnh leo phô thiên cái địa bừng lên. Mở cửa cùng đóng cửa lại, phản phất giống như cách một thế hệ. Thiêu đốt lên tượng sáp quán chịu ảnh hưởng này, những cái tia ngọn lửa dần dần dập tắt. Tất cả tượng sáp lạnh lùng nhìn xem Đỗ Duy, ánh mắt theo Đỗ Duy động tác giật động. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Theo ánh lửa biến mất, sau lưng hắc ám lần nữa cuốn tới. Đỗ Duy bên tai cũng vang lên thanh âm xì xào bàn tán. Sắc mặt của hắn Phi thường trắng sám, huyết dịch đang ra bên ngoài thẩm đấu. Nhưng Đỗ Duy đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đi đến một bước này, rốt cuộc không có cách nào lùi lại, hoặc là tiến lên, hoặc là chết. Cho dù xông vào tượng sắc quán, cùng những cái kia kinh khủng tượng sát đối đầu nghe tựa hồ cũng là đường chết một đầu, hắn cũng không có lựa chọn khác. Hắn chuẩn bị xông đi vào, nhưng còn phải chờ một cái cơ hội thích hợp, bằng không, xông đi vào chính là chết. Tối thiểu phải chờ đợi mình bị Hắc Ám Triệt để bao phủ thời điểm, đem gầy cao quỷ ảnh cũng mang vào. Đỗ Duy tư duy vô cùng rõ ràng, hắn giơ lên xuống kiếm, nhắm ngay những cái kia tượng sát đồng thời tay trái xuất ra tiền xu, hai tay chuẩn bị đều phải làm tốt. Mười phút từng giây từng phút trôi qua, Đỗ Duy chỉ cảm thấy huyết dịch trôi qua càng ngày càng nhiều. Cái tia thanh âm xì xào bàn tán cũng cách mình càng ngày càng gần. Ngày tại bên hai, hắn đung nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy thân thể bị những cái kia hư ảo xúc tu quấn quanh lên, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí nếu như không có ý thức được là gầy cao quỷ ảnh tại quấy phá, hắn đều không phát hiện được. Mà trong mắt hắn, gầy cao quỷ ảnh cái kia thân hình cao lớn đã hướng phía dưới cuốn lên, không có ngũ quan cùng lông tóc đầu ghé vào chính mình bên hai, cái kia thanh âm xì xào bàn tán cũng không giống là tiếng người. Cơ hội tới. Đỗ Duy trong lòng yên lặng lóe lên ý nghĩ này, súng kiếp chỉ hướng sau lưng. Nổ súng một cái mắt, hắn đột nhiên hướng tượng sáp trong quán vào vào. Thân thể lại bởi vì mất máu quá nhiều, có vẻ hơi suy yếu bất lực, kém chút liền ngã sấp xuống. Bất quá Đỗ Duy ý thức rất thanh tỉnh, hắn cắn răng vọt vào phòng, sau lưng hắc ám cũng như bị kích thích đến đồng dạng sôi trào cuốn bảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng tượng sáp tất cả đều nứt ra. Trong bóng tối cũng vang lên bén nhọn chói tai tiếng hồn nào. Đỗ Duy một mực bảo trì hãm sâu hắc ám, chạy không nhanh cũng không chậm. Cuối cùng hắn đi tới chỗ kia địa môn trước đó. Nhưng mà nguyên bản địa môn cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một cái cự đại hố sâu, đen nhánh tĩnh mịch, nhìn không thấy đáy. Hố sâu biên giới chỗ, còn có huyết thủ ấn. Đỗ Duy tại nhà kinh dị cửa ra vào nhìn thấy tồn tại, tựa hồ là từ dưới đất tầng hai bỏ lên. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn nhảy đi xuống. Tượng sắp trong quán đã hỗn loạn vô cùng. Đỗ Duy đứng tại hố sâu trước mặt, trong mắt bình tĩnh vô cùng. Sau đó, hắn thu hồi xuống tiếp, cầm cái bật lửa cùng phong thư nhảy xuống. Một nháy mắt liền bị hố sâu thôn phệ, biến mất tại hắc ám bên trong. Quy 1 chương 393, vô hạn hạ xuống. Chương 393 vô hạn hạ xuống, thân thể mất trọng lượng, trung quanh tràn đầy hắc ám, Đỗ Duy nhảy vào trong hố sâu, đã rơi xuống dưới một phút, một phút cũng không phải là thật lâu, nhưng đổi lại hiện tại loại tình huống này lại có vẻ cực kỳ quý dị, hắn là muốn theo mặt đất nhảy đến lòng đất, trước đó đất hố phía dưới cũng liền khoảng 3 mét độ cao, nhảy đi xuống liền một giây đồng hồ đều không tồn đến, mà bây giờ lại một mực ở vào hạ xuống trạng thái, từ đầu đến cuối không có rơi xuống mặt đất cảm giác, Đỗ Du tính toán một chút, lấy tình huống hiện tại đến xem, nếu như mình rơi xuống mặt đất, dựa theo độ cao có khả năng sẽ tươi sống ngã chết. Người thể trọng truy lạc tốc độ tăng thêm thời gian là có thể tính toán ra đại khái độ cao. Cái này công thức Đỗ Duy nhớ kỹ rất rõ ràng. Nói cách khác, hắn tự hồ làm cái quyết định ngu xuẩn. Nhảy xuống hố sâu cũng không có đưa đến vốn có hiệu quả, ngược lại để hắn lâm vào lúng túng tình trạng. Hố sâu như là một đầu thẳng đứng hẹp dài thông đạo. Từ trên cao đi xuống, rơi xuống đất thời điểm chính là tử kỳ của hắn. Ta còn có cơ hội. Đỗ Duy cảm thụ được cấp tốc truy lạc mất trọng lượng cảm giác, hắn vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo. Kế hoạch của hắn là khi tiến vào nhà kinh dị lòng đất tầng thứ 2 khu vực hạch tâm về sau phát động tiêu ký, bởi như vậy trên trăm cái ác linh cùng xe buýt đều sẽ xuất hiện. Sau đó cấp cho nhà kinh dị đã kích trí mạng. Nhưng bây giờ, tình huống xuất hiện biến hóa, kế hoạch cũng nhất định phải có chỗ điều chỉnh. Cho dù là Đỗ Duy không cách nào phán đoán, hiện tại hắn cuối cùng là tại nhà kinh dị bên trong, vẫn là đã đến lòng đất chỗ càng sâu. Đã không có lựa chọn khác. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy không chút do dự phát động tiêu ký năng lực. Mà lúc này, ngoại giới đã hoàn toàn thay đổi. Trên bầu trời mưa to tựa như là giống như nội điện, không ngừng hướng xuống chảy ngược hát ám đem chọn tòa thành thị ba phủ theo những vương hướng khác nhìn lại tòa thành thị này đã biến mất tại trong bóng tối từ trên cao tới mặt đất đập vào mắt đều là đèn nhánh nhà kinh dị tựa hồ đã thành công đem thành phố biến thành nó một bộ phận đồng thời đang làm một kiện phi thường hoang đường sự tình nó muốn mang theo Esghana thành phố chạy trốn nhưng ở thành phố một chút nơi hẻo lánh bên trong lại xuất hiện tài xế ác linh thân ảnh bọn chúng không nhúc nhích lặng im đứng tại trong bóng tối chờ đợi cái gì lại hoặc là nói bọn chúng bản thân là làm neo điểm tồn tại liên tiếp lấy thành phố cái bóng cùng trong hiện thực thành phố tại Esghana thành phố cái bóng bên trong Xe buýt cũng đã hoàn thành mục tiêu của nó. Nó chạy quỹ tích dậy đặc cả tòa thành phố. Tất cả đường đi, tất cả điểm đỗ đều bị nó từng cái lướt qua. Nếu như đưa nó chạy lộ tuyến biến thành bản đồ, liền có thể đạt được một cái kinh người chân tướng. Nó chạy lộ tuyến, duy chỉ có tránh đi trong hiện thực cái kia 13 tên ác linh tài xế vị trí chỗ ở. Cái này tựa hồ là một cái lỗ thủng, nhưng lại không quá giống. Nhưng đồng nhiên, tại thành phố cái bóng bên trong xe buýt biến mất không thấy. Trong hiện thực Ghana thành phố, những cái kia lặng im chờ đợi ác linh tài xế cũng trong nháy mắt biến mất. Một ít bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong. Học sinh lu ác linh phảng phất cảm nhận được cái gì, tê tê ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Ở phía trên trong bóng tối, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tòa nhà kinh dị mơ hồ hình dáng. Phanh. Đỗ duy chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể liền đập vào rắn chắc trên mặt đất, lại bình tĩnh lại. Hắn vậy mà xuất hiện ở xe buýt bên trong, âm linh cảm giác cực kỳ máy liệt, không thích hợp. Đỗ duy bỗng nhiên đứng người lên, mới phát hiện toàn bộ toa xe bên trong đứng đấy 13 tên ác linh tài xế, tất cả ác linh tài xế đều đẫn một mảnh, không có chút nào sinh cơ. Bọn chúng giống như không có động thủ với ta ý nghĩ. Đỗ Duy hí mắt, hướng về xe buýt vị trí lái tới gần, trong tay súng kiếp càng là tùy thời chuẩn bị bắt gỏ. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Phát động tiêu ký về sau, xe buýt hẳn là sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn mới đúng. Vì sao lại biến thành chính mình chạy tới xe buýt bên trong? Mà lại chính mình vừa mới rõ ràng là tại rơi xuống dưới, nhiều lắm là cũng liền ném tới xe buýt đỉnh chót. Chẳng lẽ nói? Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn một chút, ở phía trên, xe buýt đỉnh chót hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, nhưng cái này lại lại càng kỳ quái, hoàn toàn không cách nào lý giải. Đỗ Duy không cấm có chút hoài nghi có phải hay không chính mình Tiêu Ký năng lực xuất hiện vấn đề, hắn đưa tay phải ra ấn một cái xe buýt phương hướng hải. Tiêu Ký thành công, không có vấn đề a. Đỗ Duy trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng còn không đợi hắn tiếp tục suy tư vấn đề, xe buýt chần xe đèn liền dập tắt. Sau đó liền nghe đến anh một tiếng, thân xe run dậy. tựa hồ là đụng phải cái gì đồng dạng. Đồng thời trong xe ánh đèn lần nữa sáng lên. Đỗ Duy con người co rụt lại, hắn nhìn thấy tại xe buýt ngay phía trước chính là nhà kinh dị bên trong đầu kia mánh quỷ đường phố. Hai bên đường phố đứng đầy ác linh, lại quay đầu lại nhìn về phía sau lưng chỉ gặp ở phía sau ngoài cửa sổ xe là một cái cự đại chỗ trống vừa mới kịch liệt tiếng va đập đích thật là thật bởi vì xe buýt xuất hiện một máy mắt liền tại nhà kinh dị bên trong mạnh mẽ đâm tới gắng gượng đâm cháy mấy cái câu tiến vào mánh quỷ giữa đường nơi này đã là nhà kinh dị khu vực hạch tâm nhất đột nhiên một cái tái nhợt bàn tay đến phía sau xe cửa sổ pha lê bên trên một cái màu đen dù che mưa hướng xuống như vậy lộ ra một trường trống rộng tĩnh mịch học sinh gương mặt đô duy mí mắt cuộn loạn hắn mặc dù không biết vừa mới hạ xuống cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhưng hắn lại có thể xác định bị chính mình tiêu ký cái kia trên trăm danh học số ngắt linh Hiện tại liền đảo tại xe buýt bên ngoài, trên trăm cái ác linh. Đỗ Duy lập tức liên tưởng đến, trên trăm cái ác linh lít nha lít nhít đắp lên tại xe buýt bên ngoài cảnh tượng. Đơn giản quá điên cuồng. Mấu chốt nhất là, Đỗ Duy cho tới bây giờ đều không có thấy tận mắt đến xe buýt cùng nhà kinh dị đối kháng chính diện quá trình. Hắn ẩn ẩn có loại trực giác, tựa hồ hai cái quái dị ở giữa đấu tranh, chạy tới hồi cuối. Hiện tại chẳng qua là sau cùng quyết chiến, tự mình làm tất cả mọi thứ, đều chỉ bất quá là thắng lợi cán cân lên cuối cùng một khối quả cân. Xe bus vẫn tại chạy. Đứng lại manh quỷ đường phố hai bên lũ ác linh đem đường phá hồng. Bọn chúng tự hồ muốn ngăn cản xe buýt, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Xe buýt chạy không có chút nào chịu ảnh hưởng, nó theo Adling ở giữa xuyên qua, liền phảng phất xuyên qua một mảnh huyết ảnh, lại hoặc là nói, xe buýt hiện tại ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, hoang đường quỷ quyệt. Cái kia phiến có gầy cao quỷ ảnh tồn tại hả gãm, cũng lặng yên xuất hiện, như là sương mù đồng dạng chặn đường phía trước. Trong bóng đêm, Đỗ duy thấy được một chút khuôn mặt quen thuộc, trước đó trên xe Adling, trừ bọn bị hắn xử lý cái kia thút thít tần lương, đã mặc váy dài ôm ạt nạ bợ lẹ nữ nhân bên ngoài tất cả đều cùng gầy cao quỷ ảnh đứng chung một chỗ bao quát rồi. Bọn chúng tự hồ là nhà kinh dị phòng tuyến cuối cùng, vừa xuất hiện liền phô thiên cái địa lao qua. Ngay sau đó, Đỗ Duy liền mắt tối sầm lại. Cái kia mảnh hắc ám đem xe buýt hoàn toàn bao phủ, đồng thời đào tại ngoài xe trên trăm tên ác linh học sinh, cũng tại lặng yên không tiếng động dung nhập trong đó. Nếu như nói trước đó những cái kia ác linh không có cách nào chạm đến xe buýt, là bởi vì 13 tên ác linh tài xế làm neo điểm, đánh vào hiện thực thành phố. Xe buýt nương tựa theo cái này neo điểm, chạy tại hiện thực cùng cái bóng bên trong, bởi vậy những cái kia ác linh mới không đụng tới nó. Nhưng bây giờ, ác linh có thể đụng tới. Quy 1 chương 394 đến từ xe buýt gai lưng chương 394, đến từ xe buýt gai lưng Đỗ duy hiện tại là vai phụ hắn chợt phát hiện chính mình tại xe buýt bên trong tựa hồ cái gì đều không làm được mà lại cũng không có làm tất yếu trận này đấu tranh ở giữa nhân vật chính đã biến thành xe buýt cùng nhà kinh dị cái khác hết thảy đều chỉ bất quá là người đứng xem mà thôi thế là hắn đành phải ngồi tại điều khiển vị bên trên tháo mặt nạ xuống mặt không thay đổi nhìn xem cảnh tượng bên ngoài ngoài cửa sổ xe hắc ám tĩnh mịch thỉnh thoảng có ác linh khuôn mặt hiện lên hư hảo xúc tu không đứng ở trên cửa sổ xe lăn tràn Gây cao quỷ ảnh tựa hồ muốn đối với xe buýt động thủ, nhưng hoàn toàn không cách nào phá phòng ngự. Nó thậm chí đều không ảnh hưởng tới Đỗ Duy. Nói một cách khác, chỉ cần tại xe buýt bên trong, Đỗ Duy chính là an toàn nhất, ai cũng không giết được hắn. Toa xe bên trong 13 tên ác linh tài xế từ đầu tới cuối duy trì yên tĩnh. Bọn chúng tựa như là không nhìn thấy Đỗ Duy đồng dạng cũng không ngồi tại vị trí trước, cũng không đi động thủ với hắn, chỉ là đứng chờ mặc, phát huy miêu điểm tác dụng. Ở trong quá trình này, Đỗ Duy yên lặng đồng thời lấy ra lá thư này. Hắn muốn biết cuối cùng sẽ ra chuyện gì. Vừa rút ra tin, phía trên liền điện cùng nhảy lên văn tự. Văn cầu ngài chủ nhân vĩ đại, ngài không muốn lại đem thư phong châm trời, nó thật phi thường yếu ớt, tiếp tục như vậy nữa nó sẽ chết. Phong thư là ngài trung thành nhất thuộc hạ, nó không có bất kỳ cái gì tư tâm, ngài hẳn là đem loại thủ đoạn này dùng tại bóng đen trên thân, nó so phong thư có thể chịu nhiều. Giản thật, Đỗ Duy thật đúng là không có lần nữa nhóm lựa tin ý nghĩ. Phong thư giống như là cảm nhận được, phía trên văn tự cấp tốc biến mất, lần nữa hiện hiện thời điểm, cái kia trong câu nói lộ ra định luật càng thêm nồng nặc. Chủ nhân vĩ đại, ngài là nhật nguyệt tinh thần, phong thư là ngài có thể dựa nhất thuộc hạ, nó hèn mọn như bùi bám, trước mặt ngài chỉ có thể không núm ngài có lẽ có thể cho nó một điểm nhân tử, dù sao nó rất hữu dụng. Phanh. Đột nhiên, rợt gương mặt kia xuất hiện ở vị trí lái bên ngoài trên cửa sổ, giãn chân lấy, không ngừng hướng về cửa sổ xe va chạm. Nó tựa hồ còn không có hoàn toàn bị khủng bố phòng điều khiển, muốn trở lại trong xe, nhưng không có xe buýt cho phép, nó căn bản là làm không được. Đỗ Duy mặt không thay đổi quét nó một chút, liền nhìn xem nó dần dần vặn bèo tiêu tán. Tựa hồ là chết rồi. Sau đó, Đỗ Duy lấy ra cái bật lửa, đặt ở phong thư phía dưới, "Ta cần biết một chút tin tức, cho nên để cho ta biết ngươi là hữu dụng." Giọng điệu bình thản, nhưng lại lộ ra uy hiếp. Phong thư lập tức sợ, phía trên văn tự cũng trở nên thành trở xuống nội dung. Mấy phút trước kia, ngài nhảy vào hố sâu ý đồ đi vào lòng đất tầng hai, nhưng nhà kinh dị đã cùng xe buýt bắt đầu đối kháng, nó ý đồ lôi kéo Uganda chạy trốn. Ngài mặc dù là đang rơi xuống, nhưng trên thực tế lại là đang lên cao, mà cái kia hố sâu thì biến thành khái niệm lên tồn tại, bởi vì xe buýt leo điểm đâm vào hiện thực. Mà bây giờ, xe buýt khóa chặt nhà kinh dị, nó tại ngài lực lượng vĩ đại trợ giúp dưới cùng nhà kinh dị tranh đoạt vật gì đó. Rất nhiều từ ngữ đều phi thường bị mở, tối nghĩa khó hiểu. Điều thứ nhất tin tức nói là Đỗ duy trước đó tao nộ. Điều thứ hai thì có chút kỳ quái. Neo Điểm. Đỗ Duy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua cái kia 13 tên ác linh tài xế, lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt. Từ dưới xe về sau, cái này 13 tên ác linh tài xế liền biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như nói là xe buýt Neo Điểm, như vậy cũng chỉ có thể là bọn chúng. Về phần điều thứ ba, Đỗ Duy ánh mắt có chút lạnh lùng, trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta muốn giúp xe buýt đối phó nhà kinh dị, thuật ý là bởi vì ta không có lựa chọn nào khác, nhưng có vẻ như ta tiêu phí năng lực để nó sinh ra ý khác. Xe buýt cuối cùng muốn cùng nhà kinh dị cái gì tranh đoạt? Là trường học sao? Nếu như là trường học lợi nói, như vậy hết thảy đều còn tại trong kế hoạch. Đỗ Duy cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng nếu như là khác, sự tình có thể sẽ hướng về những phương hướng khác phát triển. Xe buýt có lẽ sẽ biến thành so nhà kinh dị muốn nguy hiểm nhiều hơn nhiều tồn tại. Đỗ Duy hít sâu một hơi, đối với phong thư lạnh lùng nói ra, "Nói cho ta, bọn chúng cuối cùng tại tranh đoạt cái gì?" Trên thư kiệu chữ lại thay đổi, "Ngài có lẽ có thể điều tra một chút." Giống như là nói nhảm. Đỗ Duy ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm, hắn không chút do dự nhấn xuống cái bật lửa. Hô. Trang giấy nhóm lửa, hóa thành tro bụi. Nó cũng không thể dễ dàng như thế chết. Tại trong phong thư, lại xuất hiện một trang giấy. Đỗ duy không chút do dự đem giấy rút ra, phía trên văn tự lại tại điên cuồng lột động. Chủ nhân vĩ đại à, ngài không muốn tra tấn phong thư, xin đem cái kia cái bật lửa cầm xa một chút. Văn cầu ngài buông tha phong thư đi, nó thật không biết ta. Cái này, nó tựa hồ ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đã bắt đầu điên cuồng cầu xin tha thứ. Đỗ duy do dự một chút, đem thư phong lần nữa thu vào. Cũng không phải là hắn tin tưởng quỷ này đổ chơi lý do thoái thác, mà là hắn chuẩn bị tìm một cơ hội, đem thứ này triệt để giết chết. Đã đối với hắn vô dụng, cái kia còn giữ lại làm gì? trong phong thư thế nhưng là có một cái tà linh cái đồ chơi này cũng không có nó biểu hiện như vậy vô hại nơi này cùng phong thư lục đục với nhau còn không bằng nhất lao vĩnh giật để nó phát huy nhiệt lượng thừa không thể không đồ vật chỉ là viên kia tiền xu liền đã đủ đô duy chịu được về phần phong thư chỉ có thể nói trong tay đô duy nó không phát huy ra được tác dụng quá lớn như là đơn giản giờ này khắc này xe buýt chạy tốc độ càng lúc càng nhanh trong xe ánh đèn dội tắt đô duy liền triệt để lâm vào hắc ám bên trong linh thị trạng thái dưới cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng bởi vì có thể nhìn thấy hắc ám chính là chân chính dị thường cũng không biết trải qua bao lâu. Vang tiếng va đập vang lên lần nữa, làm ánh đèn lần nữa sáng lên thời điểm. Đỗ duy phát hiện xe buýt đã chạy tại trên một con đường. Về phần nhà kinh dị thì hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nó càng lúc càng nhanh. Nhưng ngoài cửa sổ thành phố nhưng không thấy nửa điểm bị kéo ra dấu hiệu. Toàn bộ thành phố giống như bị xe buýt kéo lấy đi đồng dạng. Đỗ duy mới chợt hiểu ra. Nguyên lai like cái gọi là tranh đoạt là tại tranh đoạt tòa thành thị này quyền sở hữu. Nhà kinh dị muốn làm sự tình, xe buýt đồng dạng không có lùi về sau. Trường học đã khám vào Esgrana thành phố. Xe Sebitt đem West Ghana thành phố kéo đi, giống như là đem trường học cũng cùng nhau mang đi. Không đúng. Nhà kinh dị không nên so xe Sebitt kém đến loại trình độ này mới đúng. Nó làm sao lại dễ dàng như vậy thua. thưa? duy trong mày, do xét cái đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó, trong mắt của hắn hiện lên một kia dị dạng. Đây không phải West Ghana, mà là tòa thành thị kia cái bóng. Xe Sebitt cũng không có đem thành phố kéo đi, nó là đem trường học lôi vào cái bóng bên trong. Nó đem trường học lại trộm trở về. Lên đỉnh đầu, Thinh Linh có một tòa thành thị tồn tại. Đồng thời ở phía trên, có thể nhìn thấy một tòa nhà kinh dị hình dáng chỉ là dưới đấy lại bị đụng cái lô lớn, nó đang đuổi theo thành phố cái bóng không thả, chuẩn bị cùng xe buýt cùng chết. Trường học là nhà kinh dị leo điểm, nó bị xe buýt không biết dùng thủ đoạn gì trộm đi về sau, nhà kinh dị đã làm không được đem chọn tòa thành thị biến thành nó một phần. bởi vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. mà xe buýt lại không quan tâm, kéo lấy thành phố cái bóng không ngừng chạy trốn. nó giống như không nghĩ lại cùng nhà kinh dị đối mặt. không hiểu, Đỗ duy trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ta làm như thế nào xuống xe. xe buýt nếu như cứ như vậy một mực trốn xuống dưới, mãi mãi cũng không dừng lại như vậy chẳng phải là nói, chính mình sẽ một mực ở tại trên xe cho đến chẹt số 1 chương 395, ta giống như nhìn thấy chủ nhiệm. Chương 395, ta giống như nhìn thấy chủ nhiệm. Xe buýt cùng nhà kinh dị quan hệ trong đó, rắc rối phức tạp. Bọn chúng lấy trường học làm mục tiêu, diễn ra một trận cực kỳ hoang đường, quái dị ở giữa chiến đấu, lại hoặc là nói lẫn nhau gai lưng. Gai lưng từ ngữ này tựa hồ càng thêm chuẩn xác một điểm. Nhà kinh dị gai lưng một đợt xe buýt, kéo đi trường học. Xe buýt lại gai lưng một đợt nhà kinh dị, liên đối lấy trường học cùng thành phố cái bóng cùng một chỗ kéo đi. Cái này rất chí mạng nếu như đem quái dị nếu đổi lại là người như vậy giữa bọn hắn cựu hận đoán chừng đến không chết không thôi trình độ mà Đỗ duy hắn hiện tại phi thường xấu hổ sự tinh tại hắn bắt đầu phát động tiêu ký năng lực đem ruột mang lên xe buýt thời điểm liền đã không kiểm soát hắn chỉ có thể kiên trì giúp xe buýt đối đầu nhà kinh dị trận chiến đấu này kết thúc tự nhiên có công lao của hắn nhưng bây giờ nhà kinh dị đang điên cuồng truy kích xe buýt xe buýt kéo lấy thành phố cái bóng tính cả trường học không ngừng chạy trốn nó không chịu từ bỏ xe buýt càng không khả năng từ bỏ mất mà được lại trường học hai cái quái dị một trước một sau di động không có chút nào dừng lại dấu hiệu Đỗ Duy ngồi tại điều khiển vị bên trên, mặt không thay đổi một lần lại một lần nhấn cửa xe chốt mở, nhưng mà lại căn bản vô dụng. Trước đó xe biết ý chí không có khôi phục thời điểm, hắn có thể đục nước béo cỏ, đóng vai tài xế thân phận, nhưng bây giờ cái này quyền hạn đã vô hiệu. Lên xe dễ dàng xuống xe khó. Bất đắc dĩ, Đỗ Duy thở dài, hắn hỏi mình, ta chẳng lẽ sẽ bị vây chết ở chỗ này? Khả năng phi thường lớn. Sau đó hắn lấy ra thằng thẻ bài, ta cầu nguyện để cho ta thoát ly trước mắt hỗn cảnh. Cũng trước đó đồng dạng, thang hề bài lần này liền một điểm biến hóa đều không có, trực tiếp nghỉ việc. Xe buýt cùng nhà kinh dị ở giữa đối kháng, nó căn bản không dám nhúng tay. Duy tâm lên thực hiện nguyện vọng muốn nhìn là loại nào phước diện. Hiện tại nó phi thường ngân gà. Đỗ Duy kiểm tra một hồi trên người tất cả vật phẩm, xuống kiếp, một đôi bao tay trắng, tiền xu, mặt nạ, cái bật lửa, thằng hề bài, còn có bộ kia bản đồ. Ngoại trừ không còn có thể dưới loại tình huống này phát huy được tác dụng đồ vật. Hắn cắn răng quay đầu nhìn về phía toa xe, ánh mắt tại 13 tên ác linh tài xế trên thân nhìn chăm chú hồi lâu. Ta được nghĩ biện pháp. Tại ngoại giới, liên miên mưa to giật. Nhà kinh dị hình dáng xuất hiện tại từng tòa rơi xuống mưa to thành phố trên không, chợt lói lên. Tại những thành thị kia mặt khác, xe buýt kéo lấy West Ghana thành phố cái bóng, liên đối lấy trường học lấy một loại quỷ dị tốc độ đi xuyên qua trong cơn mưa to thế giới. Nó sẽ chỉ ở ngày mưa xuất hiện. Nói cách khác, chỉ cần là trên thế giới đang trời mưa bất kỳ chỗ nào, đều sẽ trở thành nó di động lộ tuyến. Giờ này khắc này, thụy sĩ si cũng tại hạ lấy mưa, giống như đô duy khó chịu là toái lì tật giáo hội người. Từ khi ngày 15 tháng 6 đêm hôm đó bắt đầu, tất cả toái lì tật giáo hội thành viên đều giống như ngộ độc thức ăn đồng dạng thượng thủ hạ tả. Người lãnh đạo mặt thẻ cất hạ cho bọn hắn ra lệnh, trong vòng 3 ngày nhất định phải tra ra chân tướng sự tình. Ân, hiện tại chính là ngày thứ 3. nhưng bọn hắn không thu hoạch được gì. Toại lỵ tất giáo hội lầu 2 nghị hội trong đại sảnh, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, bị mũ trùm che lại khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy rủ xuống giàn mua sợi tóc người lãnh đạo mặt thẻ hò khan một tiếng. Tên này lao nhân đã sống mấy trăm năm, nhưng hắn hiện tại cũng chịu đủ tiêu chạy trà tấn, các loại dược vật đều dùng qua, nhưng căn bản không dùng, nên kéo vẫn là phải làm. Các vị, hiện tại đã là ngày thứ ba nói cho ta, các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đúng không? Mặt hệ thanh em lộ ra suy yếu bất lực, không còn có trước đó uy nghiêm cùng trang nghiêm. Những người kia tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn hắn. Có người xấu hổ vô cùng nói ra, có lỗi với các hạ, ta. Chúng ta không thu hoạch được gì. Cũng có người nói, ta hoài nghi là lương thực của chúng ta xảy ra vấn đề, nhưng chúng ta đã đổi qua nguyên liệu nấu ăn cùng ứng đầu nguồn, nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì đổi mới. Mà lại chúng ta đã tra khắp cả toàn bộ thụy sĩ nguyên liệu nấu ăn cung ứng thị trường, toàn bộ cung ứng dây xích đều phi thường sạch sẽ, nguyên bản nguyên liệu nấu ăn cũng không có tra ra bị hạ dược vết tích nghe nói như thế, mặt thẻ vô lực vỗ bàn hỏi, cái kia nguồn nước đâu có thể hay không xuất hiện tại nguồn nước lên. lập tức liền có người trả lời, chúng ta đưa đi xét nghiệm qua, nguồn nước cũng không có vấn đề, cái này có thể là cùng một chỗ vượt ra khỏi chúng ta nhận biết sự kiện. tỉ như nói tà linh ma linh lại hoặc là nói là giáo hội bên kia tại đối với chúng ta dưới lạnh tay. mặt thẻ giận không kềm được nói ra, tà linh cùng ma linh sẽ chỉ đem ngươi đầu vặn xuống tới, căn bản sẽ không để ngươi thượng thổ hạ tạ, trong đầu của ngươi trang đều là nước sao? nói, hắn bỗng nhiên đứng người lên, nhưng lại cảm giác một trận run chân, đành phải hai tay chống lấy cái bảng. cái này khiến mặt thẻ càng thêm phẫn nộ. Hắn chỉ vào những người kia mắng, "Giáo hội, giáo hội, đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nếu thật là giáo hội làm, hiện tại bên kia cũng sớm đã đối với chúng ta độc thủ, nhìn xem các ngươi như bây giờ." "Các ngươi, các ngươi, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Nếu như không phải biết những người này là toé lỷ tất giáo hội hoạch tâm thành viên, mặt thẻ đều muốn coi là ngồi ở trước mặt mình chính là một đám bệnh hoạn." Đột nhiên, ngồi ở một bên ngủ gà ngủ gật dần bị đánh thức, hắn một mặt mờ mịt nhìn xem mũi phía, xem bệnh sẽ kết thúc rồi ạ." Mặt khệ lắc đầu nói, "Còn không có." Nói xong sắc mặt của hắn liền đen lại, "Ngươi câm miệng cho ta." Đây không phải cái gì xem bệnh biết, là nghị hội của chúng ta. Jayon lúc một tiếng, liền hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, mà nó, những cái này bệnh tâm thần vẫn rất sẽ đúng danh từ, lại còn nghị hội đâu? Thật sự cho rằng ta dởn làm nhiều năm như vậy bác sĩ không kiến thức. Ha ha. Nhưng vào lúc này, Jayon trong mắt lại cái bóng ra một tòa thành thị cái bóng, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem thế thì ảnh bên trong một cỗ xe buýt, chuẩn xác mà nói là đứng tại trong xe cầm súng kiếp chuẩn bị làm những gì đó duy. Sau đó, Jayon hưng phấn. Chủ nhiệm, chủ nhiệm là ngươi sao ngươi rốt cục tới đó ta? Mà nó. Tại lì tất bên này cơm nước giống như xảy ra vấn đề, may mà ta thân tố chất thật vậy, không có việc gì. Ngươi tranh thủ thời gian dẫn ta đi à? Ta không muốn ở lại nơi này. Chủ nhiệm chủ nhiệm ngươi làm sao không xe đua à? Jaiơn mộng bức nhìn xem tòa thành thị kia cái bóng cấp tốc biến mất. hắn gãi đầu một cái, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói ra: Ta đã hiểu, chủ nhiệm đây là tại đi công tác, chắc không được ngồi xe buýt xe đâu. Cái này gọi cái gì tới? Gọi công. Chi phí chung cái gì? Một màn này rơi vào trong mắt người khác, lại thành người bị bệnh tâm thần tại nổi điên mặt thẻ xoắn xuýt nhìn xem giai ẩn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra ngươi có thể hay không đừng nổi điên chúng ta tại phá lệ biết phá lệ sẽ ngươi hiểu không không có cái gì chủ nhiệm nơi này chỉ có chủ giáo giai ẩn bị đánh gây mạch suy nghĩ nội giận đùng đùng nói ra con mẹ nó ngươi thiếu đánh dám ta rõ ràng liền thấy chủ nhiệm mặt thẻ hiện tại là cái bệnh hoạn thanh âm không có giận như vậy to trực tiếp liền bị ép xuống hắn không có làm sao khoát tay hão tùy ngươi đi ngươi bây giờ đừng nói chuyện nghị hội còn không có kết thúc đâu giai ẩn biến sắc chỉ vào mặt thẻ nói ra tốt người ngươi người này bệnh không nhẹ ngươi lại không cho ta nói chuyện Ngươi phải biết, ta có quyền giữ yên lặng." Mặt Kè đè nén nộ khí, Miễn cưỡng cười nói, "Đúng đúng đúng, ngươi có cái quyền lợi này." Gia Vân lúc này mới hài lòng gật đầu, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Hắn trên miệng không nói lời nào, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ta dần thật sự là lãng hữu bước hỏng, duy nhất một lần cho nhiều như vậy người kê đơn thuốc, chính là dược vật của bọn hắn phản ứng giống như không thích hợp, bất quá không quan hệ, chỉ cần kiên trì, ta nhất định có thể chữa khỏi bọn hắn. Đến lúc đó, chủ nhiệm liền sẽ mang ta cùng một chỗ ngồi xe bus đi công tác, ngẫm lại đều cảm giác sảng khoái. Gia Vân ánh mắt nhìn Mặt Kè bọn người không đi ra bất quá cũng không ai coi ra gì, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Gia Vân chỉ là một tên bệnh tâm thần tự săn. Người bị bệnh tâm thần nha, không biểu hiện kỳ quái mới không bình thường. Quy một chương 396, có nội ứng. Chương 396, có nội ứng. Toàn lì tất giáo hội hội nghị vẫn còn tiếp tục. Tại mấy lần thảo luận về sau, tất cả mọi người cho ra một cái kết luận. Mặt tệ lạnh lùng nhìn xem tất cả mọi người, ánh mắt một cái tiếp một cái lướt qua, tại đi vào dần trên người thời điểm, Gia Vân mở mịt nhìn xem hắn. Tựa hồ là đang nói, ngươi muốn làm cái gì? Mặt tệ có chút ghét bỏ rời ánh mắt, đối với tất cả mọi người trầm giọng nói ra, như là đã xác định vấn đề không phải xuất hiện tại ngoại giới, như vậy hiện tại chỉ có một cái khả năng. Toái lì Tất Nội Bộ đã mục nát. Hắn cũng không có đem lời nói rất rõ ràng, vừa ý nghĩ cũng rất rõ ràng. Có nội ứng. Sắc mặt của mọi người đều trở nên 10 phút dị dạng. Bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt càng ngày càng quỷ dị. Toái lì Tất Giáo hội nội bộ phe phái vấn đề rất nghiêm trọng. Thủ cựu phái cùng cách tân phái đều lẫn nhau căm thù, trong đó còn kèm theo một chút nội ứng. Ai cũng có thể là nội ứng. Thậm chí, có người lại còn sinh ra một cái to gan suy nghĩ, có phải hay không là người lãnh đạo đâu? cho tới nay, người lãnh đạo mặt thẻ đều sẽ giáo hội thái độ lập lờ nước đôi, cũng không phải không có loại khả năng này. nhưng ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền bị người kia kiềm chế xuống dưới, hắn không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ, bởi vì cái kia rất mất cảm. thế là, ánh mắt của hắn mịt mờ trên thân người khác dừng lại, cuối cùng rơi xuống giai trên thân. giai ẩn chủ giáo, người cộng tác giêm đâu lần trước nghị hội hắn liền không có tham gia, lần này hắn vẫn là không tới, mà lại hai ngày này ta một mực chưa từng thấy hắn. trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay giêm. về phần giai ẩn, ai cũng không cảm thấy chuyện này cùng một cái bệnh tâm thần tạ san có liên hệ bằng không mà nói vậy cũng quá buồn cười trong lúc nhất thời tất cả mọi người đưa ánh mắt bỏ vào dần trên thân lạnh lùng nhìn xem hắn trong đó bao quát người lãnh đạo mặt hệ mặt hệ trầm giọng nói giai chủ giáo đem đâu giai khinh thường nói ra ta có quyền giữ yên lặng mặt hệ mặt đều đen ta bây giờ tại tra hỏi ngươi mà lại ngươi căn bản cũng không có bảo trì qua im lặng giai bị đang hỏi không thể tin hỏi thật thật hay giả ngươi cho rằng đâu mặt hệ bị chọc giận quá mà cười lên chỉ vào dần nói ra bây giờ trở về đáp vấn đề của ta giai lúc này mới gãi đầu một cái nói đem a hắn uống nhiều quá Ngủ ở nhà cảm rất đâu, ta mỗi ngày đều đi xem hắn, hắn giấc ngủ chất lượng khá tốt. Mặt thẻ nghi hoặc nhìn Jaiun, ngươi có thể xác định hắn một mực tại đi ngủ. Jaiun mở to hai mắt nhìn, ngươi là đang vũ nhục nghề nghiệp của ta tố dưỡng sao? Jaiun bác sĩ chưa từng gặp người, dêm thế nhưng là ta gặp được khó giải quyết nhất bệnh hoạn, ta đối với hắn phi thường chú ý. Thưa ta, mặt thẻ cho mày, hắn không cảm thấy dần lời nói có thể tin, loại sự tình này nhất định phải tận mắt nhìn đến mới có thể xác định. Mà lại từ đầu đến cuối mặt thẻ đều biết dêm là giáo hội bên kia nội ứng, nói không chừng thật sự là giáo hội động thủ đâu. Nghĩ đến cái này mặt thẻ mặt tâm trầm đối với những người khác hạ lệnh đi với ta dêm gian phòng ta muốn nhìn hắn có phải thật vậy hay không đang ngủ những người khác cung kính nói ra tuân mệnh các hạ giờ này khắc này một bên khác Đỗ duy cũng đang chuẩn bị lão thủ hắn đứng tại trong xe nhìn xem cái kia 13 tên ác linh tài xế ánh mắt băng lạnh em trầm. cái này 13 tên ác linh tài xế đều là làm xe buýt neo điểm tồn tại bởi vì bọn chúng xe buýt mới có thể gai lưng nhà kinh dị trốn quay về trường học hiện tại thành phố cái bóng cũng là bởi vì neo điểm nguyên nhân bằng không mà nói không thể lại bị xe buýt kéo lấy đi tính ổn định là một vấn đề rất nghiêm trọng Nhưng tương tự là một cái đột phá khẩu. Đỗ Duy nhìn xem những cái kia ác linh tài xế, theo bọn nó bên người đi qua. Hắn ở trong lòng yên lặng nói một câu, nếu như ta có thể giết chết một tên tài xế, nhất định biết đối với hiện tại cục diện tạo thành một chút ảnh hưởng, có lẽ thành phố cái bóng sẽ biến mất, cứ như vậy nhà kinh dị có lẽ sẽ lần nữa cùng xe buýt đối đầu, mà ta có thể thừa cơ xuống xe rời đi. Đương nhiên, cũng có khả năng xe buýt sẽ trực tiếp động thủ với ta. Cục diện phi thường nghiêm trọng. Dựa theo Đỗ Duy kế hoạch, động thủ về sau hắn chết khả năng muốn so còn sống rời đi khả năng lớn hơn. Nhưng ngồi chờ chết, chỉ có một con đường chết có lẽ ta hẳn là thay cái mạch suy nghĩ, phong hiểm là có thể né tránh. Đỗ duy đi tới một tên sau cùng ác linh tài xế trước mặt, cũng không phải là án giờ hữu đỏ cụi hài, mà là một người khác mặc câu phục, như là thi thể nam tính ác linh. Cái này ác linh khí tức trên thân phi thường âm lãnh. nhưng ở linh thị trạng thái dưới, nó lại là ác linh tài xế bên trong yếu nhất. Mấu chốt là, nó là có thực thể, lấy thi thể hình thái xuất hiện. Đỗ duy do dự một chút, từ trong túi lấy ra viên kia làm bằng bạc tiền xu, cái này viên tiền xu chính phản mặt phân biệt đại biểu cho hào vận cùng vận rủi. Hào vận gia thân hiệu quả Đỗ duy đã thể nghiệm rất nhiều lần. Hắn nghĩ bản bị sét đánh chết một màn kia, quả thực cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lây. Vận khí chỉ cần đạt tới trình độ nào đó, hết thảy cũng có thể phát sinh. Nhưng vấn rủi, Tục Ngư nói tốt, xui xẻo thời điểm uống nước lạnh đều sẽ tê răng. Trước đó Đô Duy liền liên tục ném ra ngoài qua hai lần mặt trái, vận rủi ra thân kem chút không có đem bóng đen chơi chết. Hắn đã từng nghĩ tới tiền xu một loại nào đó cách dùng. Nếu như một cái ác linh mỗi lần ném tiền xu đều là mặt trái, như vậy cái này ác linh rất có thể không giải thích được bị giết chết. Hiện tại có vẻ như vừa vận có thể thử một lần. Đương nhiên, làm cho đối phương ném tiền xu, cái này cần một chút xíu trợ giúp. Đỗ Duy dội ra ác linh hóa tay phải, bắt lấy tên này ác linh tài xế cổ tay. Một máy mắt, mặt tay trang ác linh tài xế trên thân liền hiện ra cực kỳ mãnh liệt tác ý, khí tức căm lanh càng là hướng về Đỗ Duy Lan chản tới. Nhưng nó không có động thủ, không phải là không muốn, mà là không thể. Nêu điểm nhất định phải bảo trì ổn định. Đôi này Đỗ Duy tới nói là một tin tức tốt, kế hoạch có thể thực hiện. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, sau đó liền đem viên kia tiền xu đặt ở ác linh tài xế trên tay phải. Ngay sau đó, Đỗ Du liền có chút dùng sức, viên kia tiền xu bị vứt ra một chút. Lúng túng là, lại là chính diện. Một cái đầu lâu ác linh hiện lên ở ác linh tài xế sau lưng, nó dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem Đỗ Duy, tựa hồ có chút không nghĩ ra. Đỗ Duy liếc qua đầu lâu ác linh, cái đồ chơi này trước đó là ở sau lưng mình. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Tiền Xu phải tiếp tục ném xuống, mai cho đến vận rủi bộc phát, ác linh tử vong, bằng không mà nói Đỗ Duy không thể lại dừng lại. Hắn cũng không có đối với ác linh tài xế động thủ, chỉ là đem đối phương cung cấp một chút trợ giúp. Đinh. Tiền Xu lần nữa vang lên. Tại Thụy Sĩ, mặt hệ mấy người cũng đi tới giem trước của phòng. Theo trong khe cửa thẩm thấu ra là một loại kỳ kỳ quái quái gây mũi hương vị, có chút đáng kinh. Toéy lì tất đám tợ săn đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Giệm trong phòng, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mùi vị kia không thích hợp, có loại không nói ra được kỳ quái, nhưng là ta cẩn thận vừa nghe, lại cảm thấy rất quen thuộc. Sẽ không phải phát sinh cái gì đáng sợ chuyện a? Một bên dần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, á hương vị không đúng sao ta không có cảm thấy nha. Mặt thẻ che mũi, tiếng trầm nói ra, "Tiến tĩnh, mau đem cửa mở ra." Những người khác lập tức trang nghiêm lên, tiến lên xuất ra chìa khóa đâm vào lỗ khóa. Rang rắc. Cửa phòng được mở ra một máy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, chỉ gặp tại Gem trong phòng, trên mặt đất khắp nơi là màu vàng nâu nứt động, gây mùi hương vị để cho người ta muốn nuốt mửa. Mà Gem bản nhân mặt mũi tràn đầy trắng xám, con mắt đóng chặt nằm trên mặt đất, được chập trùng yếu ớt đến cơ hội nhìn không thấy. Mặt kệ dùng xoắn suýt vô cùng giọng điệu nói ra, xem ra chúng ta hiểu lầm Gem, hắn cũng chúng chiêu, mà lại có vẻ như đã đến đại tiểu tiện bài tiết không kiểm chế, hôn mê bất tỉnh trình độ. Không đúng. Nhanh nhanh nhanh! Lại còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian cứu người a? Jaiun hai mắt tỏa sáng, để cho ta tới, ta là bác sĩ, ta am hiểu nhất cứu người. Quy một chương 397, còn không mau cảm ơn giai ẩn ca. Chương 397, còn không mau cảm ơn giai ẩn ca. Giai ẩn chủ giáo, ngươi một bên đợi đi, đừng chậm trễ chúng ta cứu người. Mặt thẻ lạnh lùng nhìn thoáng qua giai ẩn, giọng điệu mang theo cảnh cáo ý vị. Giai ẩn há to miệng, cực kỳ khoa trương hồn nào, tốt, ngươi thế mà chất vấn ta, ta dởn thế nhưng là cực kỳ thầy thuốc chuyên nghiệp, ta là chủ nhiệm tâm phúc, ngươi sao có thể? Ngươi xong, ta về sau cũng không tiếp tục trị bệnh cho ngươi. Mặt thẻ không có phản ứng giai ẩn, đối với những người khác nói ra, đi cứu người. Những người kia vội vàng dọn vào phòng sau đó mặt thẹ liền lạnh lùng nhìn xem giai hẩn, không rên một tiếng. cái này khiến dần cảm thấy nhận lấy khiêu khích, hắn chỉ vào mặt thẹ nói ra, lão giả, con mẹ nó ngươi không nói lời nào tại điều này cùng ta trang phục cao lên đâu. ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chuyên nghiệp. nói, giai hẩn liền đẩy ra mặt thẹ, phách lối cất bước, muốn xông vào giêm gián phòng, nhưng mặt thẹ lại đưa tay kéo lại giai hẩn, ngươi đừng bày rối. vừa dứt lời, một cây súng lục liền xuất hiện ở giai trong tay, nong súng đen nhánh, tản ra hàn ý lạnh lẽo. Mặt thẻ con ngươi co rụt lại, "Thanh thương này không phải bị thu hồi tới rồi sao ngươi từ nơi nào được?" Gia Vân không nhịn được nói, "Chủ nhiệm đều là tùy thân đeo xuống a, ta khẳng định cũng có a, ngươi hỏi cái này a ngu ngốc vấn đề làm gì?" Nói, Gia Vân mở to hai mắt nhìn, bừng tỉnh đại ngộ nói ra, "Ta đã hiểu, ngươi tại đổi chủ đề, ngươi người này, ngươi, ngươi quá xấu rồi, ngươi muốn ngăn cản ta cứu dêm, ngươi muốn trục tuổi của ta cuối cùng thượng." Long dạ hiểm độc nhà tư bản, Long dạ hiểm độc nhà tư bản ác. "Chú Nhiêu a, có người muốn hắc giận tiền mồ hôi nước mắt, ngươi mau tới giúp ta a." Mặt Kè bị như vậy một nho nhau, nhau, càng thêm nhíu đầu hắn cảm thấy mình liền muốn nổ ta ta sẽ cho ngươi phát cuối năm thưởng ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi nhưng là trước lúc này ngươi nói cho ta là ai đưa cho ngươi xuống ngắn mặt thẻ cố gắng giữ vững tỉnh táo giai ẩn thế nhưng là một tên bệnh tâm thần tọa săn. loại người này rất dễ dàng bị người khác hãm hại xuống ngắn nói không chừng chính là một ít tận tàng chỗ tối con dẹp cho hắn mục đích đúng là muốn mượn dần tự tay chế tác tạo hỗn loạn chủ yếu nhất là đây đã là lần thứ hai có phải hay không còn có lần thứ ba lần thứ tư không thể không nói mặt thẻ não bổ ra tin tức phi thường phù hợp logic, nhưng hắn căn bản không biết dần ác linh hóa chân chính năng lực, bằng không mà nói, hắn đoán trường giết dần tâm đều có, mà lại đây là hắn cách biết chân tướng gần nhất một lần. giai ẩn nghe xong lời này, hưng phấn nói, đây chính là ngươi nói a, ta muốn 100 ức. mặt thẻ mặt đều tái rồi, 100 ức ngươi điên rồi. giai ẩn kinh thường nói, ngươi mới điên rồi, ta dần bác sĩ thế nhưng là gần với chủ nhiệm chuyên nghiệp bác sĩ, ta thu ngươi 100 ức quá phận sao? mặt thẻ nhìn xem giai ẩn, nhức đầu không thôi. chính mình liền không nên cùng bệnh tâm thần giảng đạo lý. thế là hắn liền gắng gượng gạt ra khuôn mặt tươi cười, nói với giai ẩn, một trăm bữa gà, không nhiều, ta đã đánh ngươi thẻ ngân hàng bên trong, ngươi bây giờ có thể nói cho ta là ai đưa cho ngươi súng ngắn đi. Jaiel nhẹ gật đầu, liền muốn mở miệng, mặt thẻ con mắt đều phát sáng lên, trong lòng càng là hiện lên vài lì tật rất nhiều thợ săn danh tự, muốn cùng Jaiel trong miệng người kia nghiệm chứng một phen. Nhưng đung nhiên, Jaiel do dự một chút, ta được xem trước một chút ta thẻ ngân hàng bên trong có tiền hay không, nếu không vạn nhất người gạt ta làm sao bây giờ? Mặt thẻ bật cười lắc đầu, chính mình đối với Jaiel không nói như lòng bàn tay, nhưng đối với hắn kinh lịch cùng đã qua đều phi thường rõ ràng, cái này đến từ bệnh viện tâm thần hữu bệnh nhân. Căn bản cũng không có thẻ ngân hàng. Gia nhập Toại Lì tật về sau cũng không cho hắn làm qua. Bệnh tâm thần chính là bệnh tâm thần. Thật sự là buồn cười. Nhưng mà một giây sau, mặt thẻ mỹ mắt của loạn. Gia Bân ở ngay trước mặt hắn, từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng, đồng thời phóng tới bên tai lắc lắc. Gió nhẹ đem đầu tóc thổi lên. Gia Bân sắc mặt đại biến, chỉ vào mặt thẻ mắng, ngươi gặp ta, căn bản không có đánh cho ta tiền. Ta còn tưởng rằng ngươi là lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, không nghĩ tới ngươi lại là cái nhà bước. Ta dần nhớ kỹ ngươi, ngươi chỉ phi đánh cho ta hai ức, bằng không mà nói ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Nói xong, Giaẩn lượn xoay người rời đi, vọt vào rèm gian phòng. Mạc Khê đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm giống như là muốn chảy nước đồng dạng. Hắn rất muốn làm thịt Giaẩn, nhưng là cố kỵ đến dần có thể là một ít người quân cờ, nhưng lại không nghĩ đánh cỏ động rắn. "Chờ lấy đi, đợi chút nữa một lần ngươi đem dần đổ vật thời điểm, ta nhất định biết bắt được ngươi." Lúc này trong phòng đã loạn thành một bầy, mới vừa tiến vào những người kia sắc mặt đều khó coi. Đáng chết, trong phòng này mùi để cho ta nhớ tới nhà vệ sinh công cộng, thật quá khó ngửi. Không đúng, Gem đã hôn mê hơn 2 ngày, hắn coi như thượng thủ hạ tà, cũng không nên làm ra nồng đậm như vậy mùi. Thời gian dần trôi qua, những người này phát hiện chỗ không đúng. Bọn hắn phát hiện, dêm trên thân ngoại trừ sen lẫn một chút mùi bên ngoài, tựa hồ cũng không có bài tiết không kiềm chế, mà lại quần áo cũng đã làm chỉ toàn. Không khỏi có người nói một câu, sẽ không phải là dêm hôn mê về sau. Có người tại dêm gian phòng tùy chỗ tiểu tiện A. Lập tức có người phủ định, làm sao có thể có như vậy ác liệt người? Lúc này, Jaiun một cái tay cầm súng ngắn, một cái tay đút túi, cực kỳ phách lối đi đến. Đều mẹ hắn tránh ra cho ta, Jaiun bác sĩ muốn trị bệnh. Có người quay đầu nhìn hằm hằm, nhưng nhìn đến dần trên tay cầm lấy súng ngắn, nhưng lại sắc mặt biến hóa đáng chết, ngươi tại sao lại lấy tới súng? Jaiẩn gãi đầu một cái, ta đây thế nào biết? Nói, Jaiẩn liền hào hứng áp sát tới, dơ lên dêm người âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng lẫn vào, chúng ta muốn đem hắn khiêng đi ra, mau để cho mở. Jaiẩn méo một chút đầu, khẩu súng chỉ hướng người nói chuyện. người kia bị bị hù buông lỏng tay ra không ngừng rút lui, người lạnh tĩnh một chút ta Jaiẩn, dêm thật sắp chết, chúng ta đây là tại cứu hắn, ngươi không có nhìn ra sao? Jaiẩn khinh thường nói ra, ta không nhìn ra được, ta chỉ thấy bệnh tình của các ngươi trải qua ta trị liệu, hơi ổn định một điểm, nhưng là còn không có chuyện để chuyển biến tốt đẹp, cũng dám giả mạo bác sĩ. Trong mắt các ngươi còn có ta giai ổn sao?" Tiếng nói rơi xuống đất. Giai ổn lại đem súng chỉ hướng những người khác, đều cho ta đem gem bu xuống, chứa khỏi gem tiền thưởng nhất định phải là ta, đây chính là. Ân. Hắn có chút từ nghèo. Lâm bầm mấy âm thanh, giai ổn mới lại la hét nói, "Đây chính là chủ nhiệm nói." Những người kia bị súng chỉ vào, đành phải đem gem đặt ở trên mặt đất. Bọn hắn đối với giởn hình ảnh, lại còn dừng lại tại có thể đem thợ săn phế bỏ, biến thành người bình thường đặc thù ác linh hóa năng lực bên trong. Xảy ra như vậy cái bệnh tâm thần thợ săn, ai cũng không chêu chọc nổi a. Mà giởn lại không thèm để ý chút nào, đi đến gem trước mặt về sau, Hắn đột nhiên phạm vào khó. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, "À, chủ nhiệm giống như không dạy qua ta làm sao cứu người à ta sẽ chỉ kê đơn thuốc à? Không đúng, ta chuyên nghiệp như vậy, ta làm sao có thể sẽ chỉ kê đơn thuốc cái này không hợp lý à. Đột nhiên, Ryan hai mắt tỏa sáng, hắn nghĩ tới hôm trước chính mình ở trong mơ màng thứ đi, mắng mệt mỏi xem TV lên bác sĩ cứu người phim truyền hình. Bên trong có vẻ như hữu dụng súng điện khôi phục bệnh nhân nhịp tim tiểu đoạn. Thế là, Ryan liền ho khan một tiếng, kéo lấy nằm dưới đất Jim, hướng về trong phòng tắm bại vị đưa đi tới. Ở trong quá trình này, tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn nhưng một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. chỉ gặp dần đem dây tay trực tiếp cắm vào cắm bài lỗ cắm bên trong, một chút tử chiêm mẫu tư thân thể liền run rẩy lên, tóc đều trực tiếp dựng đứng, mà dần lại hoàn toàn không có nhận dòng điện bất kỳ ảnh hưởng gì, không thể tưởng tượng nổi, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc đến ngây người ánh mắt chính là, ngay sau đó dây liền mở mắt, run rẩy lật lên mặt nhãn, dài gần một cước đem dây đá văng, cái sau trên mặt đất run rẩy, chật vật không chịu nổi, nhưng hoàn toàn chính xác tỉnh lại, thậm chí dây còn lớn hơn miệng miệng lớn thở lên khí, giọng điệu rồn rập nói ra, ta, ta đây là thế nào? Giant cười ha hả túi đầu sông Gem nói ra, "Ngươi đã tỉnh, ta đã đem ngươi chứa khỏi, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi à." Quy một chương 398, cái gì gọi là Âu hoàng? Chương 398, cái gì gọi là Âu hoàng? Tại thành phố Dịu Dót. Bầu trời âm trầm một mảnh, hiện tại là buổi sáng, sắp hừng đông. Mưa to liên miên. Trên đường phố cơ hồ không nhìn thấy người đi đường. Hết thảy đều lộ ra an bình cùng yên lặng bầu không khí. Trước mắt tòa thành thị này tất cả ác linh đã tất cả đều bởi vì đủ loại nguyên nhân không còn sót lại chút gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Dịu Dót là đã biết là an toàn nhất thành phố. Đột nhiên, bầu trời bên trên, một đạo trắng sáng sấm sét xẹt qua bầu trời đêm, trời sáng choang. Bầu trời âm trầm bên trong, nhà kinh dị hư ảo hình dáng lặng yên hiện hiện, sau đó một giây sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Căn bản không ai nhìn thấy, mà tại xóm làng chơi gian nào đó không chính quy lòng đất cửa quán ba. To mặt mũi tràn đầy đờ đẫn ngồi tại cửa ra vào, trong mắt hiện đầy tơ máu. Từ khi hôm trước bị cha xứ Tony kéo đến xóm làng chơi về sau, hắn liền vượt qua đời này gian năm nhất, thống khổ nhất dài dằng dặc thời gian. Cha xứ Tony không biết con cậu, ba ngày hai người riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tình đến ban đêm liền lưu luyến tại xóm làng chơi, này so sánh, đương nhiên chỉ có cha sứ Tony là tại thật này, mà Tom thì có thụ dày vỏ, hắn nước Argenti mấy lần muốn rời đi, nhưng lại tìm không thấy thích hợp lấy cớ, cũng không thể nói cho cha sứ Tony hắn không được a, bởi vậy cũng chỉ có thể chịu. Phút. dạng này thời gian lúc nào mới là cái đầu a, hào huynh đệ, ngươi nhanh lên trở về đi, ta một người chống được tất cả, ta quá khó khăn. Tom thanh âm phi thường bi thống, trong mắt lóe ra lệ quang. sớm biết là như thế này, ta cùng cha sứ Tony cái này muốn đản khoát lắc gì bước con mẹ nó chứ còn không bằng trong nhà tự mình an ủi mình vì đại giáo phái nữ nhân điên các ngươi chờ đó cho ta ta muốn để các ngươi trả giá đắt tom xoa xoa nước mắt hít sâu một hơi ở trong lòng làm ra một cái quyết định sau đó hắn lấy điện thoại di động ra cho hắn cấp trên gọi điện thoại đầu lĩnh ta hoài nghi bị chúng ta nhốt vào ngục giam những cái kia tà giáo đồ còn có không có nói rõ ràng sự tình ta xin điều đi nữ tử ngục giam công việc tại thành phố New York khác xe buýt kéo lấy Vesgana thành phố cái bóng cấp tốc lướt qua nhà kinh dị một mực đuổi sát không vong mà tại xe buýt bên trong Doji vẫn tại thay ác linh tài xế ném tiền xu Đương nhiên, hắn hiện tại đã đổi một cái có thực thể mục tiêu, trước đó cái kia ác linh tài xế để hắn cảm giác rất khó chịu. Vượt ra nửa giờ tiền su, kết quả mặt trái xui xẻo tỷ lệ chỉ có 10%. Căn bản cũng không giảng đạo lý, so sánh mới có thể sinh ra chiến lệnh. Đỗ Duy cùng bóng đen cộng lại, cùng tên kia mặc tây trang ác linh tài xế so sánh, quả thực là hấp đến nhà. Hắn cảm thấy cái này rất không bình thường, nhưng là lại không có cách nào cho ra một hợp lý giải thích. Bởi vậy cũng chỉ phải từ bỏ tên kia vận khí bạo dạ ác linh tài xế, ngược lại đổi một cái khác mục tiêu. Con tốt mục tiêu mới cũng không có vận khí tốt như vậy một đường hất đến ngọn nguồn, lại ném cái một hai lần, đoán chừng liền sẽ gờ gờ. về phần tên kia vận khí cực tốt ác linh tài xế, Đỗ Duy đã tiêu ký nó. có lẽ tại một ít thời điểm, nó có thể phát huy ra kỳ quái tác dụng cũng có nói. lúc này, Thiền Su đã vứt ra, rơi xuống mới ác linh tài xế lòng bàn tay thời điểm, đúng lúc là mặt trái, một cái mắt, một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái hiện lên tại Đỗ Duy đáy lòng, hắn đột nhiên hướng lui về phía sau, chỉ gặp trước mắt tên này ác linh tài xế tản ra một loại khí tức quỷ dị, âm lãnh bị kỳ quái nào đó đổ vật thay thế tên này ác linh tài xế nguyên bản màu da là cực kỳ tái nhợt nhưng bây giờ nhưng từ đầu đến chân đều là hắc ân không chỉ là ấn đường biến thành đen tại ác linh tài xế đầu đằng sau cái kia thanh liêm đao gián thật chặt cổ của nó xương mù màu đen theo liêm đao trên hướng xuống lan tràn dần dần đưa nó hoàn toàn bao trùm một màn này thoạt nhìn tựa như là vận rủi tựa hồ thành một loại nào đó vật chất theo khái niệm biến thành hiện thực sau đó cái kia thanh liêm đao động tựa như là có một đôi bàn tay vô hình tại cầm liêm đao hướng ác linh tài xế trên cổ dùng sức theo đồng dạng trực tiếp xuyên qua ngay sau đó liên nhìn thấy cái kia màu đen xương mù biến mất không thấy gì nữa. ngay tiếp theo bị bao khỏa ác linh tài xế cũng vô tung vô ảnh. đang chạy bên trong xe buýt, đống nhiên giống như là cảm nhận được cái gì, tốc độ xe lập tức chậm lại xuống tới. ngay sau đó, trần xe đèn dập tắt. một đạo kinh khủng tới cực điểm, chỉ cần chạm đến liền để cho người ta linh hồn đều muốn run rẩy ánh mắt, nương tụ tại Đô duy trên thân. cùng hắn nghi không giống, xe buýt tựa hồ muốn đối hắn động thủ. trong bóng tối, Đô duy hô hấp có chút gấp rút, trong mắt bình tĩnh càng làm mang theo một tia dữ tợn. hắn đem mặt nạ mang lên mặt, cầm súng kiếp liền chuẩn bị nổ súng, nhưng một giây sau. Đỗ Duy liền cảm giác giống như là bị người đánh muộn côn đồng dạng cảnh tượng trước mắt mơ hồ bơm méo, ý thức lâm vào hám. Tích tích, chân xe đèn lần nữa sáng lên. Toa xe bên trong chỉ còn lại có 12 tên ác linh tài xế, mà toa thành thị này cái bóng lại có một bộ phận lặng yên thoát ly xe buýt trừ không, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Ngày 18 tháng 6, buổi sáng 10 giờ chung, rã cỡ lạ băng mưa đã toẹ. Nước trong không khí rất nhanh bị nóng bức nhiệt độ cao bức hơi, khiến cho càng thêm một ngạt. Đương nhiên, cái này tòa thành thị này cái nào đó nhà vệ sinh công cộng bên trong, Đỗ Duy thân ảnh lặng yên xuất hiện. Thân thể của hắn căng cứng, một cái tay cầm súng kíp, một cái tay thì sen lẫn thẳng hề bài. Cái tư thế này thoạt nhìn có chút quái dị. Ta lại bị đá ra khỏi cục. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Không nên a. Đỗ duy đem súng kíp cùng thẳng hề bài thu vào, hắn có chút mở mịt đẩy ra cửa nhà cậu, đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Vừa mới vào lúc đó, hắn rõ ràng có thể cảm giác được xe buýt thật dự định giết mình, nhưng vì cái gì kết quả lại là mình bị đá ra khỏi cục, còn sống về tới. Hiện thực. Nơi này là nơi nào? Đỗ duy cao mày nhìn thoáng qua xung quanh, toát Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, lượng điện không nhiều. GPS định vị biểu hiện, nơi này là Dẹt cờ là Bang West Ghana. Không hiểu, Đỗ Duy ánh mắt có chút kỳ quái. Hắn biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Ác linh tài xế là xe buýt neo điểm, ổn định lấy West Ghana thành phố thành phố cái bóng. Chính mình giết chết một cái vận khí không tốt ác linh tài xế, bởi vậy thành phố cái bóng liền xuất hiện vấn đề. Neo điểm không cách nào định trụ mục tiêu. Bởi vậy, chính mình thì theo tòa thành thị kia cái bóng về tới hiện thực. Nhưng cái này cũng có chút nói không thông. Xe buýt có vấn đề. Đỗ hí mắt, đi ra toilet. Bên ngoài thời tiết sáng sủa, lại không chút nào mang đi đáy lòng của hắn vẻ lo lắng cái này rất để cho người ta đau đầu, hắn có loại trực giác, chính mình lần sau nếu như lại đến xe, rất có thể sẽ chết ở phía trên. Nói cách khác, chính mình dùng để đi đường xe buýt đã thành một cái chí mạng cả đấy, mặc dù không biết nó cuối cùng muốn làm gì, nhưng chính mình quyết không thể lại đến xe. Nhưng lung túng là, Đỗ Duy hiện tại đã tiêu ký xe buýt, cùng ác linh tài xế, trừ phi hắn đời này đều không cần tiêu ký năng lực, bằng không mà nói lần sau nhất định sẽ cùng xe buýt đối đầu. Đỗ Duy nhìn một chút tay phải của mình, hắn đứng tại mặt trời dưới đấy không nút đích. Qua một hồi lâu công phu, mới mở miệng nói ra, nếu là như vậy. Như vậy lần tiếp theo phát động tiêu ký thời điểm, chính là ta cùng Ác Linh Đô Duy đối đầu thời điểm. Những phiền toái này mặc dù bây giờ tại trên người của ta, nhưng đợi đến lúc kia, liền sẽ biến thành nó. Nó sẽ không để cho cỗ thân thể này chết mất, cho nên nó sẽ cùng xe bị đối đầu, thậm chí càng cùng đội sát không buông nhà kinh dị đối đầu. Quy 1 chương 399, Devin đã giáo phái rộ điểm nước bẩn. Chương 399, Devin đã giáo phái rộ điểm nước bẩn. Tại Westgana thành phố, Đô Duy ngồi tại một đầu ghế dài, lấy điện thoại di động ra bấm giờ về tra sứ điện thoại. Vừa mới đánh đi ra, liền lập tức được kết nối. Đầu bên kia điện thoại Giờ vẹt cha sứ kinh hỉ vô cùng nói ra, "Trời ạ, Đỗ Duy các hạ, ngài rốt cục có tin tức, quá tốt rồi. Chúng ta đều coi là ngài mất tích." Đỗ Duy bình tĩnh hỏi, "Ta mất tích bao lâu?" Giờ vẹt cha sứ hồi đáp, "Ngài là tại số 17 khoảng 8 giờ đêm mất tích, hiện tại là số 18 buổi sáng hơn 10 giờ, ngài mất tích đại khái 14 giờ." "Đúng rồi, ngài bây giờ ở nơi nào ta lập tức phái người đón ngài?" Còn có ngài nhìn thấy Dược Tiên Sinh sao hắn giống như cùng ngài cùng một chỗ mất tích. Nghe nói như thế, Đỗ Duy nhíu những mày, chậm rãi nói ra, "Ta bị một cỗ xe buýt dẫn tới Hesgana thành phố, đồng thời nơi này ác linh sự kiện vô cùng nghiêm trọng, không có lẽ phải nói quái gì đi, bất quá sự tình đã giải quyết, về phần ruột, rất xin lỗi, hắn cũng sớm đã chết rồi. đầu bên kia điện thoại, giờ Vetsa sứ khiếp sợ không tôi nói ra, cái này, cái này quá làm cho người ta khó có thể tin, ta có thể muốn xin phép một chút giáo hội, quái gì sự kiện, ta chưa bao giờ tiếp xúc qua, xin tha thứ ta vô lễ. Đỗ Duy Thản nhiên nói, không sao, ngươi bây giờ lập tức phái người tới, thuận tiện thông chi Hesgana thành phố quan phương, đem còn sót lại vấn đề giải quyết hết. giờ Vetsa sứ nghi hoặc hỏi, còn sót lại vấn đề, Đỗ Du trầm giọng nói, tại ta đến nơi này thời điểm, quá gì đã tại quấy phá. Ta không rõ ràng cuối cùng chết hoặc nhiều hoặc ít người. Giờ vẹt tra sứ giọng điệu lập tức trở nên trầm thấp, ta đã biết. Mết gana quá dị sự kiện cũng không phải là giờ vẹt tra sứ loại này cấp bậc giáo hội thành viên có thể tiếp xúc đến. Đỗ duy cũng không cần thiết nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra. Hắn chỉ cần tới thu thập tàn cuộc là được. Về phần Đỗ duy, hắn hiện tại rất mệt mỏi. Mết gana về sau lại biến thành thế nào, hắn không còn được, cũng không phải hắn nên đi quản. Không có để tòa thành thị này biến thành nhà kinh dị một bộ phận, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Buổi chiều 14 điểm. Đỗ Duy tại giờ vẹt cha sứ đám người hộ tổng dưới, ngồi đi tới thành phố Nhu rớt máy bay, nhanh chóng cách rời Hesgana. Hắn không có ý định tại tòa thành thị này dừng lại, cũng không có ý định cùng giờ vẹt cha sứ bọn người Hàn Liên. Đơn giản kể một chút sự tình về sau, chuyện này xem như lập lờ nước đôi kết thúc. Về phần giáo hội bên kia, Đỗ Duy thì sẽ cùng Sễn Nạ phu nhân liên hệ. Hơn 3 giờ về sau, máy bay tại thành phố Nhu rớt phi trường quốc tế đúng giờ hạ xuống, lui tới người đi đường nhao nhao nhốn náo. Khí tức người sống dù sao lại như vậy ồn ào náo động. Nhưng Đỗ Duy lại cảm giác 10 phút an tâm. Tại New York, hắn không cần đi cùng Ác Linh đối đầu càng không cần tại hai cái quái gì ở giữa dây ruột sinh tồn, không biết lúc nào liền sẽ chết. Chỉ là hắn đi trong đám người, lại có vẻ không hợp nhau. Ác linh hóa trình độ càng sâu, khí chất cũng liền biến hóa càng lớn. Mặc dù nói trực quan lên cảm giác không ra, nhưng bản năng lại để cho người ta đi xa cách hắn. Đỗ Duy cũng chú ý tới điểm này, trong mắt của hắn hiện lên một tiên nói không nên lời phức tạp vẫn là dị dạng sát thái. Sau đó khí chất liền khôi phục trước đó dáng vẻ, bình tĩnh mà lại lãnh đạm, Thoạt nhìn tựa như là người bình thường đồng dạng. Đắc, cái bật lửa ngọn lửa xông ra. Đỗ Du cho mình đốt một điều thuốc. Với hút, một bên theo dòng người hướng về sân bay phụ cận bãi đỗ xe đi đến. Xe của hắn liền đậu ở chỗ đó. Lúc chạm vào tối, nó bờ dọc khu giáo đường. Cha xứ Tony cùng Tom cảnh sát đều tại trong phòng tiếp tân. Bọn hắn nhìn xem đang dùng cố nói cùng giáo hội bên kia liên hệ Đỗ Duy, biểu lộ đều có khác biệt. Tom một mặt biệt khuất. Cha xứ Tony thì ánh mắt phù phiếm, khuôn mặt tiểu tuy. Đỗ Duy liếc qua cha xứ Tony, trong lòng mười phút bất đắc dĩ. Hắn biết hai ngày này cha xứ Tony khẳng định cùng Tom lại tổ đội đi xóm làng chơi, có lòng muốn nhắc nhở bọn hắn, nhưng trước đó cũng sớm đã nói qua không chỉ một lần căn bản không dùng một cái tra sứ một người cảnh sát trời vừa tối liền tổ đội đi xóm làng chơi nhưng đây cũng quá ma nguyễn càng làm cho đô duy không thể nào hiểu được chính là tôn có vẻ như hiện tại hữu tâm vô lực a hắn vì cái gì còn muốn đi theo tra sứ tony cùng đi chẳng lẽ nói vẹn vẹn chỉ là hai ngày thời gian hắn liền thoát khỏi bóng ma tâm lý có lẽ là vậy lúc này đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm đánh gãy đô duy suy nghĩ sen nạ phu nhân ở đầu bên kia điện thoại nói ra đô duy tiên sinh căn cứ ngươi cung cấp tin tức đến xem trước xe buýt cùng nhà kinh gì đích thật là một loại nào đó quá dị Chúng ta rất khó đi giải quyết, chỉ có thể tranh thủ đem tổn thất giảm xuống. Không thể không nói, ngươi lần này làm rất không tệ. Huệ Ghana thành phố có chừng hơn 200 người lực kỳ mất tích, bất quá đó không phải là chúng ta cần cân nhắc sự tình, quan vương sẽ đi nhức đầu. Về phần ngươi, ngươi muốn cái gì dạng thù lao? Ta đã quyết định hướng Sica đi đại chủ giáo đệ trình ngươi tấn thăng chủ giáo đề án, qua một đoạn thời gian nữa, ta cũng chuẩn bị đem sở tài phán giao cho ngươi phụ trách, đến lúc đó ngươi có thể tới SCT bộp đi ạ, nơi này do so New Zot càng thích hợp ngươi. Đối với Senna phu nhân tới nói, nàng ngay từ đầu chỉ là xem ở cha xứ Tony trên mặt mũi mới thái độ đối với Đỗ Duy thân mật, nhưng đến hiện tại, nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong đối với Đỗ Duy là ôm lấy kinh ý. Dưới cái nhìn của nàng, tên này tuổi trẻ thợ săn ưu tú đã không cần quá nói nhiều ngữ đi tán thưởng. Theo nhân phẩm đến tính cách, lại đến năng lực, là nàng gặp qua xuất sắc nhất. Chủ yếu nhất là cái này nam nhân đối với Ác Linh căm thủ đến tận xương thủy, có cực kỳ mãnh liệt trách nhiệm tâm, hết lần này tới lần khác lại còn không cổ hủ. đơn giản hoàn mỹ. Bởi vậy, xén nạ phu nhân không chút nào keo kiệt nàng đủ khả năng trợ giúp. Mà Đỗ Du nghe nói như thế về sau, không khỏi suy tư, kỳ thật hắn tình huống hiện tại rất xấu hổ. Tiêu ký năng lực chỉ có vào chứ không có ra, trừ phi đến cùng ác linh Đô duy đối đầu, bằng không hắn át chủ bài tác dụng không phải rất lớn. Giống như là tàn phế, súng kiếp mặc dù đối với đồng dạng ác linh tác dụng rất lớn, nhưng gặp được nguy hiểm hơn càng kinh khủng tà linh hoặc là ma linh, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, trừ phi phối hợp tiền xu sử dụng, nhưng hắn vật khí còn không bằng bóng đen. Cái khác vật phẩm cũng phần lớn là phụ trợ tính chất, cái bật lửa xem như sử dụng số lần nhiều nhất, nhưng đại đa số thời điểm đều chỉ có thể lấy ra phóng hỏa. Ta cần so súng kiếp mạnh hơn đồ vật, có hay không thay hỏa ngầm không quan trọng, chỉ cần dùng tốt là được. Đô duy suy nghĩ hồi lâu. Sung đầu bên kia điện thoại nói một câu. Tiên Nạ phu nhân không hiểu hỏi, vì cái gì ngươi bây giờ vừa quay về Liễu giúp đi, chẳng lẽ ngươi vừa chuẩn chuẩn bị đi cùng ác linh đối đầu này lại quá cực khổ. Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, trên thực tế ta chuẩn bị chầm hai ngày, bất quá ngài biết đến, chỉ cần trên thế giới này còn có ác linh tồn tại, ta liền sẽ không dừng lại bước tiến của ta, Tiên Nạ phu nhân, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Tiên Nạ phu nhân giọng điệu phức tạp nói ra, tốt à, ta có thể hiểu được ngươi, ngươi thật là một cái người vĩ đại, ta sẽ giúp ngươi chọn một kiện thích hợp ngươi vật phẩm, về phần thai hoàng ẩm, ngươi xác định không thèm để ý cái này. Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, đương nhiên. Nói xong, hắn lại nói, đúng rồi, ta hoài nghi chuyện này cùng với Đạo giáo phái có quan hệ, bởi vì ta tại trên xe buýt thời điểm gặp bị Vĩ Đạo giáo phái chế tạo ra ác linh, ngài có thể cường điệu điều tra một chút, nói không chừng xe buýt chính là các nàng làm ra. Tại Đỗ Duy kế hoạch bên trong, hắn hy vọng giáo hội có thể kéo lấy Vĩ Đạo giáo phái thế lực, bởi vậy, rồi nước bẩn ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Mà lại, đây vẫn chỉ là đánh trước cái phục bút, hắn sẽ rất mau đưa sự tình hướng Vĩ Đạo giáo phái trên thân đẩy, sau đó vụng trộm đi một chuyến Châu Âu, đem ác linh Đỗ Du giải quyết hết. Quy một chương bốn Hảo huynh đệ mau cứu ta. Chương 400, Hảo huynh đệ mau cứu ta. Đỗ Duy tiên sinh, vì đã giáo phái bên kia giáo hội nhất định biết cẩn thận điều tra, cái này tà giáo gần nhất hoạt động thật sự là quá thường xuyên, nếu có thể lời nói, giáo hội có lẽ sẽ phát động một trận ám chiến. Đương nhiên, chỉ là có khả năng, chuyện này chính ngươi biết là được, chớ nói ra ngoài. Còn có, Ân, Tony dạo này thế nào, ta không tốt lắm ý tứ hỏi hắn. Nghe nói như thế, Đỗ Duy quay đầu nhìn thoáng qua hai mắt phù phiếm, ngáp một cái tra sứ Tony, hắng giọng một cái nói ra, hắn qua rất tốt, thân thể cũng rất tốt, ngài không cần quá lo lắng. Được rồi. Như vậy trước dạng này, Cúp điện thoại về sau. Đỗ Duy liền bất đắc dĩ nhìn xem cha xứ Tony cùng Tom. Hắn không biết nên nói thế nào. Ngược lại là Tom há to miệng, muốn cùng Đỗ Duy tố khổ, lại muốn nói lại thôi. Ngay trước xóm làng chơi chiến thần tổ hợp một trong cha xứ Tony trước mặt, Tom nói không nên lời, bằng không mà nói đó thật là quá mất mặt. Đỗ Duy nhạy cảm chú ý tới điểm này. Hắn kỳ quái nhìn Tom một chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao cùng rời đi thời điểm Tom tự nhiên sẽ nói. Cha xứ Tony ngược lại là cười ha hả hướng hắn nói ra, "Đỗ Duy tiên sinh, trước đó nghe Tom nói, ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian đều không tại điệu gió." thật không nghĩ đến ngươi vậy mà Lâm Thời trở về. Đỗ Duy nhẹ gật đầu, trước đó là tính toán như vậy, nhưng kế hoạch Lâm Thời có chút biến động, cho nên liền sớm trở về. Nếu như không phải lần này xe buýt xuất hiện dị biến, Đỗ Duy tiêu ký những cái kia ác linh tài xế cùng xe buýt, hắn đoán chừng còn ở bên ngoài khắp thế giới tìm ác linh phiền phức. Về số lượng mặc dù không nhiều, 12 tên ác linh tài xế cộng thêm xe buýt cùng bóng đen, nhưng chất lượng lên lại ngoài ý liệu cao, thậm chí còn tiện thể một cái nhà kinh dị. Tin tưởng đến lúc đó, hẳn là có thể đem vịn đại giáo phái cùng ác linh Đỗ Du một cái rất lớn kinh hỉ. Lúc này, cha xứ Tony lại nói ra vậy ngươi lần này chuẩn bị tại liệu rốt đợi bao lâu ta hai ngày này thế nhưng là đem xóm làng chơi đều đem quen mới mà lại bởi vì ta đem ngươi mang vào giáo hội liên đối lấy ta thu nhập đều cao rất nhiều thiên không là vấn đề thế nào ta mời khách tới hay không nói đến đây thời điểm cha xứ tony sông đỗ duy lộ ra nam nhân đều hiểu tế nhị nụ cười cái này đỗ duy bất đắc dĩ thở dài không cần ngươi vẫn là cùng tom đi thôi ta hiện tại rất mệt mỏi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi có trời mới biết hắn một đêm không ngủ thần kinh một mực ở vào căng cứng trạng thái hiện tại hắn chỉ muốn bay về phòng khám tư vấn tâm lý nghỉ ngơi Thậm chí liền Alex nơi đó hắn đều không muốn đi, dù sao hắn nhưng là cùng mình bạn gái nói xong, mình bây giờ đang dạy sẽ trong trường học nghiên cứu kiến trúc thiết kế. Cái kia có rảnh quay về liệu giúp đâu? Làm gì đều phải đem Ác Linh Đỗ Duy giải quyết xong. Cha xứ Tony gặp Đỗ Duy lại là rất mệt mỏi, đành phải nuốt vai nói, tốt à, đã ngươi kiên trì." Nói thật, Đỗ Duy tiên sinh, xóm làng chơi chiến thần tổ hợp bên trong không có người, thật ít đi rất nhiều niềm vui thú. Hai ngày này Tom mặc dù theo giúp ta tại xóm làng chơi, nhưng là hắn uống rượu cái gì cũng không làm, một điểm ý tứ đều không có. Một bên Tom cắn răng, hung tợn nhìn chằm chằm cha xứ Tony hắn muốn bạo nói tục, thế nhưng là lại không muốn bị cha sứ Tony phát hiện chính mình vấn đề. dù sao, hắn hiện tại thật khó mà mở miệng. lúc này, cha sứ Tony quay đầu song Tom nói ra, này Tom, chúng ta cùng một chỗ đưa Đỗ duy tiên sinh trở về, thuận tiện tiếp tục đi xóm làng chơi này. dặn thật, cha sứ Tony mấy ngày nay cực kỳ hào phóng. nếu không phải Tom hiện tại thật không được, hắn đoán chừng sẽ cảm thấy cha sứ Tony cái này bạn vong niên là thật chi kỷ. nhưng mà, hiện tại Tom chỉ cảm thấy là tại chịu tội, quá cha tấn người. thế là, Tom giọng điệu lãnh đạo nói ra, ta hai ngày này không có ý định đi xóm làng chơi chính ngươi đi thôi. Cha xứ Tony mở to hai mắt nhìn, vì cái gì ngươi hai ngày này biểu hiện đều rất kỳ quái, có phải hay không là ngươi bị kích thích? Nói chưa dứt lời, cách nói Tom càng là giận không chỗ phát tiết. Lúc đầu hắn đều tốt hơn, kết quả bị cha xứ Tony một câu kích thích, lại không được. Nếu như không phải quan hệ bầy ở cái này, hắn đều có rút súng giết người xúc động. Tom nhìn xem cha xứ Tony, cười lạnh nói, vì cái gì bởi vì ta gần nhất đang luyện yoga, chuẩn bị tu thân dương tính, không được sao? Cha xứ Tony đành phải bất đắc dĩ nói, ngươi không tại, ta một người cũng không có ý nghĩa. Được rồi ta còn là nghỉ ngơi hai ngày đi, ngươi lần sau đi thời điểm nhớ kỹ gọi ta. Tom hàm hồ ừ một tiếng, liền cùng Đô Duy cùng rời đi giáo đường. Cha xứ Tony thì đưa hai người ra ngoài. ở trong quá trình này, Đô Duy một mực tại quan sát hai người thần sắc, càng là quan sát, hắn nhìn Tom ánh mắt liền càng không thích hợp. chính mình cái này hảo bằng hữu có vấn đề. đi ra giáo đường, Tom lén lén lút lút thăm dò, gặp cha xứ Tony trở về, bốn bề vắng lặng về sau, hắn vội vàng nói với Đô Duy, hảo huynh đệ, ta gặp được phiền thoại, ngươi nhất định phải giúp ta. Doji híp mắt hỏi, phiền thoại gì ngươi lại bị ác linh để mắt tới sao? hắn cũng không có từ trên thân Tom phát giác được bất kỳ khác thường gì. Tom giọng điệu bi thống nói, so cái kia càng kinh khủng. Phu nói ra ngươi khả năng không tin, hảo huynh đệ, ta phải đi. vừa nói, Tom trong mắt lóe lệ quang, sông đô duy tố khổ, hảo huynh đệ, ta quá khó khăn, ta đã mất đi làm nam nhân khoái nhạc, ta hiện tại vừa nghĩ tới xóm làng chơi liền khó chịu. ta muốn cho vị đại giáo phái người trả giá đắt, cho nên ta buổi sáng liền tìm tới ti tì xin đi nữ tử ngục giam, bởi vì những cái kia tà giáo đồ đều bị giam ở bên trong. nhưng là ta đến chỗ kia về sau, ta phát hiện ta thế mà, ta thế mà nhìn thấy nữ nhân liền muốn nôn. Nghe được cái này, Đỗ Duy mí mắt cuộn loạn, hắn vô ý thức hỏi, "Trước ngươi không phải có trôi chuyển biến tốt đẹp sao làm sao lại biến thành dạng này?" Tông Cấp nói, "Bởi vì ta cảm thấy ta lại đi, cha xứ Tony mời ta đi xóm làng chơi ta không có cư tuyệt, nhưng mà ai biết đến nơi đó về sau, hắn hỏi ta tới cửa phục vụ thể nghiệm thế nào." Ta lúc ấy liền tâm tính sập. Thế giới đối với ta khẳng định có ác ý. Nói, Tông xoa xoa nước mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Duy nói ra, "Hảo huynh đệ, mau cứu ta." Với hắn mà nói, Đỗ Duy là hắn hy vọng cuối cùng. Nếu là cái này còn không được, Tông cảm thấy mình còn không bằng chết đi coi như xong. Còn sống còn có cái gì ý tứ?" Đỗ Duy thở dài, hắn vuốt vuốt có chút nợ cái chán, bình tĩnh nói ra, "Vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng, bất quá ta xác thực có một cái biện pháp, chỉ là không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận." Tom hai mắt tỏa sáng, nhịp tim đều tại gia tốc, "Ta nhất định phải tiếp nhận, hảo huynh đệ ngươi chính là của ta cứu tinh a." Đỗ Duy bất đắc dĩ nói, "Ta muốn cho ngươi thêm một cái tâm lý ám chỉ, để ngươi những cái kia..." Ân, không vui kinh lịch tất cả đều làm nhạt rơi, nhưng đây là có có tác dụng trong thời gian hạn định, cụ thể có thể duy trì bao lâu, ta cũng không rõ lắm. Nghe có điểm giống là nạp điện, nhưng Tom đã không thể chờ đợi. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói, cùng lắm thì ta cách một đoạn thời gian tìm ngươi một lần, ngươi yên tâm, chờ ta đủ rồi về sau, toàn bộ lưu rót xóm làng chơi cửa chính, đều vì ngươi rộng mở. Đỗ Duy lắc đầu, ngươi vẫn là chính mình đi thôi. Nói xong, hắn nhìn xem Tông, dùng rất nhẹ thanh âm nói ra, hiện tại, nhìn ta con mắt quy một chương 401, phong thư thỉnh cầu xuất chiến. Chương 401, phong thư thỉnh cầu xuất chiến. Hiện tại là 8 giờ tối trung. Đỗ Duy cùng Tom cáo biệt về sau, liền lái xe về tới phòng khám tư vấn tâm lý cửa ra vào. Thượng Như hắn nói như vậy, hắn cần nghĩ ngươi. Cùng thời điểm ra đi khác biệt Hành lý của hắn bị ném vào dẹt cỡ la bang đương nhiên ở trong đó chỉ là một chút thay giặt quần áo, có thể đối phó ác linh đồ vật, cùng Vạn ỷ Tỳ giáo phái đưa tới bản đồ thì bị hắn tùy thân mang theo. Cắm vào chìa khóa, Vạn đi một vòng, đỗ Duy liền đẩy cửa ra. Trong phòng cùng trước đó không có gì khác nhau. Đồng hồ cổ vẫn như cũ treo trên vách tường, kim đồng hồ trùng điệp máy móc chuyển động. Mà ở bên cạnh tủ trang bị bên trong, An Nạ vợ lệ thành thành thật thật đợi ở bên trong, làm cửa bị đẩy ra một sát na kia, nó bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cửa ra vào. Sau đó, liền lại lặng lẽ chuyển trở về. Đỗ duy có chút ý vị thâm trường nhìn thoáng qua án nã bơ lệ, cái này ác linh bút bê đối với mình ý hiệp đã lúc có lúc không. Đại biểu đánh cược thằng hề bài đem nó nhốt vào tủ trang bị bên trong, không có ngoại lực tình hồn dưới, nó không cách nào ra ngoài. Đại biểu nguyện vọng thằng hề bài thì để nó cùng tủ trang bị khóa lại ở cùng nhau. Quản chi bị tiêu ký năng lực kéo đến địa phương khác, nhưng khi tiêu ký kết thúc về sau, nó vẫn như cũ sẽ trở lại tủ trang bị bên trong. Vô hạn vòng lặp vô hạn. Lúc này, đang ngồi tủ phía dưới trên sàn nhà một chút bột màu trắng đưa tới Đỗ duy lực chú ý, thoáng nhìn có chút quen thuộc hắn nhíu mắt, tiện tay đem cửa đóng lại, liền hướng về kia chút bột màu trắng đi tới. hắn nạ bơ lơ lệ khi về nhà, tựa hồ mang về một chút chiến lợi phẩm. cái này tựa như là bột xương. đỗ duy ngồi sồn xuống sờ soạn một cái những cái kia bột màu trắng. sau đó ánh mắt của hắn liền kinh ngạc. giáo hội bên kia đồng dạng người trừ tà đối phó ác linh, tốt nhất thủ đoạn chính là dùng đặc thù bột xương. một là thiêu đốt về sau, ác linh không thể tới gần người. hai là dùng để phóng hỏa hiệu quả rất tốt. dựa theo cha xứ tony thuyết pháp, những cái kia bột xương là một chút đặc thù ác linh bị giết chết về sau lưu lại sản phẩm nhưng Đỗ Duy cho tới nay cũng không có gặp được cái gọi là đặc thú ác linh, lại thêm giáo hội bên kia người trừ tà chết rất nhiều, một chút tài nguyên dự trữ đều rất khẩn trương. toàn bộ lưu dót hàng tồn đã đều bị Đỗ Duy đem dùng hết, chủ yếu nhất là lúc trước hắn liền đem vốn nên tại về sau cấp cho hạn mức dùng hết, bởi vậy cũng rất ít đi dùng bộ xương loại này hữu hiệu đồ vật. nhưng bây giờ một bãi bộ xương vừa vặn đưa tới cửa, Đỗ Duy nhử mày nói cách khác, tại ta không biết tình huống dưới trong nhà của ta chết cái ác linh. nói xong hắn ngẩng đầu nhìn một chút tủ trang bị bên trong ẩn náu bở lẹ, cái sau không núp đít. Tựa như là chết đồng dạng. Sẽ không phải cái kia ác linh nữ nhân bị ngươi về nhà a. Án nạ Bở lẽ đương nhiên sẽ không trả lời Đỗ Duy, nhưng hắn cảm thấy khả năng rất lớn. Tiêu ký năng lực cộng thêm thằng hề bài nguyện vọng, Án nạ Bở lại tại hạ xe một nháy mắt liền đã về tới trong nhà. Cái kia mặc váy dài ác linh nữ nhân một mực ôm nó không thả. Hơn nữa lúc ấy Đỗ Duy cũng không có ở nhà kinh dị bên trong nhìn thấy cái kia ác linh. Kết quả rõ ràng, nó thật sự bị mang vào trong nhà, về phần chết như thế nào, đều không cần dùng đầu óc muốn. Trong nhà có thể dễ như trở bàn tay giết chết ác linh, cũng chỉ có đồng hồ cổ. Không thể không nói Đây là một trận niềm vui ngoài ý muốn. Đỗ Duy lắc đầu, liền trong phòng tìm kiếm nổi lên cái bình, phải đem bộ xương chứa vào. Một bên khác, Thong Tâm tình bây giờ rất không tệ, hắn một đường lái xe, khẽ hát, miệng bên trong lại còn ngậm lấy điếu thuốc. Trên mặt đồi phế cùng bi thương quét sạch, thay vào đó là tràn đầy tự tin. Hắn tomm lại đi, thử. Tiếng thắng xe vang lên, Thong đem xe đứng tại cửa nhà. Sau đó, hắn liền hai tay nút túi, ngậm lấy điếu thuốc hướng về phía sau nhà đường đi, xóm làng chơi đi tới. Vừa đi, hắn một bên trong lòng thầm nghĩ. Hảo huynh đệ thật quá ra sức, cái này tâm lý ám chỉ so ta một người bản thân an ủi muốn cường nhiều lắm. Từ nay về sau, nếu ai dám đụng đến ta hảo huynh đệ, ta cùng hắn liều mạng. Đối với Toan tới nói, Đỗ Duy không cấm là hảo huynh đệ của hắn, hay là hắn quý nhân. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không phải quen biết Đỗ Duy, dưới cơ duyên xảo hợp thành thu thập tàn của người, chính mình căn bản không có khả năng một đường thăng chức đến bây giờ vị trí này. Thậm chí, nếu như không có Đỗ Duy, chính mình nói bất định sớm đã chết ở Ác Linh trong tay. Toan đến bây giờ đều không có quên, trước đó mình bị Ác Linh để mắt tới, kém chút bị dây thừng đỉm chết thời điểm là đố duy trong đêm theo những thành thị khác chạy về liễu rót thứ mình. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng Tom trong lòng từ đầu đến cuối đem chuyện này một mực nhớ kỹ. Ai, ta hảo huynh đệ này người lại đáng tin cậy, năng lực lại mạnh, chính là quá nghiêm chỉnh. Xóm làng chơi thế nhưng là nam nhân tiên đường, sinh hoạt chạm sang giàu, hắn thế mà không hứng thú. Tom 10 phút tiếc nuối thở dài, không để cho ta hảo huynh đệ gia nhập xóm làng chơi chiến thần tổ hợp, thật sự là ta thất trách. Có lẽ đây chính là nam nhân tốt đi. Hắn biết chính hắn phẩm hạnh không đoan, nhưng căn bản không muốn thay đổi. Còn có cái gì có thể so sánh đi xóm làng chơi tiêu xái vui vẻ hơn sự tình đâu? lúc này, tom thấy được tại xóm làng chơi cửa ra vào ngó giáo giác cha xứ tony, một màn này giống như đã từng tương tự, chỉ bất quá nhân vật thay đổi mà thôi. tom nổ ra điêu ở trong miệng thuốc lá, lập tức liền đứng đi lên. hắn đi đến cha xứ tony đằng sau, vỗ một cái, ta liền biết ngươi sẽ đến. cái sau bị giật nảy mình, quay đầu thấy là tom về sau, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là ngươi, ngươi không phải nói muốn tu thân dưỡng tính sao? cha xứ tony 10 phút kinh ngạc, trạc vạng tối thời điểm tom cùng đô duy cùng rời đi, một mình hắn đợi tại giáo đường tịch mịch khó nhịn. bởi vậy, Liên vụng trộm tới xóm làng chơi, thật không nghĩ đến chính là, vậy mà tại nơi này đụng phải Tom. Tom mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ra, người trẻ tuổi ai tu thân dưỡng tính a, người nuôi sao? Cha xứ Tony lắc đầu, ta không nuôi, thân thể ta rất tốt. Tom kinh thường nói, cái kia còn nói cái gì nói nhảm, đi cùng ta đi vào, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lực chiến đấu của ta. Cha xứ Tony lập tức lộ ra nụ cười bị hoại, rồi ra một cái tay dựng lên cái năm. Tom kinh bị lắc đầu, hai tay một đám, ngón tay tách ra, ta muốn mười cái. Đỗ duy cũng không biết Tom vừa mới khôi phục sức chiến đấu, liền đi xóm làng chơi tiêu xái. Hắn càng không nghĩ tới, vốn nên tại giáo đường bên trong cha xứ Tony, cùng phòng tại xóm làng chơi cửa ra vào gặp mặt. Hắn hiện tại đang ở nhà bên trong, ngồi ở trên ghế salon, cân nhắc phải chăng giết chết cái kia Phong Thư. Tại trước mặt trên bàn trà, thình linh đặt vào xuống kiếp, thằng hề bài, mặt nạ các loại vật phẩm. Mà lá thư này thì bị Đỗ Duy cầm ở trong tay. Phía trên hiện lên như sau tin tức một chương 402, liếm chó hạ tràng. Chương 402, liếm chó hạ tràng. Giết chết đồng hồ cổ. Đây là Đỗ Duy vẫn muốn làm nhưng lại làm không được sự tình. Tại kế hoạch của hắn bên trong, giải quyết đồng hồ cổ cần về sau bài mà lại có thể sẽ là một cái rất phiền phức, rất khó giải quyết sự tình. Cái này đồng hồ cổ ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Nó thần bí mà lại cường đại. Ngay từ đầu còn không có đáng sợ như vậy, nhưng theo thời gian trôi qua, nó khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến bây giờ, Đỗ duy đều không xác định cái đồ chơi này cuối cùng có thể hay không giết chết. Phải biết, hắn ban đầu đem đồng hồ cổ mang về nhà mục đích là vì duy trì trong nhà cân bằng. Nhưng đến hiện tại, cái gọi là cân bằng hoàn toàn không tồn tại. Đồng hồ cổ chấn áp trong nhà tất cả ác linh. Có nó tại, hết thảy liền đều là an toàn. Điều kiện tiên quyết là Đỗ Du còn sống. Hắn không có quên lần trước chính mình tiến vào mộng cảnh thế giới, cùng hiện thực ngăn cách thời điểm, đồng hồ cổ phát cuồng một màn kia. Vào nhà chính là chết. Án nạ bợ lệ tức thì bị dọa điên rồi nhanh, bị tiêu ký triệu hắn đến trong mộng thời điểm động cũng không dám động. Dạng này đồng hồ cổ, nếu có thể giết chết Đỗ Duy sẽ còn lưu đến bây giờ. Phong thư cũng không có cái gọi là độc tâm năng lực, nó vẫn tại tận chức tận trách hiện hiện văn tự. Hoặc là nói gắp lửa bỏ tay người. Chủ nhân, đồng hồ cổ là không thể khống, nó cực kỳ nguy hiểm, mà lại ngài cùng nó khóa lại quá sâu, việc này không nên trầm trễ, xin ngài hiện tại liền động thủ giết chết nó ạ. Đô duy mặt không thay đổi nhìn xem trên trang giấy văn tự, hắn xuất ra cái bật lửa đem trực tiếp điểm đốt, cho ta một cái để ngươi sống tiếp lý do. Thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, trong phong thư trang giấy bay thẳng đi ra, lơ lửng tại Đô duy trước mặt, lại là một nhóm văn tự hiện hiện, chủ nhân vĩ đại, làm ngài trung thành nhất thuộc hạ, phong thư hận không thể thay ngài hiện tại liền giết chết đồng hồ cổ, nhưng phong thư thật sự là quá hèn mọn, ngài là nhật nguyện tinh thần, nó chỉ là một hạt bụi, ngài đều làm không được sự tình, phong thư cũng làm không được. Bất quá Phong Thư phát hiện ngài bên người phiền phức có rất nhiều, tỉ như cái bóng đen kia, hiện nó một mực giết nhau chết ngài chuyện này rất cố chấp, ngài không bằng giết chết nó à. Xem ra là ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi nói nhảm. Đỗ Duy không chút nào che giấu chính mình linh cốc. Hắn muốn lộng chết Phong Thư, thuần túy là cảm thấy vật này mang theo trí tuệ, mà lại biểu hiện thật sự là quá thông minh. Đặt vào như vậy một cái không xác định nhân tố ở bên người, còn không bằng trực tiếp giết chết được. Về phần bóng đen, trừ phi nó có thể thoát khỏi mặt nạ ác linh thân phận, bằng không mà nói, nó đời này đều chỉ có thể là trung thành tuyệt đối người hầu. Lại dùng tốt lại an tâm chủ yếu nhất là bóng đen có thể chịu. Đỗ Duy rất nhiều thủ đoạn đều có thai hỏa ngầm, nhưng cái kia thai hỏa ngầm đều từ bóng đen một mình gánh chịu. Thậm chí, tại một ít thời điểm, Đỗ Duy đều nghĩ qua nếu có một ngày tự mình giải quyết tất cả phiền phức, không còn cung ác linh liên hệ, vậy thì tìm cái địa phương đem bóng đen hảo hảo phong tồn, để tránh bóng đen ra ngoài loạn giết người, bị người trừ tà giết chết. Đỗ Duy chấp hành năng lực rất cao, quyết định giết chết Phong Thư về sau. Hắn dứt khoát liền cầm lấy Phong Thư cùng tờ giấy kia đi hướng đồng hồ cổ. Thượng Như đã từng bóng đen làm qua sự tình đồng dạng. Hắn phải dùng Phong Thư đem đồng hồ cổ kim đồng hồ tắt lại. Khi đó Phong thư sẽ trực tiếp bị xóa bỏ, cho dù nó bản chất là một tên tà linh, cũng không có khả năng có bất kỳ cơ hội phản kháng. Tựa hồ là cảm thấy tử vong phủ xuống. Phong thư phía trên văn tự đang điên cuồng thoáng hiện. "Chủ nhân vĩ đại, phong thư thế nhưng là ngài trung thành nhất thuộc hạ, rời đi ngài nói nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, nó đối với ngài không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ngài hẳn là cho nó một điểm khoan dung. Van cầu ngài, ngài ý chí so hải dương còn muốn rộng lớn, ngài nhân từ so mặt trời còn muốn ấm áp. Ngài đem phong thư một đầu sinh lộ a." "A." "Phong thư phải chết, tuyệt đối không nên để phong thư tới gần đồng hồ cổ." Nó thật là đáng sợ, nó so một cái khác ngài còn muốn đáng sợ. Do cuối cùng văn tự nổi lên, Đỗ Duy giật mình. Lúc này, hắn chạy tới đồng hồ cổ trước mặt, đúng lúc đem thư phong vỏ thành đoàn nhét vào. Nhưng nhìn đến phía trên văn tự, nhưng lại ngừng lại. Do dự một chút, Đỗ Duy chậm rãi hỏi, "Một cái khác ta ngươi chỉ là ác linh Đỗ Duy sao?" Phong thư cầu sinh dục rất mạnh. Đúng vậy, nhưng nó cùng ngài so ra đơn giản không chịu nổi một kích, ngài là cự nhân, nó chính là ven đường cỏ dại, ngài một cước là có thể đem nó giẫm chết. Nghe cái này tựa hồ là cái cười lạnh. Đỗ Duy bị chọc giận quá mà cười lên, đã dạng này Vậy ta liền tạm thời không giết chết ngươi, chờ ta cùng nó đối đầu thời điểm, để ngươi xuống phong." Phong thư run lẩy bẩy. "Chủ nhân ngài đang nói đùa ạ?" Đỗ Duy âm thanh lạnh lùng nói, "Là ngươi tại cùng ta nói đùa, nói cho ta ngươi biết tất cả mọi chuyện, bằng không mà nói, ta hiện tại liền để ngươi chết." Nói, Đỗ Duy đem thư phong vỏ thành một cục, chỉ để lại tờ giấy kia, làm bộ muốn hướng đồng hồ cổ kim đồng hồ lên nhét. Lần này, trên trang giấy văn tự giống như là như bị điên nhanh chóng hiện hiện. Phong thư không dám cùng ngài nói đùa, dù sao ngài một chút liền có thể xem thấu phong thư bí mật. "Ác linh ngài, nó phi thường cường đại." Tại Hãn Nghị bạn đem nó dùng mặt khác tấm gương mang ra thành phố Sương Dìm thời điểm, nó liền đã đối với Hãn Nghị bạn tạo thành ảnh hưởng. Hãn Nghị bạn tinh thần bất méo, mà lại tại một trong thời gian ngắn, Phong Thư có thể cảm giác được, ý chí của nó một mực trên người Hãn Nghị bạn. Nó thật là đáng sợ, Phong Thư phi thường sợ hãi nó, nhưng Phong Thư lại gặp chủ nhân, ngài trí tuệ cùng năng lực đều để Phong Thư vô cùng sùng bái, ngài đơn giản chính là Phong Thư cứu tinh a. Đỗ Duy nhíu mày, đây chính là ngươi biết tất cả sự tình. Là, A không, tại gặp được vĩ đại nhất ngài trước đó, Phong thư đã từng chủ nhân đều là toái lỵ tật giáo hội những cái kia phổ phổ thông thông thạo săn, cho nên phong thư còn biết vài lỵ tật bí mật. Cái này, đây là trời sinh phản đồ a. Đỗ duy trong mắt lóe lên một tia dị dạng, hắn càng muốn biết hơn thư không địa chỉ phong. Nhưng vừa nghĩ tới chính mình trung thành nhất thuộc hạ giai quần, còn bị vây ở toái lỵ tật, Đỗ duy không cấm có chút bực bội, cũng không biết hắn hiện tại trôi qua thế nào. Nhưng nghĩ đến, hẳn là qua thật không tốt. Dù sao hắn là người bệnh tâm thần, tại toái lỵ tật loại địa phương kia khẳng định bị người xa lánh, nói không chừng một mực tại bị người lợi dụng. Thật lâu, Đỗ duy thở dài, ngươi biết giai Hẩn sao? Hắn dự định giữ lại Phong Thư, sớm tôi hắn sẽ đi một chuyến ngoại lì Tân, đến lúc đó có lẽ Phong Thư có thể phát huy được tác dụng cũng khó nói. Lúc này, trên trang giấy nổi lên một nhóm văn tự. Ngài nói là giản Hà mẹo, vẫn là giai ẩn. Đỗ Duy Nghi hoặc hỏi, khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu như là giản Hà mẹo lời nói, Phong Thư không cách nào nói cho ngài bí mật của hắn, bởi vì chính là hắn đem thư phong biến thành dạng này, nếu như là giai ẩn, Phong Thư có thể nói cho ngài bí mật của hắn. Nói, giai ẩn là giản hạ mà sau khi chết sản phẩm, hắn có lẽ là chân chính giản hạ mẹo, cũng có khả năng chỉ là hắn một loại nào đó kéo dài đến cái này thời điểm trên thư văn tự bắt đầu vặn mèo, nó tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng nào đó, không có cách nào tiếp tục hiện hiện văn tự. Đỗ duy lại thử mấy lần, nhưng đều hỏi không ra như thế về sau, hắn đành phải đổi cái vấn đề, như vậy nói cho ta, Toại Lợi Tật Giáo Hội bí mật, phong thư thành thành thật thật bàn giao. Toại Lợi Tật Giáo Hội người lãnh đạo là mặt thẻ, hắn là cái sống mấy trăm năm thợ săn, những người khác thì đều là bình thường thợ săn. Phong thư rời đi Toại Lợi Tật trước đó, tổ chức này nội bộ xuất hiện vấn đề rất lớn. Nếu như ngài muốn tiêu diệt Toại Lợi Tật lợi nói, phong thư đề nghị ngài trước theo mặt thẻ ra tay, niên kỷ của hắn lớn khẳng định rất tốt giết cờ một trường 403 thiên ma quỷ kia. trường 403 tên ma quỷ kia. phòng khám tư vấn tâm lý bên trong một đoàn giấy bị nhét vào đồng hồ cổ kim đồng hồ vị trí vừa vặn đem thẻ chủ ngay sau đó liên quỷ dị bắt đầu cháy rừng rực hóa thành cho bụi kim đồng hồ tiếp tục chuyển động đỗ duy túi đầu nhìn xem trong tay bị vò thành một cục phong thư ở bên trong lại xuất hiện một trang giấy vừa mới hắn đem tờ giấy kia nhét đi vào mà bây giờ hắn có thể cảm giác được phong thư lâm vào cực kỳ thâm trầm trong sự sợ hãi nó đang hướng về mình cầu xin tha thứ Đỗ Duy lại không chút khách khí, "Nếu như ngươi về sau xây lại nghị ta giết cái gì mà thẹ, bóng đen, đồng hồ cổ, ta cái thứ nhất trước hết giết chết ngươi." Phong Thư lần này bị dọa phát sợ. Trang giấy xuất hiện về sau, phía trên văn tự lướt quãng. "Phong Thư." Phong Thư hèn mọn tại trước mặt ngài không đáng giá nhắc tới. Đều lúc này, nó thế mà còn có thể liếm. Đỗ Duy lười nhắc lại phản ứng Phong Thư, đem thu lại về sau, liền lấy ra điện thoại. Hắn bây giờ tại muốn dần sự tỉnh. Trước đó ở trong mơ thời điểm, Giadon gọi điện thoại cho hắn. Mặc dù không biết là làm sao làm được, nhưng hai người hoàn toàn chính xác ở trong mơ trao đổi. Mà bây giờ, Đỗ Duy giấc mơ từ phật đi gánh lấy, hắn đã mất đi nằm mơ quyền lợi. Đỗ Duy cũng không cách nào lại cùng giỡn liên hệ. Nhưng này cái số điện thoại lạ hoắc lại tồn tại trong điện thoại di động. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra một chuỗi dây số. Đỗ Duy nhìn xem một màn này, giọng điệu hơi khác thường, lần trước ta thử qua gọi điện thoại, nhưng kết nối về sau đối diện tựa hồ là cái ác linh, mà lại cho tới bây giờ nó đều không có tới nhà ta. Không biết cái này ác linh cùng giỡn có quan hệ hay không. Giờ này khắc này, ở trong giấc mộng phòng giải phẫu, Phật đi ngày chính thường thừa nhận giỡn điện thoại quấy rối cùng ngôn ngữ tàn phá. Cho dù nó cảm thấy mình đã thành thói quen, nhưng mỗi khi điện thoại vang lên, Phật đi nên sụp đổ vẫn là phải sụp đổ. Căn bản là treo không ngừng, điện thoại cũng hủy không được. Ta Phật đi rõ ràng là đùa bỡn cơn ác ngộng tồn tại, vì cái gì ta sẽ bị hai cái khốn nạn ở trong mơ cha tấn A. Ta muốn chết, thật, ta chịu đủ. Có hay không hảo tâm người trừ tà đi ra giết ta à? Phật đi ôm đầu khóc giống. Tên ma quỷ kia giấc mơ thật sự là thật là đáng sợ. Phòng giải phẫu bên ngoài chính là ác ma nữ tu, ra ngoài mặc dù có thể được đến giải thoát, nhưng căn bản là ra không được à? Đừng nói cửa, liền cửa sổ đều không có. Ma quỷ Đô duy ta hướng ngươi cầu nguyện, ngươi cho ta một thông thái. Phật đi đau khổ cầu khẩn, nhưng đáp lại nó lại là lơ lửng đang giải phẫu trong phòng một cái điện thoại di động. Máy biến điện năng thành âm thanh xuất hiện, là Giản Liễu lo không ngừng thanh âm. Tốt, ngươi lại tại nói chủ nhiệm là ma quỷ, ngươi xong Phật đi. Ta lúc đầu chỉ muốn ở trong mơ mắng ngươi mắng hừng đông, xem ra hôm nay cái này giấc mơ trong thời gian ngắn không thể tỉnh. Phật đi thông khổ nói, Giản Ham Mèo, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi là ta mụ mụ nam nhân, ta là con của ngươi, mặc dù ta không phải ngươi thân sinh, nhưng ngươi không cần thiết tra tấn ta. Giản Kinh thường mắng giai ẩn hạ ngươi cùng ta giận có quan hệ gì? đừng tưởng rằng ngươi gọi ta hô ba ba, liền có thể cùng ta bấu vũ quan hệ, ngươi căn bản không có trực tiếp chứng cứ chứng minh ngươi là nhi tử ta, trừ phi ngươi cùng ta kết thân tử giám định. phần đi sụp đổ hô, ta đều nói ta không phải ngươi thân sinh, ngươi là ta cha ghẻ, mà lại ta hiện tại cũng chết rồi, liền thân thể đều không có, ta làm sao cùng ngươi kết thân tử giám định? có lẽ là bị giận tra tân quá lâu, phần đi trạng thái tinh thần cũng biến thành kỳ kỳ quái quái, nó phủ định giận chỗ đứng, lại là bởi vì không có thân thể, cho nên không tồn tại thân tử giám định. nhưng mà, cho dù có thân thể. Nó cùng dần cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ mõ mủ. Lúc này, bên đầu điện thoại kia dần đống nhiên nói ra, cái kia cái gì? Ngươi đầu tiên chờ chút đã a, ta nhận cú điện thoại, đợi lát nữa lại đến má ngươi. Nói xong, điện thoại trực tiếp bị cụ máy phật đi biểu lộ nốc trệ, sau đó liền cuồng hỉ. Ha ha ha, ta rốt cục có thể yên tĩnh một hồi. Nhưng vừa mới rứt lời, nó lại nhịn đau không được khóc, Giái dần dần, ngươi không muốn lại gọi điện thoại cho ta à, ta chịu không được, van cầu ngươi. Ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Một bên khác phòng khám tư vấn tâm lý, Đỗ Duy biểu lộ có chút ngạc Hắn đã bấm cái kia không biết số điện thoại, nhưng lại tại vừa kết nối thời điểm, đồng nhiên lại nhảy trở về quay số điện thoại giao diện, giống như bị chặn lại đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? đỗ duy nghi hoặc không hiểu, nếu như là bình thường điện thoại bị chặn đường còn nói quá khứ, nhưng hắn gọi số điện thoại cùng trong hiện thực dãy số chữ số cũng khác nhau. Trên lý luận tới nói là không tồn tại, làm sao lại bị người chặn đường? Nhưng mà đúng vào lúc này, điện thoại tiếp thông. Ngay sau đó, giai ẩn thanh âm hưng phấn liền vang lên, quá tốt rồi. Chủ nhiệm ngươi rốt cục gọi điện thoại cho ta, trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày ở trong mơ điện thoại cho ngươi, nhưng có cái gọi phật đi ngu xuân trộm điện thoại di động của ngươi, nó còn cứ gọi cha ta, ngươi nói nó có phải hay không biến thái. Ta dần là ngài ưu tú nhất thuộc hạng, cuộc đời của ta đều đem dâng hiến cho y học, làm sao lại có bạn gái, làm sao có thể có hải tử. Ta cảm thấy cái kia phật đi là muốn cho ta đổ vỏ, mẹ nó, thật sự là quá phận. Vài ngày không cùng chủ nhiệm giao lưu, Gion lần lời nói có vẻ hơi rông dài, liễu lo không ngừng. Nhưng Đỗ Duy lại rất cảm thấy thân thiết, nói theo một ý nghĩa nào đó, Gion là chính mình người quen biết bên trong nhất làm cho người bất lo cái kia. Thế là, hắn liền nói với Gia Vân, ngươi không cần phải để ý đến cái kia vấn dự đi, nó có thể là đem ngươi trở thành rắn ham mèo, bất quá ngươi cũng không cần thiết động nó, bởi vì nó hiện tại đang thay ta nằm mơ. Gia Vân úc một tiếng nói, ta đã hiểu, đây là mới nhất bệnh tâm thần phương án trị liệu đúng không? Mẹ nó, ta kém chút bị Phật dự đi lừa, nguyên lai like nó là cái bệnh tâm thần à. Đỗ Duy có chút bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hiểu như vậy, đúng rồi ngươi gần nhất tại tòa y lị bên kia đợi thế nào có người hay không khi dễ ngươi. Gia lập tức oán trách, chủ nhiệm, ta tại tòa y lị quá khổ, bên này lòng dạ hiểm độc viện trưởng là cái nhỏ bự. Hắn không cho ta phát cuối năm thưởng, bất quá ta đã nghĩ kỹ, qua mấy ngày ta liền đem viện trưởng xử lý, đến lúc đó chủ nhiệm ngươi liền trực tiếp tới làm viện trưởng, sau đó ta liền có thể thăng chức tăng lương. Nói đến thăng chức tăng lương, Giai ẩn lập tức thật hứng phấn, giọng điệu cũng biến thành phi thường kích động. Mà Đỗ Duy lại nghe mí mắt cuộn loạn, vội vàng dặn dò, "Ngươi lánh tính một chút, ta đã biết cái kia viện trưởng là ai, tên của hắn gọi Mạc thẻ, là cái sống hơn mấy trăm năm thợ săn, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Gia Uyển giật nảy cả mình, còn có loại sự tình này. Đỗ Duy nghiêm túc nói, "Ngươi hảo hảo ở tại tòa án tật mang theo, đừng đi tham gia tòa án tật sự tình." Chờ ta bên này sự tình làm xong về sau, ta liền đi tiếp ngươi trở về." Giai Vân Đồng dạng nghiêm túc nói ra, "Ta làm việc, chủ nhiệm ngươi liền được một vạn cái tâm đi." Quy một chương 404, Penny và C sống không bằng chết. Chương 404, Penny và C sống không bằng chết. Cũng dần báo biệt, cúp điện thoại về sau. Phòng khám tư vấn tâm lý liền yên tĩnh trở lại. Đỗ Duy ngồi ở trên ghế salon, đốt một điếu thuốc kiến lạc quất. Gần nhất hắn nghiện thuốc biến lớn. Đó cũng không phải cái thói quen tốt, chỉ là làm dịu trưởng kỳ ở vào căng cứng trạng thái tinh thần điệu tiết tệ mà thôi. Giáo hội phải cùng vịn đa giáo phái không đánh được, trước mắt xung đột không nghiêm trọng lắm bởi vậy ta còn phải cần lại thúc đẩy thúc đẩy. mặt khác, chờ chuyện này giải quyết xong về sau, ta nói không chừng còn phải cùng Vạn Nhi Tỳ giáo phái liên hệ. Ác linh hóa thai họa ngầm càng ngày càng nghiêm trọng. hắn như vậy tự chủ, sau đó liền sửa sang lại một chút suy nghĩ. vì đại giáo phái bên kia còn dễ nói, nước bẩn đi lên rồi, lại tìm điểm phiền phức, vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. đến lúc đó cũng chính là hắn đi tới châu Âu, cùng ác linh đô duy đối đầu thời điểm. về phần Vạn Nhi Tỳ giáo phái, thằng thanh nói, đô duy muốn gia nhập, nhưng là hắn tình huống hiện tại rất khó giải quyết, đã biết tình huống dưới. Chỉ có Vạn Ỉ Tỷ giáo phái có thể đem tai họa ngầm giải quyết, mà lại năng lực cũng sẽ không biến mất. Có lẽ hướng Vạn Ỉ Tỷ giáo phái bên trong xếp vào cái nội ứng. Giả ẩn cũng là một cái biện pháp, năng lực của hắn tựa hồ có thể để thợ săn biến thành người bình thường, chỉ là sẽ mất đi tương ứng năng lực, chỉ có thể nói là kém nhất lựa chọn. Mà lại ta luôn cảm giác để hắn động thủ rất không đáng tin cậy. Mấy câu, Đỗ Duy liền đem sau kế hoạch đơn giản bày ra đi ra. Hắn hiện tại phiền phức thật sự là nhiều lắm. Các phương diện sự tình đều phải từng bước một đi giải quyết. Bất quá cùng trước đó so sánh, xác thực tốt hơn rất nhiều, tối thiểu nhất ác ma nữ tu được giải quyết, không cần lại đi lo lắng. Cùng quay đầu lại đem ác linh Đỗ Duy cùng đồng hồ cổ xử lý, còn lại chính là một chút phiền bách nhỏ. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy hít sâu một hơi, phun ra màu trắng hơi khói. Hắn phải đi nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đi ra ngoài nhìn xem lưu rốt có hay không ác linh tồn tại, nếu là có cá lọt lưới lời nói, liền đánh lên tiêu ký, chờ đến cùng ác linh Đỗ Duy đối đầu thời điểm, kéo đi chịu chết. Mà lại, hắn còn phải dành thời gian đi một chuyến giáo đường, xem nạp phu nhân chọn lựa đặc thù vật phẩm, không, có gì bất ngờ xảy ra. Sế chiều ngày mai hẳn là sẽ đến Lưu Rót, mà đổi thành một bên. Tại Châu Âu nơi nào đó trong sân cốc, những cái kia trong trang viên tọa lạc lấy cực lớn tòa thành. Tòa thành nội bộ thì là một cái đại sảnh, ám hệ phong cách hết sức rõ ràng. Trong đại sảnh dùng tảng đá đắp lên thành một đống lửa, lúc này ngọn lửa giải rác, mấy cỗ bị đốt thành cặn bã xương người lơ mờ có thể nhìn thấy kỳ cốt kết bộ phận. Vị đại giáo phái tất cả chủ giáo, tất cả đều đứng tại đống lửa hai bên đặt song song. Mặt mũi của các nàng trang nghiêm, trong mắt mang theo một tia của nhiệt. Đống nhiên, trong bóng tối vang lên mơ hồ thanh âm khàn khàn ca ngợi vị đại. Nói chuyện chính là vì Đa giáo phái người lãnh đạo A cật lệ đặc biệt, cái tên này có tiên tri hàng nghĩa, mỗi một đời người lãnh đạo đều đem kế thừa cái tên này, cũng đem kế thừa một ít kỳ quái lực lượng. Giờ này khác này, làm A cật lệ đặc biệt thanh âm rơi xuống về sau, cái khác chủ giáo cũng đi theo niệm vụ. Ca ngợi Vịn Đa, ca ngợi Vịn Đa, thanh âm trầm thấp trang nghiêm, có loại khác sức cuốn hút. Cho dù là tà giáo, nhưng khi tông giáo khí tức đồng nát lên, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra mù quáng theo tâm lý. Đây cũng chính là vì cái gì làm không tín ngưỡng người bị đưa vào một ít tông giáo địa điểm, sẽ rất dễ dàng bị bóng người vang giao động tự thân suy nghĩ. đương nhiên, vị đạo giáo phái người cũng không giống. Các nàng đều là từ đầu đến đuôi tà giáo đồ, trên tay mỗi người đều lây dính máu tươi, sát hại không biết bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Bên ngoài mỹ hảo cũng không thể che lấp trong các nàng tâm ác độc. Ngoại trừ tín ngưỡng các nàng thần, cũng chính là cái gọi là vịn đã bên ngoài, tinh thần của các nàng thế giới cũng sớm đã vặn vẹo sụp đổ. Không chi hiện tại các nàng đã tìm được thần, tín ngưỡng sẽ chỉ càng ngày càng kiên định. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các nàng không biết cái này thần đối với các nàng là mang theo ác ý. Đỗ duy phi thường chán ghét vịn đạo giáo phái. Ác linh Đỗ duy cũng giống như vậy. Tại căn này cổ bảo trên đại sảnh không khí, đông đậm xương mù màu đen tựa như là sôi chảo nước nóng, không ngừng sôi trào. Nhìn kỹ, tại trong xương mù ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chiếc gương hình dáng, mà tại cái kia cái gương chỗ sâu nhất, thì là một đôi băng lãnh hở hững con người, không có tình cảm chút nào. Kia là ác linh Đỗ duy con mắt, nó hiện tại vẫn tại trong gương, nhưng này cái gương đã hiện đầy vết dạng, nó chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Vị đại giáo phái càng là tin tưởng nó tồn tại, càng là tín ngưỡng nó, nó đối với vị đại giáo phái ảnh hưởng cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Tựa như nó trước đó nói như vậy. Vì đa giáo phái sẽ chỉ có một cái ý chí, đó chính là ý chí của nó. Đột nhiên, một cái khô quắc màu đỏ khí cầu theo tấm gương trong cái khe chui ra. Sau đó liền giống như là có người tại thổi hơi đồng dạng khí cầu biến lớn một chút. Tại khí cầu bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tên hề hình dáng. Penny và C cũng chưa chết. Hoặc là nói, nó trong khoảng thời gian này qua so chết lại còn thảm. Bởi vì nó đã từng ngay trước ác linh Đỗ Duy cùng Đỗ Duy trước mặt, ý đồ chế tạo ra Đỗ Duy phụ mẫu thi thể. Ác linh Đỗ Duy cùng Đỗ Duy nhân cách, ký ức, tư duy lo gì hoàn toàn tương tự. Mặc dù một cái là ác linh, một cái là người. Nhưng bọn hắn đều là Đỗ Duy. Tại Ác Linh Đỗ Duy bị giam tiến trong gương đoạn thời gian kia, Penny sẽ tiếp nhận nó chịu không được tra tấn. Một lần một lần bị bóp nát. Cái này so bóng đen muốn thảm nhiều lắm. Đột nhiên, Vin đã giáo phái tất cả mọi người, bao quát thần bí A Cật Lệ đặc biệt đấy lòng vang lên một cái băng lãnh thanh âm. Đem cái này khí cầu treo lên, bảo đảm tất cả mọi người nhìn có thể nhìn thấy. Ác Linh Đỗ Duy giọng điệu mang theo mệnh lệnh ý tứ, thậm chí còn rất khẩu ngữ hóa. Hoàn toàn không giống như là thần hẳn là có cao cao tại thượng. Nhưng Vin đã giáo phái người lại không cảm thấy không đúng, bởi vì đối với hiện tại các nàng tới nói, thần liền hẳn là dạng này sau đó, các nàng lại nghe thấy thần thanh âm. chỉ là lần này, thanh âm lại như có như không, căn bản nghe không rõ là nói cái gì. cái kia tựa hồ là thâm trầm nhất nỉ non, để cho người ta tinh thần cũng bắt đầu chạy không. đại sảnh tối hậu phương trưng bày một chương từ hoàng kim chế tạo vương tuẫn. cái kia trên ghế điêu khắc rất nhiều thần bí ký hiệu. ngồi ở phía trên, thì là mặc trường bào màu đen, từ đầu đến chân đều bị che lại a cật lệ đặc biệt. trên thực tế hắn là một người đàn ông tuổi trẻ, hoặc là nói là cố thân thể này phi thường trẻ tuổi. cùng mặt thẻ có chút cùng loại, hắn đồng dạng sống thật lâu, chỉ bất quá cách mỗi hai năm liền cần thay đổi một lần thân thể lúc này, a cát lệ đặc biệt ánh mắt trống giông vô cùng, trong đó ẩn ẩn lộ ra rãy rủa thần sắc. mỗi một lần nghe được thần nhị non, hắn đều sẽ lâm vào trong thống khổ, hắn có thể cảm giác được ý thức của mình đang vặn vẹo. nhưng mỗi lần nhị non âm thanh kết thúc, hắn đều sẽ quên đây hết thảy. ca ngợi vì đa, ca ngợi vì đa. a cát lệ đặt khẩu bên trong nhị non, trong mắt rãy rủa cũng dần dần ẩm đạm xuống. hắn đã không cách nào tự điều khiển. ở trong quá trình này, cái kia màu đỏ khí cầu trở nên càng lúc càng lớn, phiêu phù ở giữa không trung, bên trong thằng hề hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Ác linh Đô duy đang lợi dụng vinh đại giáo phái tầm bộ Benny và C. Nó tựa hồ đang bố trí lấy át chủ bài. Benny và C chỉ là một trong số đó. Quy một chương 405, giai ẩn thường ngày. Chương 405, giai ẩn thường ngày. Ngày 19 tháng 6, thụy sĩ sáng sớm ánh nắng tươi sáng. Nhưng thói lụy tật giáo hội người không cảm thấy như vậy. Lên tới mặt hệ, xuống đến hạch tâm thành viên tất cả đều trạng thái dưới trượt. Liên buổi sáng sớm hội nghị thường kỳ đều mở không nổi. Đúng thế. Đêm qua, bọn hắn lại bắt đầu thượng thủ hạ tả. Tại một nhà xa hoa trong phòng, mặt hệ nằm ở trên giường, hai mắt vô thần. Sắp mặt phủ phiếm nhìn qua ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Ánh nắng càng tươi đẹp hơn, hắn đã cảm thấy càng đấm mắt. Ta hôm qua không có cái gì ăn, vì cái gì còn biết kéo bụng. Chủ A, đây là ngươi cho ta trường phạt sao. Mặt hệ đã có chút tuyệt vọng. Từ khi toái lì tật bắt đầu tập thể thượng thổ hạ tạ, hắn liền không có lại ăn qua cơm, nhiều lắm là uống nước. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mặt hệ hoài nghi tới đồ ăn, lại phát hiện không có vấn đề. Hoài nghi tới nguồn nước, cũng không có phát hiện vấn đề. Hắn hiện tại uống nước đều là chuyên môn mua sắm nước lọc, không chỉ có trải qua hiện đại công nghiệp trừ độc thủ tục, còn muốn đốt lên sôi chảo mới dám uống. Nhưng mà, nên nôn vẫn là nôn, nên kéo vẫn là làm. Còn tốt giáo hội bên kia hiện tại tựa hồ đem mâu thuẫn chuyển hướng vĩnh đại giáo phái, vàng không mà nói, lấy hiện tại tát lì tận tình huống, căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu đối kháng. Mặt thẻ thậm chí cảm thấy phải, nếu như sẽ giải quyết không được tát lì tận phiền phức, rất có thể qua một đoạn thời gian nữa, tát lì tận tất cả thành viên đều sẽ thượng thổ hạ tả đến nghiêm trọng mất nước, chỉ có thể vào ở bệnh viện ICU chứng bệnh nặng phòng bệnh. Không được, tuyệt đối không thể như thế. Mặt thẻ không tiếp thụ được đường đường toái lì tật giáo hội, chuyên môn săn giết ác linh tổ chức, vậy mà lại rơi vào như thế buồn cười kết cục bi thảm. Ta được tìm đáng tin cậy người giải quyết chuyện này, nhưng bây giờ giống như toái lì tật giáo hội không bị đến ảnh hưởng người chỉ có ra ở đi. Chờ một chút. Mặt thẻ đung nhiên từ trên giường ngồi dậy, hắn hít mắt, nghi ngờ nói ra, vì cái gì dởn không có việc gì không nên a. Coi như hắn ác linh hóa năng lực tương đối đặc thù, nhưng hắn dù sao cũng là huyết đục chi khu, không ăn không uống là không thể nào. Ta đều trúng chiêu, hắn lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, không thích hợp. Chẳng lẽ ta ngay từ đầu liền muốn quá phức tạp đi? kỳ thật chuyện này là hắn làm cũng không đúng hắn tại sao muốn làm như vậy mà lại hắn chỉ cần dám làm liền nhất định biết bị phát hiện trừ phi chân chính phía sau màn hắt thủ tận lực lẩn tránh hắn loang thoáng mặt hệ cảm thấy mình phát hiện chân tướng sự tình hắn trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một góc nào đó đề cập cờ mặt hệ hô một tiếng một giây sau nơi hẻo lánh bên trong nổi lên một chút sương mù một cái sắc mặt trắng bệnh hai mắt vô thần nam nhân đi ra các hạ ngài có gì phân phó đề cập cờ thanh niên suy yếu bất lực trong tay lại còn cầm một cuộn giấy vệ sinh rất hiền nhiên, hắn đang chuẩn bị đi nhà cầu. mặt thẻ thấy vậy, trong bụng lại là một trận bốc lên, lại bị hắn xinh xinh nhìn xuống. dêm tỉnh rồi sao? đề cập cờ hưu khí vô lực nói, còn không có, bất quá dần đang chiếu cố hắn. nghe dần nói buổi sáng 9 giờ dêm liền sẽ tự nhiên thức tỉnh. hôm qua dêm tại bị dần điện liệu về sau, liền khôi phục ý thức. nhưng khi hắn nhìn thấy dần về sau, không biết là bị bị hù vẫn là chuyện gì xảy ra, hai mắt lật một cái, lại hôn mê bất tỉnh. mặt thẻ cơi lệnh một tiếng, chín giờ tự nhiên thức tỉnh đây là một cái bệnh tâm thần, ngươi thế mà cũng tin? ta rất xin lỗi, các hạ. đề cập cờ biểu lộ rất xấu hổ mặt thẻ lại khoát tay áo, đi nhìn chằm chằm giai ẩn. Ta muốn biết dần mỗi ngày đều đang làm cái gì, cùng người nào tiếp xúc qua, tất cả chi tiết ngươi đều phải phản hồi cho ta, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì bỏ sót. đề cập cờ gật đầu nói ra, tuân mệnh, ta hiện tại liền đi. vừa dứt lời, hắn mổ hôi lạnh trên trán đưa ra, muốn, muốn kéo. giờ này khắc này, Dêm hai mắt nhắm nghiền, nằm tại gian phòng trên giường hôn mê bất tỉnh. ở bên cạnh, giai ẩn mặc cái kia thân xưa nay không tẩy áo khoát trắng, nhìn xem diêm biểu lộ phi thường nghiêm túc. hắn kéo ra tay phải tay áo, lộ ra ngoài là một cái dùng bút họa đồng hồ. Đường cong siêu siêu vẹo vẹo, thoạt nhìn phi thường xấu. Không thích hợp. Ta giống như quên đi cái gì? Giaon hít mắt, đưa tay từ trong túi móc ra một cây bút, tại cái kia đồng hồ trên đồ án điển hai bút. Hát hát. Vừa vặn 9 giờ. Một giây sau, Nam ở trên giường Zem bỗng nhiên mở hai mắt ra, thật dài hít vào một hơi. Ôi. Zem há to miệng, sát mặt mười phút mở mịt. Hắn hiện tại cảm thấy rất khó chịu. Toàn thân bất lực, căn bản nhớ không rõ trước đó xảy ra chuyện gì. Đầu tựa như một bồ đồng dạng ngượng ngạt. Chỉ cần hắn trở về nghĩ, liền không nhịn được muốn muốn mửa rồi hồi hôn mê trước kia hắn tao ngộ một loại nào đó đáng sợ sự tình. một bên dần thấy vậy, mặt lộ vẻ nghiêm túc nói ra, bệnh nhân Diêm hiện tại đã là người lần thứ hai thức tỉnh, ngươi cảm giác trạng thái thế nào? Diêm theo bản năng nói ra, ta cảm giác rất khó chịu, ta có phải hay không sắp chết? hắn còn không có chậm qua thần, ý thức ngơ ngơ ngác ngác. cảnh tượng trước mắt càng làm cho hắn nhớ tới tại hướng dẫn bệnh viện đoạn thời gian kia. hắn có chút không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Giàu dần nghiêm túc nói ra, xin yên tâm, ta là một tên thầy thuốc ưu tú, chỉ cần ngươi hay là của ta bệnh nhân, chết là không tồn tại. Diêm nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn. Jaiun khoát tay áo, không cần cảm ơn, ngươi đem tiền thuốc men thanh toán là được. Jemuốc một tiếng, xin hỏi bao nhiêu tiền? Jaiun cười ha ha nói ra, không nhiều, ngươi cho ta một trăm bức là được. Một trăm bức? Ta cho ngươi một trăm bức. Jem biến sắc, đống nhiên thanh tỉnh lại. Chờ một chút Jaiun, ngươi làm sao đang ở trong phòng ta? Đúng a, ta làm sao tại phòng ngươi bên trong? Jaiun gãi đầu một cái, nói thầm một tiếng nói, chẳng lẽ ta là tới đi nhà xí. Vừa nghe đến đi nhà sĩ, Jem mặt đều đen, ngươi cút cho ta, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Hắn phát hiện trí nhớ của mình giống như ra một điểm vấn đề hôn mê chuyện lúc trước hoàn toàn nhớ không rõ nhưng dần lại nổi giận hắn không dám tin nhìn xem Diêm phẫn nộ nói ta thế nhưng là ngươi chủ trị bác sĩ ngươi chính là dùng loại thái độ này đối ta Diêm chịu đựng không kiên nhẫn nói ra ta quên đi rất nhiều chuyện ta hiện tại cần yên tĩnh Jaiun khinh thường hướng trên mặt đất nhổ ra cục đầm, thiếu mẹ hắn nói sang chuyện khác ngươi mau đem tiền thuốc men thanh toán ngươi sẽ không phải một trăm bước đều không bỏ ra nổi tới đi Diêm đừng nói cho ta ngươi cũng là mặt thẹt loại kiêng nhỏ bước Diêm ngây ngẩn cả người mặt thẹt là ai Jaiun không nhịn được nói chính là toái lì tất bệnh viện tâm thần dài Mạt Thẻ a, chủ nhiệm hôm qua nói với ta, nói hắn sống hơn mấy trăm năm, là cái lao bất tử, còn nói hắn rất nguy hiểm. Mà nó, ta vốn còn muốn xử lý hắn tới, hiện tại khiến cho ta có chút sợ. Nghe nói như thế, Dêm nhíu những mày, hắn nhớ kỹ giáo hội thợ săn tổ chức đầu lĩnh, giống như cũng gọi Mạt Thẻ. Quy một chương 406, ta trước giao cái 6. Chương 406, ta trước giao cái 6. Dêm cùng dần ở giữa sự tình tạm thời có một kết thúc. Hắn được gan bài rõ ràng, uống thuốc về sau hôn mê 3 ngày, kém chút chết trong nhà. Tỉnh lại về sau càng là quên đi trước đó chuyện phát sinh, mấu chốt nhất là hắn lại còn thiếu gần 100 bức tiền thuốc men, chả không nổi, lại đuổi không đi. Đây có lẽ là cha tấn đi, so với hắn, toái lì tập giáo hội thuần túy là gặp thay bay và gió. Theo mặt thẻ đến cái khách hoạch tâm tự săn, không ai đem chuyện này liên tưởng đến giờn trên thân. Bọn hắn hợp lý não bổ nói theo một ý nghĩa nào đó, đã lệch không còn giới hạn, có thể coi là là đổi thành người khác, quản chi là đố duy đến cũng sẽ lâm vào hợp lý não bổ vòng luẩn quẩn. Ai có thể nghĩ tới, giai ấn năng lực lại là tâm tưởng sự thành. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn là cái bệnh tâm thần chính hắn cũng không biết năng lực của hắn, Bằng không, toàn lỵ tất giáo hội tất cả thành viên cũng không khả năng luân lạc tới thượng thủ hạ tả, kém chút tập thể vào ở y cơ ưu trình độ. mà tại liễu dót, đỗ duy đã lái xe tại cả tòa thành phố dọ xét thật lâu. ân, hắn lúc đầu muốn tìm tìm liễu dót còn có hay không niềm vui ngoại ý muốn kéo mấy cái ác linh làm chấm dinh. kết quả lúng túng là, liễu dót vô cùng an toàn. tất cả ác linh đều đã gờ gờ. quay đầu xe, đem xe lái về phía ngọn bờ dọc khu giáo đường. đỗ duy thuận tay nhấn xuống cửa sổ xe lên xuống cái nút. Hắn nhìn xem trên đường phố ngựa xe như nước, không khỏi thở dài, trước kia làm sao không có phát hiện, lưu rốt ác linh vậy mà ít như vậy đâu. Ràng thật, lưu rốt ác linh thật không nhiều. Nhà kinh dị sớm rời đi, còn sót lại mấy cái ác linh cũng đều là tiểu đả tiểu nháo, hoặc là đã bị Đỗ Duy giết chết, hoặc là ngay tại trong nhà ở lại, tìm phiến toái cũng không tìm tới. Lần trước cái kia cùng ta gọi điện thoại ác linh, cũng không biết đi đâu, đến bây giờ đều không tìm đến ta. Có lẽ, ta hẳn là chủ động một điểm. Đỗ Duy trong đầu hiện ra một cái to gan ý nghĩ, cùng ác linh Đỗ Duy ở giữa đối kháng, nhất định phải làm tốt xung tốc chuẩn bị. Có thể nhiều kéo điểm ác linh lên trên xa, liền nhiều kéo một điểm. Tráng Đinh dù sao là không chế nhiều. Lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Đỗ Duy có loại trực giác, khả năng cũng liền hai ngày này công phu, giáo hội cùng Vĩnh Đa giáo phái bên kia liền sẽ dần dần phát sinh xung đột, chính mình lại dội điểm nước bẩn, đem mâu thuẫn đều tập trung vào Vĩnh Đa giáo phái trên thân. Cũng liền đến song phương xung đột chính diện thời điểm. Khi đó, hắn sẽ đục nước béo cò, đi tới châu Âu Vĩnh Đa giáo phái tổng bộ. Mà bây giờ, hắn phải đi một chuyến giáo đường. Buổi sáng thời điểm, cha xứ Tony cho điện thoại, nói là giáo hội bên kia sớm đưa tới hắn cần vật phẩm chỉ bất quá đưa tới thời điểm lại còn phụ thể lên ghi chú tác dụng phụ phi thường lớn giữa trưa 12 32 nó mở rộng khu giáo đường tại trong phòng tiếp tân cha xứ Tony mặt mũi tràn đầy tiểu thụi gánh lấy mắt quần thâm đem một cái lớn cỡ bàn tay toàn thân từ bạc chế tạo hộp đưa cho Do duy xem một chút đi trong này chính là thứ ngươi muốn bất quá nói thật ta lần thứ nhất chỉ giáo sẽ bên kia đưa tới đồ vật lên lại còn ghi chú lấy tác dụng phụ phi thường lớn loại này cảnh cáo quảng cáo ngươi xác định ngươi thật phải dùng cái đồ chơi này Do duy vừa quan sát cái hộp kia một bên hồi đáp Không có tác dụng phụ đồ vật mang ý nghĩa tác dụng không lớn, liền liền ác linh hóa thợ săn đều có mất khống chế thai hoàng ẩm, vậy thì có cái gì xác thực không xác định thuyết pháp. Trên cái hộp mặt từ làm bằng bạc tiếp phiến chó buộc. Kín kẽ. Linh thị trạng thái giới cũng không có cảm giác được bất luận cái gì dị khí hơi thở. Đố duy nhíu mày, tìm cho ta cái truy thủ, ta được đem cái đồ chơi này cái mở. Đúng rồi, bên trong cuối cùng là cái gì? Cha xứ Tony lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, xèn nạ phu nhân nói cách dùng đều viết tại trong hộp, chính ngươi làm quyết định, nếu như không muốn lời nói, liền cho ngươi thêm đổi một cái. Vừa nói, hắn liền kéo ra ngang kéo tìm kiếm ra một cây truy thủ, ân, vẫn là làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, cái đồ chơi này hắn có rất nhiều, bất quá đối với hiện tại Đỗ Duy mà nói, cái đồ chơi này cũng chỉ có thể làm truy thủ dùng. tiếp nhận truy thủ, Đỗ Duy liền bắt đầu nại ra cái hộp kia, ngoài ý liệu là hộp biên giới rất căng, hắn phế đi một hồi lâu công vu mới đem tại mở, ở bên trong đặt vào chính là một cái màu đen sáu mặt xuất sắc, xuất sắc phía dưới thì là một trang giấy, Đỗ Duy đem xuất sắc cầm ở trong tay, cẩn thận quan sát một chút, nói như vậy, xuất sắc đều là ở trên chiếu bạc dùng. Mặt trượng, bay trời một chút đều sẽ dùng đến. Ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, Đỗ Duy không có phát hiện cái này viên xúc sắc có bất kỳ trò đặc thủ. Sáu cái mặt khắc mang một ít số. Trong lúc nhất thời, Đỗ Duy không cấm hơi nghi hoặc một chút. Hắn đem đặt ở hộp dưới đáy tờ giấy tiệp cầm ở trong tay. Chỉ gặp trên giấy viết như sau tin tức: Tôn kính Đỗ Duy tiên sinh, cái này viên xúc sắc là ta trước mắt tìm tới thích hợp ngươi nhất đồ vật, nhưng nó cũng có rất lớn tác dụng phụ, nói thật, ta rất không đề nghị ngươi sử dụng nó. Xúc sắc cùng chiếc ngươi đạt được viên kia tiền xu có chút cùng loại, nhưng nó có 6 mặt, mỗi một mặt đều có riêng phần mình điểm số, theo 1 đến 6. Giao đến 6 thời điểm, để mắt tới ngươi ác linh sẽ tất tử. Giao đến 5 thời điểm, ác linh sẽ dừng lại đối ngươi công kích, nhưng lần tiếp theo nó sẽ trở nên càng đáng sợ. Vợ si ẩn 4 đồng hồ lấy bình an vô sự, ba cùng hai đều sẽ phát sinh không tưởng tượng được sự tình, đương nhiên, cái này đối ngươi tới nói sẽ rất nguy hiểm. Giao đến một thì là không biết, nhưng dùng qua cái này viên xúc sắc người, tại giao đến một về sau cơ bản đều ly kỳ tử vong. Cuối cùng, vẫn là đề nghị ngươi lại suy nghĩ một chút, đem nội dung xem hết. Đỗ Duy vút vút xúc sắc tay cứng đờ. Hắn nhìn xem trong tay thường thường không có gì lạ xúc sắc, mí mắt của loạn Cái đồ chơi này có chút bất thường a. Tổng cộng liền 6 mặt, 5 3 2 1 tất cả đều là tác dụng phụ, vốn là bình an vô sự, chỉ có giao đến 6 ác linh mới có thể tử vong. Không xác định nhân tố có chút nhiều lắm. So tiền xu còn khó hơn dùng. Tiền xu chỉ có 2 cái kết quả, hoặc là gặp may mắn, hoặc là không may. Đơn giản thô bạo. Chỉ là giao đến 6 ác linh hẳn phải chết. Sức hấp dẫn có chút lớn a. Đỗ Duy cắn răng, hắn có chút không muốn loại này không cách nào khống chế đồ vật, nhưng lại không quá muốn từ bỏ cái kia 1 phần 6 ác linh hẳn phải chết tỉ lệ. Mặc dù tác dụng phụ cũng rất lớn nhưng hoàn toàn có thể coi như một lá bài tẩy để dùng. Bình thường liền dùng súng tiếp cùng vật phẩm khác đối phó ác linh, thực sự không được lại dùng xuất sắc, tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Một phần sáu tỷ lệ kỳ thật cũng không nhỏ. Đỗ duy như vậy tự an ủi mình, hơn nữa còn có bóng đen đâu. Cái đồ chơi này đối với mình tới nói hại lớn hơn lợi, dù sao giết chết ác linh tỷ lệ cùng mình tử vong tỷ lệ đều như thế. Chỉ là bóng đen có thể kháng, liên tục giao sáu lần, trung quy không đến mức mỗi lần đều là chính mình. Ân, bóng đen chết đi. Một bên cha xứ Tony gặp Đỗ duy thần sắc dị dạng, hắn có chút bận tâm mà hỏi, Đỗ duy thiên sinh. Có muốn không đổi lại một cái a cái này xúc sắc sát thực tác dụng phụ quá lớn, không quá thích hợp ngươi, mà lại đối với ác linh động thủ thời điểm, còn phải giao cái sáu, luôn cảm giác kỳ kỳ quái quái. Nghe nói như thế, Đỗ Duy đem xúc sắc cẩn thận thu hồi, hắn nhìn xem cha sứ Tony nhàn nhạt nói ra, "Không sao, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dùng cái đồ chơi này." Nhưng tại hắn áo khoác bên trong, mặt nạ bên trong bóng đen giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên run rẩy một chút. Quy một chương 407, Hoài niệm Penny và CM ngày. Chương 407, Hoài niệm Penny và CM ngày. Theo giáo đường rời đi về sau, Đô duy lái xe chạy tại trên đường cái, từ nhỏ số bài đến tiền xu, lại đến xuất sắc. Trên người hắn quỷ dị vật phẩm càng ngày càng nhiều, mà những vật này đều có kỳ kỳ quái quái tác dụng phụ. đương nhiên, cái này cùng Đô duy quan hệ không lớn. Tất cả vật phẩm đều vây quanh mặt nạ ác linh bóng đen, hợp thành Đô duy át chủ bài. Chỉ cần bóng đen còn có thể kháng, tất cả tác dụng phụ đều sẽ đáp ứng trên người nó. Nhưng nếu như bóng đen ngày nào đó bởi vậy tử vong, Đô duy át chủ bài sẽ bị phế sạch hơn phân nửa. Chỉ dựa vào chính hắn, căn bản là gánh không được những cái kia tác dụng phụ. Cầm thăng hề bài tới nói, đố duy cơ bản đều là đeo lên mặt nạ, mặc lên bóng đen sắc ngoài mới dám cầu nguyện. Thiên su thì càng không cần nói, vân rủi ra thân tình hồ giới, hắn có khả năng đi đường đều sẽ đấu vật, thậm chí là tươi sống ngã chết. Nhưng bóng đen lại tận chức tận trách từng cái trong được. Thượng Như Liêm cho Phong thư nói như vậy, nó so sánh có thể chịu, có lẽ cùng quay đầu cùng Vín Đa giáo phái đối đầu thời điểm, ta hẳn là lại cường hóa một đợt bóng đen, tỉnh nó ngày nào đó không giải thích được liệt chết. Đố Duy Yên lặng nói thầm trong lòng, đã không có so bóng đen càng dùng tốt hơn Á Linh, quản chi là lại chế tạo một cái mặt nạ Á Linh, cũng tìm không thấy thích hợp. Bóng đen tập ám sát cùng nhanh chóng trưởng thành vào một thân. Đồng dạng ác linh hoặc là nói tà linh đều không có nó tại Đỗ Duy trong lòng phân lượng trọng. Không hiểu. Đỗ Duy bỗng nhiên nghĩ đến Penny và Sẻ. Trước đó, Penny và Sẻ đối với hắn tầm quan trọng gần với bóng đen. Nếu là Penny và Sẻ còn tại liền tốt. Nếu như bóng đen nhịn không được, còn có thể lấy nó đỉnh một đỉnh. Đáng tiếc, lần trước theo tấm gương ác linh thế giới rời đi thời điểm, không thể đem nó mang ra. Đoán chừng nó hiện tại đã bị ác linh Đỗ Du giết chết đi. Đỗ Du thở dài, đáng tin cậy dùng tốt ác linh vẫn là được nhiều tiền một điểm. Bang không, luôn cảm giác không thế nào an tâm. Ai, đều là bởi vì Bèn và Sẽ chết quá sớm. Đỗ Duy lại lặp lại một câu, hắn thật phi thường hoài niệm Bèn và Sẽ. Giờ này khắc này, tại Châu Âu vịnh Đa giáo phái tổng bộ, một cái màu đỏ khí cầu, tại cực lớn tòa thành trên không lơ lửng, thường thường tiếp nổ đưa nó cố định trụ, tòa thành ngoại chạm lấy hơn ngàn tên vịnh Đa giáo phái đồ. các nàng sắc mặt trắng bệch nhìn trầm trầm phía trên màu đỏ khí cầu, mỗi người trong mắt đều mang thâm trầm kinh khủng, kinh khủng là không biết, người khác nhau sợ hãi lấy vật khác biệt, người hay là vật, lại hoặc là cái khác tồn tại, kinh khủng có thể là một đoạn ký ức, có thể là truyền miệng một ít truyền thuyết. Theo vịn đa giáo phái đồ bọn họ kinh khủng cảm xúc càng lúc càng nồng nặng, cái kia màu đỏ khí cầu cũng liền càng lúc càng lớn. Ở bên trong, Penny và Cê thằng hề hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắc hắc. Đột nhiên, vịn đa giáo phái đồ bọn họ đáy lòng, bỗng nhiên vang lên một trận quỷ dị tiếng cười. Trầm thấp mà lại kiềm chế, mang theo nồng đậm ác ý, cùng âm lãnh vô cùng khí tức. Những người kia bỗng nhiên run rẩy một chút, ngay sau đó liền cảm thấy một loại trước này chưa từng có trống rỗng. Ánh mắt của các nàng mờ mịt, ý phục của các nàng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Xảy ra chuyện gì? Ta không biết. Ta giống như nghe được có người đang cười vì đại giáo phái đồ bọn họ rất nhanh liền khôi phục ý thức nhưng mỗi người ánh mắt đều ảm đạm xuống các nàng bốn phía tàn ra không còn lưu lại tại tòa thành bên ngoài Đình đầu cực lớn màu đỏ khí cầu thì bị bọn chúng theo bản năng không để ý đến hết thảy đều lộ ra mười phút quỷ dị mà tại tòa thành bên trong cái kia cái gương bên trong Sương ngủ sôi trào la lụt một mặt che kín vết dặn tấm gương trong bóng đêm yên lặng đứng thẳng lấy trong gương phản chiếu lấy thì là một cái ngồi tại vương toa bên trên mặc áo đen khuôn mặt lạnh lùng nhắm hai mắt rơi vào trạng thái ngủ say nam nhân là ác linh đỗ duy nó tay trái cầm một con dao giải phẫu tay phải thì nắm một cây kiếp nổ, cái kia kiếp nổ tựa hồ rất dài, xa xa xâm nhập trong bóng tối, tựa hồ thông hướng cái nào đó không biết phương hướng. cho dù là đang say ngủ, nhưng tư thái của nó nhưng như cũ yếu nhã. nơi này là tấm gương ác linh thế giới, nhưng chủ nhân lại sớm đã không phải tấm gương ác linh, mà là hiện tại nó đã từng tấm gương ác linh, đã bị ác linh đô duy đồng hóa. mặt khác còn có ban đầu tấm kia thẳng hơi bài, giấu kín ở trong đó một bộ phận tà linh. hiện tại ác linh đô duy chỉ là một cái xương hô, nó đã không cực hạn tại ác linh. đột nhiên ác linh đô duy tựa hồ đã nhận ra cái gì. Tay phải đung nhiên kéo như vậy một chút, tiếp nổ bị túng động. Một người mặc giánh xiếc thú trang phục hề, trên mặt thoa màu đỏ thuốc màu thẳng hề liền chống rông bị kéo vào tấm gương thế giới. Hắc hắc hắc, Beni và Sệ ngã xuống đất, nó có chút e ngại nhìn xem ngồi tại vương tọa lên ác linh Nô Duy, đồng thời nhưng lại mang theo một tia không có hảo ý. Nó biến so trước kia càng đáng sợ, mà lại phát động điều kiện tựa hồ cũng cùng trước đó không giống nhau lắm, không chỉ cực hạn tại Tiểu Hải Tử, vì đại giáo phái những người kia cũng thành tầm bồ mục tiêu của nó, kinh khủng sẽ để cho nó càng ngày càng mạnh, cũng sẽ để nó càng tá bạo. Nhưng một giây sau. Ác Linh Đô Duy lại chậm rãi mở mắt, cặp kia băng lãnh tĩnh mịch trong con ngươi, không mang theo mảy may tình cảm. Một mảnh đen kịt. Ngươi muốn phản kháng ta? Ác Linh Đô Duy cúi đầu xuống nhìn xuống Penny và Sệ, nữ khí của nó mang theo một tia trào phúng. Cái sau run nhẹ nhẹ, co lại thành một đoàn, căn bản không dám nhìn Ác Linh Đô Duy. Tựa hồ đối với Penny và Sệ tới nói, trước mặt cái này nam nhân đã thành nó ác ngộng. Nó e ngại, nó sợ hãi. Gây Tầm Linh Đô Duy lại không thèm để ý chút nào, băng lãnh con ngươi có chút cứng tụ. Phí một tiếng, run lẩy bẩy Bẹn và Sệ liền phát ra bén nhọn chói hai tiếng đêo, sau đó nổ tung. Ta sợ dĩ không có giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi bị một cái khác ta khóa lại. Ngươi phải biết, ngươi hết thảy đều là ta cho. Ta có thể để ngươi mạnh lên, để ngươi sống đến bây giờ, cũng có thể tùy tiện bóp chết ngươi. Ác linh đồ Duy thanh âm lãnh khốc, nó đã trên người Bện Ni và sẽ làm rất nhiều lần thí nghiệm. Đồng thời lấy toàn bộ Vĩnh Đạo giáo phái các giáo đồ làm tế phẩm, không ngừng để Bện Ni và Cế lớn mạnh. Mục đích rất đơn giản, nó muốn đem Vĩnh Đạo giáo phái tất cả mọi người biến thành ác linh, tựa như Vĩnh Đạo giáo phái làm như thế, nhưng Bện Ni và Cế lại không nhớ lâu. Kế hoạch vừa mới bắt đầu, liền có muốn phản kháng suy nghĩ. Bởi vậy Ác linh Đô duy muốn cho nó khắc sâu hơn giáo huấn. Trong lúc nhất thời, thâm luồng thế giới bên trong liền phát sinh phi thường khủng bố một màn. Penny và Sệ xuất hiện lần nữa, sau đó lại lần nổ tung, không ngừng tái diễn. Dần dần, Penny và Sệ hình dáng trở nên càng ngày càng mơ hồ, nét mặt của nó cũng theo giữ tận biến thành sợ hãi thật sâu, cuối cùng chết lặng một mảnh. Ác linh Đô duy lúc này mới thoáng có chút hài lòng. Nó tiện tay vung lên, tay kia kiếp nổ liền đem Penny và Sệ đặt vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện kiếp nổ đã sinh sinh khẳm vào Penny và sẹ trong đầu, cho dù nó bạo tạc lại nương tụ đều không có thư giãn qua một điểm. Làm xong những cái này, ác linh Aklind duy lần nữa nhắm mắt lại. Không biết vì cái gì, hai ngày này Gem bên kia tựa hồ xuất hiện vấn đề. Nó đã mất đi cùng Gem liên hệ. Nó một mực tại ý đồ một lần nữa sâu chối lên Gem ý thức, từ đó đem tấm này át chủ bài lợi dụng, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể thành công. Thật giống như Gem ý thức nhận lấy cực lớn thương tích đồng dạng. Quy một chương 408, kế hoạch bị đánh loạn hai trường hợp nhất. Chương 408, kế hoạch bị đánh loạn hai trường hợp nhất. Lúc xế chiều, đem vịn đa giáo phái rọi nước bẩn kế hoạch cũng nên đi đến quý đạo chính. Bởi vậy liên biết được nói Vịn đã giáo phái động tĩnh, hoặc là nói các nàng đã từng làm cái gì, cứ như vậy mới tốt hắc các nàng một đợt. Đương nhiên, Vịn đã giáo phái cũng không cần đi đen, các nàng vốn là hắc. Đối với Đỗ Duy tới nói, hắn hiện tại có rất nhiều biện pháp có thể đạt được Vịn đã giáo phái tin tức. Nhạc phụ tương lai lo dần sờ bạch bạch chính là một cái rất tốt trợ lực. Nhưng so với nhạc phụ tương lai, Đỗ Duy lại biết một người khác hiểu rõ hơn Vịn đã giáo phái, mà lại chính mình cùng chiến lược của hắn mục tiêu, tuyệt đối nhất trí. Trong người bây giờ ở cục cảnh sát vẫn là tại xóm làng chơi, ta có chút sự tình muốn tìm người hỗ trợ. À, Hảo huynh đệ ngươi lại muốn làm cái gì đừng nói cho Tam Nữu rốt lại xảy ra chuyện. Cũng không phải là liên quan tới Vin Đa giáo phái, ta muốn biết một chút các nàng động tĩnh. Dạng này à, đơn giản, ta bên này sự tình làm xong liền đi cục cảnh sát, chúng ta ở cục cảnh sát gặp, ta siêu tập rất nhiều tư liệu đều đặt ở tủ đựng hồ sơ bên trong. Được rồi, bất quá ngươi bên kia có chuyện gì ngươi tại xóm làng chơi. Phút. Hảo huynh đệ, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta sẽ chỉ đi xóm làng chơi loại địa phương kia sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nửa giờ sau, thành phố Nữu rốt cục cảnh sát, trong cảnh sát trưởng trong văn phòng. Đỗ Duy một mình ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi lấy Tom đến. Lúc này, cửa ban công bị đẩy ra, Tom Đầu đầy mồ hôi kẹp lấy cái cặp văn kiện đi đến. Vừa vào cửa, hắn liền đem cặp văn kiện tiện tay nhét vào trên bàn trà, xoa xoa mồ hôi trên đầu, không có ý tứ, ta tới chậm, ngân hàng những công việc kia nhân viên đơn giản quá phiền thoái, mỗi lần đều muốn mất tích nửa ngày. Vừa nói, hắn bên cạnh từ trong túi xuất ra một gói thuốc lá, ném cho Đỗ Duy một cây. Đã là cố định quá trình. Đỗ Duy nhận lấy điếu thuốc, nhóm lựa về sau thuận miệng hỏi, ngươi đi ngân hàng làm cái gì? Tống ngồi ở một bên, đem chân đặt ở trên bàn trà, một mặt khó chịu nói, ai, còn không phải ta thành phố rể người bạn kia trước đó không phải chết tại ác linh trong tay sao? Còn có ta một chút hy sinh vì nhiệm vụ thuộc hạ, cấp trên phát phụ cấp căn bản không đủ nhà bọn họ người dùng, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đem tiền lương của ta lấy ra, gửi tiền đã qua. phút, tháng này lại muốn không có tiền. nghe vậy, Đỗ Duy không cấm nhìn thật sâu một chút Tom. hắn biết, làm thành phố New York cảnh sát trưởng, trong thu nhập có chừng hơn 30 vạn dáng vẻ. mà trước đó Tom từng ở trong mơ thời điểm nhà ránh qua hắn là người quan tộc. lúc ấy, chính mình lại còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Dù sao liền xem như đi xóm làng chơi tiêu sái một tháng, không phân ngày đêm này, cũng không hao phí nhiều tiền như vậy. Thật không nghĩ đến nguyên lai like là bởi vì Tom đem đại bộ phận thu nhập lấy ra, đến bù những cái kia hy sinh vì nhiệm vụ cảnh sát thân nhân. Không thể không nói, Đỗ Duy phát hiện chính mình tựa hồ xem thường Tom. Cái này một mực sưng hô chính mình hảo huynh đệ nam nhân, cũng không giống hắn biểu hiện như thế không tin không phổi. Nếu như thiếu tiền lời nói, ta chỗ này còn có một điểm, có thể trợ giúp ngươi. Đỗ Duy giọng điệu có chút hòa hoãn. Tom nghe nói như thế, đầu tiên là kinh ngạc gãi đầu một cái, sau đó lại vội vàng khoát tay, không cần không cần. Mặc dù ta tháng này lại nghèo rồi, nhưng còn không đến mức đến ngươi trợ giúp ta thời điểm, lại nói ngươi coi như trợ giúp ta, ta khẳng định cũng sẽ chạy tới xóm làng chơi tiêu xài, tháng sau vẫn là ánh trăng. Mà lại ta có là biện pháp lấy tới tiền, không cần lo lắng cho ta. Đỗ Duy tò mò, ngươi có biện pháp nào? Thoạt nhìn, Tom không giống như là có thể lấy được tiền người. Hắn ngoại trừ làm cảnh sát bên ngoài không có bản sự khác, cũng liền tố chất thân thể quá khoa trương, hơn nữa còn chỉ giới hạn ở nữ nhân. Sẽ không phải. Đừng nói cho ta, ngươi lắp lên lưu xã hội những cái kia phú bà ba mươi. Đỗ Duy dùng một loại rất quý dị ánh mắt nhìn Tom cái này khiến toan toàn thân không được tự nhiên, hắn vội vàng lắc đầu nói ra, ta trước kia hoàn toàn chính xác làm như vậy qua, thế nhưng là những người có tiền kia đều quá xinh chơi, ta cảm thấy ta gánh không được. nói, toan lại nhìn quanh bốn phía, giống như là làm thật đồng dạng xác định không ai ở bên ngoài nghe lén. sau đó hắn mới đối đối duy thấp giọng nói ra, kỳ thật mỗi lần ta không có tiền rồi, ta liền mang xuống thuộc đi đả kích xóm làng chơi, chuyên môn trai những người kia là không phải trốn thuế lậu thuế. tại loại này địa phương lẫn vào người nội tình đều rất không sạch sẽ, mà lại bọn hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cho nên mỗi lần đều sẽ. ân, ngươi hiểu. trong lúc nhất thời. Đô Duy bó tay rồi, hắn bất đắc dĩ nói ra, "Ta không có ngươi hiểu." Tom đắc ý nhún vai, "Đúng thế, dù sao ta Tom đời này có một nửa thời gian đều tại xóm làng chơi, ngươi đời này cũng không thể có ta hiểu." Đang khi nói chuyện, Tom cũng đi tới tủ đựng hồ sơ bên cạnh, đè xuống vân tay khóa về sau, từ bên trong lấy ra một quyển hồ sơ. Đây chính là Vín Đa giáo phái động tĩnh, ta siêu tập các nàng rất nhiều tin tức, bao quát các nàng tổng bộ ở đâu, các nàng trong tổ chức có bao nhiêu người ta đều nhất thanh nhị sở. Đối với Tom tới nói, hắn thật phi thường thống hận Vín Đa giáo phái, lần trước nữa mỹ nữ hàng sống chết, kém chút cho hắn bị hủ không thể nhân đạo. Lần trước Ba Lan chuyến đi, gián tiếp để hắn không thể nhân đạo. Nếu không có Hảo huynh đệ xuất thủ, Tom cảm thấy mình đời này đều xong, thế giới đều sẽ trở nên đủ ám một mảnh. Làm nam nhân khoái nhạc không còn sót lại chút gì. Nếu bản về ai ghét nhất vịn đạo giáo phái, tại Tom trước mặt liền xem như Đỗ duy đều muốn đứng sang bên cạnh. Bởi vậy, hắn cũng không hoài nghi hồ sơ chân thực tính. Tiếp nhận về sau đem lật ra. Tờ thứ nhất liền viết như sau văn tự. Năm 1980, vị đạo giáo phái thẩm thấu các thành phố lớn, ngày 14 tháng 9, lần thứ nhất huyết tế phát sinh ở thành phố rể. Năm 1984 khoa dỗ là bằng. Vì nã giáo phái mang đi hơn 10 tên hải đồng, về sau chẳng biết đi đâu. Đầu thế kỷ này, Ecsegin Mazia khoa phụ sản bệnh viện phát sinh một trận đại hỏa, đám trẻ tất cả đều bị Vin nã giáo phái người mang đi, đồng thời dùng cái này bắt đầu chế tạo ác linh kế hoạch. 20 năm sau, chuyện này bị người trừ tà Đỗ Duy hiệp đồng tóm phá án và bắt giam, sự tình có một kết thúc, nhưng vẫn như cũ có chưa xác định hải nhi giấu ở một ít trong thành thị. Tháng 5 phần, doi tử vong đã dẫn phát một loạt đến tiếp sau sự kiện, vì nã giáo phái tự thương 20 dư tên. Tháng 6 phần Victor gia tộc người thừa kế gia nhập Vin nã giáo phái, tự vong nhân số 170 tư tên. Còn thượng tà giáo đồ bị giam giữ tại nữ tử ngục giam. Tháng 6 phần Ba Lan, vĩn đại giáo phái ngay tại chỗ lưu đồ bí mật lấy cái gì? Số người chết hơn 200 tên. Ngày 15 tháng 6, cảnh sát trưởng Tom trải qua điều tra, phát hiện vĩn đại giáo phái tại thành phố rất dìm có sinh động dấu hiệu hư hư thực thực sự kiện cùng trước đó vĩn đại giáo phái liệu rót báo thù án có quan hệ tử thương vô số. Phần này hồ sơ phi thường cẩn thận. Tom đã đem hắn có thể điều tra ra được tin tức tất cả đều ghi tạc bên trong, thời gian thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thế kỷ trước. Liên vĩn đại giáo phái tử vong nhân số đều ghi chép rõ ràng. Cái này hơi cường điệu quá. Đỗ Duy không thể không thừa nhận, phần này hồ sơ đối với mình tới nói rất hữu dụng. Lấy ra Hắc Vĩn đã giáo phái, đơn giản chính là bằng chứng. Lại tùy tiện tìm ác linh sự kiện hướng Vĩn đã giáo phái trên thân dẫn, tuyệt đối sẽ chạm tới giáo hội thần kinh hệ cảm. Tôn cũng không biết Đỗ Duy kế hoạch. Hắn tự mình nói ra, trong hồ sơ ghi lại tin tức kỳ thật lại còn không được đầy đủ, ta hôm qua lại điều tra ra một sự kiện, Vĩn đã giáo phái người đoạn thời gian trước tại thành phố Ma Xịt chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Ngươi biết, chú kia hiện tại đã bị giáo hội phong tỏa, cũng không biết các nàng cuối cùng muốn làm cái gì. Nghe được cái này, Đỗ Duy hít mắt, thành phố Ma Sít ngươi sắp định Chỗ kia thật sự là quá nguy hiểm. Khắp nơi là quái dị, ác linh ở bên trong đều lộ ra phi thường vô hại. Giản thật, nhắc tới trên thế giới này có chỗ nào là Đỗ Duy không muốn đi, cũng chỉ có thành phố Ma Xịt. Giống như là nhân gian địa ngục. Tom hút một hơi thuốc nói ra, ta đương nhiên xác định, ta hiện tại là cảnh sát trưởng, cũng không cần ra ngoài phiên trực, đi làm liền nhìn chằm chằm viên đạo giáo phái Đậu Tĩnh, đoạn thời gian trước, các nàng người thông qua hẻm xệ rỉn cùng thành phố rể chỗ giao hội đường nhỏ đã qua. Chỉ là thành phố Ma Xít bị phong tỏa về sau, giáo hội phái rất nhiều người lưu thủ, các nàng mới không có đi vào. Cái này rất đáng được coi trọng. Từng tại thành phố Marsin đợi qua thế lực hết thảy có tam vương, vì đại giáo phái, giáo hội, tuệ lị tân. Vì đại giáo phái là sớm nhất đi vào, ai cũng không biết các nàng muốn làm cái gì. Đỗ duy cũng chỉ có thể phỏng đoán, có lẽ cùng các nàng chế tạo ác linh mục đích có quan hệ. Cái này thuộc về niềm vui ngoài ý muốn, cũng không cần tìm cái gì ác linh gấp lừa bỏ tay người, trực tiếp đem cái này tin tức nói cho giáo hội đã đầy đủ. Đối đại thành phố Marsin, giáo hội tuyệt đối là số không dễ dàng tha thứ. Bởi vì tòa thành thị kia một khi xảy ra vấn đề, chết cũng không phải là cái gì hàng trăm hàng ngàn, rất có thể sẽ dẫn đến vụ cận thành phố tất cả đều lún hãm. Đỗ Duy hít sâu một hơi, nhìn xem Tom nghiêm túc nói ra, chuyện này ta sẽ lên báo đem giáo hội, ngươi bên kia nếu có tin tức mới, nhất định phải lập tức nói cho ta. Tom sửng sốt, có ý tứ gì ngươi muốn đối vín đạ giáo phái động thủ sao? Nếu như là lời nói, làm ơn tất mang ta lên, con mẹ nó chứ hận chết bọn này nửa nhân điên. Đỗ Duy trịnh trọng nói, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, cũng cùng ta quan hệ không lớn, giáo hội bên kia sẽ xử lý. Ngày 19 tháng 6, giáo hội tại nhận được Đỗ Duy báo cáo về sau, trực tiếp chào, tại dưới mắt. Giáo hội người trừ tà căn bản không đủ xử lý ác linh sự kiện, một hai người phụ trách một tòa thành thị còn phải luân phiên ngược lại. Có thể nói, giáo hội bản thân liền đã đủ khó chịu. Nhưng vịn đại giáo phái lại tựa hồ như đang có ý đồ với thành phố Marsip. Đơn giản chính là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Đối phó ác linh cần người trừ tà, nhưng đối phó với vịn đại giáo phái lại cũng không cần. Một cái thợ săn cũng đã đầy đủ giải quyết những cái kia ác thì, lại thêm phổ thông giáo đồ, hoàn toàn có thể đem vịn đại giáo phái đón đầu thống kích. Chỉ là giáo hội bên kia còn tại quan sát, bọn hắn cần thực duy. Mà lúc này giờ phút này, Đỗ duy lại lái xe đi đến thành phố Marsip trong xe Châu ngồi kế tài xế bên trên đặt vào một cái mới tinh ba lô bên trong ngoại trừ bộ kia bản đồ bên ngoài đặt vào hắn tất cả vật phẩm bao quát treo ở phòng ngủ đầu giường bức tranh cũng bị phá hủy xuống tới hắn hiện tại muốn xác nhận thành phố mà xịt bên kia không có xảy ra vấn đề đồng thời thực truy Vinh Đa giáo phái một đường tốc độ xe rất nhanh ước chừng 4 giờ về sau Đỗ duy liền tới đến thành phố mà xịt phụ cận nhưng hắn cũng không có lập tức thẳng đến đã qua mà là lượn quanh một vòng dọc theo một con đường khác chạy dựa theo tông nói Vinh Đa giáo phái đi đầu kia đường nhỏ chính là đã từng Đỗ duy đi qua dừng xe ở phụ cận trong rừng cây Đỗ Duy bẻ một ít cây nhánh cùng lá cây che quất. Sau đó, hắn liền bắt đầu tìm kiếm thực truy chứng cứ. Không cần kêu lên giáo hội trú đóng ở thành phố mà sĩ phụ cận người, bởi vì nếu quả thật gặp được vị đệ giáo phái người, động thủ ngược lại sẽ rất phiền phức. Không bao lâu, Đỗ Duy liền phát hiện vị đệ giáo phái người đã từng giấu vết lưu lại. Linh thị trạng thái dưới, hắn thấy được một chút dị dạng khí tức, như có như không, mang theo từng kia từng kia âm lãnh dính chặt xúc cảm, thật giống như loại rắn từ một nơi bí mật gần đó theo dõi loại kia khó chịu. Mà loại này dị dạng khí tức, ngay tại hai bên đường trong rừng cây. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, Từ trong túi xuất ra một cây súng lục, đồng thời đem mặt nạ đeo ở trên mặt. Gặp thời khắc làm tốt đượng bóng đen đi ra chuẩn bị, rất nhanh, liền tiến vào trong rừng cây. Sau đó, đỗ duy ánh mắt liền dừng lại tại một viên chết héo trên cây cối. Đây là một viên cao lớn hoa cây, ước chừng có 20 mét dáng vẻ, nhưng nó đã chết héo, cùng chung quanh hoa rừng cây lộ ra không hợp nhau. Ngoại trừ cái này một viên bên ngoài, cái khác hoa cây đều rất bình thường, sinh cơ giật rào. Mà tại gốc cây này chơi lên thì có một cái lục mang tinh đồ án, vị trí cực kỳ mịt mờ, không chú ý nhìn căn bản không phát hiện được. Vì đạo giáo phái tiêu chí, Đỗ duy con mắt nhắm lại, cúi đầu nhìn về phía rễ cây cùng mặt đất tiếp xúc vị trí, những cái kia thổ rất mới, giống như là bị người lật ra một lần nữa lấp xong giống như. Linh thị trạng thái dưới nhìn thấy dị thường, ngay tại lòng đất, hắn ngồi xuống người xuống nhìn một chút bốn phía, xác định không có người tại phụ cận về sau, liền tách ra căn cứng rắn nhánh cây bắt đầu đào đất, nhưng vừa đào một chút, thổ nhưỡng được mang đi ra về sau, Đỗ duy ngửi được một tia mùi máu tươi, có thi thể. Đỗ duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, động tác trong tay cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, chỉ trong chốc lát, một cái đầu liền xuất hiện ở trước mặt hắn, thoáng có chút nói đầu, đầu lướng lên trên cái mũi, miệng, con mắt, cùng lỗ thay tất cả đều bị kim khâu khe hở bên trên, máu tươi thẩm thấu tiến vào thổ nhưỡng bên trong, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Đỗ Duy dùng nhánh cây gẩy đẩy một chút thi thể đầu, nhưng lại không núc nhích tí nào. rất hiển nhiên, không chỉ là đơn thuần một cái đầu người, mà là đúng bộ thi thể đều bị chôn xuống dưới, thậm chí có thể là chôn sống. Đỗ Duy nhìn xem bị chôn dưới đất thi thể, hắn trầm mặt một hồi, lại hướng về hoa rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới. một khỏa lại một khỏa chết héo hoa cây, đông dạng mang theo vỉn đạ giáo phái lục mang tinh đồ án. mỗi một gốc cây dưới đều chôn giấu một bộ giống nhau tiểu chết thi thể. Sân hát toàn bộ hoa rừng cây đều âm trầm kinh khủng. Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn một chút phía trên. Hiện tại đã đến trạm vào tối, bóng đêm dần dần giáng lâm. Khí tức âm lãnh càng lúc càng nồng nặng. Linh thị trạng thái dưới. Đỗ Duy thậm chí nhìn thấy một chút quỷ hồn hiện lên. Ta chán ghét vì đã giáo phái. Đỗ Duy cắn răng, trực tiếp lấy điện thoại di động ra đem chú đóng ở thành phố Ma Xít phụ cận giáo hội thành viên bấm điện thoại. Ta là các ngươi phó tài phán trưởng Đỗ Duy, ta bây giờ tại ở vào thành phố Ma Xít phía đông bắc hoa trong rừng cây, các ngươi lập tức phái người tại thành phố Ma Xít phụ cận tìm kiếm khô cạn cây tối, tại những cây tối kia phía dưới khả năng chôn dấu thi thể. Một khi phát hiện, phải tất yếu cho ta biết, đem địa điểm kỹ càng ghi chép lại. Vì đại giáo phái khả năng muốn đem thành phố Ma Xịt bên trong quỹ đồ vật tất cả đều phóng xuất. Quy 1 chương 409, đã lâu tiếng đập cửa hợp chương. Chương 409, đã lâu tiếng đập cửa hợp chương. Số 19 đêm kia, thành phố Ma Xịt bên ngoài, gần trăm tên mặc giáo sĩ phục nam nhân, tại phụ cận hoa rừng cây trước tụ tập. Bọn hắn mặt lộ vẻ hồ thẹn, nhìn phía trước phó tài phán trưởng Đỗ Duy. Mấy giờ trước, bọn hắn nhận được một trận điện thoại, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kết quả thì là, tại thành phố Ma Xít bên ngoài phát hiện rất nhiều rất nhiều thi thể. Không chỉ là cây khô, một chỗ hồ nước, một gian nhà phía dưới đều thành dấu kín thi thể địa điểm. Đây đều là vì đả giáo phái thủ bút, giáo hội lại bị hung hăng đánh mặt. Mũi mắt dưới bị người trộm dấu kín nhiều như vậy thi thể, mà lại đối phương rõ ràng là đang tiến hành một loại nào đó quỷ dị nghi thức, ý đồ gây ra hỗn loạn, đem giáo hội liều chết cũng muốn giữ vững thành phố mà xịt bên trong quái dị tồn tại phong suất. Làm phòng giữ nhân viên bọn hắn, lại thẳng đến bọn hắn phó tài phán trưởng đến, mới phát hiện vấn đề. Càng đánh mặt chính là, phát hiện chuyện này là Đỗ Du, mà không phải bọn hắn. Nhìn xem những cái này giáo hội thành viên. Đỗ Duy mặt không thay đổi hỏi, trước mắt hết thể phát hiện hoặc nhiều hoặc ít bộ thi thể. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều câm. Cuối cùng, một tên tuổi trẻ người trừ ta cắn răng nói ra, mười ba hai cố, nhưng khẳng định còn có càng nhiều. Mà lại, chúng ta còn phát hiện quỷ hồn tồn tại, thành phố mà xịt bên ngoài đã không an toàn. Đỗ Duy nhìn người này một chút, lãnh đạo nói ra, không chỉ là quỷ hồn, tại mảnh này hoa trong rừng cây, cũng đã thúc đẩy sinh trưởng ra ác linh. vì đại giáo phái luôn luôn am hiểu làm cái này. Viễn đại giáo phái là cái từ đầu đến đuôi tà giáo, cùng giáo hội cùng phái lì tập giáo hội phong cách hành sự đều không giống nhau các nàng lựa chọn nghiên cứu ác linh, chế tạo ác linh. nếu như không phải tát phong làm việc quá mức tàn nhẫn, mà lại tất cả đều là một đám tiên điên, các nàng đơn giản chính là thời đại mới nghiên cứu khoa học phân tử. phó tài phán trưởng đại nhân, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? nói chuyện vẫn là tên kia tuổi trẻ người trừ ta, hắn mặt lộ vẻ thất vọng, rất hiển nhiên đang lo lắng chuyện này. đồng thời, hắn cũng lo lắng bởi vì bọn họ thất trách, giáo hội bên kia sẽ cho sự phạt. đỗ duy nhàn nhạt nói ra, ta đã cùng giáo hội bên kia liên lạc qua, bọn hắn lại phái chuyên môn vụ trách chuyện này người tới, mà trước lúc này, các ngươi cần hảo hảo giữ vững thành phố massi chúng ta vậy ngài đâu? Đỗ Duy hồi đáp, ta muốn đi điều tra Vinh Đạo giáo phái giấu ở chỗ tối những người kia. Bất quá tại ta trước khi rời đi, ta có chuyện muốn các ngươi đi làm. Xin ngài phân phó, đi cùng quan phương làm báo cáo chuẩn bị, đem thành phố Mạt Sị phụ cận hoa cây lâm phong khóa lại. Lúc cần thiết, chuẩn bị phóng hỏa. Cùng những người kia nói xong, Đỗ Duy liền một thân một mình rời đi. Trên thực tế giáo hội cho hắn thông chi, là để hắn lưu tại thành phố Mạt Sị, để phòng ngừa Vinh Đạo giáo phái người có chỗ phát giác, đem thành phố Mạt Sị bên trong tồn tại thả ra. Nhưng Đỗ Du lại không có ý định làm như vậy. Bởi vì giáo hội bên kia đã trong đêm chuẩn bị đối với vịn đa giáo phái đậu thủ. Bọn hắn phái hai tên thợ săn, mang theo cái khác người trừ tà cùng phổ thông giáo chúng đi tới châu Âu, đối với vịn đa giáo phái tại châu Âu từng cái cứ điểm tiến hành công kích. Trong đó có cùng Đỗ Duy gặp mặt một lần, để hắn truyền đạt cho toé lì Tật hắn sẽ chết tin tức, ẩn vì nẻ đỏ cục ải. Đồng thời, giáo hội còn tại bọn hắn thế lực tụ tập các thành phố lớn bắt đầu tìm kiếm vịn đa giáo phái người, tính cả quan phương cùng một chỗ độc thủ. Đây là một trận xen lẫn tại trong màn đêm ám sát. Đầu mâu trực tiếp chỉ hướng vịn đa giáo phái. Dù sao cũng là hiện đại Giáo hội không có khả năng lại tiến hành một lần thập tự quân thanh chiến, điều kiện thực tế không cho phép. Hết thề đều sẽ tại chỗ tối tiến hành. Đỗ Duy nhìn xem đỉnh đầu bầu trời đêm, đen nhánh thâm trầm. Hắn đung nhiên có loại hảo giác, phương phóng tầm mắt nhìn tới hắc ám, tựa hồ nhiễm phải mùi máu tươi. Giáo hội sẽ khiên động vĩnh đại giáo phái thế lực, toại lỵ tất bên kia nói không chừng cũng sẽ xuất thủ. Mà bây giờ cũng là ta đi châu Âu thời cơ tốt nhất. Bất quá ở trước đó, ta cần bảo đảm thành phố Mạn Xỉ tan toàn, quản chi là tạm thời. Mét bên trong kéo là vĩnh đại giáo phái một tên tà giáo đồ. Nàng gia nhập Vinh Đạo Giáo Phái đã có 5-6 năm lâu, thời gian lâu như vậy là đủ vặn vẹo một người bình thường tinh thần để nàng trở nên điên cùng, cũng làm cho nàng trở nên càng thêm tàn nhẫn. Hai tháng trước, mét bên trong kéo liền tiến vào qua thành phố mà xịt nội bộ. Lần kia kinh lịch đối với nàng mà nói như là ác ngộng, Vinh Đạo Giáo Phái muốn nghiên cứu bên trong cái gì, đồng thời ý đồ khống chế bọn chúng, chế tạo bọn chúng. Nhưng kết quả lại rõ ràng, Vinh Đạo Giáo Phái thất bại, đồng thời tổn thất nặng nề, lại thêm bị giáo hội cùng phái lì tất phát hiện về sau tam vương thế lực va chạm, khiến cho Vinh Đạo Giáo Phái người sớm rút lui. Khả năng thì bên trong kéo bọn người cũng không có rời đi mà là nhận lấy ẩn nút xuống tới mệnh lệnh. Tại vài ngày trước, Mạt bên trong kéo chờ được một đội tà giáo đồ, đồng thời cũng chờ đến vị đệ giáo phái mới nhất mệnh lệnh. Các nàng tín ngưỡng thần rốt cục có đáp lại, đồng thời bây giờ đang ở châu Âu tổng bộ. Chỉ là các nàng thần lại làm cho các nàng bắt đầu đối với thành phố Mạt Xịt động thủ, đem bên trong quái dị phong xuất. Bởi vậy mới có hiện tại một màn. Đều cẩn thận một chút, giáo hội người tựa hồ phát hiện chúng ta bố trí, bọn hắn giống như phát giác đến những thi thể này tồn tại. Mạt bên trong kéo đứng tại thành phố Mạt bên ngoài một gian vứt bỏ nhà tầng hai, xa xa nhìn phía xa hoa rừng cây bên dưới điểm điểm ánh sáng. Trực giác nói cho nàng kia là giáo hội người ngoại dụng đèn tin tìm kiếm hoa trong rừng cây bí mật. Bọn hắn hẳn là phát hiện kế hoạch của chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến, việc này không nên chậm trễ, lập tức thông chi tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào sớm đào xong thông đạo dưới lòng đất. Chúng ta tiến thành phố Ma Xít. Map bên trong kéo quay đầu sông Thủy Hạ của nàng phân phó. Trong thành phố Ma Xít chờ đợi lâu như vậy, vì đệ giáo phái bỏ ra cũng không phải là không có hồi báo. Các nàng tìm được một cái địa phương an toàn. Đương nhiên, chỉ là khả năng an toàn. Map bên trong kéo thủ hạ lập tức liền hành động. Điện thoại thông chi những người khác, đồng thời tổ chức nhân thủ tiến vào căn này vứt bỏ phòng ốc thông đạo dưới lòng đất. Một khi đi vào, coi như bị phát hiện cũng không quan trọng, bởi vì các nàng có thể đem cửa vào phá hỏng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mạt Bên trong qua loa nhưng nhiều nhíu mày, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt đất, ở dưới bóng đêm, nàng loáng thoáng nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Người kia liền đứng ở dưới lầu, mang theo một trường mặt nạ màu trắng, giống như bị sương mù bao vây lấy đồng dạng ngoại trừ mặt nạ bên ngoài, thấy không rõ chiều cao của người này hoặc là cái khác hình dáng vật thể. Linh thị là trường kỳ trị ác linh ăn mòn năng lực, cũng không phải là đô duy một người chuyên môn. Mạt bên trong kéo tự nhiên cũng có loại năng lực này. Nàng tối đầu, chăm chú nhìn cái kia mang theo mặt nạ tồn tại, là chúng ta chế tạo ác linh sao, nhưng là làm sao cảm giác không quá giống đâu, mặt nạ. Trong giáo những người kia đã cho tin tức, muốn hiến tế đem thần người kia, tựa hồ cũng thích mang theo mặt nạ. Chẳng lẽ là nam nhân kia? Nghĩ đến cái này, Mạt bên trong kéo vội vàng xông những người khác khoát tay áo, dẫn người lập tức hướng về lầu một móc ra tầng hầm đi đến. Dựa theo vịn đại giáo phái bên kia cho ra tin tức đến xem, nếu như là nam nhân kia lời nói chỉ dựa vào mấy người các nàng là căn bản không có khả năng đối phó chỉ có thể lựa chọn bảo mệnh nhưng mà đúng vào lúc này đông đông đông đông đông đông. một tràng tiếng gõ cửa vang lên cái này giống như là bóng đen chuyên môn mở gờ mở mặc dù không nhất định mỗi lần lúc giết người đều sẽ xuất hiện nhưng chỉ cần xuất hiện liền mang ý nghĩa nó muốn giết người mép bên trong kéo bọn người nghe quỷ dị xuất hiện tiếng đập cửa mỗi người sắc mặt đều rất khó coi chủ yếu nhất là lúc này toàn bộ phế vật phóng ước bên trong hiện ra một loại cực kỳ mãnh liệt tác ý âm lãnh mà lại mãnh liệt những cái kia nhìn bằng mắt thường không tới âm u nơi hẻo lánh bên trong, tựa hồ có đồ vật gì tại hung tận nhìn xem các nàng. tiếng bước chân rồn rập, mép bên trong kéo bọn người không còn dám lãnh đạm, các nàng cầm một chút có thể đối phó ác linh vật phẩm, cùng với đại giáo phái nhân thủ tiêu chuẩn thấp nhất người dơm, vọt vào tầng hầm. ở bên trong có một cái dùng tấm ván gỗ che lại thông đạo, nhưng mới vừa đi vào, phin một tiếng, tầng hầm cửa tự động đóng. mép bên trong bắt tay bên trong người dơm tự động bắt đầu cháy rực rực, nhưng vừa mới thiêu đốt, liền quanh một chút thiêu thành cho tàn, trung quanh trở nên một mảnh đen kịt, phấp phấp. Giống như là bén nhọn dao cụ đâm vào thân thể thanh âm, kèm theo còn có tiếng kêu thảm thiết. Linh thị trạng thái dưới, Mạt bên trong kéo thấy được bóng đen. Nó cầm hai thanh dao, một cây dao đỉnh tiêm vỡ nát, một cái thì hoàn hảo không chút tổn hại, thoạt nhìn như là dao ăn. Vừa xuất hiện liền đối với Vín Đạ giáo phái người triển khai rất chóc. Mười tên tà giáo đổ trong chớp mắt liền tất cả đều đã mất đi sinh mệnh. Sau đó, bóng đen liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Mạt bên trong làm. Mạt bên trong kéo ý đồ phản kháng, nhưng căn bản là vô dụng, một giây sau nàng cả người liền trôi lơ lửng, hai tay che lấy cổ, thống khổ kêu rên. Ngay sau đó, Nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo dáng người liền bẹo méo, theo cánh tay đến hủi, tựa như là bị vặn khăn mặt đồng dạng vặn thành một đoàn dữ tợn huyết đủ. 3. Thi thể tầng tầng ngã trên mặt đất, nhưng mà bóng đen từ khi đạt được vũ khí về sau, cũng đã lâu không dùng nó am hiểu nhất thủ pháp giết người. Nó giống như có chút bất mãn ý. Thế là, mép bên trong kéo thi thể lần nữa trôi lơ lửng, kề sát dưới mặt đất phòng trên trần nhà. Phốc phốc. Liên Phàm phất trong lúc vô hình có một đôi đại thủ, thi thể đầu bị gắng gượng lôi xuống. Thi thể thì dán chặt lấy trần nhà, chưa từng truy lạc. Tại ngoài phòng, Đồ Duy mang theo mặt nạ một mình triển lập nếu như không phải hắn một mực tại vớt vớt viên kia tiền xu, đoán chừng không ai sẽ coi hắn là làm là người, ngược lại sẽ cảm thấy hắn là một loại nào đó quỷ dị tồn tại. thì như nói, ác linh, vận khí của hắn luôn luôn không tốt, còn không bằng bóng đen. ném tiền xu cực vận khí loại sự tình này chỉ có thể dùng bóng đen thân phận làm. bởi vậy, chẳng qua là vứt ra bảy tám lần, Đỗ duy liền một đường tìm được tà giáo đổ chỗ ẩn thân. có bóng đen xuất thủ, sự tình liền trở nên đơn giản rất nhiều, căn bản cũng không cần Đỗ Du tự mình động thủ. mặc dù hắn cũng chưa từng làm cầm thương chính mình lên sự tình, đột nhiên. Trong bóng tối, một viên nữ nhân đầu lăn đi ra, theo trên đồng cỏ một mực lăn đến Đỗ Duy trước mặt. Cái này, hắn nhìn thấy trên đầu tràn đầy vết máu, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, con mắt trừng rất lớn, giống như là muốn tuôn ra đến đồng dạng. "Ta đều suýt nữa quên mất, ngươi thích vặn đầu người." Đỗ Duy âm thầm lắc đầu, xoay người rời đi. Bóng đen thì lặng yên xuất hiện ở phía sau hắn, cùng thân ảnh của hắn trùng điệp ở cùng nhau. Viện đại giáo phái người lại còn giấu ở chỗ tối, còn phải tiếp tục động thủ. Tại đi châu Âu trước đó, Đỗ Duy không ngại tăng cường một đợt bóng đen. Dù sao đối với mình trung thành tuyệt đối, Vĩnh Viễn sẽ không phản bội mình, cũng chỉ có bóng đen nó bị chính mình chế tạo thành mới mặt nạ ác linh, trừ phi mình tử vong, bằng không mà nói nó sẽ từ trước đến nay chính mình khóa lại cùng một chỗ. để trung thành nhất thuộc hạ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng không có cái gì không tốt. dù sao cũng là bóng đen. số 19 19:11 giờ tối. một cú ung cỡ là dẹn gờ tờ chậm rãi nhanh chóng cách rời thành phố Marsi, hướng về lân cận sân bay tiến đến. Đỗ duy lái xe, một bên liếc qua kính chiếu hậu, kính chiếu hậu phản chiếu lấy chính là một ánh lửa. chú đóng ở thành phố Marsi phụ cận những người kia đã bắt đầu phóng hỏa. trong bọn họ là có người trừ tà, vấn đề không lớn. Về phần vín đả giáo phái giấu ở chỗ tối những người kia, cơ bản đã đều bị bóng đen giết chết. Đội ai đến cũng không nghĩ ra là Đỗ Duy làm. Dù sao loại kia kiểu chết chỉ có thể để cho người ta liên tưởng đến ác linh. Không biết ta đây coi là không tính là phủ định tử vong hình tượng. Đỗ Duy trong đầu đống nhiên toát ra ý nghĩ này. Trước đó hắn nhìn thấy tử vong hình tượng, phi thường quỷ dị. Cái này nguồn gốc từ đồng hồ cổ năng lực đặc thủ, lại hiện ra chính là ác linh Đỗ Duy. Đồng thời, ác linh Đỗ Duy còn tại thành phố mà xịt đất hồ trước, đàn đấu nổi lên khúc kiến rực, nói không lo lắng là giả cho nên không muốn nhất để thành phố màn sịn xảy ra chuyện người ngược lại là Đô Duy bởi vì như vậy vừa đến có lẽ theo một ý nghĩa nào đó xác nhận hắn cùng Ác Linh Đô Duy ở giữa đối kháng sẽ lấy thất bại chấm dứt hắn là Đô Duy nhưng Ác Linh Đô Duy cũng tại người cùng Ác Linh ở giữa khác nhau chẳng qua là trên bản chất chỉ là không ai sẽ nghĩ để một chính mình khác thay thế chính mình Đô Duy không hiểu thở dài hắn đem những cái kia loạn thất bát tao cảm xúc tất cả đều bắt tách cả người tiến vào tuyệt đối tỉnh táo lý trí trạng thái cái này đã thành một trùng tập quán kế hoạch bắt đầu một bên khác tại New York thành phố rề Thành phố Sdim, "Ệ sẽ gìn chờ một chút vân vân." Giáo hội người đã bắt đầu đối với vịn đệ giáo phái thanh tẩy. Tại cái nào đó khu dân nghèo, một đám giáo hội người lặng lẽ chui vào. Hơn 10 phút sau, khi bọn hắn lần nữa lúc đi ra, trên thân mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Một màn này đồng thời phát sinh ở rất nhiều nơi. Vịn đệ giáo phái đám giáo chủ nên đón đối thủ, là cùng các nàng không tại một cái cấp bậc tự săn, không tồn tại phản kháng. Đây là một trận máu tanh đồ sát, mà tại xa xôi châu Âu, vịn đệ giáo phái tổng bộ tòa thành bên trong, một tên chủ giáo hướng những người khác báo cáo nổi lên tình huống. Tất cả mọi người tại thương nghị, các nàng không rõ ràng vì cái gì giáo hội lại đột nhiên bắt đầu động thủ. Thành phố Mạn xịt người bên kia đã cùng chúng ta mất liên lạc. Vì cái gì kế hoạch sẽ bị phát hiện? Thần a, xin cho chỉ vào bày ra đi. Đám giáo chủ quỳ trên mặt đất, hướng về hướng trên đỉnh đầu, sôi chào lăn lộn dương ngủ cầu nguyện. Các nàng có thể cảm giác được một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn các nàng. Chỉ là, nhưng không có đạt được đáp lại. Ai cũng nghĩ không ra, vì đa giáo phái kế hoạch bị không giải thích được phát hiện nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là bởi vì tại các nàng không biết tình huống dưới, đắc tội đô duy hảo hình đệ tòm, mà tòm giấu trong lòng nam nhân phấn nộ. Không phân ngày đêm muốn trả thù vìn đã giáo phái, mặc dù hắn không có cái năng lực kia, nhưng lại có cái kia tâm. Hắn tra được vìn đã giáo phái đại bộ phận tin tức, cho Đỗ Duy một cái ngoại ý muốn niềm vui. Người cường đại là nguồn gốc từ tại dục vọng. Mặc dù câu nói này đượ trên người Tom rất không hài hòa, nhưng nếu như xuyên tạc một chút, tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Ân. Liên liên Đỗ Duy đều không thể không thừa nhận, Tom lần này sát thực như bước. Quy một chương 410, thật thú vị. Chương 410, thật thú vị. Vì đã phái kế hoạch bị không giải thích được phá hư. Tất cả mọi người không tưởng tượng nổi chuyện ngon nguồn, chỉ là bởi vì đắc tội Đô Duy Hiệu hình đại toan, ác linh Đô Duy cũng giống vậy. Nó lần trước cùng Đô Duy đồng bộ, là tại giải quyết ác linh mạ gì so thời điểm, đến bây giờ đã qua quá lâu. Tại che kín vết dạng trong gương, ác linh Đô Duy bị sương mù bao vây lấy. Nó ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, hai tròng mắt lạnh như băng bên trong cũng mang theo một tia nghi hoặc. Lấy giáo hội năng lực, nếu như sẽ phát hiện ta tại thành phố mà xịt bố trí, hẳn là cũng sớm đã phát hiện, không đến mức đến bây giờ mới bộc phát. Mà lại tại sự tình phát sinh thời điểm. Giáo hội bắt đầu đối với Vin đa giáo phái đầu thủ, thoạt nhìn tựa hồ sớm có dự ứng, hoặc là giáo hội đã sớm phát hiện, chỉ bất quá âm thầm đang đợi thời cơ, hoặc là chính là một cái khác ta. Cái này suy luận tới quá trực tiếp, nhưng Ác Linh Đỗ Duy lại cảm thấy, tuyệt đối là một chính mình khác làm. Hiểu rõ nhất mình người chỉ có chính mình. Thật thú vị. Ác Linh Đỗ Duy thấp giọng nhỉ non, sau đó nó liền lần nữa nhắm mắt lại. Trí tuệ của nó, ý thức, nhân cách, ký ức đều giống như Đỗ Duy. Nó biết mình nhược điểm là xuất hiện ở ký ức không đồng bộ mang tới tin tức kém hơn. Nhưng lần này, nó cũng bắt lấy nhược điểm này đem Đỗ Duy bày ra một cái hoàn mỹ cụ, nó tuyệt đối sẽ không thua. Mà bây giờ Ác Linh Đỗ Duy đã không cần quan tâm tình huống ngoại giới, bắn nhỉ và sẽ ngay tại trên bầu trời treo thật cao, ai đến đều là không nổi sóng gió. Lúc cần thiết, Vin Đại giáo phái, tà giáo đồ sẽ tập thể biến thành Ác Linh. Nơi này sẽ là một tòa nhân gian địa ngục, nó thì là hết thể trưởng không giả. Chỉ bất quá, Ác Linh Đỗ Duy lại lâm vào một điểm phiền phức, đó chính là nó cùng Dêm bên kia không giải thích được đã mất đi liên hệ, Dêm Ác Linh hóa là đang bắt chước nó, Ác Linh hóa về sau con mắt chính là Ác Linh Đỗ Du con mắt. Chừng mấy ngày nó bắt đầu ảnh hưởng Vin đa giáo phái thời điểm, liền không có hướng Gem bên kia bỏ vào quá nhiều tinh lực, thật không nghĩ đến vừa mới lấy lại tinh thần, cũng chính là chừng một giờ sự tình. Nó cùng Gem liên hệ bị cắt đứt. Mặc dù phiền phức không phải rất lớn, nhiều lắm là từ bỏ một cái chuẩn bị ở sau. Gê Tẩm Linh Đỗ Duy lại cùng Đỗ Duy có đồng dạng tính cách, đó chính là bọn họ đều chán ghét phiền phức, đều muốn đem sự tình giải quyết. Mà lúc này giờ phút này, SCT bộ đi a đại giáo đường, cũng chính là giáo hội tổng bộ lòng đất. Những cái kia giám dự lấy thợ săn trong địa lao. Skadi đại chủ giáo đứng tại trước một cánh cửa, im lặng chờ đợi. Hắn đã duy trì lấy chiến lập tư thế có nửa giờ, mục đích thì là cùng trong địa lao cái nào đó thợ săn câu thông. Hắn muốn biết hiện tại Toại Lợi Tật tình huống. Thật lâu, trong phòng xuyên ra một tiếng nham hiểm vô cùng, nghe cũng làm người ta cảm thấy hai phải hoàng thanh âm giàn mua. Skadi, ngươi trở về đi. Toại Lợi Tật chuyện bên kia ngươi không cần phải để ý đến. Nói chuyện chính là giáo hội ác chủ bài, cái kia năm tên đạt tới ác linh hóa điểm tới hạn thợ săn một trong. Đây đã là nhân loại trên thế giới này đỉnh tiêm trí lực. Tại bọn hắn, hoặc là chúng nói chúng nó không có xuất thủ trước đó, ai cũng không rõ ràng bọn chúng cuối cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng cái này cũng không đại biểu giáo hội cường đại, ngược lại theo khía cạnh đã chứng minh giáo hội suy yếu tình huống. Cái này có dài giảng giặc lịch sử tông giáo, tăng thêm Đô Duy cũng chỉ có 6 tên thợ săn, thể lượng còn không bằng Bãi lì Tật. Skadi đại chủ giáo nghe nói như thế, hắn có chút nghi ngờ hỏi, nhưng là bây giờ giáo hội đang đối với Vĩnh Đạ giáo phái độc thủ, Bãi lì Tật bên kia ngài xác định thật không cần phải để ý đến sao? Hắn muốn đem Bãi lì Tật giáo hội người cũng cùng một chỗ kéo vào chiến cuộc. Thứ nhất là vì tiêu hao toại Lỵ Tật nội tình. Thứ hai cũng là vì phòng bị toại Lỵ Tật thừa cơ đối với giáo hội động thủ. Lúc này, cái kia âm linh thanh âm giản mua lần nữa nói ra, Skadi, ngươi là đang chất vấn ta sao? Thật xin lỗi, tổ phụ. Không, veo ẩn các hạ. Skadi lập tức tối đầu. Các hạ là tôn sưng, Skadi đã là giáo hội bên ngoài người lãnh đạo, liền xem như thợ săn hắn cũng chỉ sẽ gọi tiên sinh. Có thể để cho hắn dùng các hạ loại này xưng hô cũng chỉ có giáo hoàng. Tại hướng dẫn trong lịch sử, giáo hoàng là chân chính người lãnh đạo. Nhưng từ thế kỷ trước lên giáo hoàng liền thành một cái chức xuông, giáo hội không còn có thiết là qua, rất nhiều người tựa hồ cũng quên lãng từ ngữ này. Skadi năm nay đã hơn 60. Tổ phụ của hắn tối thiểu nhất cũng có cái chừng trăm tuổi mà dựa theo hai người đối thoại đến xem, giáo hội tại toé lý tất nội ứng, tựa hồ cũng không từ Sca đi trưởng khống, mà là từ vị này tồn tại ở quá khứ giáo hoàng phụ trách, khiến cho sẽ đã từng giáo hoàng lại là một tên gần như ác linh hóa thợ săn. Điều này thực có chút quỷ dị. Đột nhiên, "Vẻ ẩn giáo hoàng" thanh âm vang lên lần nữa. Phái lý tất tình huống bên kia trước mắt rất phức tạp, vị lao nhân kia một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm, chúng ta người căn bản truyền không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Ta được đến tin tức là, phái lý tất trong thời gian ngắn đều sẽ lựa chọn là nút, vì đã giáo phái sư tình, giáo hội sư tình, bọn hắn cũng sẽ không lại ném lấy bất luận cái gì tin lực. Skadi nhẹ gật đầu, cung kính ở trước ngực vẽ cái chữ thập. Ta đã biết, đợi Skadi rời đi về sau, cánh cửa kia sau gian phòng bên trong không có một ai. Đột nhiên, trong phòng đang thiêu đốt ngọn nến tự động dập tắt. Trong bóng tối, có người đang thì thầm nói chuyện. Thành phố mà xin chuyện bên kia nên làm cái gì? Skadi quá làm cho người ta thất vọng, hắn cũng không thích hợp ngồi vị trí này. Còn có vạn tỷ tỷ giáo phái, cái này đáng chết tổ chức lại hoạn dược. 20 năm trước chúng ta nên giúp hạ một tên hôn đặt kia, Hắn đúng. Cái kia gọi Đỗ duy hải tử cũng không tệ, nhìn nhìn lại đi. Anh vì nợ đỏ cụ ai liền phải chết. Dù sao cũng phải có người bổ vị trí của hắn, thế giới này tai nạn, chỉ dựa vào chúng ta cùng mấy người khác là không đủ. Nếu như Toại Lỵ Tất có thể nhanh lên trở về giáo hội liên tốt. Ai? Một bên khác. Bị giáo hội thợ săn tâm tâm quải niệm vẫy Ly Tốn. Lúc này còn tại chịu Đủ tra tấn. Toàn bộ Toại Lỵ Tất đại giáo đường bên trong, khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Tất cả mọi người tại riêng phần mình trong phòng, hai mắt vô thần ngồi ở trên ghế salon, trên tay của bọn hắn đều ghim ống tiêm. Ân. Thương thủ hạ tả nhiều ngày như vậy, cơ bản đều đã thoát nước. Phụt. Ta Trụ Đủ. Cái này đáng chết treo nước vì cái gì để cho ta có loại choáng đầu hóa mắt cảm giác thần a mau cứu ta đi cũng không biết là ai trước nói lời tất cả mọi người gian phòng cũng thế liên tục vang lên phản nàn âm thanh ai có thể nghĩ tới làm người trừ tà bên trong cấp cao sức chiến đấu toại lì tất đám thợ săn vậy mà lại thượng thủ hạ tà đến mất nước đến mức luân lạc tới tập thể treo treo nước trình độ bọn hắn cũng biết giáo hội hiện tại cùng vín đà giáo phái đối mặt người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đây là một cái cơ hội tốt những cái kia thủ cựu phái phản đối trở về giáo hội các lão nhân đều muốn giận đi lên rõ ràng là một cái đả kích giáo hội cơ hội tốt nhưng bọn hắn vậy mà tại treo treo nước. Quy một chương 411, tại châu Âu. Chương 411, tại châu Âu. Ngày 20 tháng 6 buổi sáng, Đỗ Duy theo châu Âu phi trường quốc tế rời đi, hắn thuê một chiếc xe về sau, liền hướng về vịn đà giáo phái tổng bộ tiến lên. Hắn biểu hiện cực kỳ to gan, thậm chí có chút không quá phù hợp lúc trước hắn phong cách hành sự, bởi vì hắn biết, tại ác linh Đỗ Duy không có động thủ trước đó, hắn là tuyệt đối an toàn. Vịn đà giáo phái những người kia coi như thấy hắn, cũng chỉ dám bắt sóng hắn. Điểm này, lúc trước liền đã nghiệm chứng. Đỗ Duy cùng ác linh Đỗ Duy trên lệnh, thể hiện tại cá thể trên tự lực bởi vậy liền cần kéo ra trên lệnh của song phương xe buýt bên ngoài gã lì mặt 12 tên tài xế ác linh cùng cho tới bây giờ còn tại truy sát xe buýt nhà kinh dị đương nhiên còn có đóng gói nhân tiện tòa thành thị kia cái bóng cùng bên trong trường học liên liên đỗ duy cũng không rõ ràng cái này một đợt hắn cuối cùng gián tiếp tiêu ký nhiều hoặc nhiều hoặc ít ác linh nhưng nhất định có thể ngăn chặn ác linh đỗ duy bằng không mà nói ác linh chính mình cũng mạnh có chút quá phận thậm chí tại một ít thời điểm đỗ duy không chỉ một lần nghĩ tới nếu như có thể đánh cắp ác linh đỗ duy lực lượng chính mình tại ứng đối những cái kia phiền phức thời điểm liền có thể thông dong rất nhiều nhưng khả năng này không phải rất lớn. dù sao hiện tại ác linh đỗ duy đã đồng hóa đánh cược tấm kia thẳng hề bài, cộng thêm tấm gương ác linh cùng một bộ phận tà linh, nó vốn là rất đáng sợ, mà bây giờ sẽ chỉ càng đáng sợ. lúc chạm vào tối, một chiếc xe theo vĩnh đại giáo phái tổng bộ phụ cận thành phố đường cái ghé qua mà qua. mặc dù là vĩnh đại giáo phái địa bàn, nhưng tòa thành thị này trong tầm hiểu biết của đỗ duy vẫn là rất phồn linh, bị tẩy não tà giáo đồ môn cuối cùng sẽ nghĩa vô phản cố đem tiền tài hiến cho vĩnh đại bọn họ. đỗ duy cũng không có dừng lại, bởi vì hắn phát hiện tòa thành thị này có vẻ như đã nhanh muốn dống căn bản không có nửa điểm nhân khí trên đường cũng không có phát hiện cỗ xe xa xa nhìn lại cả tòa thành phố đều lâm vào vẻ lo lắng bên trong đè nén để cho người ta thở không nổi xem ra giáo hội bên kia đả kích đã kéo lấy vĩnh đại giáo phái đại bộ phận tinh lực trên xe đỗ duy yên lặng làm ra phán đoán hắn vốn đang dự định vào thành dặm nhìn xem nhưng hiện tại xem ra đã không có bất cứ ý nghĩa gì xe tiếp tục chạy hơn nửa canh giờ cảnh tượng trước mắt liền bị cao ngất dãy núi chỗ tré lấp vĩnh đại giáo phái tổng bộ cũng không tại trong thành thị các nàng lại còn bảo lưu lấy một ít cổ lao truyền thống giấu kín tại trong núi sâu mà dựa theo hảo huynh đệ Tom điều tra ra được tin tức nhìn xe lại hướng phía trước mở một đoạn đường liền phải ngừng bởi vì phía trước sẽ là vĩnh đại giáo phái tọa lạc trong sơn cốc tổng bộ con đường căn bản cũng không có tu kiến chỉ có thể đi bộ tiến lên rất tại rừng cây rậm rạp bên trong cành cây khô bên trên Đỗ duy đeo túi sách mặc áo khoác lặng yên tiến lên hiện tại đã là buổi tối màn đêm buông xuống dù sao là tới nhanh như vậy toàn bộ sơn lâm đều lâm vào hãi gám thỉnh thoảng có chim rừng tiếng kêu lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi ngẫu nhiên có thể nhìn thấy quấn quanh ở trên cây trốn ở lá khô bên trong loài rắn hắn đã tại trong núi rừng đi 10 phút, đột nhiên, trước mắt tầm mắt trở nên trống trải, Đỗ Duy vội vàng hướng trước bước nhanh tới, lập tức, hắn liền tới đến sơn cốc hướng xuống thẳng đứng chỗ rẽ, ở phía dưới tọa lạc lấy một cái cự đại trang viên, hơn 10 tòa từ tảng đá lũy thế mà thành tòa thành đứng sừng sững lấy, bởi vì khoảng cách vấn đề, Đỗ Duy chỉ có thể lẩn lẩn nhìn thấy một cái hình dáng, muốn nhìn rõ cũng chỉ có thể tiến vào sơn cốc, nhưng mà, để Đỗ Duy có chút khó tin chính là, hắn nhìn thấy tại những cái kia tòa thành trên không, vậy mà dâng lên một cái cự đại màu đỏ khí cầu, nó như vậy khả năng rất khoa trương nhưng hoàn toàn chính xác chính là như vậy nhưng này cái khí cầu hoàn toàn chính xác bành trướng đến cùng nhiệt khí cầu không sai biệt lắm lớn nhỏ thậm chí càng lớn hơn là Penny và Sẻ nó vậy mà không có chết đô Duy giọng điệu không nói ra được gì dạng tại lần thứ nhất gặp được Penny và Sẻ thời điểm hắn liền đã dùng thằng hệ bài cưỡng ép đem chính mình cùng Penny và Sẻ thành lập liên hệ cho nên Penny và Sẻ mãi mãi cũng trốn không thoát đô Duy trường khống nhưng bây giờ Penny và Sẻ vậy mà không chết mà lại đang ở trước mắt ta cùng nó ở giữa liên hệ bị chặn nước Doji con ngươi co rụt lại sự tình có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn Penny và sẽ cái đồ chơi này, nói đáng sợ đi, phi thường đáng sợ. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, chỉ cần không kinh khủng nó, nó chính là phế vật. Đỗ duy hoàn toàn chính xác không sợ Penny và sẽ, thậm chí tại một trong đoạn thời gian, Penny và sẽ tạm thời thay thế hiện tại bóng đen, sung làm giò đường nhân vật. Nhưng cái đồ chơi này hiện tại là tại vì đại giáo phái tổng bộ, mà lại đã bành trướng đến loại trình độ này, rất hiển nhiên nó trong đoạn thời gian này thu hoạch đại lượng kinh khủng cảm xúc, kinh khủng sẽ để cho nó trở nên càng ngày càng đáng sợ, không thể đơn thuần dựa theo kế hoạch tới. Đỗ duy trong mày. Hắn tựa ở trung quanh nham thạch ngồi xuống, bắt đầu liên lặng suy nghĩ. Bện và C sẽ là có thể chế tạo ra tên dạ mạo ác linh. Vì đa giáo phái người của tổng bộ lại không thể tất cả đều ra ngoài, chỉ cần có người còn tại kinh cùng nó, nó liền sẽ chế tạo ra vô số tên dạ mạo ác linh, thậm chí còn có một ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Hiện tại Bện và C, trình độ uy hiếp khả năng vượt qua rất nhiều tà linh. Hẳn là ác linh ta làm, cũng chỉ có nó có năng lực như thế. Ta được điều chỉnh một chút." Hắn như vậy nói với mình, sau đó liền tiến vào linh thị trận thái. Tại linh thị bên trong, toàn bộ dưới sơn cốc phương đều bao phủ không rõ khí tức vị dị do người mỗi một tòa thành bảo thậm chí cả mắt thường thấy hết thảy đều nhiễm phải làm người ta sợ hãi lạnh lẽo nhưng không có xuất hiện ác linh đỗ duy có thể nhìn thấy tại cái kia màu đỏ khí cầu bên trong penni và sẹo thẳng hề hình dáng vô cùng rõ ràng tựa như là giành lấy cuộc sống mới đồng dạng mỗi một giây nó đều đang tăng cường vịn đại giáo phái tổng bộ đem đỗ duy cảm giác rất có nguy hiểm thậm chí không kém hơn nhà kinh dị làm sao lại biến thành dạng này chẳng lẽ vịn đại giáo phái người đã tất cả đều chết phải không cũng không hẳn là a ác linh ta không có khả năng tại sự tình không có kết thúc trước đó liên đối với vịn đại giáo phái đạo thủ Đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 là xây dựng ở chính diện đối đầu điều kiện tiên quyết. Đỗ Duy để tay lên ngực tự hỏi, hắn không có khả năng trước suy yếu thế lực của mình, bởi vậy suy đoán, Ác Linh Đỗ Duy cũng sẽ không làm loại sự tình này. Cho nên vị đệ giáo phái người hẳn là cũng chưa chết, nhưng vì cái gì ngươi muốn làm như vậy chứ? Là cạm bẫy sao? Đỗ Duy hít mắt, hắn mặc dù không biết Ác Linh Đỗ Duy đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nhưng cả hai tư duy lại có thể tới gần tại đồng bộ. Hắn có thể nghĩ tới, Ác Linh Đỗ Du cũng có thể nghĩ đến. Cho nên ngươi kỳ thật nghĩ đến ta sẽ dẫn lấy giúp đỡ? lớn mật đến đâu một điểm suy luận có lẽ ngươi cũng có thể đoán được trợ thủ của ta bên trong có xe bít nhưng ngươi tuyệt đối không biết ta tiêu ký năng lực tiếng nói rơi xuống đất đỗ duy ánh mắt lần nữa khôi phục tỉnh táo hắn xuất ra thằng hai bài nhìn xem mặt bài lên chỉ còn một cái đầu người chỉ có thể hứa một lần nguyện mà lại sử dụng hết về sau bên trong tà linh liền sẽ bùng phát nguyện vọng này đối với ác linh đỗ duy xe bít nhà kinh dị cũng sẽ không có hiệu quả nhưng đối với mình lại sẽ không mất đi hiệu lực quy một chương bốn ngươi biết nhiều lắm chương bốn ngươi biết nhiều lắm một lần cuối cùng cầu nguyện cơ hội bắt buộc phải thận trọng sử dụng hết về sau, thang hệ bài lý tà linh liền sẽ bộc phát. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng nghĩ đến bên trong tà linh hẳn là đối với Đỗ Duy hướng về đã lâu, mặc dù mỗi lần cầu nguyện đều là bóng đen, nhưng nó thật sự là bị Đỗ Duy hối quá thảm rồi. Nguyên bản cầu nguyện số lần sớm đã dùng hết, nhưng Đỗ Duy sử sốt chơi một tay tăng cường bóng đen, để bóng đen đỉnh bao, gắng gượng đem tà linh để ép trở về, đồng thời không thèm nói đạo lý làm ra 6 lần cầu nguyện cơ hội. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đỗ Duy đối đại ác linh thủ đoạn thô bạo làm cho người giận rồi, hắn đơn giản chính là máu lạnh nhất nhà tư bản, đến trong tay hắn ác linh cùng tà linh trừ bỏ bị niệm phép bên ngoài chờ đến phái không lên công dụng, sẽ còn phế vật lợi dụng. Tham chiếu trước đó theo trường học mang ra màu đen dù che mưa, trực tiếp bị xem như bó đuốc đốt đi. Về phần đi theo Đỗ Duy thời gian lâu nhất bóng đen thì càng khỏi phải nói. Nếu như bóng đen có đầu gốc lời nói, nó có lẽ sẽ cảm thấy còn sống cũng rất tốt. Đi. Bởi vậy, chuyển đổi đến thằng Hề bài bên trên. Đỗ Duy vừa muốn đem lần này cầu nguyện năng lực vật tận kỳ dụng. Nguyện vọng này không thể lập tức thực hiện, bằng không mà nói thằng Hề bài Lý Tả Linh sẽ trực tiếp bộc phát. Cho nên ta phải cho nguyện vọng tăng thêm kiểm chế điều kiện. Trước mắt Đỗ Duy biết, Ác Linh hắn có lưu chuẩn bị ở sau, đồng thời bố trí một cái bẫy. Hướng lớn nuốn, một khi chính mình bước vào trong đó, cũng chỉ có thể thua. Nhưng nhìn theo góc độ khác, nếu như có thể để cho cạm bẫy mất đi hiệu lực, giống như là phế bỏ Ác Linh Đỗ Duy một sự giúp đỡ lớn. Đến lúc đó, liền biến thành Ác Linh Đỗ Duy cùng Đỗ Duy, Sebit, nhà kinh dị, cùng bị tiêu ký tất cả ác linh ở giữa chiến đấu. Một cái đánh lên trăm cái. Cuối cùng có bao nhiêu biến thái mới có thể làm đến loại trình độ này? Đỗ Duy không cảm thấy Ác Linh Đỗ Duy có thể làm. Bằng không mà nói, hắn còn không bằng trực tiếp tự sát được rồi bất quá cứ như vậy, Đỗ Duy cũng nghĩ đến một cái rất vô lại biện pháp, là án nạ bơ lê cho hắn linh cảm. trước đó, án nạ bơ lê bị cái kia mặc váy dài ác linh bắt lấy, lại đem mang về nhà bên trong bị đồng hồ cổ miêu sát. Đỗ Duy cũng có thể tiêu ký ác linh Đỗ Duy, đem đưa đến một nơi nào đó. cái này tiêu ký năng lực, hắn nhưng cho tới bây giờ không có bại lộ qua. đem chính mình tính cả ác linh Đỗ Duy tất cả đều theo trong cạm bẫy mang đi ra ngoài. trước đưa điều kiện là, Đỗ Duy tại tiêu ký ác linh Đỗ Duy một cái mắt, liền lập tức biến mất. bằng không mà nói, cái kia không biết cạm bẫy sẽ để hắn không còn năng lực phản kháng nghĩ đến cái này. Đỗ Duy liền mang theo mặt nạ, dùng Thang Hề Bài ưng thuận nguyện vọng, nguyện vọng này sẽ lấy ta tại cùng Ác Linh Đỗ đố Duy đối đầu về sau, phát động tiêu ký năng lực làm bắt đầu, xe buýt đến trong mắt, ta mang theo ta độ vật xuất hiện trong xe làm kết thúc. Thang Hề Bài trở nên có chút băng lánh, nhưng rất nhanh liền phai nhạt xuống dưới. Ân, làm không được. Đỗ Duy nhíu mày, đành phải nói ra, vậy liền đổi thành bằng vào ta xuất hiện tại thành phố cái bóng bên trong làm kết thúc. Lần này, Thang Hề Bài di động. Nó cũng không có bởi vì nguyện vọng có trước đưa điều kiện mà cự tuyệt. Tựa hồ Liên Liên nó đều cảm thấy, chỉ cần có thể sớm một chút thoát khỏi Đỗ Duy cái này căn bản liền không gọi sự tỉnh. trong lúc nhất thời, Đỗ Duy liền cảm giác được một đạo tà ác ánh mắt nhìn chăm chú tại trên người mình. trừ ra bóng đen bên ngoài, nó tựa hồ còn tại nhìn xem chính mình. nhưng ánh mắt xuất hiện nhanh, đi cũng nhanh. mặt bài bên trên còn sót lại viên kia mang theo mặt nạ đầu bắt đầu hư thối, chỉ bất quá tốc độ 10 phút chậm chạm. nguyện vọng đã có hiệu lực. nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đỗ Duy gỡ xuống mặt nạ, từ trong túi lấy ra lá thư này. bóng đen đồng thời đứng ở sau lưng, trang giấy tự động trôi lơ lửng đi ra. một nhóm văn tự quỷ dị xuất hiện. chủ nhân vĩ đại. Hôm nay bóng đêm rất tối, nhưng ngài xuất hiện lại chiếu sáng phong thư tiến lên phương hướng, ngài hiện tại đang châu Âu Vin đã giáo phái toàn bộ, đang chuẩn bị cùng ác linh ngài quyết vỡ chết. Từ chiến. Chủ nhân, có muốn không? Ngài tỉnh táo một chút. Nhìn xem trên thư văn tự. Đỗ Duy Bình tĩnh nói, ta rất tỉnh táo, cho nên ngươi tốt nhất cầu nguyện lần này ta nhất định sẽ thắng, bằng không mà nói ác linh ta đoán chừng sẽ đem ngươi sẽ sống, bởi vì ta vẫn muốn làm như thế. Hắn không thích phong thư, giữ lại cũng chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân. Nhưng nếu như ác linh Đỗ Duy thắng, nó cũng sẽ không giữ lại phong thư loại này quỷ đồ vật. Cho nên tốt nhất nói cho ta một điểm hữu dụng tin tức, hiện tại giúp ta chính là đang giúp ngươi chính mình." Đỗ Duy đối với Phong thư nói như vậy, mà Phong thư lên văn tự cũng biến thành lúc sáng lúc tối, rất nhanh liền biến mất không thấy. Lam Văn tự thời điểm xuất hiện lại, nội dung phía trên như sau: "Tại 10 phút trước kia, chủ nhân vĩ đại mang theo trung thành nhất Phong thư đi tới Vĩnh Đạo giáo phái tổng bộ, ngài phát hiện nơi đó có thể là một cái bẫy, thế là ngài vận dụng thằng hề bài. Nhưng trên thực tế, Vĩnh Đạo giáo phái tổng bộ trước mắt coi như an toàn, chân chính nguy hiểm chính là bị ngài gọi vẹn ngà và sẽ màu đỏ khí câu. Nó tựa hồ là ác linh ngài chế tạo ra. Nhưng đối với vĩ đại ngài tới nói, Benny và sể chẳng qua là một đầu phản bội ngài chó, kém xa tích tắp phong thư tới trung tâm đáng tin, phong thư đề nghị ngài hiện tại liền giết chết nó. Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, xem ra ta đối với ngươi để phòng đúng. Chủ nhân ngài là có ý tứ gì? Đỗ Duy lạnh giọng nói ra, ngươi biết nhiều lắm. Nói xong, hắn trực tiếp đem trên giấy nhét vào phong thư, dùng ác linh hóa tay phải nắm thật chặt. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng bóng đen, bóng đen run nhẹ nhẹ, nó cầm hai thanh đao nhọn, lui về sau một bước. Đỗ Du lại không quan tâm, đem phong thư nhét đi vào. Lập tức, bóng đen tựa hồ ngây ngẩn cả người, nó cúi đầu nhìn qua. Phong thư cái kia mơ mơ hồ, hồ hồ hình dáng liền giấu ở trong thân thể của nó. Bóng đen là không có thực thể, nó chỉ có một hình bóng hình dáng. Nhưng phong thư lại cắm ở bên trong. Nhưng đối với bóng đen tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế là nó liền đã không còn bất kỳ động tác gì từ đầu đến cuối chạm sau lưng Đỗ Duy. Hiện tại kế hoạch có thể bắt đầu. Đỗ Duy hít sâu một hơi, đeo túi sách, nghĩa vô phản cố hướng về trong sơn cốc tòa thành đi tới. Phong thư trước đó đi theo hẳn nhỉ bạn, mà hẳn nhỉ bạn lại bị ác linh Đỗ Du ảnh hưởng qua. Ác linh Đỗ Du không có khả năng không biết nên tin phong năng lực. Bởi vậy. Cái đồ chơi này không thể thả trên người mình. Giấu ở bóng đen trên thân càng thêm an toàn. Mà bây giờ, hắn chuyện cần làm rất đơn giản, diễn kịch online một điểm. Thấy vịn đã giáo phái người tượng trưng phản kháng mấy lần, sau đó bị bắt sống, tiếp lấy cùng ác linh Đỗ Duy đối đầu. Quản chi là bị gây tê cũng không quan trọng, Nguyện vọng đã ưng thuận, duy tâm lực lượng sẽ để cho hắn tại cùng ác linh Đỗ Duy đối đầu một nháy mắt tỉnh lại. Đây là Đỗ Duy có thể nghĩ đến hoàn mỹ nhất kế hoạch. Để cho ta nhìn xem, ai sẽ là cái kia bắt sống vận may của ta người xem. Đỗ Duy đi xuống sân cốc, cho mình đốt một điếu thuốc. Vừa đi, hắn một bên rút. Mà lúc này Viên đệ giáo phái một tên chủ giáo, vừa vận mang người tại ngoài trang viên vây tuần tra. Cầm đầu chủ giáo bất tình lình nhìn thấy từ trên núi đi xuống nam nhân thân ảnh, trực tiếp mà ra. Viên đệ giáo phái quy định rất cứng nhắc, trên cơ bản cấm chỉ nam nhân xuất nhập. Lúc này, trong nội tâm nàng liền hiện ra khát máu khát vọng. Nhưng khi nàng thấy rõ nam nhân kia khuôn mặt thời điểm, trong mắt lại hiện lên một tia cung hỉ. Nhanh chuẩn bị súng gây mê, bắt súng hắn. Quy một chương 413, viên đệ giáo phái hưng phấn không thôi. Chương 413, vì đệ giáo phái hưng phấn không thôi. Đối với vị đệ giáo phái tới nói, các nàng hiện tại muốn nhất, chính là hoàn thành các nàng thần nhiệm vụ cũng chính là bắt sống Đỗ Duy, hiến tế cho các nàng thần. Bởi vậy, tại phát hiện Đỗ Duy đi vào Vín Đa giáo phái trụ sở, tất cả tà giáo đồ đều cùng hỉ. Các nàng tựa như là như bị điên đuổi bắt Đỗ Duy, mà Đỗ Duy cũng vừa đúng lộ ra ngoài ý muốn đến cực điểm thần sắc. Tựa hồ hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại trùng hợp như thế bị tà giáo đồ động tới. Diễn kịch có thể nói là rất online. Thế là, Đỗ Duy quay đầu liền chạy. Vín Đa giáo phái người thì phát ra tín hiệu, tiếp tục đuổi bắt Đỗ Duy. Các nàng cầm súng gây mê một đường phi nước đại, rất nhanh liền tiến vào trong núi rừng. Đỗ Duy cũng tức thời cầm ra súng, thỉnh thoảng quay đầu sạc đạn. Nhưng hắn thương pháp rời đi tiền xu cùng thằng hệ bài gia chỉ, ở dưới bóng đêm cơ bản không có khả năng trong số mệnh mục tiêu. Rơi vào vín đà giáo phái đám người trong mắt, ngược lại để cho người ta cảm thấy hắn lu cuống. Một bên khác, vị đà giáo phái người tại phát hiện Đỗ Duy về sau, trực tiếp sôi trào. Những giáo chủ kia bọn họ cũng bắt đầu tập kết, tự mình hạ tràng chuẩn bị bắt sống Đỗ Duy. Đây là một cái tại thần trước mặt lập công cơ hội tốt, ai cũng không chịu buông tha. Chỉ là các nàng cũng không biết, tại các nàng động đồng thời, bầu trời bên trên treo cao cái kia màu đỏ khí cầu, đông nhiên đình chỉ bánh chướng, giống như là có nhiệm tim đồng dạng quỷ dị khởi động sống dậy. Tại khí cầu bên trong vẹn và xe thẳng hề, Càng là phát ra quỷ dị trầm thấp nghe răng cười. Hắc hắc hắc. Rất hiển nhiên, Ác Linh Đỗ Duy cũng biết Đỗ Duy đến. Tại cái kia mặt mặt kính vỡ ra vô số đường vân trong gương, xương mù màu đen đang không ngừng ra bên ngoài thảm đấu. Ác Linh Đỗ Duy ngồi tại vương tọa phía trên, nó nhắm mắt lại, lại phảng phất có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài giống như, "Cái này thô Giáp diễn kỹ, ngươi thật giống như căn bản không có nghiêm túc a. Cho nên ngươi là biểu diễn cho ta nhìn sao? Ngươi cuối cùng muốn làm cái gì?" Ác Linh Đỗ Duy giọng điệu lơ lửng không cố định. Nó biết, một chính mình khác đã giáng đến vậy liền nhất định làm xong chuẩn bị đầy đủ nhưng nó cũng giống vậy chẳng qua là thiếu đi dê mà thôi cũng sẽ không ảnh hưởng đến nó bày ra cục mặc kệ là ác linh đỗ duy vẫn là đỗ duy cả hai cũng sẽ không đi chết tấm chấp hành kế hoạch cũng sẽ không chết tấm dựa theo kế hoạch của mình tiến hành chỉ cần có cần bọn hắn liền sẽ tùy thời điều chỉnh thậm chí là từ bỏ làm lại từ đầu đây mới là cái gọi là lý trí cái gọi là trí tuệ có câu nói rất phù hợp hai cái đỗ duy tác phong làm việc hắn như vậy nghĩ bởi vì hắn chính là như vậy người đột nhiên ác linh đỗ duy mở mắt trung quanh xương mù màu đen thuận tiện sôi trào lên Kế hoạch bắt đầu. Theo nó tiếng nói rơi xuống đất, bị nó tay phải nắm thật chặt cây kia sợi tơ, lập tức căng thẳng. Tại ngoại giới màu đỏ khí cầu cũng phát sinh một chút quỷ dị biến hóa, trong đó bẻn li và sệ thẳng hề trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ ác linh đô duy bên ngoài, ai cũng không biết nó cuối cùng đi nơi nào. Mà gian kia cực lớn tỏa thành bên trong, đông dạng giấu ở chỗ tối vinh đã giáo phái người lãnh đạo, a cát lệ đặc biệt trong mắt dễ rửa rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Ý chí của hắn không cách nào chống cự ác linh đô duy, luân hãm. Cùng lúc đó, tiến đến bắt đô duy những người kia cũng hoàn mỹ hoàn thành mục tiêu rốt cục bắt lấy cái này nam nhân, nhưng vì cái gì hắn sẽ đến châu Âu hắn đây không phải tại tự chui đầu vào lưới sao? đây không phải chúng ta hẳn là cân nhắc, hắn hiện tại đã bị chúng ta bắt sống, không có khả năng còn sống rời đi. có người đang sôi nổi nghị luận, các nàng xem lấy trên đùi đinh lấy gây tê trầm, tựa ở trên cây cối, mặt mũi tràn đầy tái nhợt đô duy, mỗi người trong mắt đều mang như là đống lửa thiêu đốt hư phấn. chúng ta đã điều tra, gián tiếp chết trong tay ngươi giáo đổ, tối thiểu có 3, 400 người. ngươi cái này ma quỷ, ngươi đã xong, cũng không biết vì cái gì thần hội muốn giáng lâm ở trên thân thể ngươi. bất kể nói thế nào. Vì đa giáo phái người đều bắt sống Đỗ Duy, quá trình mặc dù có chút quá tại dễ dàng, nhưng sự tình đến một bước này, đã không ai đi so đo, bởi vì cái kia thật không có chút ý nghĩa nào. Theo các nàng, Đỗ Duy hiện tại chính là đưa lên bàn ăn đồ ngọt, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Thế nhưng là, cái này vừa vặn là Đỗ Duy trong kế hoạch một vòng. Hắn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hốt hoảng nhìn xem vịn đa giáo phái người, trong tay nắm chặt súng ngắn, tựa hồ muốn nổ súng, nhưng lại bởi vì gây tê châm bắt đầu có hiệu lực, tứ chi căn bản không nhấc lên nổi. Phim một tiếng, đạn không xuống đất mặt, tóe lên một trận bụi đất. Vì nạp giáo phái những người kia bị giật nảy mình, bất quá ngay sau đó liền buông lòng cảnh giác, đi đem hắn thứ ở trên thân tất cả đều lấy đi. Một tên chủ giáo ra lệnh. Đỗ Duy lại tựa hồ như còn muốn dây giụa, cố gắng chiến khởi thân thể, lại phát hiện chỉ có thể là phí công. Hắn tựa ở trên cây, con mắt càng ngày càng không mở ra được. Súng ngắn cũng trượt xuống rơi trên mặt đất. Cuối cùng, vì nạp giáo phái người đem Đỗ Duy bắt sống. Áo khoác bên trong cất giấu những vật phẩm kia cũng đều rơi xuống vì nạp giáo phái trong tay, liên đối lấy ba lô đều bị người lấy đi. Sau đó, những người kia liền giơ lên Đỗ Duy, hướng về trong sơn cốc tỏa thành đi tới người cũng đã bắt sống, cũng xác định Đỗ Duy trên thân không có bất kỳ cái gì nguy hiểm vật phẩm, vì đa giáo phái người tự nhiên không có khả năng nghĩ đến, đây hết thảy đều chỉ là bắt đầu. Mà bây giờ, các nàng muốn đem bắt đầu một trận hiến tế nghi thức, cũng chính là cái gọi là thần hàng. Tại rất nhiều ta giáo, bao quát Nguyên Thủy tông giáo đều có thần hàng thuyết pháp. Một ít tồn tại bí ẩn giáng lâm tại trên thân thể người, cần một trận nghi thức đến làm liên hệ, bằng không mà nói sẽ phát sinh phi thường khủng bố sự tình. Ác linh Đỗ Duy đã cùng Đỗ Duy tách ra có một đoạn thời gian, nó cũng cần loại này nghi thức. Mấy mấy phút sau, toàn bộ tòa thành bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, đống lửa đem bốn phía chiếu sáng, hoa tươi tản mát, trang nghiêm lễ nhạc tấu vang. Đây là vín đại giáo phái nhất là tuân theo nghi thức. Cho dù là tà giáo tổ chức, nhưng các nàng tấu vang lên lễ nhạc lại có vẻ như vậy trang nghiêm, tự ý một phần thần thánh sát thái. Có người tại cao ngâm sướng, có người đang thấp giọng cầu nguyện. Những cái kia phiêu hốt thanh âm niệm tụng lấy tối nghĩa khó hiểu câu nói. Vị đại giáo phái người đẩy một cố cực lớn một xe hướng về trong trang viên tiến lên. Mục trên xe thì là một bộ toàn thân biến thành màu đen quan tài. Cùng phương Đông khác biệt chính là phương Tây quan tài thường thường là bảy biện da lăng hình kết cấu, nắp quan tài đã bị bỏ đi ở bên trong nằm là toàn thân quấn đầy vải trắng, quần áo bị khứa trừ đỗ duy thấy không rõ khuôn mặt, nhưng ngực yếu ớt chập trùng, lại nghiệm chứng lấy hắn còn sống. tại trước ngực của hắn lại còn đặt vào một chùm trắng đoan đóa hoa, không phân rõ chủng loại, có điểm giống tuyết đìm nhưng lại giống như là thứ gì khác. rất nhanh, vị đại giáo phái tất cả mọi người liền tụ tập tại trang viên trung tâm, cũng chính là tòa kia lớn nhất tòa thành. a cát lệ đặc biệt mang theo một đám chủ giáo, dơ lên một chiếc gương đi ra. cái kia cái gương hiện đầy vết dạ, từng kia từng kia xương ngũ thẩm tấu ra ngoài, một đôi mắt lạch lẽo. Xuyên thấu qua những cái kia xương mũi nhìn về phía tại quan tài bên trong cỗ thi thể kia. Quy một chương 414, trong quan tài. Chương 414, trong quan tài. Dạng gì chàng cảnh sẽ phá vỡ người thế giới quan. Hiện tại chính là, Làm A cắt lệ hạng nhất mặt người không biểu lộ đem cái kia cái gương khiêng ra tới thời điểm. Trung quanh tiêu đốt đống lửa, đông nhiên hơi nhúc ních một chút. Vốn là đêm khuya bầu trời, càng là mây đen dày đặc. Hoa tươi tại tùy ý huy sái. Những cái kia cánh hoa rơi vào trên quan tài, nỉ non âm thanh liên tiếp, một trận cao hơn một trận. Cái này giống như là một trận tang lễ. Nhưng thời gian dần trôi qua, những cái tiên nhị non âm thanh liền thay đổi giọng điệu, âm lãnh mà lại quỷ quyệt. nhưng vĩn đạo giáo phái người nhưng không có phát hiện. nét mặt của các nàng đỏ đẫn, ánh mắt của các nàng trống rỗng. nghi thức đã không còn từ các nàng khống chế, mà là lâm vào kỳ quái nào đó trạng thái bên trong. các nàng tựa hồ còn sống, nhưng trên thực tế mỗi người đều tản ra âm trầm lạnh lẽo, so như ác quỷ. trận này tăng lễ còn đang tiến hành, làm a cắt lễ đặc biệt đem cái kia cái gương mang lên phái trên quan tài thời điểm, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên ùa một tiếng, tựa như là sụp đổ, sinh ra một loại kiểm chế vô cùng hão giác. tất cả tà giáo đồ đều không tự điều khiển không người xuống tính cả những cái kia đóng lửa cũng đều là đồng dạng. trong lúc vô hình, không biết lực lượng để ngọn lửa thấp một đầu. xoát, mang theo làm người ta sợ hãi lanh ý nước mưa dần dần rơi xuống. những cái kia đóng lửa cũng theo nước mưa rơi xuống mà dập tắt, phát ra thử tiếng vang. hết thảy tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh trở lại. yên lặng trang nghiêm. tất cả ta giáo đồ bao quát ra cật lễ đặc biệt ở bên trong tất cả đều lâm vào một loại trạng thái quỷ dị bên trong. các nàng đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cái gương, im lặng đoan người, không có phát ra một thanh âm nào. giống như bị định trụ đồng dạng tựa hồ đang nổi lên một ít không biết biến hóa. nhưng vị dị chính là. Cái tiếng ngâm sướng tiếng ca vẫn còn tại tiếp tục. Thanh âm kia lại trở nên phá lệ trống rỗng. Phản phất là một loại nào đó u linh tại ngâm sướng. 3. Một người cao tấm gương trực tiếp chùm lên trên quan tài. Ngay tại lúc này, một chút xíu thanh âm rất nhỏ đều không che giấu được. Mưa càng rơi xuống càng lớn, trời cũng càng ngày càng âm trầm. Cái kia khí tức nút ngạt càng thêm mấy liệt. Mà tại trong quan tài, cái kia vỡ vụn trong mặt gương, sương mù đã đem toàn bộ quan tài lấp đầy, tựa như là súc tu, xâm nhập mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, bao quát bị vải trắng quấn quấn lấy, như là thi thể lỗ duy. Hắn lại còn ở vào gây tê bên trong, ý thức lầm vào hôn mê. Nhưng dựa theo ưng thuận nguyện vọng, chỉ cần Ác Linh Đỗ Duy bắt đầu động thủ với hắn, hắn sẽ tại một nháy mắt thanh tỉnh, đồng thời hoàn thành toàn bộ nguyện vọng. Thời gian dần qua, giấu ở trong gương cặp mắt kia, dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng. Sau đó, liền nhìn thấy một người khác mặc áo đen, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt Đỗ Duy theo trong gương chậm rãi trôi ra. Ngay từ đầu vẫn chỉ là gương mặt, tận lực bồi tiếp thân thể cùng tứ chi. Cuối cùng, khi nó hoàn toàn xuất hiện thời điểm, Ác Linh Đỗ Duy đã cùng bị vải trắng quấn quanh Đỗ Du dán tại cùng một chỗ, nhưng ở giữa lại cách một chút khe hở. Tựa hồ là bởi vì cả hai tách ra thời gian quá lâu, đã sinh ra một chút ngắn cách. Nhưng Ác Linh Đỗ Duy lại không thèm để ý chút nào. Nó lạnh lùng nhìn xem một chính mình khác, chậm rãi nói ra, "Mặc kệ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, lần này thắng nhất định là ta, ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được, mà lại ta lại so với ngươi làm càng tốt hơn." Ác Linh Đỗ Duy đồng dạng chán ghét thế giới này. Theo tiếng nói của nó rơi xuống đất, những cái kia sương mù dần dần thẩm thấu vào như là thi thể Đỗ Duy trên thân. Sương mù rót vào cuốn quanh lấy vải trắng, giữa hai bên càng ngày càng đồng bộ. Ác Linh Đỗ Duy quần áo cũng xuất hiện biến hóa, biến thành cùng Đỗ Duy mặc giống nhau như lúc cá khoác hiện tại nó cùng Đỗ Duy ở giữa tựa như là cách một chiếc gương, nó cần chính mình làm vật tham chiếu, từ đó đền bù cả hai tách ra đoạn thời gian kia không cân đối địa phương. Đây là bước đầu tiên. Đột nhiên, những cái kia cuốn quanh lấy vải trắng tự động tách ra, Đỗ Duy cái kia thoáng có chút khuôn mặt tái nhợt, liền lộ ra hai mắt nhắm nghiền, hô hấp cực kỳ yếu ớt. Ác linh Đỗ Duy thân thể trở nên mơ hồ, nó muốn đấu thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, một tia dị dạng khí tức xuất hiện ở trong quan tài, Đỗ Duy bỗng nhiên mở hai mắt ra, cùng ác linh hắn có chút cùng loại, ánh mắt đồng dạng băng lãnh không mang theo mảy may cảm xúc, đã không phân rõ người nào là người nào qua tài là một cái rất phong bế không gian. Đỗ Duy mở mắt ra một cái mắt, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, hắn trực tiếp đưa tay chụp tới Ác Linh Đỗ Duy. Ác Linh Đỗ Duy đồng dạng vươn tay, hoàn toàn đồng bộ. Một giây sau, Đỗ Duy liền cảm giác trước mắt hoàn cảnh đột nhiên thay đổi. Tại thằng hề bài nguyện vọng thôi thúc giới, hắn tiêu ký năng lực trực tiếp phát động. Dựa theo trước đó kết quả, hiện tại hắn xuất hiện ở bị xe buýt kéo lấy thành phố cái bóng bên trong. Cực độ đè nén khí tức tràn ngập lồng ngực của hắn, áp hắn cơ hồ không kịp thở khí. Gặp nguy hiểm, Đỗ Duy trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn trực tiếp đưa tay chộp tới sau lưng, trong ba lô những vật phẩm kia, cũng theo nguyện vọng thực hiện, cùng nhau bị mang vào nơi này. Lúc này, Đỗ Duy ngay tại West Ghana thành phố cái bóng bên trong, mà lung túng là phía trước hắn chính là đang lái tới xe buýt, hậu phương thì là trường học, vốn nên nên đã biến mất trên trăm tên ác linh học sinh, lúc này tất cả đều đứng ở cửa trường học, chống đỡ dù che mưa, ánh mắt vô hồn nhìn xem hắn. Đỉnh đầu thì là nhà kinh dị, đồng thời, linh thị trạng thái giới, hắn nhìn thấy tại trên xe buýt ác linh bọn tài xế, tất cả đều xuyên thấu qua cửa sổ xe, gắt gao khóa chặt chính mình. Vốn là có 13 tên ác linh tài xế, nhưng bị hắn dùng tiền su âm chết một cái, còn sót lại 12 tên ác linh tài xế tựa hồ tại xe buýt ý chí thúc dùng dưới, để mắt tới Đỗ Duy. Cái kia không che giấu chút nào ác ý, đã ở vào điểm tới hạn. Lần trước theo trên xe buýt xuống tới thời điểm, Đỗ Duy liền đã biết, chỉ cần hắn lần nữa lên xe, nên đón chính là xe buýt xóa bỏ. Nhưng lần này, tình huống cũng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Hắn đã không đi ra ngoài được. Tại ngoài giới, chỗ kia trong quan tài, phin một tiếng, đáp lên quan tài tấm gương trực tiếp đổ tung, đầy trời mảnh vỡ văng tung toé ra ngoài đâm vào bảo trì đứng im bất động những cái kia tà giáo đồ trên thân. Phốc phốc. Một viên tấm gương mảnh vỡ dọc theo một tên chủ giáo con mắt đâm đi vào, máu tươi hỗn hợp có độc ngầu chất lỏng chảy xuôi đi ra. Rất nhiều tà giáo đồ bởi vậy mất mạng, nhưng không có phát ra một chút xíu thanh âm. Các nàng đã xuất hiện vấn đề. Một cái tái nhật tay theo trong quan tài rũa ra, giữ lại biên giới bộ phận. Ác linh Đỗ Duy ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm dò người. Ngươi cho rằng ngươi chạy đi được, ngươi cho rằng đây là cơ hội của ngươi. Thật sự là buồn cười. Ác linh Đỗ Duy tay phải vồ một cái, một sợi tơ dây bị nó túm đi ra trên bầu trời không ngừng lấy trái tim tần suất khiêu động cái kia màu đỏ khí cầu lập tức dừng lại penny và sẽ là cùng đỗ duy có liên hệ ta nhìn thấy ngươi sau đó ác linh đỗ duy liền túi lầu xuống nhìn phía dưới nó thật sự thấy được đỗ duy cũng nhìn thấy tòa thành thị kia cái bóng sau đó nó nở nụ cười lạnh đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao ta cũng có ác linh đỗ duy nói xong trực tiếp đưa tay ra tất cả vĩn đại giáo phái tà giáo đổ đều tản ra âm lãnh lạnh lẽo các nàng hoặc là chúng nói chúng nó hiện tại ở vào khoảng giữa sống và chết ở giữa người sống mới có thể kinh khủng Ác linh Đỗ Duy không cần bọn chúng chết ngay bây giờ, nhưng trong lúc vô hình, lực lượng nào đó lại phát sinh biến hóa, toàn bộ thành phố cái bóng đang bị xe buýt kéo lấy rời đi, nhưng bây giờ lại đột nhiên dừng lại. Ai cũng không biết Ác linh Đỗ Duy làm cái gì, nhưng nó tựa hồ muốn đem thành phố cái bóng cố định trụ. Quy một chương 415, liều Át chủ bài. Chương 415, liều Át chủ bài. Tại thành phố cái bóng bên trong, Đỗ Duy trong lòng bỗng nhiên hiện ra một loại cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không có bất kỳ cái gì lý do, mà lại, còn không phải xe buýt cùng nhà kinh dị mang tới, là Ác linh Đỗ Duy Nhưng hắn lại không nhìn thấy Ác Linh Đỗ Duy. Cả hai bản chất chiến lệnh đã kéo ra quá lớn. Trong lúc này khoảng cách dẫn đến Đỗ Duy đều không thể chính diện cùng Ác Linh hắn đối đầu. Vàng không mà nói chính là chết. Đột nhiên, Đỗ Duy nghe được một trận yếu ớt kéo kẻ tâm thành đang hướng hắn chạy tới xe buýt, đèn xe lúc sáng lúc tối. Lơ lửng lên đỉnh đầu nhà kinh dị, cũng tản ra linh thị đều không thể nhìn thấy khí tức. Trước đó nhà kinh dị chỉ có thể ở thành phố cái bóng bên ngoài truy sát xe buýt. Nhưng lần trước, bởi vì Đỗ Duy âm chết một tên tài xế, tựa hồ cho nhà kinh dị một cái cơ hội. Nó đã khảm vào tòa thành thị này cái bóng bên trong. Đồng thời cùng xe bus tạo thành dàn co. Hai cái quán gì đều muốn đem tòa kia trường học mang đi, thậm chí khả năng để mắt tới trong hiện thực Ghana thành phố, bằng không mà nói tòa thành thị này cái bóng không đến mức đến bây giờ còn không có biến mất. Nhưng bây giờ, một phương khác lại tham gia trong đó. Đỗ Duy bỗng nhiên phát hiện, xe bus dừng lại, toàn bộ thành phố cái bóng tiến lên tốc độ tại biến chậm, tựa hồ bị kẹt chủ đồng dạng. Ngươi đã đáng sợ đến loại trình độ này sao? Lý Tính nói cho Đỗ Duy, hắn hiện tại hẳn là từ bỏ hết thể kế hoạch, trốn càng xa càng tốt. Ác linh Đỗ trong đoạn thời gian này, không biết bởi vì nguyên nhân gì, trưởng thành tốc độ thật sự là quá mức biến thái. Tựa hồ toàn bộ vĩn đa giáo phái đều tại tầm bộ nó, nhưng cảm tính một mặt lại nói cho Đô Duy, hắn nhất định phải ở chỗ này đem ác linh Đô Duy giải quyết hết, bằng không, về sau khả năng cũng không có cơ hội nữa. Cái kia mang ý nghĩa hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đô Duy hít mắt, đưa tay thò vào ba lô, muốn xuất ra mặt nạ, nhưng tại tìm tòi đến cái nào đó lông xù đồ vật thời điểm, trong mắt của hắn hiện lên một tia dị sắc. Vật kia tại Jun lề 7. Đô Duy giả bộ như không có phát hiện, đem mặt nạ đeo ở trên mặt mình. Bóng đen cùng hắn trùng điệp. Đáng nhắc tới chính là, thang hề bài lý tà linh cũng không có phù pháp. Nhưng Đỗ Duy cũng không cách nào dùng nữa, nó tùy thời đều có thể đi ra, chỉ là dưới loại tình huống này, nó căn bản không dám. Ta còn có một lá bài tẩy có thể dùng. Nhưng ngươi cũng không về phần đem ta bước đến loại trình độ kia. Đỗ Duy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cái tiết như là vực sâu hắc ám chỗ, hắn là đối ác linh Đỗ Duy nói. Sau đó, liền đưa tay phải ra. Trên mu bàn tay, cái tiết như là kim đồng hồ đồ án màu đen, đã giống như thực chất, tản ra không hiểu lạnh lẽo. Ác linh Đỗ Duy mặc dù bây giờ đáng sợ quá phận, nhưng Đỗ Duy lại cũng không cảm thấy mình không có phần thắng, bởi vì có thể tiêu ký thành công chỉ cần có thể đánh lên tiêu ký vậy đã nói rõ không phải không có phần thắng chút nào trừ phi là đồng hồ cổ loại kia quỷ dị tồn tại liền tiêu ký đều làm không được bởi vậy suy luận ác linh đô duy khả năng cũng liền cùng xe bít cùng nhà kinh dị ở vào một cái phương diện theo ác linh trần nhà biến thành cùng loại quái dị tồn tại tới đi nơi này mới là chiến trường chân chính Đô duy thanh em bình tĩnh trực tiếp phát động tiêu ký năng lực ngay sau đó sau lưng tòa kia cửa trường học trên trăm danh học sống ác linh tè tè ngẩn đầu ánh mắt nhìn về phía một chỗ bóng râm bên trong cốc cốc cốc tiếng bước chân văng lên từ cái này chỗ bóng tối bắt đầu chung quanh khí tức đè nén đáng sợ. Một người mặc áo khoác, cùng đô duy hoàn toàn nhất trí ác linh đô duy, chậm rãi đi ra. Nó sát mặt lạnh lùng, hai con ngươi đen nhánh. Mới đi một bước, đều sẽ có một khối khu vực bị bóng dâm nơi bao bọc. Khí chất của nó cùng trước đó không giống nhau lắm. Lúc mới bắt đầu nhất, ác linh đô duy cho người cảm giác như là thân sĩ, mọi cử động mang theo không nói ra được yêu nhã vật bị. Nhưng bây giờ lại tự ý một phần đáng sợ. Sebit, nhà kinh dị. Còn có cái địa phương quỷ quái này, đây là tòa nào đó thành phố cái bóng sao vẫn là không tồn tại ở hiện thực sản phẩm. Thật thú vị, ngươi là thế nào đem ta bắt đến nơi đây? Ác Linh Đô Duy nói như vậy, mình làm ra giải đáp, hẳn là ác linh hóa năng lực của thủ. Nhưng không thể không nói, ngươi quá coi thường ta, cũng quá coi thường xe buýt cùng nhà kinh dị loại này quá dị. Ta so ngươi hiểu rõ hơn bọn chúng. Ác Linh Đô Duy nhìn xem một chính mình khác, giọng điệu ngược lại càng thêm bình tĩnh, mà lại ngươi sẽ bố trí át chủ bài, ta cũng giống vậy sẽ. Hiện tại, ta đã biết lá bài tẩy của ngươi, mà ngươi vẫn còn không biết ta. Cả hai cũng không có tách ra thời điểm. Tin tức trên lệch là Đơn Phương. Cả hai tách ra về sau, tin tức trên lệch là lẫn nhau. Tình huống trước mắt đối với Đô Duy rất bất lợi, bởi vì hắn còn không hiểu rõ Ác linh Đỗ Duy toàn bộ át chủ bài. Nghe nói như thế, Đỗ Duy đồng dạng bình tĩnh trả lời, "Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng ta và ngươi khác biệt, ngươi muốn đoạt lại thân thể, nhưng cốt thân thể này vốn là ta." Câu nói này nghe có chút kỳ quái, nhưng một giây sau, Đỗ Duy lại xoay người, đi hướng xe buýt. Ác linh Đỗ Duy cười lạnh không thôi, "Không có chút ý nghĩa nào." Nói xong trong nhe mắt, nó trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Duy phía trước. Hô, bóng đen cầm trong tay hai thanh đao nhọn, đâm hướng Ác linh Đỗ Duy đầu. Nó biểu hiện so giết chết bất luận kẻ nào đều muốn tới hưng phấn. Cặp kia vạn bệnh tia máu con mắt dữ tợn một mạnh. Nhưng Bóng đen tựa hồ quên đi đã từng bị ác linh Đỗ Duy dẫm tại dưới lòng bàn chân, động cũng không dám động quá khứ. Ác linh Đỗ Duy cũng không quay đầu lại, trở tay đè xuống bóng đen đầu. Hơi hợt. Bóng đen lại định trụ, nó không ngừng run rẩy, hai thanh có thể tùy tiện giết chết ác linh đau nhọn, không, có chút nào bất cứ tác dụng gì, căn bản không có cách nào tiến thêm một bước. Ý nghĩa ở đâu? Ác linh Đỗ Duy tiện tay đem bóng đen kéo đến trước người, bình tĩnh nói ra, ngươi không nên ra tay với ta, bởi vì ta mới là chủ nhân của ngươi. Nó không quá ưa thích mặt nạ ác linh từ ngữ này, cũng không thích có liên quan bất luận cái gì tồn tại. Bao quát hiện tại bóng đen. Thế là Liền có chút dùng sức muốn đem bóng đen bắn nát. Lúc này, Đô Duy nhún mẩy, dơ lên súng kiếp liền nhắm ngay ác linh chính mình. hắn không muốn để cho bóng đen chết. Tay phải trực tiếp bóc cỏ. Bị một tiếng, khói lửa phiêu tán. Ác linh Đô Duy trực tiếp đem bóng đen ngăn tại trước mặt. lập tức, đạn trong số mệnh bóng đen, cái này đánh không chết nó, nhưng lại để bóng đen trở nên mờ đi một chút. Trung quanh xe buýt cùng nhà kinh dị lại ở vào một loại nào đó trạng thái quỷ dị bên trong. bọn chúng tựa hồ đạt thành ý nào đó, căn bản chưa từng cùng ác linh Doji đối đầu, cũng không có đối với Doji động thủ. Ngồi nhìn mặc kệ. Lúc này. Đỗ Duy đã vọt tới Ác Linh Đỗ Duy trước mặt, một cái tay khắc luồn vào ba lô, đem hắn trước đó tìm tỏi đến vật kia đem ra. Là Ác Linh bút bê ản nạ bỡ lệ. có lẽ là bởi vì lần này Tiêu Ký phát động, nhận lấy thằng hề bài ảnh hưởng, ản nạ bỡ lệ xuất hiện thời điểm, là tại trong túi đeo lưng của hắn. Chỉ là nó một mực không dám ra đến, biểu hiện còn không bằng bóng đen. Ác Linh Đỗ Duy nhìn thấy ản nạ bỡ lệ thời điểm, có chút ngoài ý muốn. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Nó rất không hiểu. Đỗ Du trợn cười, ngươi cảm thấy ta thật không nắm chắc bài sao? Hắn trực tiếp đem ản nạ bỡ lẹ ném về Ác Linh Đỗ Du. Ản Nạ Bờ Lệ hiện tại cùng túi thuốc nổ không sai bị lắm, chỉ cần có Ác Linh bắt lấy nó, không nguyện ý buông tay, như vậy một khi nó về đến nhà, Ác Linh liền sẽ bị đồng hồ cổ trực tiếp xóa bỏ. Đây là mùi nhử, cũng là nếm thử. Ác Linh Đô duy tựa hồ cũng ý thức được Ản Nạ Bờ Lệ có vấn đề, nó trực tiếp buông ra bị bóp nửa chết nửa sống bóng đen, còn ngươi co dụ lại, Ản Nạ Bờ Lệ trực tiếp bị dừng ở trên không. Ác Linh Đô duy nói, vô dụng, ai cũng không giúp được ngươi, chỉ có tự thân cường đại mới là chân chính cường đại, trí tuệ khống chế lực lượng, mà ngươi thiếu chính là lực lượng, ngươi có ta đều có, ngươi không có ta cũng có. Vậy phần lá bài tẩy của ngươi ngươi không dùng đến nó cơ hội, bởi vì ta đã cùng ngươi đồng bộ. Nói xong, ác linh Đô Duy trực tiếp nổ tung, quỷ dị biến thành một đoàn khói đen, cuốn quanh ở Đô Duy trên thân. Những cái kia xương mù dọc theo Đô Duy miệng, cái mũi, lỗ tai, con mắt chui vào. Đô Duy con ngươi co rụt lại, thân thể lập tức sủi lơ trên mặt đất. Khi tất cả người đều trở nên yên lặng, cùng lúc đó, xe buýt cùng nhà kinh dị đột nhiên động, quy một chương 416, biến mất Đô Du. Chương bốn biến mất Đô Du. Tại thành phố cái bóng bên trong, Đô Du thân thể đã ngã trên mặt đất, hắn tựa hồ đã đã mất đi ý thức. Thay vào đó, thì là một cái khác cùng hắn hoàn toàn giống nhau, nhưng lại không giống nhau trong ý chí. xe buýt đã hướng về hắn cấp tốc chạy, Thoạt nhìn tựa hồ muốn trực tiếp nghiền ép lên đi, mà ở phía trên nhà kinh dị thì hướng xuống cấp tốc truy lạc. hai cái này quái dị trước đó một mực chờ đợi đợi, ẩn nút thậm chí có thể lý giải thành giả chết. nhưng khi ác linh đô duy đối với đô duy động thủ về sau, mục đích của bọn nó liền bại lộ, cũng không phải là vì bảo hộ đô duy, lại hoặc là cái gì khác nguyên nhân, Thuần túy là bởi vì bọn chúng có vẻ như đem mục tiêu đặt ở ác linh đô duy trên thân, tựa hồ đối bọn chúng mà nói. Nếu như có thể đem ác linh Đỗ Duy biến thành bọn chúng một bộ phận, sức hấp dẫn muốn so đơn thuần tranh đoạt trường học phải lớn hơn nhiều. Sở dĩ hiện tại động thủ, nói đơn giản, chính là thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. còn không chỉ là xe buýt cùng nhà kinh dị, ở hậu phương tòa kia cửa trường học tất cả ác linh cũng đều hướng về ngã xuống đất bất tỉnh Đỗ Duy đi tới. Bọn chúng đứng xếp hàng ngũ, đánh lấy dù che mưa, trang diện vô cùng quỷ dị. Nguyên bản ác linh Đỗ Duy đi qua địa phương đều đã bị bóng dâm nơi bao bọc, nhưng bây giờ những cái này bóng dâm lại bị áp chế, như cùng số vật, không ngừng lấy Đỗ Duy làm tâm điểm trở về cô lại. Xe buýt đã chạy đến Đô duy trước người, đỉnh đầu nhà kinh dị hình dáng cũng có thể thấy rõ ràng, một cái đen nhánh cái hố chiếu phía trên Đô duy, hắc ám chìm xuống, như bóng với hình đuổi tại xe buýt trước đó, bao phủ lại Đô duy, mà những học sinh kia lũ ác linh thì do dự một chút, tất cả đều ngừng bộ pháp, đây cũng không phải là bọn chúng có thể tham dự, nhưng mà đúng vào lúc này, ngã xuống đất bất tỉnh Đô duy bỗng nhiên mở hai mắt ra, cái kia trong con ngươi tràn đầy băng lãnh, đen nhánh thâm trầm, vừa mở ra liền nhìn chằm chằm đỉnh đầu nhà kinh dị không thả, phanh, nhà kinh dị không cách nào giảm xuống, vì sao lại dạng này? Thanh em bình thản, nhưng lại mang theo không nói ra được nghi hoặc cùng một chút tức giận. Ác Linh Đô Duy trực tiếp đứng lên, hắn tựa hồ còn không có thích ứng hiện tại thân thể, có vẻ hơi cứng ngắc. Cố thân thể này, có vấn đề. người ở đâu? Ác Linh Đô Duy đoạt lại thân thể quá trình tới quá mức tùy tiện, nó căn bản không có cảm giác được phản kháng, tại trở lại thân thể một nháy mắt, nguyên bản Đô Duy ý thức đã biến mất, tựa như là một bộ xác không. Đồng thời, nó có thể cảm giác được, cố thân thể này hoàn toàn chính xác cùng nó nhận biết bên trong không giống nhau lắm, phảng phất đã từng đã mất đi cái gì, không đủ hoàn chỉnh. Trận này giao phong còn chưa kết thúc. Nhưng Ác Linh Đô Duy cũng đã đạt được thân thể, cho dù cái này khiến nó rất không hài lòng, bởi vì những cái kia mất đi đồ vật, nó không cách nào bù trở về. Mà lung tung là, xe buýt cùng nhà kinh dị đã tại đối với nó động thủ. Chiếm cứ thân thể, nó liền không nghĩ lại rời đi, nhưng cứ như vậy, cũng khiến cho nó có nhược điểm. Cái này ngược lại hạn chế Ác Linh Đô Duy. Đỉnh đầu nhà kinh dị đang tản ra lạnh lẽo lạnh lẽo. Ác Linh Đô Duy nghiêng đi đầu, tay trái đưa ra, một cái sắc bén, hàng quang bắn ra bốn phía dao giải phẫu liền xuất hiện ở trong tay của nó. Đao phong mang theo một loại nào đó tà ác khí tức. Đây là nó theo Hạn Nghi bạn trong tay sinh sinh cấp đi chỉ cần chặt tới ác linh, ác linh liền không cách nào khép lại. nói đơn giản một chút, so đao nhọn càng thích hợp tách rời. không có tìm được đô duy ý thức, ký ức không tồn tại đồng bộ, ác linh đô duy thậm chí đều không thể lợi dụng những cái kia vốn nên có thể sử dụng vật phẩm. nó không hài lòng lắm, nhưng cũng cảm thấy đủ. sau đó, ác linh đô duy liền cầm cái kia thanh dao dài phau, hướng về phía đỉnh đầu nhà kinh dị vẽ một chút. chỉ một chút, những cái kia bao phủ trên người nó hất cám, liền trực tiếp bị cắt mở, biến mất không thấy gì nữa. nhưng xe bí cửa lại đột nhiên mở ra, ác linh đô duy hí mắt. 12 cái ác linh tài xế lần lượt đi xuống, mỗi một tên ác linh tài xế trên thân đều tản ra khí tức quỷ dị. Loại khí tức này, Đô Duy có lẽ nhìn không ra, nhưng ác linh Đô Duy lại có thể phát ra được. Đều là thợ săn. Cái này 12 cái ác linh tài xế đã từng đều là thợ săn, chết tại trên xe buýt thời gian có lẽ không giống, nhưng chúng nó sau khi chết đều hóa thành xe buýt một bộ phận. Mà bây giờ, bọn chúng tại xe buýt điều khiển dưới, muốn đối ác linh Đô Duy động thủ. Nói như vậy, ác linh hóa thợ săn sau khi chết, là so với bình thường ác linh còn đáng sợ hơn. Bởi vì bọn chúng khi còn sống đều có riêng phần mình năng lực. Lại thêm không biết tại trên xe buýt Witcher đợi bao lâu thời gian, rất khó có thợ săn có thể cùng bọn chúng chống lại. Bằng không, Đỗ Duy cũng không khả năng trước đó phải dùng tiền xu đến hô chết ác linh tài xế. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp độc thủ. Chỉ là, những cái này ác linh tài xế đối thủ đã đổi thành ác linh Đỗ Duy, vẫn là gia cường phiên bản. Ác linh Đỗ Duy bình tĩnh nhìn bọn chúng, tay phải trực tiếp hư hư một nắm. Cách nó gần nhất một tên ác linh tài xế trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của nó, bị cầm cổ. Các ngươi muốn đem ta cũng trở nên thành tài xế. Cái này quá thú vị. Ác Linh Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, trong tay truyền đến phản kháng cực kỳ mãnh liệt, nhưng nó lại không quan tâm, ngược lại càng thêm dùng sức, bị chộp vào trong tay Ác Linh Tài xế hé miệng. Một loại nào đó lực lượng vô hình liền tác dụng tại Ác Linh Đỗ Duy trên thân. Nó cảm giác được, trước mắt mình cảnh tượng tựa hồ có chút mơ hồ. Nắm trong tay lấy Ác Linh Tài xế, cũng thay đổi bộ dáng, kia là một cái trung niên nam tính, thoạt nhìn, cùng Ác Linh Đỗ Duy hình dạng có chút tương tự, chỉ là cho người cảm giác lại phi thường ôn hòa, xem xét chính là loại kia giáo dục tốt đẹp người. Ác Linh Đỗ Duy nhìn xem nam nhân kia, cho dù biết là giả, nhưng nét mặt của nó cũng thoáng có chút biến hóa không nói ra được phức tạp, nhân cách, ký ức, phương thức tư duy hoàn toàn tương tự, nó chính là ban đầu đô duy. ác linh Đỗ duy hít sâu một hơi, nó nhắm mắt lại, Cùng lại mở ra thời điểm, trong mắt ló ra, là nhất là giữ tận đáng sợ sán ý, bị trộm vào trong tay nam nhân thân ảnh và mẹo, biến thành nguyên bản ác linh tài xế, lúc này nó đang run rẩy, ha ha, ác linh Đỗ duy cắn răng, tựa hồ là cảm thấy buồn cười đồng dạng tiếng cười càng ngày càng máy liệt, cái trước dám ở trước mặt nó làm loại sự tình này, vẫn là bẹn nhỉ phải xệ, về phần cái sau hạ chàng có thể nói là sống không bằng chết nhưng bây giờ một cái ác linh tài xế cũng dám giả mạo phụ thân của nó mặc kệ là ác linh đỗ duy vẫn là đỗ duy bọn hắn đều nhịn không được đây cũng không phải là là danh là sẽ toạc vết thương hướng bên trong dội lưu toàn phanh ác linh đỗ duy tay phải trực tiếp nắm đến cùng cái kia ác linh tài xế trực tiếp bị nó sống sờ sờ bắp nát lại vương như đầu còn lại ác linh tài xế đã xuất hiện ở ác linh đỗ duy trước mặt cầm đầu chính là ản giờ hiệu đỏ cụ ai đỉnh đầu nhà kinh dị cũng tại tạo áp lực ác linh đỗ duy tiện tay đem cái kia thanh dao giải phẫu quăng về phía nhà kinh dị trực tiếp không có vào trong đó trong bóng tối có đồ vật gì bị kích thích đến. Mánh liệt bóng tối bao trùm tại Ác Linh Đỗ Duy đỉnh đầu, nhưng nó lại không quan tâm, hai tay cắm xuống, trực tiếp cắm vào hãn giờ hiệu đỏ cuải trong đầu. Tên này chỉ tồn tại ở nó đã qua trong trí nhớ tồn tại, bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Quy một chương 417, xe bus lần nữa gai lưng. Chương 417, xe bus lần nữa gai lưng. Ác Linh Đỗ Duy cùng Đỗ Duy khác nhau lớn nhất là, nó đối với mình ta định vị là căn cứ ký ức tới. Nó sống ở đã qua. Ác Linh không tồn tại cái gọi là nhân tính sói mọn, cũng không tồn tại cái gọi là tình cảm, bản thân Nhưng nó lại là một cái ngoài ý muốn, cho nên nó chán ghét thế giới này, cho nên nó cảm thấy mình hẳn là phẫn nộ. 12 tên ác linh tài xế, căn bản không có cách nào cùng ác linh Đỗ Duy chống lại, huống chi bởi vì trong đó một vị tìm đường chết, để nó từ đầu đến cuối muốn quay lại tránh đau đớn, lần nữa bị xúc động. Phẫn nộ là cần phát tiết. Những cái kia ác linh tài xế không còn có sức hoàn thủ, tất cả đều bị xé nát. Đến lúc cuối cùng một tên ác linh tài xế chết ở trong tay nó về sau, ác linh Đỗ Duy khí tức trở nên điên lặng, căn bản không thấy vừa mới cuồng bạo, ngược lại lộ ra một loại không nói ra được ưu nhã nhưng đây chỉ là phẫn nộ kiềm chế tới cực điểm dấu hiệu. Ác Linh Đô duy nhìn xem xe buýt, từng bước từng bước đi tới. Xe buýt đèn xe lấp lóe không yên, trước cửa xe trực tiếp đóng lại. Sau đó, tiếng Anh Minh văng lên, trực tiếp đụng tới. Cùng thời khắc đó, đỉnh đầu nhà kinh dị bên trong, một con dao giải phẫu ngã bay ra ngoài, đâm vào đi hướng xe buýt Ác Đô duy. Nó tay phải vồ một cái, cái tia thanh dao giải phẫu trực tiếp bị định trụ, biến mất thời điểm xuất hiện lại, đã đến trong tay của nó. Sau đó, nó cùng chiếc xe buýt đụng vào nhau, vốn nên là thân xe cùng đục thể va chạm, nhưng không có một tia thanh âm. Ác linh Đỗ duy trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xe buýt đèn xe dập tắt. Nó trực tiếp thay đổi đầu xe theo một cái phương hướng điên cuồng chạy được ra ngoài. Tính cả trường học, thành phố cái bóng cùng nhau từ bỏ. Nhà kinh dị tựa hồ không có kịp phản ứng, chỉnh thể tất cả đều đập vào thành phố cái bóng bên trong. Hiện tại, hết thể đều bị nó đặt vào trong đó. Nhưng nó lại phản phất bị chơi xỏ đồng dạng phô thiên cái điệu bóng dâm điên cuồng khuyết tán, tại đã tới cái nào đó điểm tới hạn thời điểm. Động nhiên coi dù lại, nhà kinh dị biến mất. Toàn thành thị này cái bóng tính cả trường học bị hai cái quái dị trực tiếp bỏ qua. Giờ này khắc này. Tại ngoại giới vìn đa giáo phái tầng bộ, những cái kia tòa thành mặt đất không hiểu bị kín một tầng bóng ma. Nơi này tựa hồ phát sinh một chút dị thường biến hóa. Ác linh Đô Duy trước đó định trụ thành phố cái bóng, ngăn cản Đô Duy rời đi. Mà bây giờ, có thể đẩy tòa thành thị này cái bóng di động xe buýt đã nhà kinh dị tất cả đều biến mất về sau, thành phố cái bóng cùng hiện thực bắt đầu trùng điệp. Đó cũng không phải nó hẳn là tồn tại khu vực, nhưng hiện thực vừa vặn lại như thế này. Về phần những cái kia vìn đa giáo phái người, lúc này tất cả đều khôi phục ý thức, các nàng có chút không giải thích được, căn bản không biết rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Đầu của ta đau quá. Nghi thức xong thành sao? Thần ở nơi nào? Những cái kia khí tức cấm lãnh, tại vì đệ giáo phái người khôi phục ý thức thời điểm, Lãng Yên biến mất. Tất cả mọi người không có phát hiện trước đó chuyện phát sinh. Tà giáo đổ môn không hiểu ra sao. Nhưng người lãnh đạo A Cật Lệ do đó là lại sắc mặt đại biến, hắn vốn là biết cái gọi là thần có vấn đề. Nếu như không phải một mực bị ảnh hưởng, không cách nào phản kháng, hắn cũng sớm đã bắt đầu đối với ác linh đô duy độc thủ. Lúc này, mặc dù không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ý thức đã khôi phục ra Cật Lệ đặc biệt, lập tức đối với những người khác cao giọng hô, tất cả chủ giáo lập tức mang theo những người khác rời đi đem trong giáo tư liệu toàn mang đi. Những giáo chủ kia không hiểu, A thẻ lệnh đại nhân, tại sao muốn làm như vậy? A cắt lệ đặc biệt lệnh giọng nói ra, cái kia cái gọi là cây thần vốn là giả, nó lừa gạt chúng ta, nhưng chúng ta không chiến thắng được nó, hiện tại chúng ta nhất định phải rời đi. Vì đại giáo phái tại châu Âu thế lực rất lớn, không chỉ một điểm dừng chân. Liên liên tổng bộ đều có chuẩn bị dùng địa phương. Nhưng các nàng nhưng không có chú ý tới. Lúc này ở hướng trên đỉnh đầu, cái kia màu đỏ khí cầu còn tại bành trướng, bên trong vẹn nhỉ vài xe, hướng về phía phía dưới tất cả mọi người lộ ra nụ cười dữ tợn. Một bên khác Giáo hội người cũng tại đánh lén bên trong. Bọn hắn một đường xuất phát, đã dẫn người xâm nhập châu Âu, đồng thời triển khai thiết huyết thanh tẩy. Chủ giáo cấp dẫn đội, cộng thêm thượng quan phương ngầm thừa nhận ủng hộ. Vì đàn giáo phái cơ hội là nghiêng về một bên. Hơn nữa còn không chỉ là giáo hội, châu Âu rất nhiều tà giáo cũng đều đối với Vĩnh Đạ giáo phái triển khai tập kích, bọn chúng ý thức được đây là một cái cơ hội, ai cũng không chịu buông tha. Dù sao Vĩnh Đạ giáo phái thế lực rất lớn, mà lại lại có lực lượng vì dị, có thể gầm khối tiếp theo thịnh, liền có thể để riêng phần mình thế lực phát triển lớn mạnh. Theo thời gian trôi qua, liên liên năm đều dạy cùng đều linh dạy đều gia nhập trong đó về phái Toái Lụy Tất. Bọn hắn người vẫn tại treo chèo nước. Án Vĩ Nệ Đỏ của gần nhất trở nên càng ngày càng già yếu, hắn nguyên bản thoạt nhìn tuổi chừng hơn 60 tuổi, tóc trắng bệnh, nhưng bây giờ còn trọng. Trên mặt lão nhân bàn, cùng nếp vốn cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Thợ như hắn đã từng nói như vậy, hắn liền phải chết. Tên này giàn mua thợ săn một mực không có chờ đến Toái Lụy Tất người động thủ với hắn, trước khi chết muốn kéo lên mấy cái điểm lưng suy nghĩ, mắt thấy là phải thất bại. Toái Lụy Tất đám người kia nếu như cũng tham dự vào liên tốt. Án Vĩ Nệ Đỏ của thanh âm giàn mua, chống quảy trợn nhìn phía trước một tòa bị thiêu hủy cũ nát trang viên vì đại giáo phái người tựa hồ rất thích quản lý bộ xây dựng ở trong trang viên. Ở bên cạnh hắn, một tên chủ giáo bất đắc dĩ nói ra, trước kia toại lì Tật không phải như vậy, mỗi lần giáo hội có hành động, bọn hắn đều không cam lòng là hậu. Nhưng đoạn thời gian gần nhất không biết vì cái gì, sinh động căn bản là toại lì Tật thành viên vòng ngoài. Bọn hắn thợ săn đã có 3-4 ngày không có ra ngoài rồi. Mà lại, theo ta được biết, thủy sĩ bên kia phát sinh mấy lên ác linh sự kiện cũng không có thợ săn xuất thủ, chỉ là bọn hắn thành viên vòng ngoài tại giải quyết. Hàn vị nệ đỏ cụ ai híp mắt, cái này không quá phù hợp với Lỷ Tật tắc phong làm việc, ta có một loại trực giác, bọn hắn khẳng định đang nổi lên cái gì. Thủy sĩ, tọa lì tật giáo hội tổng bộ. Suy, buồn cầu bơm nước tiếng văn lên. Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, mặt kệ mặt mũi tràn đầy tái nhợt từ bên trong đi ra. Trong phòng khách, đứng đấy một tên tợ săn, chính là trước đó bị hắn phân phó giám thị giai để cấp gở. Giai ẩn tình huống bên kia như thế nào có phát hiện hay không cuối cùng là ai tại phía sau màn độ thủ. Mặt kệ hai ngày này phi thường khó chịu, treo lớp nước căn bản vô dụng, càng treo càng khó chịu, nên kéo vẫn là phải làm. Bởi vậy, hắn phi thường khát vọng có thể đem cái này đáng chết vấn đề tranh thủ thời gian giải quyết, bằng không duy chỉ gần hai năm tọa lì tật giáo hội khả năng liền muốn tuyên bố gờ gờ. Đề cập cờ nhìn xem mặt thẻ đuổi vội và nói: các hạ, giai đoạn bên kia cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng ta phát hiện dêm vừa mới có chút không thích hợp. chuyện gì xảy ra? dêm hắn, ánh mắt của hắn bế không lên, mà lại cặp mắt kia cho ta cảm giác thật không tốt, giống như là sống đồng dạng. mà lại, hắn giống như chết rồi, mặt thẻ biến sắc. nhưng vào lúc này, vang một tiếng, đột nhiên, toàn bộ thủy sĩ trên không sớm xét vang dội, mặt thẻ giống như là cảm nhận được cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. sau đó, hắn liền nhìn thấy một cỗ xe buýt tại trong mưa ghé qua mà qua. Cửa trước bị trực tiếp đạp bay ra ngoài, một cái tay nắm tay cửa đao cắm vào thân xe. Một người mặc áo khoác, đeo túi sách nam nhân nhô ra thân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn muốn theo xe buýt bên trong leo ra đi. Nhưng hắn trên thân lại bị một chút tinh mịn màu đen sợi tơ bao trùm, tựa như là mạng nện đồng dạng một mực đem dính trụ. Mặt thẹn nện họ nhìn chân chối, cái kia, người kia, tựa như là giáo hội phó tài phán trưởng, Doji AQ 1 chương 418, đến một trận đánh cược. Chương 418, đến một trận đánh cược. Vì cái gì? Vì cái gì Doji sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn có chiếc kia xe bus, nó, nó cùng Doji đang đối kháng với Mặt thẻ đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không tiêu chạy quá nghiêm trọng dẫn đến xuất hiện ảo giác. Hắn là biết xe buýt. Thứ này tồn tại thời gian quá lâu, nhưng đối với người sống tính nguy hại cũng không lớn, muốn giải quyết lại gần như không có khả năng. Bởi vì giết không chết cũng hủy không được. Tại hơn 20 năm trước, mặt thẻ cùng vạn nhị tỷ giáo phái một tên thành viên hợp tác ý đồ giải quyết xe buýt. Thời điểm đó xe buýt còn không phải hiện tại bộ dáng, tương đối mà nói càng thêm cổ lão. bọn hắn làm rất nhiều cố gắng, nhưng đều không hề có tác dụng. Nhưng bây giờ, một màn trước mắt lại làm cho mặt thẻ rung động. Hắn lầm bầm nói. Vì cái gì người trẻ tuổi này sẽ cùng xe buýt liên lụy cùng một chỗ, mà lại hắn giống như muốn đem xe buýt phá hủy. Vẫn là nói, xe buýt muốn ăn hết hắn, không chiếm được đáp án. Bởi vì chỉ là trong chớp mắt, xe buýt liền biến mất ở lập tức tu trước mặt, còn không có lấy lại tinh thần. Hắn con người co rụt lại, đồng nhiên nhìn thấy thâm trầm trong bầu trời đêm, một mảnh cùng loại mây đen đồng dạng bóng dâm, phi tốc dọc theo xe buýt biến mất phương hướng đuổi theo. Tại cái kia bóng dâm bên trong, tựa hồ tồn tại một tòa kiến trúc vặn. ai có thể nói cho ta, cuối cùng sẽ ra chuyện gì? Giờ này khắc này, Ác Linh đối duy trạng thái thật không tốt. Xe buýt gai lưng nhà kinh dị cũng tương tự gai lưng nó, nó căn bản không có dự kiến đến xe buýt tại đụng vào nó một nấy mắt, vậy mà lại đem nó làm cho tiến trong xe, tiến vào trong xe, nó liền nhận lấy một loại áp chế, tựa như nó trước đó nói như vậy, xe buýt muốn đem ác linh đô duy biến thành tài xế, nếu để cho xe buýt thành công, xe buýt sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Về phần ác linh đô duy thì lại biến thành cùng loại trước đó ác linh tài xế loại kia tồn tại, không có ý thức, không có bản thân, đây là nó tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Ngươi ngăn không được ta. Ác Linh Đô Duy sắc mặt dữ tợn, cắn răng tay phải bắt lấy cái kia thành cắm vào xe buýt thân xe giao giải phẫu, một cái tay khác tại phí sức muốn theo tinh mịn màu đen dây nhỏ bên trong rút ra. Lúc này, cái kia màu đen tinh mịn sợi tơ đã đem thân thể của nó bao trùm hơn phân nữa. Thợ như là nhiễm thực cốt chi rồi, căn bản không thoát khỏi được. Về sau nhìn, những cái kia màu đen tinh mịn sợi tơ kết nối lấy vị trí là xe buýt chỗ tài xế ngồi. Những cái này màu đen sợi tơ muốn đem Ác Linh Đô Duy kéo đến cái kia an bài tốt vị trí. Ác Linh Đỗ Duy điên cuồng giãy rùa, tay phải gắng gượng theo những cái kia màu đen sợi tơ bên trong rút ra tất cả sợi tơ đều giống như đâm vào cốt nhục của nó bên trong, cho dù là càng cứng tới cực điểm cũng chưa từng đứt gãy. đột nhiên, ác linh đô duy nghiêng đầu sang chỗ khác, vàn vện kia máu con người nhìn chằm chằm quấn quanh lấy chính mình tay phải những cái kia màu đen sợi tơ, con người đung nhiên co du lại. lập tức sợi tơ đứt đoạn rút lui trở về. một giây sau nhưng lại giống như là vật sống đồng dạng nhào trở về. nhưng ác linh đô duy tay phải đã thoát khỏi trói buộc. bên phải trên tay cái kia cùng loại kim đồng hồ đồ án màu đen đã biến mất không thấy gì nữa. cái này tựa hồ chứng minh tiêu ký năng lực chủ nhân đã đổi đi. thay vào đó thì là một cái không nói được quái gì ký hiệu, có chút cùng loại một khuôn mặt người, nhưng thượn hồ càng giống là một trương mặt nạ. Đương nhiên, ác linh Đô duy đưa tay đặt tại trên thân xe, nó lạnh giọng nói ra, để chúng ta đánh cược một lần. Thang hề bài hết thảy có hai tấm, đại biểu đánh cược cái kia một trương tại ác linh Đô duy giải quyết mạ gì so về sau, nó muốn phản vệ, kết quả bị ác linh Đô duy trực tiếp ăn. Nó đồng hóa thang hề bài, đồng thời có được phát động đánh cược năng lực. Hơn nữa còn là cưỡng chế tính. Đồng dạng đánh cược tại ác linh Đô duy trong tay là hoàn toàn không giống, nó có thể cùng xe buýt chống lại, trong lúc nhất thời một loại khí tức quỷ dị liền xuất hiện ở ác linh đô duy trên thân, đồng thời đem toàn bộ xe buýt đều bao bọc ở bên trong. nó là nhà cái. nhìn xem là ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước. người thắng đạt được hết thảy, thua lấy không có gì cả. ta cược ngươi tiếp xuống, sẽ rời đi hiện thực. ác linh đô duy thanh âm vô cùng ngâm trầm, nó căn bản không muốn cùng xe buýt tiếp tục giảng co nữa, bởi vì mục đích của nó là tìm tới một chính mình khác ý thức, đem đồng hóa mất. kéo càng lâu, không thể không nguyên tố cũng càng nhiều. không quan trọng đồng ý hoặc là cử tuyển, ác linh đô duy phát động đánh cược, căn bản cũng không cho phép xe buýt cử tuyển. nó không tồn tại điều quy tắc này. Thực lực ngang nhau, nó có thể làm được càng nhiều. Xe Sebitt tựa hồ chấp nhận, nó một mực tại trong cơn mưa to chạy, đi xuyên qua rất nhiều thành phố trên đường cái. Aglingo duy thì cười lạnh không thôi, nó căn bản không lo lắng chính mình thất bại. Nhưng dần dần, xe Sebitt chạy tốc độ trở nên chậm xuống tới. Phía trước là một tòa bệnh viện phế tích, cửa ra vào còn mang theo một cái bị đại hỏa thiêu hủy một nửa bảng hiệu. Lờm mờ có thể nhìn thấy hiệu hai chữ. Lại hướng phía trước nhìn, thì là một tòa sụp đổ tháp chuông hình kiến trúc. Aglingo duy biết nơi này là hiệu ruột vùng ngoại thành, tòa kia bệnh viện tâm thần hiệu cũng là một chính mình khác lần thứ nhất giải quyết nữ tu nguyên rủa địa phương. Thử. Tiếng thắng xe vang lên. Xe buýt tại Thiêu Hủy cửa ra vào bệnh viện Tâm Thần Hưu ngừng lại. Ác linh Đỗ Duy thân thể còn có hơn phân nửa bị màu đen dây nhỏ một mực trói buộc, nó thoát thân không được. Đánh cược bắt đầu. Xe buýt lựa chọn dừng lại ở chỗ này. Nó tựa hồ cũng kiêng kỵ Ác linh Đỗ Duy cưỡng chế tính đánh cược năng lực. Nhưng Ác linh Đỗ Duy lại không thèm để ý chút nào, nó cúi đầu xuống, nhìn xem người tài xế kia chỗ ngồi. Lít nha lít nhít màu đen sợi tơ hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái hình người hình dáng. Nó đang nhìn Ác linh Đỗ Duy. Ác linh Đỗ Duy cũng đang nhìn nó. Ngươi cho rằng ngươi sẽ thắng. Ác Linh Đỗ Duy Tay phải vô một cái, một cây tinh miệng sợi tơ liền xuất hiện ở trong tay của nó, sợi tơ một mực kéo dài đến trong bóng tối, tựa hồ một chỗ khác kết nối lấy cái nào đó đồ vật. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì lá bài tẩy này là ta đem một cái khác ta chuẩn bị, không nghĩ tới thế mà lại dùng ở trên thân thể ngươi. Ác Linh Đỗ Duy giọng điệu mười phần nguy hiểm. Sau đó, nó đung nhiên kéo một cái, trung bình cảnh tượng lập tức phát sinh dị biến. Không gian và mèo, một cái cự đại màu đỏ khí cầu cái bóng xuất hiện ở trên không, ở trong đó đồng dạng có một cái như là thằng hề quái vật hình dáng. Hắc hắc. Đây là Benny và Cê. Đồng dạng cũng là ác linh Đỗ Duy Át chủ bài. Lấy tính cách của nó có thể giữ lại Benny và Cê sống đến bây giờ, tự nhiên có chính nó mục đích. Không lợi dụng đến chết, làm sao có thể bỏ qua. Xe bus tựa hồ dự báo đến nguy hiểm, đèn xe trong nháy mắt sáng lên, nó muốn chạy trốn. Gây trầm linh Đỗ Duy lại con người co rụt lại. Xe bus trực tiếp bị định trụ. Hoan lên đi vào kinh khủng thế giới. Ngay sau đó, xe bus tính cả ác linh Đỗ Duy, cùng bà kia đã sớm bị đại hỏa đốt thành phế tích bệnh viện tâm thần hưu, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nó đã định trước sẽ thắng. Tại chỗ, mấy phút sau, Mưa to càng rơi xuống càng lớn, những cái kia nước đọng hội tụ trên mặt đất. Một mảnh mây đen xuất hiện ở trên không, nhà kinh dị hình dáng như ẩn như hiện. Sau đó, nó liền dừng lại, bởi vì mục tiêu không có. Quy một chương 419, không hổ là nam nhân kia. Chương 419, không hổ là nam nhân kia. Không gian đổi thành, mặt đất che kín vết dạng, dạng nước giống như là từng chương vô hình miệng lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy đều là hắc ám. Nguyên thủy nhất kinh khủng, không ai qua được hắc ám. Mỗi người đều sẽ sợ tối, bởi vì trong tiềm thức, những cái kia đối với hắc ám kinh khủng liền khắc dấu tại trong gen. Đương nhiên Sebuit cũng sẽ không sợ tối. Nhưng nơi này xác thực không phải hiện thực, mà là cùng loại đã từng trường học, hoặc là nói quỷ thứ nguyên. Ác linh Đô duy lợi dụng bẹn nhí và sẽ có thể chế tạo người kinh khủng sự vật năng lực, tạo dựng một cái thuần túy kinh khủng thế giới. Bản chất trên thực tế là vĩnh đại giáo phái những cái tiên tà giáo đồ kinh khủng cảm xúc. Bọn chúng sợ hãi hết thảy, đều tại cái này trong thế giới hư hảo thể hiện. Trong bóng tối, có đồ vật gì đang thì thầm nói chuyện. Thê lương nữ nhân tiếng khóc như ẩn như hiện. Xoát, nhìn không thấy tồn tại theo bên cạnh đi qua. Ác linh Đô duy cùng Sebuit xuất hiện ở nơi này. Ta thắng. Nó không quan tâm cái này kinh khủng thế giới có thể hay không đem xe buýt mang đến ảnh hưởng. Nó chỉ biết là dựa theo đánh cược quy tắc, nó hiện tại là bên thắng, mà xe buýt thì là bên thua. Nhưng xe buýt còn không có từ bỏ, nó vẫn tại phản kháng lấy ác linh đô duy phát động đánh cược. Đây là hoàn toàn không công bằng, giống như là gian lận. Tương đối, ác linh đô duy liền cảm thấy một trận bài xích, xe buýt muốn đem nó đá ra đi. Những cái kia màu đen tinh mịn sợi tơ cũng nhanh chóng lui trở về. Phô thiên cái điệu giống như thủy triều chất đầy toàn bộ toa xe, tại tài xế trên chỗ ngồi, một cái hình người hình dáng mở mắt. Tinh diện màu đen dây nhỏ hợp thành thân thể, nhưng này ánh mắt lại là chân thực tồn tại. Huyết hồng một mảnh, không có tròng trắng mắt cùng con người khác nhau. Con mắt mở ra thời điểm, toàn bộ xe buýt tựa như là sống đến đây đồng dạng có được một loại nào đó ý chí. Ác linh Đỗ Duy cảm thấy mãnh liệt bài xích. Trước đó xe buýt muốn đem Ác linh Đỗ Duy biến thành tài xế, nhưng bây giờ, nó trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại muốn chạy trốn. Thật sự là buồn cười. Ác linh Đỗ Duy nắm tay thuật đao rút ra, gắng gượng gánh lấy mãnh liệt cảm giác bài xích, đứng tại toa xe. Đánh cực lực lượng đang phát huy tác dụng. Ở trước mắt ta, nguyên căn bản không có lật bản lực lượng ngươi cho rằng ta là hắn, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Trong lời nói âm điệu theo thấp đến cao. Câu nói sau cùng thời điểm ác linh Đỗ duy sắt y đã kiểm chế đến cực hạn, trực tiếp bộc phát. Nó muốn giết chết xe buýt. Trong bóng tối, đống nhiên sáng lên màu đỏ rực sáng. Một cái khí cầu cao cao bay lên. Ác linh Đỗ duy tiện tay vung lên, trực tiếp đưa tay thuật đao cắm vào thân xe. Sau đó đống nhiên dùng sức, gắng gượng đem thân xe vỏ thép đem rạch ra một cái lỗ hồng lớn. Ngồi tại tài xế vị trí cái kia tồn tại đứng dậy, nó trực tiếp đi đến ác linh Đỗ duy trước mặt. Theo mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ toa xe bên trong màu đen tinh mịn sợi tơ tụ tập lại một chỗ, núc ních và mèo, tựa như là như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Khí tức nột ngạt vô cùng mãnh liệt. Ác linh đô Duy lạnh lùng nhìn trước mắt tồn tại. Một cái là quái dị, một cái là so quái dị càng thêm đặc thù Ác linh đô Duy. Giữa hai bên vô hình giao phong, vừa xuất hiện liền giằng co. 3. Một cái cái bật lửa từ trong túi bay ra, lơ lửng tại Ác linh đô Duy bên người. Ngọn lửa xuất hiện một cái mắt, liền giống như là như bị điên điên cuồng tiêu đốt, nào về phía cái kia từ màu đen sợi tơ tạo thành hình người hình dáng. Ta chán ghét con mắt của ngươi. Ác Linh Đô Duy nói như vậy, xích hồng ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, lan tràn đến những cái kia sợi tơ bên trên. Đối phương cơ hồ có thể xem là xe buýt bản chất. Ngọn lửa vừa mới lan tràn đã qua, liền trực tiếp dừng lại. Tại trên xe buýt, màu đen tinh mịn sợi tơ căn bản là đốt không hết. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ngược lại dần dần đem ngọn lửa áp chế xuống. Nó cách Ác Linh Đô Duy càng ngày càng gần. Toàn bộ toa xe bên trong kia sáng cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Đôi này Ác Linh Đô Du rất bất lợi. Thế là, nó hít mắt, lơ lửng ở bên ngoài cái kia màu đỏ khí cầu, đột nhiên phồng lớn lên một vòng. Từng cái quỷ dị tồn tại từ trong bóng tối đi ra có nữ tu, có ma gì so, cũng có cái khác không biết tên ác linh, cùng một chút không giải thích được tồn tại. thậm chí còn có một cái hẹn cao 4 mét, đầu hẹp dài, không có cánh tay cực lớn quái vật hình người, nhiều như rừng. phô thiên cái địa đi tới xe buýt bên ngoài. tất cả vĩ đại giáo phái đồ kinh khủng sự vật, tại thời khắc này tất cả đều cụ hiện đi ra. ác linh đỗ duy cùng đỗ duy chỉ có bản chất khác nhau, có thể bị nó xem như lá bài tẩy, nhất định là có thể quyết định thắng cuộc sản phẩm. tất cả kinh khủng đồ vật, tại xuất hiện một máy mắt, tất cả đều làm một sự kiện. bọn chúng tại ác linh đỗ duy điều khiển mở ra xe buýt theo cửa xe, đến cửa kính xe, một khối tiếp một khối bị tháo rỡ xuống tới. đây đã là chơi sọ lá. với đột nhiên, một tiếng tiếng vang to lớn xuất hiện. ác linh do duy nhủ nhủ mày, nó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hắc ám bên trong. nhà kinh dị, nó có thể cảm giác được, cái kia quỷ đồ chơi xông vào, được nhanh điểm xử lý xe buýt. băng không mà nói, nó không có cách nào đồng thời cùng hai cái quái dị chống lại. nghĩ đến cái này, ác linh do duy đem bàn tay tiến vào trong lực, lại móc ra thời điểm, đã xuất ra tấm mặt nạ kia đeo ở trên mặt. nó bản chất đồng dạng cũng là mặt nạ ác linh. Mà tấm mặt nạ này chính chủ bóng đen lại cùng chết đồng dạng không dám phát ra nửa điểm khí tức. Ta không thích mặt nạ, cho nên ngươi phải chết." Ác linh Đô Duy nói như vậy lấy đồng thời, khí tức của nó trở nên âm lãnh quá phận, hơi lạnh thấu xương quyết tán. Nó đi về phía trước một bước, tay trái vươn ra một nắm. Cái kia từ sợi tơ tạo thành quỷ dị tồn tại, liền bị nó nắm ở trong tay, gắng gượng đem đầu đem tách rời ra. Nhưng cái đồ chơi này vốn là từ sợi tơ tạo thành, không có cái gọi là thực thể cách nói. Ác linh Đỗ Duy vừa động thủ, đầu tựa như nước đồng dạng lưu động, muốn lui về. Hữu dụng không? Lư khí của nó mười phút lạnh lùng con ngươi co rụt lại, đã có gần một nửa hóa thành sợi tơ di chuyển đầu bị định trụ, cặp kia huyết hồng sắc con mắt cũng biến thành cuồng bạo lên. đây là phản kháng, nhưng ác linh Đỗ duy lại xông nó thấp giọng nỉ non, ngươi trốn không thoát, tiếng nói rơi xuống đất. một cái tay khác nắm tay thuật đao, trực tiếp đâm về phía trong đó một con mắt. phúc, thanh âm rất kỳ quái, có điểm giống là khí cầu nổ tung, toàn bộ dao giải phẫu không có vào trong đó, ác linh Đỗ duy tựa như là đang giải phẫu thi thể đồng dạng chỉ bất quá nó hiện tại hành vi phi thường tu bạo, mặc dù cầm dao giải phẫu nhưng lại càng giống là đồ tệ. một con mắt bị đâm bạo toàn bộ xe buýt đều phát ra vụ vụ thanh âm, toa xe lăn lư, cơn bạo áp lực để Ác Linh Đỗ duy kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng nó không chần chừ, rút ra dao giải phôi về sau, lần nữa hướng về con mắt còn lại đâm đi vào, đồng dạng nổ tung. Sau đó, Ác Linh Đỗ duy liền gắng gượng giắt lấy những cái kia màu đen sợi tơ đi xuống xe buýt, những cái kia vây chung quanh kinh khủng sự vật, tất cả đều lui sang một bên. Ác Linh Đỗ duy giắt lấy những cái kia sợi tơ, tiện tay kéo một phát, xe buýt lật ra. Mà đúng lúc này, nhà kinh dị xuất hiện ở Ác Linh Đỗ Du đỉnh đầu, rơi xuống dưới, phanh trung quanh kinh khủng sự vật tất cả đều nổ tung. Mà nhà kinh dị cũng không có rơi xuống đất, nó không ngừng rung dậy, bị lực lượng nào đó chặn. Ở phía dưới, Ác Linh Đô Duy ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú đỉnh đầu nhà kinh dị. Ngươi cũng muốn chết quy một chương 420, làm thích phát điện đại giới. Chương 420, làm thích phát điện đại giới. Ác Linh Đô Duy thật rất mạnh. Một đối một tình huống dưới, nó không kém cỏi xe buýt hoặc là nhà kinh dị tùy ý một phương. Thậm chí, nếu như có thể đồng hóa Đỗ Duy ý thức, hoàn toàn chưởng khống cơ thể này, nó khả năng có một bộ phận ưu thế. Nhưng trên thực tế, đây là đại giới Nó tại bị Vín Đa giáo phái người theo tấm gương ác linh thế giới mang ra về sau, liên đối với cái này, tà giáo đã làm những gì? Được thừa nhận chỉ là trì hoãn rời đi thân thể về sau, bản thân phủ định biện pháp, mà những cái kia ảnh hưởng, cùng Penny và C mới là để ác linh Đô Duy cường đại như thế nguyên nhân. Đổi được nhân loại phương diện bên trên, khả năng tìm không thấy mấy cái thợ săn có thể cùng nó đối kháng. Nó là phi nhân. Cho dù nó không nguyện ý thừa nhận. Ác linh Đô Duy sâu chối lấy Penny và C, Penny và C lại sâu chối lấy vịn Đa giáo phái tất cả mọi người. Ba cái quan hệ không nói ra được phức tạp nó coi bèn nhì và sẽ là thành một cái bình nhã quy vì đã giáo phái người thì là làm thích phát điện tín đồ những người kia cống hiến chính là kinh khủng lúc này lam nhã kinh dị lơ lửng tại ác linh đỗ duy đỉnh đầu bị nó trực tiếp định trụ trong chớp mắt ấy tại cái này từ kinh khủng hình thành thế giới bên trong treo cao mà lên màu đỏ khí cầu đỉnh chỉ bánh trướng, đồng thời bỗng nhiên rụt một vòng nhỏ đi ác linh đỗ duy ánh mắt vô cùng nguy hiểm nó muốn nhanh chóng giải quyết hết nhà kinh dị tốt rút ra tinh lực tìm tới một chính mình khác ý thức nhưng bỗng nhiên vang một tiếng đã lật xe xe buýt vậy mà lại lật trở về vừa mới còn bị hủy đi thất linh bất thoái, thân xe cũng bị ác linh Đỗ duy trước đó cuồng bạo xé mở một cái rất lớn khẽ hở, liền liền trước cửa xe đều bị đập bay, nhưng trong chớp mắt lại khôi phục bộ dáng lúc trước. đơn giản chính là hàng ngư phi thân, đánh cược đích thật là hoàn thành, nhưng xe buýt lại lần nữa phục sinh. ác linh Đỗ duy chán ghét nói một câu, thật buồn ôn. sau đó, nó mở ra tay phải, đi lên cái trống. lập tức, toàn bộ nhà kinh dị liền nhấc lên cao lên. nó là có cách không thao túng vật thể năng lực, mà lại cũng có thể định chủ ác linh lại thêm đổi mặt cơ chế, đồng hóa thẳng hề bài đạt được đánh cực năng lực, đồng hóa tấm gương ác linh chế tạo kinh khủng thế giới năng lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó là hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, nó muốn chạy trốn. Cùng hai cái quái dị một mực vừa xuống dưới, phí sức không có kết quả tốt. Chủ yếu nhất là, tin không thể toàn bộ sử dụng hết. Ác linh do duy thân ảnh văn mèo, một nháy mắt liền thoát ly nhà kinh dị phạm vi. Nó chuẩn bị thoát ly thế giới này, nhưng xe vít lại đục vào. Nhà kinh dị cũng giống như vậy. Ở phía trên, cái kia treo chữ bằng máu treo bài cửa ra vào đột nhiên vươn một cánh tay, cánh tay ống tay áo là loại kia rất cổ khoản đồ lao động phục lưu hành tại thế kỷ mới dáng vẻ. bàn tay mở ra biến thành màu đen khô cát, mặt trên còn có lấy rất nhiều đạo vết thương. vừa xuất hiện liền để cho người ta tê cả da đầu, nông đậm lạnh lẽo triệt tận xương thủy. đồng thời cái tay kia có mảnh liệt chủ quan tính, nó là hướng về phía ác linh đô duy. sau đó liền vù một hồi, trong ngay mắt cho dù là ác linh đô duy cũng cảm thấy một trận khó chịu, nó đã vặn vẹo thân ảnh mơ hồ, càng trở nên rõ ràng. ta thế mà bị địch chủ. ác linh đô duy trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu nó cảm thấy rất ngang đường. Thế là, con người co rụt lại, đồng dạng định thân năng lực sinh ra một loại nào đó trao đổi. Nhưng lúc này, chiếc kia xe buýt trực tiếp đụng vào, đồng thời theo cửa sổ xe, cửa xe trong khe hở hiện ra vô số tinh mịn màu đen sợi tơ. Phục sinh xe buýt, tựa hồ cùng nhà kinh dị đạt thành ăn ý, đồng thời đối với ác linh đô duy độc thủ. Mặc dù không biết bọn chúng vì cái gì làm như vậy, nhưng ác linh đô duy cảm thấy nguy hiểm, đỉnh đầu cái kia màu đỏ khí cầu, tựa như là phá vỡ lỗ hổng đồng dạng điên cuồng nhất trí, cấp tốc thu nhỏ. Ác linh đô duy nhéo nhéo cổ, định thân năng lực phản chế nhà kinh dị. Chỉ là, đột nhiên. Ác Linh Đô Duy rên khẽ một tiếng, máu tươi theo mặt nạ chảy xối xuống tới. Cũng không phải là xe buýt xuất thủ, mà là cổ thân thể này nguyên bản mang theo cái nào đó đồ vật, phát động gai lưng. Tại Ác Linh Đô Duy đằng sau, một chương thẳng hề bài áp sát vào trên người của nó. Cả chương bài đã vỡ ra, tản ra băng lãnh khí tức, đồng thời từ bên trong nô ra lít nha lít nhít hư thối cánh tay, bắt lấy Ác Linh Đô Duy thân thể. Tà Linh." Ác Linh Đô Duy thanh em dị thường băng lãnh. Đồng thời, nó cảm giác được vốn đã bị nó đồng hóa cái kia bộ phận ta linh, liên đới lấy đánh cược năng lực, đều tại dần dần trôi qua, bị những cái kia hư thôi cánh tay túm ra ngoài trên thực tế cũng chính là dạng này. Một nửa trong suốt thân ảnh, tựa như là Đô duy linh hồn theo thân thể ngựa ra sau. Hai tấm thằng hệ bài riêng phần mình có được khác biệt năng lực, hợp hai làm một mới là hoàn chỉnh tà linh. Ác linh Đô duy đồng hóa chỉ là trong đó một phần nhỏ. Hiện tại cái này tà linh ý đồ đem bị ác linh Đô duy đồng hóa cái kia một bộ phận cất đi, nó muốn khôi phục hoàn chỉnh. Thậm chí nó có khả năng ảnh hưởng tới trước đó đánh cược. Đây là ác linh Đô Du không thể tiếp nhận. Nó cho tới nay đều không có nhận qua bất luận cái gì tổn thương, không nghĩ tới lần thứ nhất thụ thương lại là bởi vì chỉ là một cái tà linh. Quản chi cái này ta linh năng lực phi thường quỷ dị, thế nhưng không đạt được quái dị cấp độ. ta muốn ăn ngươi. ác linh đô duy gầm nhẹ một tiếng, đưa tay bắt lấy muốn thoát ly chính mình cái kia trong suốt thân ảnh, gắng gượng muốn đem kéo trở về. nhưng lúc này, xe buýt, nhà kinh dị tất cả đều động thủ. ác linh đô duy cắn răng, y đồ định trụ bọn chúng, nhưng ở nó đeo lên mặt nạ về sau, dấu ở trong đó tựa như là chết bóng đen. lúc này lặng lẽ xuất hiện ở ác linh đô duy sau lưng, hai thanh đao nhọn trực tiếp thọc đã qua, nó có vẻ như giết nhau chết ác linh đô duy phi thường chấp nhất. tại ngoại giới, vị đại giáo phái tổng bộ. Tại A Cắt Lệ đặc biệt dẫn đầu dưới, tất cả mọi người đã thu thập xong, cấp tốc thoát đi. Nhưng càng chạy, sát mặt của các nàng thì càng khó nhìn. Đường phía trước dài dằng dặc vô cùng, phản phất đi không đến cùng đầu dạng. Toàn bộ trong sơn cốc trang viên tạo thành một loại bế vòng. Chúng ta không thể rời đi. Dẫn đầu A Cắt Lệ đặc biệt giọng điệu phi thường phẫn nộ, bỗng nhiên vừa quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Trong con mắt phản chiếu lấy, chính là một cái màu đỏ khí cầu hình dáng. Co vào, bánh trướng. Nghĩ biện pháp đem cái này đáng chết khí cầu xử lý. A Cắt Lệ đặc biệt làm ra phán đoán, nhưng lại không có người đáp lại tất cả vín đả giáo phái đồ bọn họ đều máy móc hướng phía trước dậm chân sắc mặt của các nàng hơi bại làn da khô gát tóc cũng tiểu thụy so như thi thể các ngươi các ngươi chuyện gì xảy ra a cát lệ đặc biệt thanh âm khàn khàn chỉ vào những người kia hỏi một câu nhưng vừa vươn tay trong mắt của hắn liền hiện lên một kia hoảng sợ bởi vì hắn phát hiện cánh tay của hắn làn da đã làm sẹp trong lúc vô hình sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng đồng nhiên a cát lệ đặc biệt đấy lồng xuất hiện một tiếng trầm thấp mà lại giữ tận tiếng cười hahaha thanh âm này mang theo một loại nào đó ma ý A tật lệ đặc biệt con ngươi khuyết tán, cả người đều bị rút khô, cùng cái khác tà giáo đồ không còn có khác nhau chút nào. Đồng thời, tất cả đã chết đi tà giáo đồ, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không màu đỏ khí cầu. Ác linh đô duy bày ra chuẩn bị ở sau, trực tiếp bạo phát. Hiện tại, sơn cốc này thành ác linh nhạc viên. Quy một chương 421, giấc mơ chủ nhân. Chương 421, giấc mơ chủ nhân. Ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ. Một gian phòng giải phẫu bên trong, Phật đi dự vào nơi hẻo lánh, hai tay điên cuồng vùng dậy, trong mắt càng là tràn ngập đối dối rối cùng hoảng sợ. Ta biết là ngươi Đỗ duy ngươi cái này ma quỷ, ngươi đi ra cho ta. Tại phía trước của nó, tấm kia giải phẫu trên giường, vải trắng bao trùm lấy một cô thi thể. Nguyên bản chương này giải phẫu giường là trống không, nhưng ở mấy phút trước kia, vải trắng lại tự động phồng lên, đồng thời tạo thành một cô thi thể hình dáng. Phân đi đều sắp bị cái địa phương quỷ quái này đem tra tấn hồng mất, nhưng nó cũng đối nơi này hiểu rõ vô cùng. Là nam nhân kia tiềm thức làm giấc mơ. Mặc dù phật đi đến bây giờ đều không nghĩ ra, vì cái gì nam nhân kia sẽ đem vốn nên thuộc về hắn giấc mơ thay thế đến trên người mình, nhưng nó biết, nam nhân kia nhất định có lưu chuẩn bị ở sau. Có thể đem chính mình thả ra, lại hoặc là về tới đây. Ngươi không muốn ý đồ lừa dối ta, ta biết đây nhất định không phải thi thể của ngươi, ngươi không muốn lại trang. Ta sẽ không bị ngươi lần nữa lừa gạt. Phật đi hiện tại rất sụp đổ. Nó phi thường thống hận đô Duy, thậm chí tại vô số cái bị giờ tra tấn trong đêm, nó đều nghĩ qua nếu như gặp lại đô Duy, chính mình nhất định phải giết chết hắn. Nó không ngừng thôi miên chính mình, để cho mình lâm vào cừu hận cùng phẫn nộ bên trong. Bằng không mà nói, nó cũng sớm đã chịu không được loại này tra tấn, lựa chọn tự sát. Không phải mỗi người đều có thể nhẫn giờn loại kia lưu lo không ngừng trả phúng. Chỉ là làm gỗ thi thể kia quỷ dị xuất hiện về sau nhưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Phật tỷ cảm thấy Đỗ duy tên ma quỷ kia nhất định là muốn cho chính mình đã qua, lại hoặc là để cho mình động thủ với hắn, tốt hoàn thành hắn không thể cho ai biết tà ác mục đích. Dù sao loại sự tình này, tên ma quỷ kia đơn giản quá thông thạo. Ta Phật Di đã nhìn thấu ngươi, ngươi không lừa được ta. Nó cũng bị dồn mang có chút liễu lo không ngừng. Một mực tại điên cuồng nói dọa, nhưng lại từ đầu đến cuối không dám động thủ. Đúng lúc này, cô thi thể kia tay bỗng nhiên run rẩy một chút, Phật tỷ cũng run rẩy theo. Nó lập tức dính sát nơi hẻo lánh, quằn thành một đoàn. Dung vừa sợ sợ lại sụp đổ ánh mắt nhìn xem cố thi thể kia. Ngươi đừng tới đây a. Cố thi thể kia giống như là cảm giác được cái gì, lập tức bắt lấy vải trắng, một tay lấy kéo lại đi. Hô. Đỗ Đồ Duy bỗng nhiên ngồi dậy, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Rốt cục tiến đến. Thật sự là hắn có có thể trở lại cái này trong động thủ đoạn, dù sao bản thân cái này chính là chính hắn giấc mơ. Chỉ là, trở về thời gian có chút quá dài. Cho tới bây giờ, hắn mới khôi phục ý thức, đúng nghĩa về tới nơi này. Đây là hắn không có nghĩ tới. Nói cách khác, nếu như lúc trước, Phật đi động thủ với hắn lời nói, nói không chừng thật đúng là có thể thành công. Một bên Phật Đệ thấy vậy, cũng không có ý thức được nó đối với Đỗ Duy kinh khủng, bỏ qua một cái thiên đại cơ hội tốt. Nó thậm chí đều cảm thấy đây là Đỗ Duy cố ý. Người rốt cục nhịn không được, muốn động thủ với ta đúng hay không? Phật Đệ cắn răng nổ hống. Đã từng rất nhiều người ác mộng, cây du đường phố kinh khủng tồn tại, bây giờ lại rơi vào kết cục này. Đồng thời, nó phát hiện chính mình triệt để đã mất đi cái này giấc mơ liên hệ. Giấc mơ chủ nhân, tại Đỗ Duy xuất hiện lần nữa một máy mắt, liền đã thay đổi. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn nó một chút liền đi xuống hiểu rõ mồ đại. Đã không cần thiết quản Phật Đệ. Bởi vì chính mình xuất hiện ở đây một cái mắt, hắn biết mình vị trí đã bại lộ. Đi đến phòng giải phẫu biên giới, vốn nên nên có cửa địa phương. Đỗ Duy đưa tay đặt tại phía trên, văng lên thấu xương. Trong thoáng chốc, Đỗ Duy có loại bị bén nhọn lợi chao xẹt qua da thịt kinh dị xúc cảm, trước mắt tựa hồ cũng xuất hiện ác ma nữ tu thân ảnh, nó mở to cặp kiếm màu vàng sâu con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội. Đỗ Duy thanh âm lộ ra không nói ra được lạnh lùng, hắn hiện tại có điểm giống Ác Linh Đỗ Duy, nhưng lại mang theo được ăn cả ngã về không chơi liệu. Hắn thật làm xong tự vong chuẩn bị. Một giây sau, một cánh cửa xuất hiện ở Đỗ Duy trước mặt. Tay phải hắn nắm chặt nắm tay, nhẹ nhàng kéo một phát. Sau đó, liên nhìn thấy đứng ở ngoài cửa, là thân cao chừng 2 mét, mặc nữ tu phục sắc, làn da hơi bại, mũi hừng, vành mắt đen nhánh, trong mồm tràn đầy sắc bén răng nanh ác ma nữ tu. Giờ này khắc này, Đỗ Duy cơ hội là dán chặt lấy ác ma nữ tu. Đồng thời, một bên phẫu Đi phát ra vô cùng hoảng sợ thét lên. "Ngươi điên rồi sao chúng ta đều sẽ chết." Nó sợ dĩ không dám ở phòng giải phẫu bên trong làm những gì, cũng là bởi vì trong giấc ngủ này, bên ngoài có ác ma nữ tu đang nhìn trộm. Nhưng là bây giờ, Đỗ Duy lại mở cửa ra, thả ra ác ma nữ tu. Nhưng ngay sau đó, Phật đi ánh mắt liền trở nên càng thêm hoảng sợ, bởi vì nó nhìn thấy, tại tấm kia giải phẫu trên giường, lại xuất hiện một cái giống nhau như lúc Đỗ Duy, chỉ là cái này Đỗ Duy trên thân tràn đầy vết máu. Ánh mắt càng làn ngoan lệ để Phật đi không dám nhìn thẳng. Nó còn chứng kiến, cái này Đỗ Duy trong tay nắm thật chặt một chuông cùng loại bài đồng dạng đồ vật, bàn tay bị bài biên giới vạch phá, không ngừng chảy máu. Bản năng, Phật đi đình chỉ thét lên, nó không còn dám phát ra một chút xíu thanh âm, tại chỗ giả chết. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Ác linh Đỗ Duy thanh âm âm tàn lại lộ ra một tia không nói ra được suy yếu. con ngươi co rụt lại, ác ma nữ tu liền bị địch trụ. nhưng nó khoẹt mắt cũng chảy ra huyết dịch, không thể không nói, ác linh Đỗ duy hiện tại trạng thái phi thường trinh lệnh. tin dùng hết, toàn bộ vín đại giáo phái phạm là tiếp xúc qua bẹn nhì vài cệ, tất cả đều bị rút khô sinh mệnh lực, hóa thành ác linh. xe bít, nhạc kinh dị, thằng hệ bài, thậm chí còn có bóng đen gai lưng, đánh nó trở tay không kịp, nó thậm chí đều không có tinh lực đi quản bẹn nhì vài cệ. tin bị dùng hết đại giới, là nó sinh sinh đem có thể cầu nguyện tấm tia thằng hệ bài khảm vào trong lòng bàn tay, điên cuồng đem đồng hóa. Đồng thời ưng thuận nguyện vọng đuổi tới nơi này. Chỉ là, tại dự liệu của nó bên trong, một chính mình khác tối đa cũng liền trốn ở trong động, nhưng chính mình truy vào đến về sau, ở trong mơ lại còn có một ác ma nữ tu. Nơi cửa, Đỗ Duy cùng ác ma nữ tu tất cả đều bị định trụ. Nhưng ác ma nữ tu lại tại run nhẹ nhẹ, nó không thể so với ác linh Đỗ Duy yếu quá nhiều, chỉ là bị khóa chết tại trong động mà thôi. Lại thêm, hiện tại ác linh Đỗ Duy lâm vào suy yếu cùng sắp chết trạng thái bên trong. Nó phần thắng không nhỏ. Ác linh Đỗ Duy ho ra máu tươi, nó phí sức từ trên giường ngồi xuống, nhắm mắt theo đôi hướng đi một chính mình khác. Ta mới là Đỗ Duy. Ta làm sao lại thua cho ngươi? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, nhìn nhìn lại ta, chẳng lẽ ngươi lại còn không hiểu sao? Ác linh Đỗ Duy ký ức là Đỗ Duy quá khứ, nó tựa như là một chiếc gương, ném đi bản chất, ném đi cái kia đáng sợ năng lực bên ngoài, nó chính là đã qua Đỗ Duy. So với nó, chân chính Đỗ Duy hoàn toàn chính xác đã càng ngày càng để chính hắn lạ lắm. Không phải người cũng không đại biểu cho không phải ta. Đây là Đỗ Duy một mực kiên thủ, thật sự là hắn không có không phải người, lại trở nên không phải ta. Nghe nói như thế, Đỗ Duy bỗng nhiên cảm giác được một trận nhẹ nhõm, bị định trụ lực lượng đang dần dần suy yếu. Hắn là thợ săn cũng có thể chống cự ác linh đô duy lúc trước trên lệnh tại hiện tại đã vô hạn rút nhỏ mà ở trước mặt hắn ác ma nữ tu lại run rẩy giơ tay lên đưa về phía đô duy ngực thoạt nhìn cái này giống như là tình nhân ở giữa vất vè nhưng chỉ cần bị đủ phải, chính là kết cục chắc chắn phải chết đô duy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một chính minh khác hắn nói sự cường đại của ngươi vượt ra khỏi dự liệu của ta nhưng ta cũng biết ngươi khẳng định còn có chuẩn bị ở sau cho nên ta làm xong lôi kéo ngươi cùng chết chuẩn bị ác linh hóa thai hoảng hầm hoàn toàn chính xác để cho ta trở nên càng ngày càng không giống ta nhưng ta cũng không thể tán đồng ngươi thuyết pháp Quy một chương 422, tuân thủ nghiêm ngặt bản thân. Chương 422, tuân thủ nghiêm ngặt bản thân. Không phải ta là một cái chiếc học lên ngụy đầu đề. Tựa như ác linh Đô Duy cùng Đô Duy đã từng trong lúc nói chuyện với nhau, nói qua cái kia đặc biệt hủ phẹt chi thuyền đồ dạng. Một chiếc thuyền gỗ trên biển cả chạy, không ngừng thay đổi bộ kiện. Một số năm sau, toàn bộ thuyền bộ kiện đã tất cả đều thay đổi qua, theo bong tàu đến cuộc bượm. Như vậy, coi đây là tiền đề. Dùng thay đổi xuống tới bộ kiện lại lần nữa lắp ráp một chiếc thuyền, như vậy chiếc thuyền này phải chăng còn là ban đầu cái kia một chiếc đâu? Nếu như là lời nói, hiện tại thuyền lại là cái gì? dùng triết học góc độ đi suy nghĩ làm sao đều không cách nào cho ra đáp án chuẩn xác Đỗ duy sẽ không đi phủ định ác linh Đỗ duy tồn tại bởi vì hắn biết ác linh Đỗ duy nói theo một ý nghĩa nào đó hoàn toàn chính xác chính là đã qua chính mình nhưng hắn cũng sẽ không đi phủ định chính mình thế là tại căn này phòng giải phẫu bên trong Đỗ duy nhìn xem ác linh chính mình chậm rãi nói ra con người khi còn sống tựa như là lao nhanh dòng sông theo xuất sinh đến tử vong theo bắt đầu đến kết thúc ở trong quá trình này tình cảm sinh hoạt quyết định đại giới Đủ loại đủ loại tựa như là dòng sông bên trong bọt nước đồng dạng không ngừng xuất hiện, cũng có thể là một viên cục đá, một hạt hạt cát chìm vào đáy sông. Ta không cách nào đi phủ định quá khứ của ta, nhưng ta cũng sẽ không đi phủ định ta hiện tại, thậm chí cả tương lai của ta. Ta thừa nhận ta đang trở nên không phải ta, cho nên ta gánh chịu, cho nên ta tiếp nhận. Cải biến là bình thường, nhưng không đổi lại là bản thân. Nếu có một ngày ta biến thành một cái khác tồn tại, như vậy cái kia tồn tại nhất định không phải ta. Tiếng nói rơi xuống đất. Đỗ Duy Trì chỉ, chỉ đầu của mình, trong mắt băng lãnh cùng kiên định, chưa từng chút nào dao động. Ta vì rất chết ngươi làm rất nhiều kế hoạch, trong bóng tối, chúng ta giao phong vô số trận. Cho nên ta thường xuyên sẽ nghĩ, nếu ta là người, ta phần thắng cuối cùng có bao nhiêu? Cuối cùng ta được ra kết luận, vô hạn tới gần bằng không. Nhưng ta cũng không thích kết quả kia, bởi vì ta có người yêu, có bằng hữu, thậm chí còn có một cái bệnh tâm thần cấp dưới, ta có lo lắng, cho dù ta nhân tính trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng. Ta sắp không cách nào cảm nhận được cái gọi là tình yêu, cái gọi là hữu nghị. Ta chỉ có thể lý tính nói với mình, ta là có lo lắng, ta không thể chết tại trong tay của ngươi. Nghe được cái này, Ác Linh do du tay phải nắm chặt cả trương thẳng hệ bại cắm vào huyết đục bên trong ở sau lưng của nó có ba khu thương tích trong đó hai nơi là vết đau một chỗ thì giống như là bị móng vuốt sắc bén móc ra lô máu đồng dạng ác linh làm màu đen áo khoác đã bị máu tươi xâm nhiễm ác linh đỗ duy điều khiển thân thể đã nhanh muốn không được phổi thương tích để nó không ngừng ho ra máu nhìn xem một chính mình khác nó kiên trì đi qua cho nên kế hoạch của ngươi là là cùng ta đồng quy vu tận ác linh đỗ duy không thể nào hiểu được đây không phải ngươi chuyện phải làm cái gọi là nhân tính sẽ chỉ làm ngươi trở nên đu nhựa Tự sát chính là lớn nhất đu nhược, ngươi chẳng lẽ quên vì giết chết cái kia xuất sinh chết tiệt, ngươi làm hết thảy sao? Ác linh Đỗ duy chỉ là đã từng báo thủ. ngươi để cho ta rất phẫn nộ, ngươi sao có thể là ta? Nó phun ra một ngụm máu tươi, chỉ vào một chính mình khác, khoẹt mắt huyết dịch sệt qua gương mặt, nó thống hận cái này chính mình, nó tuân thủ nghiêm ngặt lấy đã từng hết thảy, tuân thủ nghiêm ngặt lấy Đỗ duy cái tên này, nhưng Đỗ duy lại chậm rãi nói ra, ta cũng không có quên, kế hoạch của ta là để những cái kia ác linh, xe bí, nhà kinh dị, thậm chí cả trường học tất cả đều cùng ngươi đối đầu, mà chính ta thì tiến vào nơi này nếu như ta có thể chống đến ngươi chết tại những cái kia quỷ đồ chơi trong tay thời điểm ta sẽ rời đi đồng thời đoạt lại thân thể nhưng kế hoạch dù sao là cùng không lên biến hóa ta đã đem ngươi tưởng tượng đủ đáng sợ nhưng không nghĩ tới còn đánh giá thấp ngươi phải nói không hổ là một cái khác ta cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đổi một loại phương thức chuẩn bị cùng ngươi đồng quy vu tận ta chán ghét thế giới này nhưng ta luôn có thể vì chỉ có lý trí nói cho ta biết những người kia làm những gì cho dù là ta đem thân thể giao cho ngươi ngươi bản chất cũng sẽ để ngươi lựa chọn giết chết ác liệt những người kia lời này nghe không giống như là Đỗ duy sẽ nói Ác linh hóa để hắn dần dần mất đi nhân tính, lại thêm hắn muốn là tính cách lạnh lùng, nếu không cũng không khả năng đến bây giờ, cũng chỉ có Tom cùng cha xứ Tony, cùng dần, cái này ba người bằng hữu. Nhưng trên thực tế, Đỗ Duy là người, là người liền sẽ có nhược điểm. Hắn đã từng chẳng thèm nó tới, nhưng trừ cái đó ra, hắn không có cái gì. Ác linh Đỗ Duy càng thêm thật đáng buồn. Chỉ cần không có chân chính đoạt lại thân thể, chỉ cần nó vẫn là ác linh Đỗ Duy, nó liền vĩnh viễn chỉ có thể sống ở đã qua. Lúc này, Đỗ Duy bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra, nhìn sổ chuyển tin bên trong tên thứ nhất, AG, xuống chút nữa thì là Tom, cha xứ Tony. Sở lý vị cả, dọn chén nạ phu nhân cùng những cái kia tìm hắn làm qua tâm lý tư vấn bệnh nhân. Liên liên này chuỗi không tồn tại ở hiện thực số điện thoại, cũng bị hắn ghi chú giai ấn. Nhưng cũng chỉ có thể là dạng này, bởi vì ở chỗ này chính là hắn ý thức, điện thoại chỉ tồn tại ở trong mộng của hắn. Đỗ Duy Yên lặng đưa điện thoại di động nhét vào túi, sờ lên mặt mình. Hắn ý đồ làm ra một chút biểu lộ, có thể thử thử, vẫn là phí công thừa bỏ. Ta tìm không thấy giết chết ngươi biện pháp, cho nên ta chỉ có thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Nên kết thúc. Đỗ Duy Thanh em vẫn như cũ lạnh lùng, hắn nhìn xem Ác Linh chính mình cùng cái kia đã sắp chết thân thể, chậm rãi nhắm mắt lại, hô, phong giải phâu bên trong kia sáng trong nháy mắt biến mất, hết thể đều lâm vào hắc ám bên trong, mà bị kẹt ở ngoài cửa ác ma nữ tu, đi đến, giờ này khắc này, đêm khuya, liệu rót xóm làng chơi, tôn cùng cha sứ Tony kể vai sát cánh, hai người uống vào hít kỳ, một mặt hèn mọn nhìn chậm chậm trong sàn nhảy vận bẹo huyền chuyển nữ lang, ai, đây mới là nam nhân nên qua sinh hoạt, đáng tiếc, Đỗ duy tiên sinh không nguyện ý đến, bằng không, ba người chúng ta tổ đội, thật là quá sung sướng, không có cách, ta hảo huynh đệ thật sự là quá trinh phái ta ngay từ đầu cho là hắn là giả vờ, không nghĩ tới hắn lại là thật. ta sớm muộn cũng sẽ đem hắn mang vào, để hắn trải nghiệm nhân gian cực lạ. một bên khác, phủ mạn cư xá, alex mặc cỡ lớn hụt thi, có chút hăng hái xem lấy website hình ảnh, tóc của nàng đã nhiễm trở về ngân sắc, lộ ra khí chất càng thêm sắc bén một chút. nhìn kỹ, những cái kia website hình ảnh đều là trong phòng trang trí khái niệm đồ. nàng đã mua xong biệt thự, cũng đang chờ mình bạn trai theo giáo hội trường học trở về, thiết kế ra hai người nhà mới trang trí phương án. đây là ước định. thụy sĩ, toại lì tận trong giáo hội. jayon mặc áo khoác trắng mang theo cũng không biết từ nơi nào lấy được ống nghe bệnh, cẩn thận nghe nằm ở trên giường, sớm đã mất đi hô hấp, dêm. đứng ở bên cạnh, thì là toại ly tập giáo hội thành viên, bọn hắn đều tại túi đầu hướng về phía dêm thi thể mặc niệm, nhưng dần lại méo một chút đầu, nói ra, ta cảm thấy hắn còn có thể cứu. ở trong lòng tư vấn phòng khám bệnh, đồng hồ cổ treo trên tường, kim đồng hồ không ngừng chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. bên cạnh tủ trang bị bên trong thì là ản nã bỡn lệ, nó đã trở về, đồng thời đang điên cuồng đụng chạm lấy pha lê chế tạo cửa tủ. đột nhiên, ca một tiếng, kim đồng hồ định trụ. sau đó, kim đồng hồ. Kim phút, kim giây theo chủng điệp trạng thái tách ra, phân biệt chỉ hướng 12 giờ, 3 điểm, 9 giờ. Một loại quỷ dị chấn động xuất hiện ở trong phòng khách. Trong chớp mắt, toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý tựa như là sống đến đây đồng dạng có được một loại nào đó ý chí. Sương mù màu đen trong nháy mắt tràn ngập mỗi một chỗ nơi hiệu lánh, tủ trang bị không có vào trong đó. Một cái tái nhặt cánh tay, theo đồng hồ cổ bên trong đưa ra ngoài, trên mu bàn tay còn có cùng độ duy giống nhau như lúc kim đồng hồ hình đồ án màu đen. Nhưng đợi hồ một ít điều kiện còn chưa thành, cái cánh tay này chỉ có thể không có làm sao dụ trở về. Sau đó Tất cả dị tượng tất cả đều đi theo biến mất không thấy gì nữa. Đồng hồ cổ kim đồng hồ điên cuồng chuyển động. Tạch tạch tạch. Toàn bộ đồng hồ cổ đều đang chấn động, liên đối lấy vách tường, phòng ốc, mặt đất. Vốn không ở vào giải địa chấn thành phố New York, động đất. Quy một chương 423, hắn gọi Đô Duy. Chương 423, hắn gọi Đô Duy. Đông. Đông. Đông. Thanh âm như là nhịp tim. Nhìn thấy trước mắt đều là hám. Cám. Tất tiếng xồ xoa tốt. Có người đang thì thầm nói chuyện. Soạt. Giống như là quạ đen trong đêm giá rét với cánh, cái tia đen nhánh lông vũ cứng cỏi xẹt qua không khí đang giải phẫu trong phòng. Lam ác ma nữ tu đi vào trong phòng trong ngáy mắt, Phật đi liền thấy được để nó gần như sụp đổ một màn. Cái kia bị nó gọi ma quỷ nam nhân nhắm mắt lại. Khí tức yên lặng, ác ma nữ tu cao lớn thân thể trở nên hẹp dài, tựa như là bị một loại nào đó quái lực nắm kéo, nó từ ngực mới thôi, hai tay vô hạn vươn ra. Thật sự giống như là ác ma. Ma đội thành một cái sắp gặp tử vong, khí tức cuồng bạo nam nhân thì túi đầu, toàn thân bị máu tươi ướt nhẹp. Lúc ngẩng hộ lên lại, trong cặp mắt kia đã là huyết hồng một mảnh. Phật đi cũng không biết Đỗ Duy cùng ác Đỗ Duy trước đó quan hệ. Dưới cái nhìn của nó hai cái này tồn tại đều là ma quỷ nhưng bây giờ nó lại vô cùng tuyệt vọng bởi vì nó biết hai cái này ma quỷ liền phải chết mà chính mình cũng sẽ chết tại ác ma nữ tu trong tay biến thành nguyên rùa một bộ phận vậy đơn giản chính là vĩnh viễn thống khổ nếu có tuyển nó tình nguyện vĩnh viễn bị đố duy tên ma quỷ kia vây ở trong đậu mà đúng lúc này đột nhiên phật đi nhìn thấy cái kia sắp gặp tử vong chỉ là nhìn một chút liền để nó ý thức run sợ ma quỷ đố duy một con mắt trực tiếp bạo thành huyết vụ cái kia cái gọi là yêu nhã cái gọi là khí chất quý tộc tất cả đều không còn sót lại chút gì để lộ hoa lệ áo ngoài giấu ở trong đó là người run rẩy không tôi ma quỷ trong lòng mỗi người đều có một cái ma quỷ khác nhau chỉ là ngươi khả năng mãi mãi cũng không muốn đi phát hiện ác linh đỗ duy trong nháy mắt xuất hiện ở đỗ duy trước mặt nó chặn ác ma nữ tu kiềm chế tới cực điểm thanh âm theo trong cổ họng gào thét nó thấp giọng nói ra ta xưa nay không từng sợ hãi cái chết ta cũng chưa từng phủ định chính mình ta chưa hề cảm thụ qua thế giới này ta hết thảy đều chỉ tồn tại ở trong trí nhớ nhưng là thế n nữ tu ác ma nữ tu vẫn là nói người lừa mặc kệ ngươi là ai bằng ngươi cũng xứng với ta Ác Linh Đô duy biết, chỉ cần bỏ qua cỗ thân thể này, nó có lẽ còn có thể tiếp tục sống. Khả năng đến lúc đó nó chỉ là một cái có giống nhau bề ngoài Ác Linh, không còn là nó. Cái này nghe có lẽ không phải là không thể tiếp nhận, nhưng nó chẳng thèm ngó tới. Lấy một con mắt làm đại giới, Ác Linh Đô duy ép khô cỗ thân thể này sinh mệnh lực, nó cố chấp chống đỡ, kiên trì nó cho rằng bản thân. Đối với nó tới nói, từ lâu đến cuối, nó khả năng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta là Đô duy, cho nên ta hẳn là làm như thế, bởi vì ta vốn là dạng này người. Sắc bén dao giải phẫu chống rông xuất hiện, Ác Linh Đô duy đưa tay trái ra đem nắm chặt. Một con mắt băng lãnh điên cuồng, một mực con mắt thì trống rỗng như dã, chỉ có máu tươi đang không ngừng chảy xuôi. Ác ma nữ tu ở trên cao nhìn xuống, mở ra mảnh trướng đến 2 mét kích cỡ huyết buồn đại khẩu, những cái kia răng nhanh sắc bén nhỏ xuống chất lỏng màu đen, trực tiếp nuốt hướng về phía Ác Linh Đỗ Duy cùng chân chính Đỗ Duy, không tồn tại cái gọi là thế lực ngang nhau. Ác Linh Đỗ Duy cùng xe Sebius, nhà kinh dị đấu tranh, đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, đồng thời còn bị thẳng hề bài, bóng đen gai lưng, lại đuổi tới nơi này, nếu như không phải nó là Đỗ Duy, đã sớm không chịu nổi. Cùng thời đỉnh cao ác ma nữ tu đối đầu, nó không có chút nào bất kỳ phần thắng nào. Đồng thời thế giới này đối với nó mang theo ác ý nơi này là đô duy giấc mơ cái tiêu cực hạn đi ra chẳng qua là ý thức thể hiện hắn đã dự định lôi kéo ác linh đô duy đồng quy vô tận liền sẽ không có bất kỳ thu tay lại chỗ trống trong lúc vô hình toàn bộ mộng cảnh thế giới đều đang áp chế ác linh đô duy tựa hồ giờ khắc này đô duy cùng ác ma nữ tu đứng chung với nhau khu sói nuốt hổ còn không chỉ là như thế này ác linh đô duy suy yếu để nó đã không có cách nào đi trưởng khống trên người những vật phẩm kia bị nó đồng hóa tấm gương ác linh đang ý đồ phân liệt Hai tấm thẳng hề bài lúc đầu đã qua gắt gao khảm vào tay phải huyết đủ, lúc này cũng đang phát ra băng lẫnh lạnh lẽo. Bóng đen cũng xuất hiện ở Ác Linh Đô Duy sau lưng. Xuống tiếp bên trong cái kia không đầu giáo sĩ Ác Linh cũng cùng nhau xuất hiện. Một cái liêm đao lơ lửng tại Ác Linh Đô Duy đỉnh đầu. Hết thảy tất cả đều tại nhằm vào nó, đều muốn nó chết. Đồng nhiên, Ác Linh Đô Duy còn sót lại con kia trong mắt, hiện lên một tia dị dạng sát thái. Nó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem bị chính mình ngăn tại hậu phương chính mình. Không biết lúc nào, cái kia chính mình mở mắt, ánh mắt băng lãnh vô tình, không mang theo mảy may tâm tình chợt trợn. Không hổ là ta. Ác linh Đỗ Duy bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, nó trực tiếp đem cái kia thanh tà linh dao giải phẫu ngăn tại trước mặt, tay phải bắt lấy một chính mình khác. Trong lúc nhất thời, cái sau tựa hồ muốn thoát đi, nhưng Ác linh Đỗ Duy còn sót lại một con mắt lại trực tiếp nổ tung, huyết vụ dâng trào. Nó dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, định trụ Đỗ Duy. Ba. Cả hai tay phải nắm chặt, trên bàn tay phân biệt có hai cái hoàn toàn khác biệt đồ án màu đen, một cái là mặt nạ, một cái là kim đồng hồ. Sau đó, ác ma nữ tu liền đem cả hai cùng nhau nuốt vào trong miệng. Một bên phật dịch mặt mũi tràn đầy nốt trẻ, mặt xám như tro sắp bén móng phải chán nản túi trên mặt đất. Nó cảm thấy lây chi thông minh của nó, hẳn là xem không hiểu cái kia hai cái ma quỷ cuối cùng đều làm cái gì. Nhưng nó thật xem hiểu, từ đầu tới đuôi đều là hoang ngôn. Nhưng mỗi một cái quyết định, mỗi một câu nói tất cả đều là thật. Đỗ duy cầu sống trong chỗ chết, để một chính mình khác dựa theo chính nó ý nghĩ đi làm. Thất bại liền là chết, thành công có lẽ còn có sống tiếp khả năng. Chỉ là một chính mình khác tại thời khắc mấu chốt chợt phát hiện vấn đề, đồng thời cho Do duy một kích trí mạng. Muốn chết cùng chết. Phất ý lòng như cho nguội, Đờ đãn nhìn xem ác ma nữ tu hướng về chính mình đi tới. Nó nói. Ngươi biết không, cái kia hai cái ma quỷ cũng không có thua ngươi, chỉ là bại bởi chính bọn hắn. Ác ma nữ tu cúi đầu xuống, cái kia màu đen chất lỏng theo trong mồm nhỏ xuống, dính chặt nhiễm tại phật dụ đi trên đầu. Sau đó, mở ra miệng rộng. Nhưng phật dụ đi lại mở to hai mắt nhìn, bởi vì nó nghe được vô cùng rõ ràng cách thanh âm. Phảng phất kim đồng hồ tại chuyển động, vang vọng hám. Kéo mặc chi chuông. Ha ha. Kiềm chế trầm thấp tiếng cười vang lên. Băng lãnh mà lại âm trầm, phảng phất là mạnh mẽ theo răng thời điểm gạt ra đồng dạng. Đang giải phẫu trong phòng. Ác ma nữ tu sắp đối với phật dụ động thủ trong mắt. Tại trong bụng của nó Đông nhiên vang lên để cho người ta dùng mình tiếng cười. Ngay từ đầu lại còn 10 phút yếu ớt, sau đó liền càng ngày càng mạnh. Phốc phốc. Một cái sắc bén dao giải phẫu theo ác ma nữ tu trong bụng xuyên thấu đi ra, sau đó liền bỗng nhiên hướng lên vạch một cái. Ác ma nữ tu cứng đờ bất động. Ngay sau đó, dao giải phẫu rút trở về, một cái tái nhợt tay phải đưa ra ngoài, trên mu bàn tay có một cái màu đen tả ác đồ án. Kia là một trương mặt nạ, nhưng trên mặt nạ nhưng lại có ba đầu gề nàng, cùng kim đồng hồ không có sai biệt. Rụt tay ra đi ra, liền triển khai, ngay sau đó, liền bỗng nhiên bắt lấy dùng dao giải phẫu mở ra lỗ hồng dùng sức xé ra, ác ma nữ tu trực tiếp bị xé mở. Một người mặc áo khoác màu đen, mang theo mặt nạ nam nhân từ bên trong đi ra. Hắn một cước đem ác ma nữ tu giẫm tại dưới chân, sau đó quay đầu nhìn về phía một mặt đờ đẫn phớt đi, đưa tay lấy xuống mặt nạ. Lộ ra ngoài, là một trương trắng xám lạnh lùng gương mặt, không có nửa điểm thương thế. Phật đi hoảng sợ hô, "Ma quỷ! Ma quỷ Đỗ Duy Quy 1 chương 424, thiện ý hồi báo. Chương 424, thiện ý hồi báo. Ma quỷ." Nghe Phật đi lời nói, hắn lắc đầu, vút vết cái kia thanh dao giải phẫu, thấp giọng nói ra, "Ta gọi Đỗ Duy." Nói xong, Thiện tay hơi vung tay thuật đao, bị giẫm tại dưới chân, đúng lúc xoay người ác ma nữ tu, đầu trực tiếp bị xò xuyên, gắt gao găm trên mặt đất. Sau đó, hắn mặt không thay đổi đi ra phòng giải phẫu biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Phật Đi run nhảy ngồi phịch ở trên mặt đất, nó quay đầu nhìn xem ác ma nữ tu, lại nhìn một chút đã biến mất không thấy gì nữa Đỗ Duy, mặt mũi tràn đầy mờ mịt cũng không biết làm sao. Cái kia thanh dao giải phẫu bên trong có một cái tà linh. Phật Đi cảm giác đồ chơi kia so với mình còn muốn đáng sợ. Co như như vậy một vật, làm sao lại có thể định trụ ác ma nữ tu đâu? Ngươi sẽ không phải thật là ma quỷ chuyển thế đi? Không được. Ta không thể lưu tại nơi này, ta muốn chạy. Dù sao hiện tại cái này giấc mơ đã lại trở lại trong tay hắn, ta hẳn là có thể chạy ra ngoài, ta, ta muốn cách hắn xa xa, ta muốn đi phương đông." Phật đǐ thầm hạ quyết tâm, nhưng nó lại phát hiện mình bị bị hủ căn bản đứng không dậy nổi. Bóng ma tâm lý thật sự là quá lớn. Nó mặc dù không phải người, nhưng cũng không phải ác linh a. Cuối cùng, Phật đǐ chỉ có thể cắn răng, dùng bò tư thế, thoát đi căn này phòng giải phẫu. Nhưng vừa ra ngoài, nó liền hỏng mất. Bởi vì bên ngoài là một vùng tám tối, trông không đến đầu, tựa như không có điểm cuối cùng đồng dạng. Tâm tình tuyệt vọng, xông lên đầu đi tuyệt vọng hướng về trong bóng tối bỏ. tàn a, xin đem hắn mang về địa ngục đi. Một bên khác, thành phố Hựu rớt vùng ngoại thành. Lúc này chính là dạng sáng 5 giờ chung trung quy, trên trời rơi xuống mưa to. Phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy đều là mông lung như vậy, ánh mắt nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Mặt đất hấp yến đường cái đã nứt ra một cái khe, hướng phía trước dọc theo ước chừng hơn 50 mét khoảng cách. Nơi này là địa chấn qua đi bệnh viện tâm thần Hựu Phệ Tích. Nguyên bản xe buýt cùng nhà kinh dị tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, bọn chúng tự hồ lại lâm vào đấu tranh bên trong, không biết đi địa phương nào. Bỗng nhiên tại bệnh viện tâm thần hiệu phế tích trước một mảnh nước mưa gợn sóng bơm éo, tựa như là không tồn tại ở hiện thực một người mặc áo khoác mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nam nhân đi ra chỉ là lúc này tình trạng của người đàn ông này tựa hồ có chút không thích hợp hắn đi về phía trước một bước nhưng lại dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung quanh 10 mét phương viên lâm lim mà xuống nước mưa tất cả đều định trụ giống như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng một cái ba lô xuất hiện ở trên người hắn cái này tựa hồ để hắn cảm thấy không quá thích ứng liền nói ra ta là Đỗ Du nói xong lại nhựt nhựt mày ta là ác linh Đỗ Du Trạng thái của hắn bây giờ có chút kỳ quái, không phân rõ chính mình cuối cùng là ai. Đỗ Duy ý thức cùng ác linh Đỗ Duy ý thức cơ bản nhất trí, khác biệt chính là ký ức khác biệt hóa, cùng bởi vì lực lượng khác biệt, đối mặt chuyện phương thức xử lý. Nhưng khi bị ác ma nữ tu cùng nhau nuốt vào đi, đồng hồ cổ thanh em xuất hiện đang giải phẫu trong phòng về sau, cả hai liền sinh ra một loại không thể nào hiểu được biến hóa, biến thành một cái tên là Đỗ Duy, mà lại có được riêng phần mình ký ức tồn tại. Dây dưa không rõ, hỗn hỗn độn độn. Hắn đưa tay phải ra nhìn thoáng qua, trên mu bàn tay đồ án là một cái mặt nạ, đồng thời trên mặt nạ còn có kim đồng hồ. Mặt nạ là ác linh Đỗ Duy có Kim đồng hồ thì là Đỗ duy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn có chút mờ mịt. Ta không phải là dạng này. Đồng thời, tại trong đầu của hắn cũng xuất hiện hai cái suy nghĩ. Một cái ly trí tỉnh táo, một cái yêu nhã vô tình. T, hắn hít một hơi lạnh khí, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, trong cổ họng càng là phát ra yếu ớt gầm nhẹ. Trung quanh bị định trụ nước mưa, hoa một chút rơi đi xuống, áo khoác bị đánh ngập nước. Hắn cảm thấy lạnh buốt lạnh lẽo, nhưng lại không có đi để ý, bởi vì hắn lâm vào một loại mãnh liệt trong thống khổ. Đau đầu muốn nước, tựa như là muốn nổ tung đồng dạng. Hắn biết trong đầu hai cái suy nghĩ đều nguồn gốc từ với mình, cũng không phải là Đỗ Duy hoặc là nói ác linh Đỗ Duy đang nỗ lực làm những gì. Bởi vì hắn hiện tại vốn là cả hai dung hợp Đỗ Duy. Nói là dung hợp có chút không thỏa đáng, chuẩn xác mà nói, là vốn là phải như vậy. Chính hắn đang phủ định loại trạng thái này chính mình, bởi vì hắn cảm thấy, cái này cũng không bình thường. Lúc này, một chiếc xe vận tải chạy được tới, đèn xe sáng tỏ trước mắt, tại tới gần đến trước mặt hắn thời điểm, trực tiếp dừng lại. Sau đó, cửa xe mở ra, một cá thể trạng thái khỏe mạnh, có râu quay non trung niên người già trắng tài xế thò đầu ra phi thường kinh ngạc nói ra, Đỗ Duy tiên sinh là ngươi sao ngươi làm sao một người ở chỗ này? Trung niên tài xế nhớ kỹ rất rõ ràng, tháng trước tựa như là số 25, chính mình kéo hàng đường tắt thành phố rẽ cùng ẹc xẹt dìn thành phố thời điểm, liền gặp nam nhân trước mặt. Khi đó cái này nam nhân cũng đeo túi sách, đồng thời để cho mình tiện hăng đến lưu dõi, nguyện ý thanh toán chính mình một bút thù lao. Bất quá về sau bởi vì không tiện đường nguyên nhân, chỉ tiện hắn đến nọ rồ lẹn khu, bởi vậy liền không có có ý tốt muốn bao nhiêu tiền. Nghe nói như thế, đứng tại trong mưa, toàn thân bị nước mưa ướt nhẹp Đỗ Du bỗng nhiên hướng trung niên tài xế đưa tay ra, cả hai khoảng cách nước chừng hơn ba mét. Trung niên tài xế nhưng lại không biết điều này có ý vị gì, còn tưởng rằng cái này nam nhân đang hướng về mình xin giúp đỡ, liền cười hô, "Đỗ Duy tiên sinh, lần sau mưa to trời xuất hành nhớ kỹ mang dù, ngươi nhìn ngươi rối giống như là cái ớt súng. Còn tốt ngươi gặp ta, lên xe đi, vừa vận ta muốn cho nhu rót bên này vận chuyển vật tư. Bất quá lần này liền không thu ngươi tiền, dù sao vùng ngoại thành đến nội thành cũng không xa." Đột nhiên, cái tay kia liền muốn nắm chặt thời điểm, bỗng nhiên dừng lại. "Không thể, không thể dạng này." Đỗ Duy buông tay ra, ôm đầu, thống khổ gầm nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu liền chạy. Quỷ dị chính là Trong trốc mắt đã không thấy tầm hơi bóng dáng. Cái kia trung niên tài xế tại chỗ trận mắt hốt hoồm, ngay sau đó sắc mặt biến vô cùng trắng bệnh, lại thêm trung quanh đang trời mưa, sắc trời cũng không có sáng rõ. Một trận âm lãnh gió thổi tới. Trung niên tài xế nhịn không được dùng mình một cái, bỗng nhiên dụi mắt một cái, giọng điệu run rẩy nói, tình huống như thế nào mắt của ta bỏ ra sao? Chẳng lẽ là quỷ? Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, trung niên tài xế bị hù lập tức đóng cửa xe lại, giẫm lên chân ga phát động cố xe, vội vàng chạy rời đi. Cũng không phải là mỗi người đều biết trên thế giới này có ác linh, cũng không phải mỗi tòa thành thị đều có loại này quỷ dị đồ chơi nhưng khi vượt qua nhận biết tình huống phát sinh, lại vừa vặn cùng loại một ít truyền hình điện ảnh kịch bên trong biểu hiện, rất khó để cho người ta không hướng quỷ hoặc là ác linh trên thân liên tưởng. Một bên khác, châu Âu, Vinh Đa Giáo Phái Tổng Bộ, bên trong tòa tung lũng kia, một đám mặc màu đỏ nhân viên thần chức đồng phục có khác với giáo hội người đi đến, bọn hắn đều là người da đen, màu da nhất trí. Phía trước chính là Vinh Đa Giáo Phái Tổng Bộ, những cái kia nữ nhân điên vẫn luôn đang nỗ lực nghiên cứu ác linh, chế tạo ác linh. Nếu như chúng ta có thể được đến những tài liệu kia, giáo hoàng đại nhân khẳng định sẽ rất hài lòng. Bọn hắn là nằm đều dạy người. Một cái dẫn đầu lão giả trầm giọng nói ra, "Đều cẩn thận một chút, nơi này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, hẳn không có những người khác đến, nói không chừng bên trong còn có vị đệ giáo phái không có rút lui người. Cái kia gọi a cát lệ đặc biệt tà giáo đầu lĩnh, cũng không tốt trêu chọc, nhất định phải thận trọng." Những người khác ứng thanh xưng là. nhưng vào lúc này, có người ngẩng đầu kinh hô một tiếng, "Mau nhìn, đó là vật gì?" Dẫn đầu lão giả theo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái màu đỏ khí cầu, quỷ dị trôi nổi lên, đồng thời tại dần dần lên cao. Khí cầu cuối cùng, nguyên bản kết nối sợi tơ đã gay mất. Sắc mặt ông lão lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cũng là một tên tợ săn, nhưng trong lòng lại nổi lên một loại âm thầm sợ hãi, không cách nào tự điều khiển. Đi mau, cái đồ chơi này không thích hợp. Tất cả mọi người lập tức quay đầu liền muốn rời khỏi, nhưng lúc đến đường cũng đã bị phá hỏng. Tại phía sau bọn họ, là một đám sắc mặt hôi bại, làn da khô khốc, như là thi thể vin đã giáng phái đổ. Ác ý giống như thủy triều hiện hiện. Quy một chương 425, tập chất chương thứ ba. Chương 425, tập chất chương thứ ba. Thấu khổ. Trà Tấn. Hai cái suy nghĩ và chạm, để hiện tại cái này Đỗ Duy Phi thượng sụp đổ. Mà lại, đây là chính hắn làm ra bởi vì hắn cảm thấy loại trạng thái này không đúng, cái này không phải là hắn, là ác linh ta xảy ra vấn đề. Đỗ duy cắn răng, tiếng nói khàn khàn thống khổ, hắn ôm đầu không ngừng di động. Tại Bình Minh sắp đến đêm mưa, hắn thật sự như là ác linh, trong chớp mắt liền rời đi liệu dót gần trăm cây số. Tại gặp được cái kia trung niên tài xế thời điểm, hắn lại muốn giết chết đối phương, không có lý do, hoàn toàn là đối với sinh mạng trả đạm. Đỗ duy cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng hắn cũng xưng không lên hỏng, hắn là một cái tư tưởng lịch kỷ người, tại đủ khả năng tình huống dưới cũng sẽ cấp cho người một chút trợ giúp, điều kiện tiên quyết là người này cùng mình quan hệ rất tốt. Thì như nói cha sứ Tony, thì như nói Tom, lúc trước hắn còn muốn đem dồn theo Toại Ly Tật Giáo Hội cứu ra, bởi vì đó mới là hắn phải làm. Nhưng bây giờ nhìn thấy người sống liền muốn giết, nếu như không phải người tài xế kia nói ra mang theo thiện ý lời nói, hiện tại hắn đã đem đối phương bóp nát, hóa thành huyết vụ. Hiện tại cái này Đỗ duy, là cả hai dung hợp sản phẩm, nhưng loại dung hợp này cũng không hoàn mỹ, bởi vì Ác Linh Đỗ Du đồng hóa quá nhiều đồ vật loạn thất bất ao, tấm gương Ác Linh, Ta Linh, thậm chí còn có một bộ phận bẹn nhỉ và sẹ. Đến mức, Ác Linh Đỗ Duy bản chất xuất hiện một điểm sai lầm. Đưa đến hiện tại Đỗ Duy xuất hiện hai loại suy nghĩ, hắn chỉ có thể áp chế chính mình cái kia yêu nhã vô tình, lạnh lùng tới cực điểm ác mặt. Về phần tiền mặt, có vẻ như hắn không có loại vật này. Ta được nghĩ biện pháp, đem những cái kia loạn thất bắt tao đổ vật loại bỏ rơi, bằng không mà nói, ta có thể sẽ đi hướng một cái khác cực đoan. Đỗ Duy thành em giữ trợn, hắn hiện tại ở vào một mảnh hoang dã. Trung quanh vô cùng trống trải, phóng tầm mắt nhìn tới mênh mông vô bờ, trống rỗng, làm người ta hoảng hốt. Èc e sẽ zin cùng thành phố rẻ giao nhau miệng. Nơi này là ta giết chết mẹ gì so chỗ kia rộn rúa mạch. Đỗ Duy trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, suy nghĩ của hắn đang điên cuồng chuyển động. Sở dĩ tự xưng là ta, là bởi vì dung hợp về sau, cả hai ký ức đồng bộ, ác linh Đỗ Duy từng làm qua, giống như là chính hắn làm. Hết thảy quá khứ đều là tự mình kinh lịch. Một giây sau, Đỗ Duy lần nữa biến mất không thấy. Cùng thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới Esejin thành phố một gian nhà, toàn bộ phòng ốc cửa ra vào bị vành đai cách ly vây quanh, cửa ra vào còn có giấy niêm phong. Đồng thời, còn mang theo một cái thẻ bài, cấm chỉ đi vào. Đỗ Duy lại phảng phất không thấy được, đi thẳng vào. Thân thể của hắn giống như là cái bóng, vây ngoài cách ly quá chặt cửa phòng chưa từng cho hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào, lấy đi phương thức tiến vào bên trong, đập vào mắt là đại sảnh, treo trên vách tường rất nhiều ảnh chụp, có một nhà ba người, cũng có hai cái 16-17 học sinh bộ dáng nữ hài tụ cùng một chỗ chụp ảnh chung. Nơi này là Tom thích cái kia người chết, bị nữ hàng xóm dẫm nạ tại ẹt xệ gì nhà, mà tại căn phòng này phòng trong tầng hầm ngầm, thì tồn tại một cánh cửa, tên là địa ngục chi môn. Vì đại giáo phái người từng thử qua rất nhiều lần mở ra cánh cửa này, nhưng mỗi một lần mở ra, đều sẽ có một ít người biến mất, không có người sẽ nhớ kỹ những người kia, liền liền danh tự, giới tính đều sẽ lãng quên. Đây là khái niệm lên biến mất, mà 10 năm trước một lần ngoài ý muốn, lại sáng tạo ra một gian trường học cùng cái kia trên trăm danh học sống ác linh. Vạn nhỉ tỷ giáo phái người từng tại lúc kia xuất hiện qua địa ngục chi môn danh tự cũng là người thần bí kia đưa ra. Đỗ duy muốn cũng không phải là mở ra cánh cửa kia, mà là tiến vào phía sau cửa thông đạo. Bởi vì hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại cuối lối đi chỗ đỉnh chót có một người mặt hình dáng, dùng đường con buộc vòng quanh miệng cùng con mắt bộ phận, chỉ cần lần đầu nhìn, liền có thể nhìn thấy một loại nào đó quỷ dị đồ vật. Sơ lì vị cả chủ giáo nhìn thấy chính là một cái làn da nát giữa, có nữ nhân tóc màu bạc. Hắn tự xưng kia là chủ. Đỗ Duy lại không thấy gì cả. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn đi nhìn một chút. Ác Linh Đỗ Duy ban đầu thời điểm là mặt nạ Ác Linh, mà mặt nạ thì là vạn tỷ tỷ giáo phái nguyên thủy mặt nạ hàng gái. Tại xa xôi đã qua, có một cái người rất mạnh mẽ chế tạo ra mặt nạ. Chủ yếu nhất là, Đỗ Duy nhạc phụ lo dần sở cũng đã nói, mặt nạ người chế tạo từng tới bật bạch gia tộc, đồng thời lưu lại tiên đoán. Người kia hẳn là sống cực kỳ lâu. Ác Linh Đỗ Duy trong trí nhớ không có người kia, bởi vì nó không phải cái thứ nhất mặt nạ Ác Linh. Đổi mặt cơ chế là trong mặt nạ Ác Linh phụ thể bị đổi mặt người thì tiến vào bên trong, biến thành mặt nạ ác linh. Nhưng là, nó lại đối với thông đạo đỉnh chóp mặt người hình dáng có hình ảnh. Cái này có lẽ có thể giải quyết ta hiện tại vấn đề. Đỗ Duy một bên thấp giọng nỉ non, vừa đi xuống đất phòng lối vào chỗ bao cắt đem tầng hầm phá hỏng. Nhưng Đỗ Duy lại nhìn thấy, có một tia lực lượng quỷ dị không ngừng ra bên ngoài thầm đấu, giống như là có người đang thì thầm nói chuyện, mang theo mê hoặc ý vị. Địa ngục trì môn. Đỗ Duy bỏ qua những cái kia mê hoặc ý vị, vung tay lên một cái, từng cái bao cắt liền tự động bay ra. Rất nhanh. Thang lầu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tầng hầm âm u lại làm người ta sợ hãi, một mảnh đen kịt. Nhưng bây giờ Đỗ Duy lại có thể rõ ràng nhìn thấy bất luận cái gì một chấu ngóc ngách, căn bản không cần tiến vào linh thị trạng thái. Hắn thị giác vốn là ác linh thị giác. Cục cục cục. Tiếng bước chân vang lên. Tầm bước, dính chặt. Rất nhiều vải rách cùng tạp vật tự động tách ra. Một cái bị cực lớn xiềng xích gắt gao khóa lại cửa, liền xuất hiện ở Đỗ Duy trước mặt. Cánh cửa này hậu phương thật kết nối lấy địa ngục sao? Trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, liền tỉnh táo đem giao diện, chỉ cần không mở ra, liền sẽ không có việc. Lần thứ nhất nhìn thấy địa ngục chi môn thời điểm. Đỗ Duy chẳng qua là cảm thấy quỷ dị, nhưng bây giờ hắn lại có một loại không hiểu trực giác, nếu như đem mở ra, liền xem như dung hợp qua đi chính mình, cũng không cách nào chống tự loại kia khái niệm lên biến mất. Hắn con người co rụt lại, toàn bộ cửa gỗ tự động rời, bộc lộ ra là một đầu chợt hẹp hình người thông đạo. Sau đó, Đỗ Duy sắc mặt khắt thường. có cái gì đang triệu hoán ta? Là người kia mặt hình dáng. Đỗ Duy lạnh lùng phất phắt tay, mặt nạ tự động xuất hiện, đeo lên hắn trên mặt, bóng đen cũng không có phụ thể, mà là xuất hiện ở nơi hẻo lánh bên trong, vạn vện tia máu con người gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Duy cái kia hai thanh đao nhọn thỉnh thoảng nâng lên nhưng lại rơi xuống hiện tại Đô Duy để nó phân biệt không rõ nó rất cố chấp muốn giết chết ác linh Đô Duy, nhưng lại không dám sau đó chính là xuất sắc cái bật lửa tiền xu xuống kíp tất cả đều lơ lửng tại bên cạnh hắn thoáng nhìn tựa như là hộ vệ hắn bây giờ có được ác linh Đô Duy lực lượng sử dụng lên những vật phẩm này thời điểm phát huy ra hiệu quả cơ hội chất biến nếu có nguy hiểm lời nói vậy liền trực tiếp cường sát hắn có cái này tự tin chỉ trong chốc lát liền tới đến bối thông đạo chỗ kia góc Đô Du ngẩng đầu nhìn thoáng qua ở phía trên có một người mặt hình dáng cái kia được triệu hoán cảm giác chính là người này mặt hình dáng phát ra dị dạng chấn động đang quyết tán điều này khiến cho Đỗ duy đẽn nén thống khổ hắn rên khẽ một tiếng trong đầu hai loại suy nghĩ va chạm để hắn có loại muốn xé nát thứ gì xúc động trước mắt càng là phảng phất thấy được một ít kỳ quái huy tượng bên hai tựa hồ có người đang thấp giọng nhỉ non tối nghĩa ngôn ngữ a Đỗ duy thống khổ không người xuống cảm giác hôn mê phi thường cường liệt muốn nôn mửa nhưng trên người hắn khí tức lại vô cùng kiềm chế toàn bộ trong thông đạo vách tường đều xuất hiện từng đạo khe hở Ánh mắt của hắn càng ngày càng âm lãnh, khí chất cũng mang theo một tia không nói ra được yêu nhã. Hắn khuyên hướng ác mặt, nhưng cái này cũng không hề nói là ác linh Đỗ Duy lại còn sống tới. Đánh cái so sánh, một người tâm tình không tốt thời điểm, khả năng tính tình có chút táo bạo, mà lại so sánh lạnh lùng; nhưng tâm tình tốt thời điểm, lại sẽ ôn hòa bình tĩnh. Tất cả đều cút ra đây cho ta. Đỗ Duy bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt nổi lên một vòng thâm trầm hắc ám, hắc bạch phân minh con ngươi, lập tức đen nhánh vô cùng. Trên tay phải cái tia quỷ dị đồ án, kim đồng hồ biến mất tại dưới mặt nạ. Giang dắc, phảng phất là tấm gương vỡ vụn thanh âm. Sau đó một cái tản ra khí tức tà ác người trong suốt ảnh theo Đỗ Duy trong thân thể cũng như chạy trốn vào ra. nhưng vừa định muốn chạy trốn, Đỗ Duy tay phải vuô một cái, cái kia trong suốt bóng người liền bị hắn nắm ở trong tay. là Tà Linh, ngươi là người thứ nhất đánh lén ta. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn xem tại trong tay mình dễ rua Tà Linh, dùng sức bóp. phanh, cái này Tà Linh kém chút bị bóp nát. cứ như vậy giết chết ngươi, thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. ngươi không phải có thể phát động đánh cực, còn có thể cầu nguyện sao? vậy liền biến thành ngươi hẳn là biến thành dáng vẻ. Đỗ Du tiện tay hất lên, Tà Linh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng hắn con ngươi co rụt lại, cái sau lại giống là đụng phải bức tường vô hình, bị lắt gạo định trụ. Lại đưa ra tay phải, một nắm, toàn bộ tà linh bị bóp thành một đoạn. Lại buông ra, bóp thành một đoạn ác linh bị xé mở. Hai tấm thẳng hề bài lơ lửng giữa không trung, bay đến Đỗ Duy bên người. Tựa hồ là cảm thấy còn có chút không hài lòng. Đỗ Duy nắm tay đặt ở nơi trái tim trung tâm, có chút kéo một phát, liền kéo ra khỏi một đầu đứt gãy kép nổ. Tập chất đã tất cả đều bị bỏ đi. Suy nghĩ xung đột không còn sót lại chút gì. Đỗ Duy nhìn xem trong tay đất gãy kép nổ, đương nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Ta chán ghét phản bội, cho nên bèn nhỉ phải xệ, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi ta? Là cái gì cho người tự tin? Nói xong, Đỗ Duy lạnh lùng nhìn thoáng qua đỉnh đầu người kia mặt hình dáng, có chút chán ghét nhíu nh mày, tùy ý phất phắt tay, liền quay người đi ra ngoài. Chờ hắn rời đi về sau, toàn bộ thông đạo cũng không ngừng rung dậy, mảng lớn khe hở lan tràn ra, cho bụi văng khắp nơi. Trực tiếp sập. Quy một chương 426, kỳ quái thường ngày. Chương 426, kỳ quái thường ngày. Theo trong thông đạo đi ra, cái kia mặt địa ngục chi môn liền giống như là bị bàn tay vô hình điều khiển đồng dạng đem thông đạo ngăn trở. Đỗ Duy mặt không thay đổi dọc theo thang lầu, rời đi tầng hầm. Sau lưng thông hướng phía dưới bên trong thang lầu, những cái kia bao cắt tựa như vật sống đem con đường hoàn toàn phá hỏng, đồng thời ngưng tụ tại một thể, phản phất tường đồng vết sát. Đi vào phòng khách, phòng ốc cửa tự động mở ra. Lúc này, bầu trời bên ngoài ẩn ẩn sáng lên, một vòng mặt trời đỏ ở chân trời lộ ra một góc, màn đêm theo mặt trời đỏ dâng lên hạ xuống. Trời đã sáng. Đỗ Duy đứng tại cửa ra vào, bình tĩnh nhìn bầu trời. Mới lên ánh nắng xuyên thấu đám mây, chiếu xạ ở trên người hắn, quét tới vẻ lo lắng khí chất, lại có loại khác cảm giác thiêng liêng thần thánh. Đây cũng là ảo giác. Hắn đối đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình, trên mu bàn tay đồ án là một cái mặt nạ, nguyên bản kim đồng hồ đồ án thì biến mất trong đó, căn bản không nhìn thấy. Ta không quá ưa thích thế giới này." Đỗ Duy nói, tay phải mu bàn tay mặt nạ đồ án biến mất, kim đồng hồ đồ án thì hiện lên đi ra, thay vào đó. Sau đó, khí chất của hắn trở nên trầm tĩnh rất nhiều. Cho người cảm giác, cũng không có như vậy âm lãnh vô tình, chỉ là thoáng có chút lạnh lùng, thoạt nhìn không phải rất dễ thân cận dáng vẻ. Cảm giác suy yếu lập tức hiện lên trong lòng. Đỗ Duy thân thể dừng lại, thật dài làm cái hít sâu. Trên mặt hiện thị rõ mỏi mệt mỏi. Ta được nghỉ ngơi một đoạn thời gian đã được lực lượng tại bất cứ lúc nào, cũng sẽ không không có chút nào đại giới. Thợ săn như thế, Đỗ Duy hiện tại cũng là như thế. Nhân tính trôi qua đã đối với hắn không có tác dụng, đại biểu cho đã qua ác linh Đỗ Duy chính là hắn sâu nhất trầm lêu điểm. Nhưng càng là sử dụng loại này không phải người lực lượng, hắn liền trở nên càng lúc càng giống là ác linh. Mặc dù rất thoải mái, nhưng hắn lại còn không nghĩ cư như vậy gờ gờ biến thành một cái có ý thức, đồng thời cường đại đến không biên giới ác linh. Nói cách khác, nếu hắn thật thành ác linh, hắn sẽ mất đi khi còn sống hết thảy. Quản tri là Tom, cha xứ Tony, bạn gái Alex cũng không thể cùng hắn hiện lãnh ở chung cũng không phải là nói Đô duy có lẽ sẽ giết bọn hắn, mà là bởi vì hắn coi như không hề làm gì, chỉ cần đứng ở bên cạnh hắn, đối phương liền sẽ dần dần nhận hắn ăn toàn. Giống như là Phúc Sả Nguyên. giờ này khắc này, thành phố Liêu Gióp tình huống hơi có chút hỏng bét. tối hôm qua thời điểm, một trận không giải thích được địa chấn quét sạch toàn bộ Liêu Gióp, mặc dù địa chấn đẳng cấp không lớn, vẹn vẹn chỉ tạo thành mấy cái kẻ xui sẹo bị nện tổn thương đưa vào bệnh viện. nhưng quan phương lại đối với chuyện này rất xem trọng. dù sao thế giới này Liêu Gióp cũng không trên mặt đất chấn mang lên, phát sinh chấn thấy thế nào làm sao kỳ quái. nói bờ dọc khu xóm làng chơi. Tom cùng cha xứ Tony đã uống say rồi, hai người say khướt theo một gian lòng đất quán ba đi ra, tại trong quán ba một đám mặc diễm lệ nam nhân vẫn tại này. Hụ. Tom tựa ở thùng rác bên cạnh nôn mửa, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, ánh mắt cũng có chút tan rã. Bên cạnh cha xứ Tony so với hắn càng khó chịu hơn, đứng cũng không vững, ngồi sập xuống đất, không ngừng chụp lấy cổ họng, ý đồ đem uống vào cồn thuốc nổ ra. Phút! Nghe nói đêm qua động đất, Tom nôn mửa xong về sau, cảm giác dễ chịu rất nhiều, vị thùng rác xông bên cạnh cha xứ Tony hỏi một câu, "Ngươi có cảm giác đến địa chấn sao ta hôm qua giống như thổi như bức thổi quá lợi hại, bị hơn 10 người rớt rượu?" mẹ nó, ta ta cảm giác thua thiệt lớn. nói thật, tom hai ngày trước vừa đem những cái kia hy sinh vì nhiệm vụ cấp dưới gia đình đánh ít tiền, hắn trên cơ bản đã anh trăng, đến xóm làng chơi chính là vì tiêu xái. nhưng đêm qua, hắn một nữ đều không coi chơi đến, chỉ riêng cùng người đi uống rượu, đến bây giờ đều đầu góc tròn váng, cơ hồ phim ngắn. một bên cha xứ tony nấp rượu nói ra, cái gì? cái gì địa chấn? ta một chút cũng không có cảm giác, ta liền nhớ kỹ ta muốn cùng những nữ nhân kia chơi giường chấn, nhưng là còn chưa kịp làm, chúng ta liền bị người kéo đi cái khác quán bà. lại nói chúng ta trả tiền sao? tom chóng mặt nói. Ta cái gì đều không có làm, dựa vào cái gì trả tiền?" Cha xứ Tony khoát tay áo, tựa hồ đang đổi lấy không tồn tại con rồi, một bên đuổi lại còn một bên cười hắc hắc, "Ta cũng không đưa tiền, những người kia hỏi ta đòi tiền, ta nói để bọn hắn hỏi thượng để muốn." Đang nói, cha xứ Tony đầu một túi, khóe mắt quét nhìn chợt thấy rời đi gian kia cửa quán rượu. "A, trong quán rượu này tại sao không có nữ nhân? Không có khả năng, quán bar không có nữ nhân, cái kia chơi cái gì chơi nam nhân sao? Ngươi nói hình như có chút đạo lý." "Đúng thế, Tony à, ngươi vẫn là không đủ kinh nghiệm phương phú." cái này xóm làng chơi một thối, người hiểu rõ có ít. Tom mặt mũi tràn đầy đắc ý, đồng thời giống như cha xứ Tony, dựa vào thùng rác cho mình một thuốc. Cha xứ Tony không thấy chút nào bên ngoài, đưa tay theo Tom cầm trên tay qua thuốc lá, cho mình cũng đốt một điếu. trong lúc nhất thời, đôi này danh xưng xóm làng chơi chiến thần tổ hai người, liền giống như là cá mẹ một lứa, tề tề tựa ở thùng rác bên trên, hút thuốc, một mặt mờ mịt nhìn xem đối diện của ba. Sương mù giải rác, thôn vân thụ vụ, chờ một chút. trong này giống như hoàn toàn chính xác không có nữ nhân, không có nữ nhân cũng xứng gọi của bà. Tom cùng cha xứ Tony dừng lại sau đó bọn hắn giống như là tựa như nghĩ tới điều gì đung nhiên đứng lên đưa thay sờ sờ cái mông hai người sắc mặt từ trắng trở nên đỏ lại từ đỏ chuyển trắng may mà ta toom sâu xí may mà ta là cái sắp 60 mươi lão già hai người run run rẩy rẩy thở phì phò vội vàng đứng lên thân cũng như chạy trốn rời đi nơi này trước khi đi Tom cắn răng vô cùng phẫn nộ nói ra phụt con mẹ nó chứ con mẹ nó chứ muốn dẫn người đem xóm làng chơi nên phòng cái gì ma quỷ quá bà nếu để cho ta biết là ai mở ta nhất định đem hắn đưa vào ngục giam cha xứ tony cũng phẫn nộ nói Về sau hay vẫn là gọi cửa phục vụ đi, hoặc là tham gia cái gì tiệc tùng đều được, cái này xóm làng chơi đã biến vị. Tốt tốt. Một trận điện thoại âm thanh bận. Đỗ Duy đứng tại é xe rỉn chạm xe lửa chỗ, đang dùng điện thoại cùng giáo hội bên kia bắt được liên lạc. Qua một hồi lâu công phu, điện thoại mới kết nối. "Xe nạ phu nhân thanh âm mỏi mệt không chịu nổi, cảm ơn trời đất, Đỗ Duy tiên sinh ngươi rốt cục gọi điện thoại cho ta, ngươi bên kia cuối cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì số 19 thời điểm, ngươi sẽ rời đi thành phố mà xịt ngươi hẳn là ở nơi nào trông coi mới đúng, mà lại ta người tra được, ngươi cấy máy bay đi châu Âu." Ngươi là đi gây sự với vịn đa giáo phái sao? Hiện tại là ngày 21 tháng 6, thành phố Mạn Xịt vấn đề, cùng tại châu Âu cùng Ác Linh Đỗ Duy đối đầu, chỉ mới qua 2 ngày. Đỗ Duy hướng về phía điện thoại bình tĩnh nói, đích thật là đi gây sự với các nàng, bất quá xuất hiện một chút đột phát tình huống, xe buýt cùng nhà kinh dị đều xuất hiện ở chỗ nào, ta ngồi xe buýt một đường thoát đi, trước mắt ta tại Éc xệ Jin thành phố. Bí mật của riêng hắn nhiều lắm, chỉ có thể xét buộc lộ ra một chút lập lờ nước đôi tin tức. Xe nạ phu nhân không có đi hoài nghi, dù sao Đỗ Duy nhân phẩm tại hướng dẫn nội bộ đã tạo thành tốt đẹp danh tiếng. Có thể sương thánh nhân Xen Nạ Phu nhân chỉ biết nói, ngươi lựa chọn thoát đi đúng, biến đại giáo phái đã triệt để xong đời, các nàng tổng bộ còn có người lãnh đạo tất cả đều ly kỳ tử vong, biến thành ngất linh, mà lại tựa hồ cùng một cái màu đỏ khí cầu kết hợp ở cùng nhau, hiện tại châu Âu bên kia cục diện vô cùng phiền phức. Bất quá ảnh vì nẹ đỏ cù hải tiên sinh cùng một tên khác thợ săn đã tại châu Âu bắt đầu giải quyết, tạm thời hẳn là còn sẽ không tạo thành quá lớn nhân viên tử vong. Đỗ duy không lạnh không nhạt nói ra, cái kia màu đỏ khí cầu gọi bệnh gì phải xem, ta đã từng cùng nó tiếp xúc qua, nếu như giáo hội không có cách nào giải quyết, nhớ kỹ cho ta biết. Xen Nạ Phu nhân nghi hoặc không hiểu. Ngươi là? Có ý tứ gì? Đỗ Duy lạnh lùng trả lời, xử lý nó." Quy 1 chương 427, Đỗ Duy nhà bị kéo vành đai cách ly. Chương 427, Đỗ Duy nhà bị kéo vành đai cách ly. "Đỗ Duy tiên sinh, ta thật không đề nghị ngươi làm như thế, bởi vì ngươi gần nhất vì giáo hội làm cống hiến đã nhiều lắm, chúng ta không hy vọng ngươi ưu tú như vậy người mệt mỏi. nghỉ và sẽ vấn đề, sẽ có người đi giải quyết, ngươi tạm thời tốt nhất nghỉ ngơi một chút, thành phố mà xịt bên kia ngươi cũng đừng đi, ta cùng Sca đi đại chủ giáo thương lượng một chút, lại rút chút nhân thủ đã qua. Ta thật rất lo lắng ngươi có một ngày sẽ tươi sống mà chết." như vậy như ngươi mong muốn Đỗ Duy nói xong, tựa Hồ lại nghĩ tới cái gì, liền tăng thêm một câu, đúng rồi, ta trước kia mũ cỡ lạ rẻng gờ gờ lại còn dừng ở thành phố mà xịt phụ cận sân bay. Được rồi, ta sẽ cho người hỗ trợ đem xe gửi vận chuyển quay về Liêu Giót. Chúc ngươi ngày nghỉ vui sướng. Cảm ơn. Cúp điện thoại xong về sau, Đỗ Duy liền ngồi xe lửa hướng thành phố Liêu Giót đuổi. Ở cạnh cửa sổ vị trí, hắn nhắm mắt dưỡng thần, ba lô thì đựng trên chân, cả thân sắc hơi có vẻ lãnh đạm. Cung Ác Linh Đỗ Du dung hợp về sau, cả hai ký ức ý thức không phân khác biệt, chỉ là tác phong làm việc đối với lúc trước có chút biến hóa. Hắn hiện tại rất mạnh, mặc dù có chút suy yếu, nghĩ không ra Penny và Sệ vậy mà cùng Vinh đã giáo phái người biến thành ác linh kết hợp ở cùng nhau, nói không chừng lần sau gặp mặt thời điểm, nó có lẽ sẽ lột xác thành tà linh cũng khó nói. Đỗ duy rất chán ghét phản bội, Penny và Sệ tên phản đồ này quả thực là đối với hắn lớn nhất khiêu khích. Một cái kết nối lấy tin chạm trung chuyển, vậy mà cắt đứt cùng hắn liên hệ, đem những cái kêu tin chiếm làm của riêng. Penny và Sệ đã không phải là lần thứ nhất tìm đường chết. Không hiểu, Đỗ duy nghĩ đến Penny và Sệ đặt tù, thích phát ra hắt hắt trầm thấp nhẹ răng cười. Hy vọng lần sau ngươi lúc nhìn thấy ta, còn có thể cười ra tiếng hắn cũng cười lạnh một tiếng. lô ấy gai lưng chính mình, ngoại trừ penni và sẹo bên ngoài, tà linh chính là đồ to, còn có thọc chính mình hai đạo bóng đen. mặc dù bị gai lưng chính là ác linh đỗ duy, nhưng bây giờ đã không phân khác biệt, mà tại ba lô bên trong, trên mặt nạ hai điểm đỏ mang trở nên liên lặng. bóng đen không dám buộc lộ ra nửa điểm khí tức, một mực tại giả chết. làm đỗ duy đem những cái kia tạm chất bỏ đi sau khi đi ra ngoài, nó liền không có ý động thủ, bởi vì là đỗ duy đem nó tự tay chế tạo thành mặt nạ ác linh, nó không cách nào đối với đỗ đố duy động thủ, chỉ có thể cam tâm tình nguyện mặc qua trung thành nhất công cụ ảnh. Mà bây giờ, Đỗ Duy không có trước tiên đối với nó động thủ, tựa hồ cho nó một loại bị lãng quên nào giác. Không khỏi bóng đen khí tức thu liêm đến gần như không thể phát giác tình trạng. Số 21 1 giờ chiều, xe lửa tới đúng lúc Lưu Giọt ra nhà ga. Đỗ Duy liền tèo cái xe đi trong nhà đuổi. Hắn trở về sự tình không có người nào biết, cũng không có ý định nói cho bạn gái Alet, tối thiểu phải chính cùng xe được đưa về đến mới được, bằng không mà nói làm sao đều không tốt giải thích. Bởi vì, hiện tại hắn theo lý thuyết còn tại giáo hội trường học học tập kiến trúc thiết kế, tiến hành đào tạo sâu. Lúc này Lưu Giọt mới vừa từ đêm qua địa chấn bên trong trở lại. Ven đường có rất nhiều người tình nguyện tại thanh lý đất gãy cây cối, cùng sụp đổ thùng rác. Cái này khiến Đỗ Duy hiển thị không hiểu. Lưu Dật cũng không trên mặt đất chấn mang lên, tại tòa này hạng 3 thành phố trong lịch sử, cũng chưa từng xảy ra địa chấn. Đột nhiên đến như vậy một chút, nghĩ như thế nào thế nào cảm giác kỳ quái. Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Người liên hệ là Alex. Đỗ Duy lông mày nhíu lại, lấy điện thoại di động ra nhấn xuống nút trả lời. Sau đó, liền nghe được bạn gái mình thanh âm quen thuộc. Nàng nói: "Bà bối, ngươi thu được tin tức đẩy đưa không có, Lưu Dật bên này động đất, mà lại giống như hoàng hậu đường phố bên kia rất nghiêm trọng." đơn giản quá kỳ quái. hoàng hậu đường phố cũng chính là đỗ duy nhà chỗ đường đi. đỗ duy vớt vớt cái chán, hồi đáp, ta nghe người ta nói liễu dót bên này địa chân sự tình, bất quá tình huống cụ thể cũng không biết, người đây có bị thương hay không? alex vội vàng nói, ta đương nhiên không bị tổn thương, bất quá ta đoán chừng nhà ngươi có thể là không có cách nào người ở, chờ ngươi quay về liễu dót thời điểm, trước hết ở nhà ta. đúng rồi, ngươi bây giờ ở chỗ nào đều hơn một giờ, có hay không ăn cơm? đỗ duy bình tĩnh nói, ta tại hướng dẫn phòng ăn, đang chuẩn bị ăn cơm, người đây thân ái. ta à, liền vừa rời giường đâu? sau đó đợi lát nữa liền muốn rửa mặt một chút, đúng, qua mấy ngày ta có thể muốn quay về một chuyến trong nhà, đến lúc đó ngươi có thời gian hay không theo giúp ta cùng đi? hẳn là có. cúp điện thoại về sau, tài xế lái xe một mặt quái dị nhìn xem Đỗ Duy, ho khan một tiếng nói ra, ha ha, mặc dù nói như vậy hơi nhiều xen vào chuyện bao đồng, nhưng nơi này là New York, ngươi sẽ không phải là trở về riêng tư gặp tình nhân a. ở tên này tài xế xem ra, Đỗ Duy cùng hắn bạn gái đối thoại, đơn giản chính là thứ cặn bã nam. rõ ràng tại New York nhất định phải nói tại hướng dẫn phòng ăn ăn cơm. thoạt nhìn lén lén lút lút, không giống như là người tốt lành gì. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn xem tên tài xế kia, ngươi hơi nhiều. Ánh mắt của hắn không mang theo mảy may tình cảm, doa đến tài xế vội vàng ngậm miệng lại, thành thành thật thật lái xe. Lúc này, phòng khám tư vấn tâm lý cửa ra vào. Nguyên bản tầng 2 nửa phòng, lúc này mặt tường đã vỡ ra, cửa ra vào mặt đất cũng có được khác biệt trình độ sụp đổ. Mấy tên cảnh sát ở bên ngoài lôi kéo vành đai cách ly, dẫn đầu chính là Tom. Đồng thời, Tom lại còn một mặt quái dị nhìn xem phòng khám tư vấn tâm lý nói thầm, trước đó ta hảo huynh đệ hàng xóm thời điểm chết, ta lại còn nhả rẽ qua, kém một chút liền đến nhà hắn kéo vành đai cắt ly. Không nghĩ tới lại có một ngày thành sự thật cũng không biết nếu là hắn biết sắc mặt có thể hay không rất đặc sắc. đồng nhiên, theo tom sau lưng vang lên một cái lãnh đạm thanh âm, ngươi thật giống như có chút cười trên nỗi đau của người khác. nghe nói như thế, tom đội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. đỗ duy đeo túi sách, liền đứng ở sau lưng hắn, sắc mặt tinh không đặc sắc tom không nhìn ra, ngược lại là chính hắn một mặt xấu hổ. hào huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm, ta tom làm sao có thể cười trên nỗi đau của người khác đâu. vừa nói, bên cạnh từ trong túi xuất ra một gói thuốc là chống đỡ tới. đỗ duy lại lắc đầu tự tuyệt, đã dối. tom trợn mắt ốm ồm, cái gì ngươi dối thật hay giả ta làm sao không tin đâu. Đỗ Duy lời đi giải thích, liền nói, "Giới chính là giới, đúng, không ai tiến vào nhà ta à. Trong nhà có ác Linh, là trước kia liền đã nói với Tom, vì chính là phòng ngự hắn tìm được chết." Tom vội vàng khoát tay nói, "Tuyệt đối không có, ta đã điều qua giám sát, từ hôm qua trong đêm đến bây giờ, không ai tiến vào nhà ngươi, cũng không có đổ vật đi ra ngoài." Lời này chỉ là ác Linh. Đỗ Duy hơi nhẹ gật đầu, sau đó liền một mặt xoắn xuýt nhìn xem nhà của mình. Cơ bản không có cách nào ở người. Chủ yếu nhất là, vô duyên vô cớ tới một trận địa chấn, nhà mình còn tốt có khéo hay không ở vào tâm địa chấn. Vấn ký này kém không phải một điểm nửa điểm. Đồng thời, toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý bên trong đồ vật tựa như là chết đồng dạng không có nửa điểm dị dạng khí tức. Cùng phổ thông phòng ốc không có gì khác nhau. Không thích hợp. Đỗ Duy nhướng mày, song Tom nói ra, ngươi chờ ở bên ngoài, ta muốn vào xem một chút, về phần thủ hạ của ngươi, để bọn hắn đem vành đai cách ly đều phá hủy. Quy một chương 428, Ản nạ bợ lệ bị sợ tròn vắng. Chương 428, Ản nạ bợ lệ bị sợ tròn vắng. Ở trong lòng tư vấn trong phòng khám, vết tường đã xuất hiện lớn diện tích khe hở, tất cả sàn nhà càng là tất cả đều vỡ vụn, đồng thời nghiêm trọng nhất địa phương chính là giựt vào đồng hồ cổ vị trí trong phòng đèn treo đã nện xuống đất bóng đèn vỡ vụn phóng tầm mắt nhìn tới đây đất bừa bộn chứa hàn nạ bờ lệ tủ trang bị đã rơi trên mặt đất cửa tủ đều đã mở rất lớn khẽ hở nhưng ở trong đó hàn nạ bờ lệ lại ly kỳ không có lựa chọn chạy trốn cái này khiến Đỗ Duy cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi trước đó đang chuẩn bị giải quyết ác linh chính mình thời điểm tựa như phật đi đoán như thế mình đích thật là lưu lại một bộ chuẩn bị ở sau theo trong ba lô lấy ra hàn nạ bờ lệ một cái mắt Đỗ Du liền đã lần nữa tiêu ký cái này quỷ đồ chơi hắn cái gọi là đồng quy vu tận kỳ thật chỉ là muốn cho ác linh Đỗ Du cùng ác ma nữ tu đồng quy vu tận sau đó Hắn tái phát động tiêu ký, để hắn nạ bờ lẹ xuất hiện. Đến lúc đó, hắn nắm lấy hắn nạ bờ lẹ, liền sẽ bởi vì nguyên bản quy tắc hạn chế, khiến cho hắn nạ bờ lẹ đem hắn mang về nhà bên trong. Mặc dù cái này chuẩn bị ở sau không dùng đến, nhưng hắn nạ bờ lẹ đối với đô duy ý nghĩa rất lớn. Thốt bao nhiêu dùng bom hẹn giờ a? Nhưng bây giờ, nó có cơ hội thế mà không trốn, kỳ quái không thể lại kỳ quái. Chứ phi trong nhà phát sinh qua cái gì, để nó căn bản không dám chạy trốn chạy. Doji âm thầm lắc đầu, ánh mắt liền đặt ở đồng hồ cổ bên trên. Lúc này, trong phòng chỉ có thể nghe được đồng hồ cổ kim đồng hồ chuyển động âm thanh. Tạch tạch. Quy luật mà lại máy móc, Tựa hồ hết thảy đều cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Đỗ Duy lại phát hiện, những cái kia lít nha lít nhít khe hở đầu hồ, chính là từ treo trên vách tường đồng hồ cổ lan tràn ra. Không cấm. Trong đầu hắn hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, trận này địa chấn, sẽ không phải là đồng hồ cổ làm ra a? Suy nghĩ vừa ra tới, liền cắm dễ mà sống. Tổng hợp trước mắt hiểu biết tin tức, địa chấn vấn đề trực tiếp chỉ hướng đồng hồ cổ. Nhưng nếu như là như vậy, Đỗ Đố Duy đối với đồng hồ cổ đề phòng, khả năng còn phải lại cái trước cấp bậc. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, có thể để cho toàn bộ liệu rốt địa chấn tồn tại, cho dù là ác ma nữ tu, xe buýt cùng nhà kinh dị đều làm không được. Cái đồ chơi này cuối cùng có cái gì bí mật? Vì sao lại đáng sợ như vậy? Trước đó, Phật đi trong lúc vô tình nói qua một cái danh từ, kéo mặc chi chuông. Tựa hồ chỉ chính là đồng hồ cổ. Điểm này phải tạm định, tìm một cơ hội đem Phật Di từ trong mộng lôi ra ngoài hỏi một chút, thuận tiện hỏi một chút cái gọi là kéo mặc chi chuông cuối cùng là cái gì. Trung quy không đến mức, chính mình ngay từ đầu treo chọc đồng hồ cổ, so nguyên rùa đầu nguồn, the N, N. còn muốn biến thái đi. Nghĩ đến cái này, Đỗ Du liền đi tới góc tường. Đồng hồ cổ không có chút nào dị dạng. Ngược lại là Anna bỡ lệ tựa hồ cảm giác được cái gì, bỗng nhiên run rẩy một chút. Sau đó, nó liền giống như là vừa mới thức tỉnh, phát hiện chính mình có cơ hội thoát đi, lập tức liền theo tủ trang bị bên trong trôi nổi đi ra. Đồng thời nhiệt độ trong phòng cũng lập tức biến thấp, kia sáng càng là mở đi rất nhiều. Ác ý lập tức ngưng tụ tại Đỗ Duy trên thân. Anna bỡ lệ xuất hiện một mấy mắt, toàn bộ trong phòng quỷ hồn cũng một cái tiếp một cái xông ra. Nó cảm thấy nó lại đi. Dù sao, tại trong trí nhớ của nó, Đỗ Duy chỉ là một cái phụ phụ thông thông tợ săn, sẽ chỉ đùa bỡn các loại vật phẩm, lại còn rất âm hiểm hồ án linh thật muốn đánh, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. bởi vậy, hắn nạ bơ lệ liền trực tiếp bay tới Đô duy trước mặt, lập tức nào tới. cái này khiến Đô duy nhướng mày. sau đó, tay phải trực tiếp ác linh hóa, một phát bắt được cái này ác linh bút bê cổ. hắn nạ bơ lệ trực tiếp bị bóp biến hình. những quỷ hồn kia cũng tất cả đều tiêu tán. ác ý trực tiếp tán đi, lại mà thay vào thì là nồng đậm sợ hãi. hắn nạ bơ lệ tại Đô duy thủ hạ điên cuồng dãi dượt, không ngừng run rẩy, tựa như là đang cầu xin tha. cái này khiến Đô duy hơi nghi hoặc một chút. là ta đối với ngươi chú ý quá ít sao? vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi có một điểm trí thông minh. Hắn cũng không biết. Mỗi lần chính mình không ở nhà thời điểm, ăn nạ bợ lệ đều bị giam đang ngồi trong tủ, chỉ cần đồng hồ của một nổ tung, nó chính là cái kia xui xẻo ác linh. Không phải kém chút bị thối vệ, chính là thừa nhận không nên tiếp nhận áp lực. Mấy lần ra ngoài gió lùa, cũng đều là đối đầu xe buýt loại kia cấp bậc quái dị. So bóng đen muốn thảm nhiều, đơn giản chính là sống không bằng chết. Sẽ không phải là bị đồng hồ cổ sợ choáng váng đi. Đỗ duy lắc đầu, dẫn theo ăn nạ bợ lệ đi đến rơi trên mặt đất tủ trang bị trước, kiểm tra một phen, xác định không có hư hao về sau, lại đem ăn nạ bợ lệ tươi sống nhét đi vào ba cửa tủ lần nữa đóng lại. Cùng ác linh chính mình dung hợp về sau, Đỗ Duy cho dù là không thích hợp những cái kia tiêu hao rất lớn năng lực, tỉ như định thân, cách không thao vật, cũng có thể nhẹ nhõm ngăn chặn án nạ bợ lệ loại này ác linh. Có tay là được. Phanh phanh phanh. Án nạ bợ lệ tựa hồ không thể tiếp nhận bị nhẹ nhõm nghiền ép hiện thực, lại hoặc là không nghĩ trở lại tủ trang bị bên trong, điên cuồng đụng phải cửa. Nhưng mà, treo trên vách tường đồng hồ cổ kim đồng hồ có chút dừng lại. Lập tức, án nạ bợ lệ an tĩnh. Tựa như là chết rồi đồng dạng không dám chút nào bại lộ nửa điểm khí tức. Đỗ Duy hí mắt, nhìn về phía đồng hồ cổ. Ta làm như thế nào xưng hô ngươi đây kéo mặc chi chung? Giống như ngày thường, không có trả lời. Đồng hồ cổ tựa như là một cái ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó thích khách, không tới thời khắc mấu chốt, chưa từng đi biểu lộ ra bất luận cái gì mục đích, nhưng có thể biết chính là, mục tiêu của nó chính là Đỗ Duy. Nhà phụ của ta lo dần sờ nói cho ta biết, tại gia tộc bọn họ còn không có phát tích thời điểm, mặt nạ người chế tạo cùng Bạch Bạch gia tộc đạt thành ước định. Bạch Bạch gia tộc người sẽ không bị ác linh giết chết. Nhưng người chế tạo lưu lại một cái ngôn ngữ, tại Bạch Bạch gia tộc thế hệ này trong đám người, sẽ có một tiên gọi Mặc nội đặc chủng nữ, tiếp xúc đến bị hắn dùng để giam giữ ác ma nguyên dược một dạng vật phẩm. Không kéo chính là, người kia chính là ta bạn gái, xảo chính là, tiếp xúc đến cái kia vật phẩm người biến thành ta. Tiên đoán cải biến. Nói đến đây thời điểm, Đỗ Duy đưa tay bắt lấy đồng hồ cổ, hắn không có giống trước đó như thế lỗ mãng, ý đồ phát động tiêu ký, bởi vì cái kia không có khả năng thành công, cho dù là hắn hiện tại cũng làm không được. Đồng hồ cổ tùy ý Đỗ Duy gỡ xuống, biểu hiện không thể bình thường hơn được. Đỗ Duy một cái tay mang theo đồng hồ cổ, vừa đánh lượng, bên cạnh giọng điệu bình thản nói, tiên đoán loại sự tình này, ta không quá tán thành, nhưng trên thế giới này có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Nếu tiên đoán là thật, là cái gì thúc đẩy ngươi đem mục tiêu đổi thành ta đây? Là ta lựa chọn ngươi, vẫn là ngươi lựa chọn ta? Hắn nói như vậy, trong lòng lại tại âm thầm kế hoạch, cuối cùng nên dùng cái gì biện pháp giết chết đồng hồ cổ? Dù sao đạt được cái đồ chơi này cách thay chủ người, hạ chẳng đều là thường thảm. Nếu không phải biết trận này, địa chấn là đồng hồ cổ làm ra, hắn hiện tại đã bắt đầu động thủ. Đỗ Duy nói với mình, không thể sốt ruột. Đầu tiên phải điều tra ra kéo mặc chi chung là có ý gì, sau đó lại căn cứ tình huống, muốn một cái hoàn mỹ biện pháp đem đồng hồ cổ âm chết. Cứ như vậy, Chính mình phiền bại lớn nhất cũng liền giải quyết, vấn đề còn lại cũng không lớn. Ân, còn phải thay cái nhà mới. Quy một chương 429, chữa bệnh sự cố. Chương 429, chữa bệnh sự cố. Đóng cửa lại. Đỗ Duy theo phòng khám tư vấn tâm lý bên trong đi ra. Trên tay của hắn lại còn mang theo bị vải trắng che lại đồng hồ cổ cùng án nạ bợ lệ. Tại phòng khám bệnh bên ngoài Tom thấy vậy, Tom mò hỏi: "Trên tay ngươi mang theo chính là thứ đồ gì?" Đỗ Duy nhàn nhạt nói: "Ngươi cảm thấy là cái gì?" "Đương nhiên là ác." "Ngậy, đương nhiên là đáng tiền đồ chơi." Tom có chút nghẹn lời. Cùng cha sứ Tony lăn lộn lâu như vậy, mưa rầm thấm đất, hắn nhiều ít vẫn là đối với trừ tà hiểu một điểm, bởi vậy liền nghĩ đến chính mình hào hình đệ trong tay mang theo, đoàn trừng là cái gì ác linh mu giới, chỉ là, so sao còn muốn đáng sợ. Đỗ Duy nhìn thật sâu hắn một chút, nói, nhà ta hiện tại đã không có cách nào người ở, ta hiện tại phải tìm chỗ ở, thuận tiện đem một vài thứ an trí thỏa đáng. Tôn không hiểu hỏi, ngươi là muốn đem đến bạn gái của ngươi nhà sao? Đỗ Duy nghĩ nghĩ nói, không, ta chuẩn bị tìm vắng vẻ địa phương, hoặc là mở một nhà trượt tà phòng khám bệnh, cái gì đều có thể, nhưng dù sao cũng phải có cái tư nhân không gian đem đồng hồ cổ cùng hạn nạ bỡ lệ đưa đến Alet tóm lại không tốt lắm dù sao cũng là bạn gái mình vạn nhất hù doàng nàng làm sao đều không cách nào bàn giao chủ yếu nhất là chính mình mang theo người vật phẩm bên trong rất nhiều đều có ác linh ẩn ngấp trong đó thư nhân không gian ác không thể thiếu nghe nói như thế Tom bừng tỉnh đại ngộ sau đó liền đối với Dozier ngón tay cái lên nam nhân hoàn toàn chính xác hẳn là có chính mình tư nhân không gian ta trước kia liền muốn tại xóm làng chơi mua cái phòng nhỏ thuận tiện chính ta một người ở nói sắc mặt hắn biến đổi lại mắng mắng liệt liệt nói bất quá ý nghĩ này hiện tại đã bị ta để chết Về sau ta sẽ không còn đi xóm làng chơi loại kia làm người buồn nôn địa phương. Cái này khiến Đỗ Duy tò mò. Trước mấy ngày chính mình mới vừa mới chưa khỏi tom không thể nhân đạo vấn đề, hắn lý thuyết lấy tính cách của hắn, hẳn là hận không thể mỗi ngày đều tại xóm làng chơi tiêu xài mới đúng, làm sao lại chán ghét đâu? Người cuối cùng gặp cái gì? Đỗ Duy mang theo dị dạng giọng điệu hỏi một câu. "Sẽ không phải, ngươi lại gặp cái gì kỳ hoa sự tình a?" Tom mặt đều tái rồi, "Đừng nói nữa, ngấp lại ta đều cảm thấy buồn nôn, mẹ nó, ta hôm qua cùng cha xứ Tony uống nhiều quá, nữ nhân cũng không ngủ thẳng, ngược lại tại một cái đều là nam nhân quán bar này một đêm." "Bồn nôn chết ta rồi, ngươi hẳn là có thể hiểu được ta nói quán ba là có ý gì à? Đỗ Duy mí mắt cuồn loạn, hắn vội vàng truy vấn, "Ngươi, ngươi còn tốt chứ có hay không đi bệnh viện, nhưng tuyệt đối đừng nhiễm lên bệnh." Tom một mặt suối quẩy nói, "May mà ta xấu xí, những người kia không có xuống tay với ta, bằng không, ta hiện tại đoán chừng đã tại khoa hậu môn bệnh viện. Cái kia cha xứ Tony đâu?" Hắn cũng không có việc gì, mặc dù hắn tuổi trẻ thời điểm phong nhã, nhưng bây giờ đều mẹ hắn sắp 60, ai biến thái như vậy sẽ làm hắn? Đỗ Duy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Tom, muốn nói cái gì? lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. hai người các ngươi làm sao luôn có thể gặp được loại này kỳ quái sự tình. tom bất đắc dĩ nói, ta cũng rất muốn biết vì cái gì. ai? ta quá khó khăn. nói xong, tom vũ đầu một cái, lại nói, đúng, rồi, ngươi bên này nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền dẫn người đi, ta còn phải tổ chức người đả kích xóm làng chơi. đoán nó, để cho ta biết cái quậy rượu kia là ai làm, ta không phải phán hắn cái chết chậm. cưu hận này gần với vĩn đả giáo phái. vẫn luôn là ngủ người khác oan, kém chút liền bị người đem ngủ. loại này phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ, để trong lòng của hắn lại biết khất lại phẫn nộ. Đỗ Duy đành phải nhẹ gật đầu nói: đã dạng này, vậy trước tiên cáo tử, ta còn phải tìm nhà mới, thuận tiện xử lý một chút thủ tục. Vừa dứt lời, đột nhiên Đỗ Duy nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đầu cái nào đó sớm đã đứt gãy kết nối, tựa hồ lại có khôi phục dấu hiệu. Giờ này khắc này, một bên khác tai lì tật giáo hội, Dêm lại còn sống. Hắn cảm thấy mình giống như là làm một cái dài đằng đáng giấc mơ, thống khổ kiềm chế, không ngừng hướng trong bóng tối hạ xuống, phản phất không có điểm cuối cùng đầu dạng. Hắn trầm luân thật lâu, bên hai một mực có thanh em gái dị đang không ngừng nhỉ non. Như là thần linh, lại tựa hồ là ma quỷ đang thấp giọng thì thầm, khó chịu không nói ra được. Hô. Giêm thật dài thở hất ra, từ từ mở mắt. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một chương mình đời này đều không muốn nhìn thấy mặt, xuất hiện ở trước mặt mình. Tóc vàng nóng lộn xộn, cười ha ha xông chính mình nói, ngươi lại tỉnh, lại là ta cứu ngươi, cái này ngươi thiếu hai ta chụp tỷ tiền thuốc. Hai trăm ức. Giêm nghe nói như thế, toàn thân chấn động, trực tiếp ngồi dậy. Jaelyn, con mẹ nó ngươi cách ta xa một chút. Thanh âm của hắn phi thường phẫn nộ. Jaelyn nhíu mày, phát giác vấn đề. Hắn hư lạnh một tiếng nói ra. Bệnh nhân Dêm, ngươi có phải hay không cho là ta dởn dễ khi dễ? Con mẹ nó ngươi thiếu 2 tỷ, 200億 ngươi hiểu không? Ngươi nếu là không trả ta tiền, ta về sau mỗi ngày đều tại phòng ngươi bên trong tùy chỗ đại tiểu tiện. Dêm không thèm để ý dởn cái này bệnh tâm thần, quay đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện toàn lũ tất rất nhiều thành viên đều tại gian phòng của mình bên trong. Cách gần nhất chính là Đề Cấp Cơ. Hắn cũng không biết người này là giám thị chính mình cùng giai quận, liền hỏi: "Đề Cấp Cơ, ta hôn mê bao lâu?" Đề Cấp Cơ một mặt qué dị nói ra: "2 3 ngày đi, chuẩn xác mà nói, ngươi chết 2 3 ngày." Ân. Dêm tiên sinh Không thể không nói, ngươi thật sự hẳn là cảm tạ Giáp Cẩn, hắn lại cứu ngươi một lần. Giêm Mộc Bức, có ý tứ gì? Chính mình chết hai ba ngày, vẫn là Giáp cứu chính mình. Chính mình giống như cái gì cũng không làm, chỉ là treo điểm treo nước mà thôi, liền chết như thế này. Những người khác nhìn Giêm mặt mũi tràn đầy mập bực, kỳ thật bọn hắn cũng rất mập bực, chỉ có thể đem sự tình đại khái nói một lần. Hai ngày trước ngươi đột nhiên đã mất đi hô hấp, nằm thi trong phòng. Chúng ta sơ bộ suy đoán, có thể là bởi vì loại kia không cách nào giải quyết ngộ độc thức ăn sự kiện đưa đến. Tóm lại ngươi đã nằm thi hai ngày. Chúng ta lúc đầu chuẩn bị đem ngươi đinh lên thánh đinh đưa đi hỏa táng nhưng dần không phải nói ngươi còn có thể cứu, liền dùng cái kia loại điện liệu phương pháp trả lại cho ngươi cho ăn một chút nước nóng. Úc, hắn không phải nói những cái kia nước nóng là thuốc gì nước kỳ kỳ quái quái, bất quá bất kể nói thế nào, ngươi lại còn sống. nghe được cái này, dêm một mặt phức tạp nhìn xem giai ẩn, giai ẩn thì kiêu ngạo ngẩng đầu, khinh thường nói, đừng dùng sùng bái ánh mắt nhìn ta, lần nữa cứu vớt ngươi, mặc dù chỉ là ta giền một bước nhỏ, nhưng là toàn bộ y học giới một bước dài, không được bao lâu, chúng ta toàn lì tất bệnh viện tâm thần, liền sẽ nghe tiếng toàn cầu. đến lúc đó, chủ nhiệm đều sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác. Ta bình chức danh sự tình liền ổn. Giêng ngươi yên tâm, chỉ cần có ta giai hồn tại, ngươi đời này đều không chết được. Nghe giền cái này bệnh tâm thần, không đầu không đuôi. Giêng trong lòng vậy mà hiện lên một kia cảm động. Hắn vươn tay muốn đập vô giai bà bay, lấy đó cảm kích của mình. Nhưng hắn lại phát hiện chính mình còn xuất lại cái tay kia, vậy mà không có chỉ giác. Túi đầu xuống xem xét, toàn bộ tay phải cuốn lên băng vải. Mơ hồ trong đó, còn có thể nghe đến mùi khét lẹn. Giêng hoảng sợ nói ra, tay của ta tay của ta thế nào? Gia hồn gãi đầu một cái nói, cái này. Điện liệu nha, chúng ta bệnh viện tâm thần thiết bị cũng không đầy đủ. Ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi tay hướng ổ điện bên trong nhét, liền. Liền điện hơi lâu một điểm. Bất quá ngươi yên tâm, tay của ngươi khẳng định sẽ khôi phục. Mà lại làm ngươi chủ trị y sư, ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, thời kỳ dưỡng bệnh trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày cho ngươi ăn ăn cơm uống nước, tuyệt đối không nên không có ý tứ, ta khẳng định sẽ đối với ngươi phụ trách tới cùng. Quy một chương 430, đến từ án vi nẻ đỏ cụ hải Nghi Hoặc. Chương 430, đến từ án vi nẻ đỏ của Ải Nghi Hoặc. Toàn lý tất nội bộ tình huống, rắc rối phức tạp. Ai cũng không rõ ràng những cái này tựa san gặp phải chuyện xui xẻo nói ra cũng không ai sẽ tin đúng thế bọn này thợ săn hiện tại mỗi ngày sinh hoạt đều bồi hồi tại phòng vệ sinh cùng tái lì tật giáo hội tổng bộ không ăn không uống cũng sẽ tiêu chảy treo treo nước hoàn toàn vô dụng mà lại tựa như là dị ứng đồng dạng sẽ để cho tiêu chảy tình huống nghiêm trọng hơn hết lần này tới lần khác còn tìm không ra vấn đề cũng là làm khó bọn hắn ai có thể nghĩ tới một đám cường đại thợ săn vậy mà lại chịu loại này khổ ê a tiếng mở cửa vang lên mặt thẻ tử trong phòng vệ sinh đi ra dán mua khuôn mặt bên trong hiện lên một tiêm mọi bệnh bệnh lâu thành lương y gì mặc dù mặt thẹ không có tìm được giải quyết loại này ly kỳ phảng phất nguyện rủa đồng dạng tiêu chảy nhưng hắn mấy ngày nay tổng kết ra một cái quy luật thiếu ăn nhiều bữa ăn uống ít nước nóng cứ như vậy mỗi ngày tiêu chảy số lần liền biến ít kỳ thật cũng không phải không thể tiếp nhận tối thiểu nhất một chút nan ngôn chi ẩn xem như giải quyết mặt thẹ lầm bầm lầu bầu thở dài người đã trung niên chắc chắn sẽ có dạng này như thế sự tình linh tinh tỷ như nói đối mặt nữ nhân hữu tâm vô lực tỷ như nói táo bón mặt thẹ đã sống mấy trăm năm trên sinh lý xúc động đã sớm không còn xuất lại chút gì hắn duy nhất tình cảm chân thành nữ nhân cũng tại hắn lần thứ nhất giác linh hóa mất khống chế thời điểm bị hắn tự tay giết chết. Từ đó về sau, hắn một mực tại ý đồ phục sinh thê tử của mình, nhưng về sau lại phát hiện vậy căn bản không có khả năng. Long như cho nguội, mà bởi vì trường kỳ tiêu chảy đưa đến táo bón vấn đề được giải quyết, cái này khiến hắn một mực biệt khuất nội tâm, đạt được một tia phong thích. Nói đơn giản một chút, chính là khổ bên trong làm vui. Dù sao lại không giải quyết được, còn không bằng nếm thử quen thuộc. Lúc này, đề cập cờ đẩy cửa ra đi đến. Các hạ, dìm lại sống đến giờ, giai ẩn cái kia bệnh tâm thần mặc dù kỳ kỳ quái quái, nhưng giống như hắn thật đúng là có thể chữa bệnh cứu người. Đây là thường ngày hồi báo công việc nhưng mặt thẻ lại bật cười một tiếng nói ngươi tin hắn có thể chữa bệnh cứu người bất quá là mèo mù gặp cá rán mà thôi còn nữa nói coi như hắn có thể chữa bệnh ngươi dám để cho hắn trị liệu cho ngươi ngoại trừ uống nhiều nước nóng cùng điện liệu hắn biết cái gì Tin danh ẩn còn không bằng tin sa tàn đề cập cờ xấu hổ cúi đầu xuống nói các hạ ta chẳng qua là cảm thấy mặc dù hắn chữa bệnh thủ đoạn rất không hợp thói thường mà lại một chút cũng ý học nhưng nói không chừng có thể giúp chúng ta giải quyết tiêu chạy vấn đề mặt thẻ trầm giọng nói cho tới bây giờ ngươi còn tưởng rằng đây là tiêu chảy đây là người lừa là ác độc nhất người lừa Nhất định là có người muốn đối với tại lì tật độc thủ, không nên quên, không thích tại lì tật thế lực cũng không ít. Đề cập cơ nói, ý của ngài là nói vãn nghỉ tỷ giáo phải, nhưng bọn hắn nếu như độc thủ, không nên chỉ là để chúng ta tiêu chạy, đánh mất sức chiến đấu à? Mặt thẻ hiếp mắt nói, đây cũng là ta suy nghĩ vấn đề, nhưng ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, có thể để cho ta đều không phát hiện ra được vấn đề, căn bản tìm không ra những người khác. Đúng rồi, giai ẩn cái kia ống nghe bệnh làm rõ ràng từ chỗ nào tới sao? Cũng không có, ta căn bản không thấy được có người cùng hắn tiếp xúc à? đề cập cơ giọng điệu 10 phút nghi hoặc, hắn căn bản là không có phát hiện cái kia ống nghe bệnh là ai cho gia hẩn. Nhìn thấy thời điểm liền đã trong tay gia hẩn, mặt thẻ lại hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta một mực hoài nghi chúng ta nội bộ có người của thế lực khác, nhưng hiện tại xem ra, người này khả năng so ta tưởng tượng mơ tưởng, tuyệt đối là vạn nhị tỷ giáo phái người. Mặc cho mặt thẻ suy nghĩ nát góc, cũng không nghĩ đến chuyện này nguyên nhân gây ra, hắn chỉ có thể phân loại đến nguyên rượu bên trên, chỉ có thể phân loại đến vạn nhị tỷ giáo phái. Đây là hợp lý nhất phán đoán, có thể nghĩ đến sự tình đều là gia làm ra, mới không bình thường. Dù sao, tại bọn hắn trong nhận thức biết. Gai ẩn chính là cái bệnh tâm thần tọa săn, ngoại trừ tùy trôi nương đảm, kể một ít không vào để lời nói bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Còn có cái kia cái gọi là chủ nhiệm, cả ngày treo ở bên miệng, cũng không biết là ai. Nghĩ đến cái này, mặt thẻ xông đề cập cờ vây vây tay nói, trong khoảng thời gian này ngươi không cần dám thị Gai ẩn, tại nội bộ thả ra tin tức, liền nói ta chuẩn bị rời đi cái Lư Tôn, tìm vạn nhị tỷ giáo phái người nói một chút. Đề cập cờ gật đầu, được rồi các hạ. Mặt thẻ nhẹ gật đầu, quay người liền đi hướng bóng râm bên trong. Sau lưng đề cập cờ nghi hoặc không hiểu, các hạ, ngài đây là muốn đi cái nào? Mặt thẹn cũng không quay đầu lại nói ra đương nhiên là tìm vàng nghi tỷ giáo phái phiến thức. đề cập cờ nghi ngờ hơn nhưng ngài không phải muốn ta thả ra lời nói ý của ngài không phải muốn làm đem những người kia nhìn sao mặt thẹn tươi lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía hắn cho nên bọn hắn sẽ cho là ta còn tại tòa lý tật tòa lý tật giáo hội sự tình đã định trước không có khả năng để người ngoài lý giải mà ở xa châu âu một vị lão nhân lúc này chính vô cùng phẫn nộ nhìn xem phương xa bay đi màu đỏ khí cầu giận mắng thứ đáng chết này cứ như vậy chạy hơn nữa còn mang theo vĩ đại giáo phái người biến thành ác linh chạy thật là đáng chết rất chịu thiệt thòi phát đã rơi sạch làn ra hảm đạo hiện đầy lao nhân ban chính là ảnh vi nệ đỏ cụ ấy cái này đã nhanh muốn chết mất rất thợ săn rất muốn phát tiết bất mãn trong lòng nhưng lại buồn bực không thể tự kiềm chế một bên đồng bọn của hắn đồng dạng cũng là một vị lao nhân đối phương nói ảnh vi nệ ta biết ngươi bây giờ rất biệt khuất nhưng này đồ vật đã chạy trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy nó cùng tiếp tục phí công còn không bằng đem chuyện này truyền đạt cho toái ly tân những người kia so với chúng ta đáng ghét hơn năng linh chắc chắn sẽ không đặt vào phiền toái lớn như vậy mặc kệ nói chưa dứt lời cách nói ảnh vi nệ đỏ cụ càng biệt khuất Hắn không có làm sao nói, Toại Lý Tất Ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra, căn bản không có ngoi đầu lên dấu hiệu, ta trước đó đã bị Đỗ Duy Tiên sinh truyền đạt ta sẽ chết tin tức, nhưng đến hiện tại đều không ai động thủ với ta. Toại Lý Tất Nội bộ cùng ta có thù người, tựa như là biến thành thánh nhân đồng dạng là cái gì để bọn hắn lựa chọn buông xuống cứu hận. Hàn Vĩ nẹ Đỏ của trăm mối vẫn không có cách giải, mà đồng bọn của hắn thì khuyên can nói, "Trước ngươi không phải đã nói, Toại Lý Tất Ngươi khẳng định đang nổi lên cái gì, nhất định biết có ngươi cơ hội xuất thủ." Hàn Vĩ Nệ Đỏ của ai lúc này mới sắc mặt hơi trầm, thở thật dài. Nhìn lên trời bên cạnh tụi sế chiều, Lão nhân này trên người mục nát cảm giác càng ngày càng dày đặc. Không khỏi, ả vì nẹp đỏ củ kêu lên một tiếng đau đớn. Tấn hướng về phía ngực, một vòng quỷ dị ửng hồng hiện lên trên mặt của hắn, sau đó lại bị cưỡng ép ép xuống. Hồi giáo hội đi, ta thật không chống được bao lâu. Cái kia gọi Đỗ duy Hải tử, ta cũng phải tìm một cơ hội gặp một lần. Trước đó ta vẫn cảm thấy hắn tâm tư quá nặng, nhưng đoạn thời gian gần nhất biểu hiện của hắn lại làm cho ta kinh ngạc. Ý chí của người này, phẩm đức, cùng tinh thần trách nhiệm quá mạnh, mà lại ta tổ phụ ả giờ hiểu rõ củ nguyên nhân cái chết, cũng là hắn hỗ trợ điều tra ra. Có thể thay thế ta vị trí, cũng chỉ có hắn quy một chương 431, dọn nhà. Chương 431, dọn nhà. Dọn nhà là cái rất lúng túng sự tình, bởi vì có đủ loại sự tình linh tinh sẽ phát sinh. Nhưng đối với Đỗ Duy tới nói, vấn đề này dễ như trở bàn tay. Mặc kệ là lúc mới bắt đầu nhất vẫn là hiện tại, hắn thiếu tiền thời điểm đều rất ít, lại thêm tại hướng dẫn trong mắt, hắn cẩn trọng, hết ngày dài lại đêm thâu cùng ác linh làm đấu tranh. Phúc lợi cái này một khối cho tới bây giờ không có bạc đãi qua. Phía trước giải quyết một chút giáo hội sai khiến nhiệm vụ, hắn không chỉ có đạt được một chút vật phẩm hữu dụng, tỉ như nói tiền xu, xu tiếp, dù đen chờ một chút, còn có phong phú thủ lao nhiều như dừng xuống tới, đại khái cũng có mấy trăm vạn dáng vẻ, có tiền liền dễ làm sự tình. đang dùng một buổi chiều nhìn phòng ở về sau, đỗ duy liền hỏa tốc định ra một phòng ở cũ. những cái được gọi là điều khoản, hạng mục phụ, tất cả đều nhẹ nhõm giải quyết. ân, tiền đặt có mua, mà lại ngay tại trung tâm chợ khu biệt thự, cũng chính là lần trước giải quyết hàn nghỉ bản địa phương. sở dĩ lựa chọn nơi này, là bởi vì chết qua người nguyên nhân, giá phòng tiện nghi, mà lại cư xá trị an cũng không tệ, nên rời đi đều dọn đi rồi, lưu lại cũng đều là một chút đã có tuổi người thuê. đương nhiên, dùng để mở phòng khám là không thể nào. Đỗ Duy chọn mua chính là một cái hai tầng biệt thự, trước sau san hóa, mang theo một cái hậu hoa viên. Nơi này sẽ là hắn tư nhân địa điểm, ngoại trừ tạm thời ở lại bên ngoài, sẽ còn cất đặt đồng hồ cổ các loại vật phẩm. Tại trong biệt thự. Lúc này đã là đêm khuya. Phụ trách dọn nhà công nhân đem Đỗ Duy nguyên bản đồ dùng trong nhà, quần áo các thứ chuyển đưa xong tất về sau, liền hoàn thành dọn nhà. Mặc dù hoàn cảnh thay đổi, nhưng Đỗ Duy hơi có chút ép buộc chứng, nhà mới đồ dùng trong nhà bày ra cùng trước đó không có gì khác nhau. Trên vách tường đã sớm quét lên vàng nhạt trang trí nước sơn, đồng hồ cổ an an ổn ổn treo trên tường, bên cạnh thì là ảnh nạ ballet. Đỗ Duy ngồi ở trên ghế salon, đem trong ba lô đồ vật tất cả đều lấy ra. Tại đùi phải của hắn bên cạnh đặt vào một cái rác dưới hùng, bên trong thì là hai cái vừa mới vỡ vụn đồng hồ. Rất xấu hổ. Có đồng hồ cổ ở địa phương, trong nhà chỉ cần có khác đồng hồ, liền sẽ trực tiếp bị hủy diệt. thứ này tựa hồ có phi thường cường liệt lãnh địa ý thức. Còn phải sửa sang một chút tình huống hiện tại. Đỗ Duy nhìn xem đặt ở trên bàn trà những vật phẩm kia, giọng điệu thoáng có chút dị dạng. Trên bàn trà có mật nạ, xúc kiếp, tiền du, xu, xúc sắc, cái bật lửa, được từ sở lý vị cả chủ giáo bộ kia bao tay trắng, còn có một bức cuốn lại bức tranh cùng một chương gia người bản đồ. Đống nhiên, Đỗ Duy nhớ mày, lại lấy ra túi tiền, từ bên trong rút ra hai tấm thẳng hề bài, mặt bài lên phân biệt có hai cái thẳng hề đồ án. Một chương đại biểu đánh cược, một chương đại biểu cầu nguyện. Lúc đầu, cái này hai tấm thẳng hề bài đều đã đồng hóa, nhưng dung hợp thời điểm lại bị móc ra. Về phần cái kia gai lưng hắn Tà Linh thì bị xé thành hai nữa, nhét vào hai tấm thẳng hề bài lý. Tại Đỗ Duy trong tay, hai tấm thẳng bài tỏn ra một hơi khí lạnh, ẩn nấp trong đó Tạ Linh thoáng có chút bất an, nhưng Đỗ Du lại không thèm để ý chút nào. Đừng lo lắng, ta sẽ không để cho các ngươi dễ dàng chết như vậy. Tối thiểu nhất các ngươi còn có thể đi theo ta một đoạn thời gian rất dài, chỉ cần ta không chết, các ngươi liền không thoát khỏi được ta. Lời nói này xong, Đỗ duy nghĩ mày, hắn đống nhiên có loại hảo giác, mình cùng chính mình cho tới nay tác phong làm việc, có vẻ như có điểm giống một ít truyền hình điện ảnh kịch bên trong chùm phản diện nhân vật. Hẳn là hảo giác. Hắn mặt không thay đổi đem hai tấm thằng hệ bài ném ở trên bàn trà, sau đó liền tiến vào ác linh hóa bên trong. Một cái mắt, toàn bộ trong phòng khí tức đều trở nên u ám, âm lãnh đáng sợ. Vừa mới chuyển vào tới nhà mới, vốn là không có gì sinh khí, cái này càng thêm âm trầm doạ người, thật giống như có ác linh hiện hai tấm thẳng hề bài tản ra hàn ý lạnh lẽo, tiền xu tự động dựng thẳng lên, một cái liếm đau, lơ lửng tại Đỗ Duy trên đầu, liên đối lấy còn có một cái đầu lâu, xuống kiếp bên trong không đầu giáo sĩ cũng xuống ra, xúc sắc run nhẹ nhẹ, tủ trang bị bên trong hạn nạ bỡ lệ cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tới, chỉ có đồng hồ cổ bình tĩnh như trước, phản phất không có cảm giác được các linh hóa về sau Đỗ Duy, mang đến bất luận cái gì áp lực, hiện tại Đỗ Duy tiến vào ác linh hóa về sau, trên cơ bản đồng đẳng với đoạt lại thân thể ác linh Đỗ Du, nhưng trước đó chiến đấu tiêu hao lực lượng quá lớn, trước mắt Đỗ Du còn tại khôi phục bên trong thay cái góc độ lý giải ác linh đô duy thành ác linh hóa đô duy giải trừ ác linh hóa về sau hắn chính là ban đầu hắn nhân tính trôi qua sớm đã giải quyết nhưng sử dụng loại lực lượng này cũng không phải là không có đại giới càng là xa vào trong đó càng là sẽ gia tốc tự thân chuyển biến thành ác linh trình độ lúc này đô duy lạnh lùng nhìn về phía đặt ở trên bàn trà mặt nạ hắn mang tới cảm giác các bách đã bị tất cả ẩn ngấp lấy ác linh vật phẩm làm ra phản ứng nên đi ra đều đi ra chỉ có bóng đen vẫn còn giả bộ chết đè nén ánh mắt hơi ngưng trọng một chút mặt nạ run rẩy một chút tựa hồ là cảm thấy áp lực Hai điểm đỏ mang sáng lên, bóng đen theo trong bóng tối đi ra, hai tay cầm dao nhọn, vương vàng đứng tại Đỗ Duy trước mặt. Bóng đen không núp nhích. Đỗ Duy lạnh lùng vô tình. Nếu bóng đen có bản thân ý thức lời nói, nó có thể sẽ cảm thấy bầu không khí thoáng có chút xấu hổ. Nhưng nó không có, chỉ là hơi bị ngược ra một điểm trí thông minh. Bởi vậy, Đỗ Duy liền đưa tay chộp một cái, bóng đen trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, bị nắm cổ. Trước ngươi, thập hai ta đao, có phải hay không coi là giả chết, chuyện này cứ tính như vậy." Hắn trong giọng nói mang theo một tia ác ý. Bóng đen điên cuồng rung dậy, nhưng nó cũng sẽ không nói chuyện, cho dù cầu xin tha thứ đều làm không được. Nhưng vào lúc này, một cái ố vàng phong thư mạnh mẽ theo bóng đen ngược vị trí ép ra ngoài. Đồng thời, theo trong phong thư bay ra một tràn giấy, phía trên nổi lên rất nhiều văn tự. Tối nay tinh quang sáng chói, phong thư tựa hồ nghe đến chủ nhân thanh âm, mới đầu còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng không nghĩ tới lại là thật. Phong thư rất nhớ cảm tạ xà tạn, cảm tạ thượng đế, nhưng phong thư lại biết, bọn chúng tồn tại cùng chủ nhân ngài so sánh, bất quá là đom đóm ý đổ tỏa sáng cùng vầng trăng. Phi, thứ độ gì, chủ nhân vĩ đại, tại trước đây không lâu, đang chết bóng đen phản bội ngài thọc ngài hai đạo đối lãi loại này phản đồ, ngài nên xé xuống nó còn có cái kia hai tấm thẳng hệ bài ngài trực tiếp đem bọn nó đốt đi đi loại này không có nhãn lực cảm giác rất rưởi căn bản không xứng cùng phong thư cùng một chỗ đi theo ngài nhìn thấy cái này Đỗ duy sắc mặt trầm xuống khí tức âm lãnh càng thêm nung trọng hắn trực tiếp buông tay ra đem bóng đen buông ra sau đó lạnh lùng nhìn trầm trầm lá thư này ngươi cảm thấy ngươi so bóng đen cùng thẳng hệ bài đối với ta càng hữu dụng có đúng không trên trang giấy văn tự lần nữa hiển hiện chủ nhân vĩ đại phong thư một mực tại siêu tập nhân loại ngài tất cả bí mật chờ chính là ngài trở về a Phong thư đối với ngài trung thành tuyệt đối. Phong thư tựa hồ đem hiện tại Đỗ Duy nhận lầm thành ác linh hắn, mà lại nó bộc lộ ra tên khôn kiếp bản chất. Quy 1 chương 432, 25 tử phong thư. Chương 432, 25 tử phong thư. Trong biệt thự, ba một tiếng. Đỗ Duy vỗ tay phát ra tiếng. Bị đặt ở trên bàn trà cái bật lửa tự động trôi lơ lửng, tựa như là có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng, trực tiếp đè xuống. Xích hồng ngọn lửa đè vào phong thư phía dưới. Giờ này khắc này, phong thư còn không có làm rõ ràng điểm khác lạ. Nó căn bản không biết Đỗ Duy đã cùng ác linh Đỗ Duy dung hợp, không phân khác biệt. Trước đó đánh như thế nào cũng không đáng kể. Quản chi bóng đen đâm chết ác linh Đỗ Duy, Đỗ Duy cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, ngược lại có thể sẽ đối với bóng đen lớn thêm tàn thượng. Nhưng sự thật lại là bọn hắn dung hợp. Thọc ác linh Đỗ Duy chính là thọc Đỗ Duy. Hết lần này tới lần khác tìm đường chết phong thư lại còn bộc lộ ra tên khốn kiếp bản chất, vậy mà vì nên hợp nó coi là ác linh Đỗ Duy điên của mình nói. Chủ nhân ngài đừng kích động, phong thư nói đều là thật, nhân loại ngài làm rất nhiều kế hoạch, hắn còn có cái tiêu ký năng lực vì không cho phong thư bộc lộ ra bí mật của hắn, vô sỉ đem thư phong bế tiến vào đáng chết trong bóng đen. nhưng vạn hạnh, chủ nhân ngài đoạt lại thân thể, giết chết một cái khác ngài. nếu như ngài muốn tiếp tục nghe, phong thư có thể liên tục nói lên 3 ngày 3 đêm, lên án mạnh mẽ một cái khác ngài ác độc hành vi, vân vân. chủ nhân ngài để cái bật lửa cách phong thư xa một chút đã, phong thư đối với ngài trung thành tuyệt đối a. tha mạng. a. phong thư phải chết. tha mạng a. phong thư thể, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. phong thư biết nhân loại ngài tất cả bí mật a. cái kia vạn ác ma quỷ, hắn lưu lại rất thật tốt đồ vật, tỷ như cái kia xuất sắc. Tỷ như cái kia tiền xu, phong thư đều nhất thanh nhị sở, hắn còn có cái bản đồ, chỉ cần dọc theo bản đồ tìm kiếm, liền có thể tìm tới một cái có một nửa tỷ lệ rất chết ma linh vật phẩm. Phong thư đã một bước, nó không ngừng toát ra văn tự, để cầu đạt được Đỗ Duy tha thứ. Nhưng mà, nó càng như vậy, Đỗ Duy sắc mặt thì càng khó nhìn, trong mắt vẻ băng lãnh, cũng càng ngày càng ngưng trọng. Phốc. Xích Hồng ngọn lửa trực tiếp đem lá thư này tính cả phong thư cùng một chỗ nhóm lửa. Rất nhanh, toàn bộ phong thư liền đốt thành tro. Nhưng mà để Đỗ Duy ngoài ý muốn chính là, cho dù là hóa thành xám, cái kia phong thư vậy mà lại từ xám bên trong xung ra. Hoàn hảo không chút tổn hại, người còn có thể phục sinh." Đỗ Duy giọng điệu mang theo một tia kinh ngạc. Toàn bộ Phong Thư ngoại trừ khí tức thoáng có chút hề bại bên ngoài, cùng trước đó không có nửa điểm khác nhau. Đồng thời, nó tựa hồ là cảm thấy mình trung tâm không có biểu hiện ra ngoài, lại toát ra một tràn giấy. Lần này, liếm đến không được. Ngài là nhật nguyệt tinh thần, ngài là quá khứ tương lai, ngài là vĩ đại nhất người thống trị, ngài đơn giản chính là phong thư âm u trong đời, cái kia một chùm chói mắt hy vọng chi quang. Van cầu ngài, Phong Thư thể, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài, dù sao ngài cường đại, so với nhân loại ngài muốn vượt qua rất rất nhiều cái gì ác ma nữ tu, cái gì xà tàn, tại trước mặt ngài không chịu nổi một kích. Phong thư chỉ cầu có thể đi theo ngài bên người, làm một hạt không có ý nghĩa bụi bặm. Ngài nhớ tới phong thư, phong thư thế giới xuân về hoa nở, ngài quên phong thư, phong thư lại chạy theo như vậy. đến nơi này, trên thư văn tự tạm dừng một chút, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. lại nổi lên thời điểm, tổ hợp lại với nhau văn tự, chỗ để lộ ra giọng điệu đều biến bị. chờ một chút, ngài, ngài cùng một cái khác ngài dung hợp. Đỗ duy mặt đen lên không dên một tiếng, vung tay lên một cái, toàn bộ phong thư xoay thành một đoàn, bay về phía đồng hồ cổ. Nó căn bản không có năng lực phản kháng chút nào. Bị xoay thành đoàn phong thư còn không có đụng vào đồng hồ cổ, trung điệp cùng một chỗ kim đồng hồ liền dừng một chút. Phốc, toàn bộ phong thư trực tiếp hóa thành xám. Đồng thời, một loại nhàn nhạt tác ý trong phòng khẽ quét mà qua, bóng đen, cùng cái khác các linh tất cả đều run lên bẩy, về tới nguyên bản gửi lại vật phẩm bên trong. Chỉ có Đỗ Duy con người co giụm lại, cũng không phải là phát động định thân năng lực, mà là kiên kỵ. Bởi vì tại thời khắc này, hắn vậy mà cảm thấy vô cùng mảnh liệt uy hiếp. Đồng hồ cổ có thể giết chết hiện tại ta. Đỗ Duy ở trong lòng làm ra phán đoán. Cảnh giác lần nữa tăng lên tới tối cao. Vốn cho là mình cùng đồng hồ cổ chiến lệnh hẳn không phải là lớn như vậy, thật không nghĩ đến, chính mình lại còn là xem thường nó. Cái đồ chơi này cuối cùng là thế nào đàn sinh? Cuối cùng là cỡ nào biến thái người mới có thể chế tạo ra nó? Không chiếm được đáp án, Đỗ Duy chỉ có thể hít sâu một hơi, thu liễm ác linh hóa về sau kiểm chế khí tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng lại khôi phục trước đó dáng vẻ, an bình, bình tĩnh. Chỉ là cái kia hóa thành sám phong thư, nhưng lại tại trô phục sinh, giống như là bị dọa phát sợ đồng dạng bay đến Đỗ Duy trước mặt. Trần trời mây đen không phải mây, nguyên lai like là chủ nhân ngài đối với phong thư hiểu lầm. Ai? Phong thư cảm giác vô cùng thống khổ, muốn kể ra nhưng lại không thể nào nói lên, bởi vì chủ nhân ngài như thế vĩ đại, làm sao lại phạm sai lầm đâu? Đều là phong thư sai. Phong thư vừa mới nói đều là nói mát, mục đích đúng là vì nghiệm chứng ngài trước mắt trạng thái, phong thư tuyệt không có khả năng phản bội bất kỳ một cái nào ngài. Chỉ có bóng đen loại này không có đầu góc mới có thể lựa chọn chạm đội. Làm ngài có trí tuệ nhất cấp dưới, phong thư sẽ chỉ vì ngài bài ưu giải nạn. Phong thư biết, tại nhà của ngài bên trong có một cái đồng hồ cổ tồn tại. Đồ chơi kia là nhân loại ngài không cách nào giải quyết, nhưng bây giờ ngài đoạt lại thân thể. Đề nghị ngài một quyền đánh nổ cái kia đồng hồ, nói cho nó biết cái nhà này chỉ có ngài mới là lao đại. Đỗ Duy sờ lên chính mình có chút thật thà mặt, hắn có chút nhịn không được, lại buông tay ra thời điểm, trực tiếp đứng lên, một phát bắt được Phong Thư, đem trực tiếp bóp nát. Có thể coi là là như thế này. Phong Thư vẫn như cũ tại chỗ phục sinh, không gãy bất nào phát huy trùng thần bản sắc. Chủ nhân, là Phong Thư sai, ngài có lẽ không nên giết chết đồng hồ cổ, có muốn không chúng ta đi giết vạn nhị tỷ giáo phái người a ngài không phải rất chán ghét bọn hắn sao? Hoặc là giết bóng đen cũng được a. Đỗ Duy không thể nhịn được nữa, bóng đen sau lưng bóng đen lập tức hiện lên đi ra, hai tay nắm đao nhọn, tràn đầy ác ý ánh mắt, để mắt tới Phong Thư. Sau đó Đỗ Duy liền nắm nút Phong Thư, đem nhét vào trong bóng đen. hắn lạnh lùng nhìn xem bóng đen, nói ra: Ta biết ngươi bây giờ có chút trí thông minh, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu để cho cái này quỷ đồ chơi lại từ trong thân thể ngươi chạy đến, ở trước mặt ta phát những cái này loạn thất bát tao tin tức, ta cái thứ nhất sẽ xuống ngươi. Hiểu không? Bóng đen điên cuồng run rẩy, thoáng nhìn, liền thật giống như là tại gật đầu đồng dạng. Nó thật sắp bị bức đi ra trí thông minh. Đối với Đỗ Du tới nói. Phong thư thật sự là thật là buồn nôn, nói hữu dụng đi, hoàn toàn chính xác hữu dụng, dù sao nó có thể hồi tưởng 10 phút trước kia chuyện phát sinh. Nhưng nói không dùng đi, cũng hoàn toàn chính xác rất vô dụng. Dưới tay hắn bất kỳ một cái nào ác linh, đều có thể treo lên đánh tà linh phong thư, mẫu chốt là cái đồ chơi này thật sự là quá liếm lấy, là người đều chịu không được nó buồn nôn tìm tử. Hết lần này tới lần khác chết còn có thể phục sinh. Đỗ Duy lần đầu bị buồn nôn đến. Quy một chương 433, Phật đi trong ngộng cầu xin tha thứ. Chương 433, Phật đi trong ngộng cầu xin tha thứ. Làm bóng đen trở lại mặt nạ bên trong về sau, Đỗ Duy cuối cùng là cảm thấy thanh tịnh một điểm. Hắn duy trì ác linh hóa trạng thái, tựa ở trên ghế salon, tay phải tự nhiên đượn trên chân, chậm rãi nhắm mắt lại. Lấy tính cách của hắn, xưa nay không làm không có ý nghĩa sự tình, tiến vào ác linh hóa tự nhiên là phải làm những gì? Tỷ như nói, gặp một lần Phở Tử đi, tìm hiểu một chút kéo mặc chi chung sự tình. Lúc đầu, hắn là định đem Phở Tử đi theo trong nệm của mình bắt tới, nhưng đồng hồ cổ trong lúc lơ đãng để lộ ra nguy hiểm, lại làm cho hắn từ bỏ ý nghĩ này. Hết thệ đều đặt ở trong nệm giải quyết. Giờ này khắc này, đã là đêm khuya 11 điểm. Tại Đỗ Duy trong nệm, Phẫn đi hiện tại cảm giác rất khó chịu, số đổ đáng thương lại bất lực. Khốn nạn, tên ma quỷ kia giấc mơ liền không có cuối cùng sao, vì cái gì ta bỏ lên lâu như vậy, vẫn là tìm không thấy đường đi ra ngoài. Thượng đế a, Satan a, van cầu ngài lòng từ bi, đem tên ma quỷ kia mang đi đi. Hoặc là tùy tiện đến mấy cái hảo tâm người trừ, ta giết ta cũng được, ta thật không chịu nổi. Phẫn đi vô cùng thống khổ. Nó trước đó bị đối duy dùng dao giải phẫu đem ác ma nữ tu định đang giải phẫu trong phòng một màn dọa sợ. Mặc dù không có thực thể, mặc dù nó đều không có đúng nghĩa tay chân, nhưng Phẫn đi vẫn như cũ cảm thấy tay chân như nhũ ra loại kia phát ra từ nội tâm kinh khủng, để nó không sinh ra bất luận cái gì tâm tư phản kháng, cho dù chạy trốn, đều là dùng bỏ. Nhìn trước mắt mênh mông vô mô bờ, căn bản không có bên cạnh hắc ám, Phật Đi ngồi liệt trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Ta Phật đủ rõ ràng là đùa bỡn ác mộng, có thể trong mộng giết người ác mộng, vì cái gì gặp được tên ma quỷ kia về sau, biến thành ta bị đùa bỡn, mà lại trong mộng không phải là ta sân nhà sao? Vì cái gì ta đều chạy không ra được? Có trời mới biết, Phật Đi từ khi Đỗ Duy rời đi về sau, liền đánh trong lòng nghĩ muốn cách hắn xa xa. Thậm chí đều đã nghĩ kỹ, Lần này cần là có thể thoát khỏi Đỗ Duy, nó nhất định phải chạy đến Đông Phương xa xôi, đời này cũng sẽ không tiếp tục bay về phương Tây một lần. Quản chi là chạy đến Nam Bắc cực cũng được a. Nhưng mà, mặc Cho Phật Đi dùng hết tất cả biện pháp, căn bản không trốn thoát được. Tên ma quỷ kia rất mơ, làm sao lại biến thành dạng này? Phật Đi đối với Đỗ đố Duy Sưng hộ, đã biến thành ma quỷ. Nó cảm thấy, chỉ có ma quỷ mới có khả năng ra loại sự tình này. Đột nhiên, trong bóng tối, Phật Đi trong túi vang lên một trận chuông điện thoại di động. Chói tai, lộ rụt. Thượng như là phản xạ có điều kiện đồng dạng. Phật Đi bỗng nhiên dùng mình một cái, nó đang điên cuồng gào thét trong mắt càng là tràn ngập nổi lên tơ máu thần sắc dữ tợn bên trong lộ ra sụp đổ cùng biến quất. Vui vui vui, Phật đi thu được mời về nói, Ta dần bác sĩ lại đến xem ngươi, căn bản không cần cái gọi là ấn nút tiếp nghe khóa. Ra dần trực tiếp tại đầu bên kia điện thoại dương dương đắc ý nói ra, ngươi có phải hay không coi là hôm qua ta không đến trong ngọng mắng ngươi, cảm thấy ta đem ngươi quên, ta cho ngươi biết, ta dần bác sĩ hôm qua đi trị liệu dêm, ta lại cứu vớt một đầu hoạt bác sinh mệnh. Tiếp tục như vậy nữa, ta đoán chừng ta liền muốn thành phái ly tật bệnh viện tâm thần viện trưởng. Ai, ta dần chính là ngưu bức, Phật Di giận mắng, Ra dần ham mèo ngươi cái tên điên này, ngươi ngậm miệng. Con mẹ nó chứ hiện tại muốn chạy trốn, không rảnh nghe ngươi nổi điên. Nó vừa dứt lời, một cái đàm liền theo trong điện thoại di động phủ tới, trực tiếp ở tại trên mặt của nó. Nói xấu ta giận bác sĩ, ngươi là gặp báo ứng a? Phật đi ngây ngẩn cả người. Nó không dám tin dùng móng vuốt đem mặt lên đàm gẩy đẩy xuống tới, điên cuồng nộ hống, ngươi cái tên điên này, bệnh tâm thần, ngươi hắn mẹ sao có thể? Con mẹ nó ngươi sao có thể tại trong điện thoại đối với ta Noda đàm. Ta cho ngươi biết, nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ta hiện tại liền liều mạng với ngươi. Ngươi đã là lần thứ 2 đối với ta Noda đàm. Phật đi cũng không biết giòn cụ thể năng lực, nó chỉ biết là đã từng giòn hạ mà có vô cùng cường đại lực lượng, khả năng so tên ma quỷ kia còn muốn tới khó giải. Giòn lại kinh thường nói ra, cút mẹ mày đi, ngươi cùng ta trang bức đâu ngươi có phải hay không phao phao ngươi cho rằng ngươi chỉ là một cái Phật đi, muốn cho ta đổ vào quỷ đồ chơi, ta sẽ sợ ngươi. Ân. Giòn thế giới vô cùng đơn giản, chỉ bệnh cứu người, chờ đợi chủ nhiệm cho hắn thăng chức tăng lương, dành thời gian liền đến lên án mạnh mẽ Phật đi. Dù sao Phật di trước đó không phải gọi hắn hô ba ba, đồ vò, không tồn tại. Thế là Giòn liền lại mắng, ta cho ngươi biết. Ngươi có gan liền đi ra. nhớ năm đó ta tại bệnh viện tâm thần hiu thời điểm, những bệnh nhân kia bên trong có cái tự xưng, cái gì lòng đất quyền vương, khiêu khích ta dởn địa vị, cũng không biết chuyện ra sao, liền bị ta một cái chừa sèn đánh ngã. Chỉ là phật di, tại ta dởn trước mặt, không chịu nổi một kích, phi, giã rưỡi, một cái đàm, lại nôn tại phật di trên mặt. Cái này phật di triệt để hỏng mất, ôm đầu điên cuồng gào thét, liều mạng đụng chạm lấy mặt đất. Ta dập đầu cho ngươi, thật xin lỗi, ta biết sai, ta không nên cùng ngươi nói tiếp. Văn, cầu ngươi thả qua ta, ngươi đi tìm Đỗ duy tên ma quỷ kia có được hay không? Ngươi không phải muốn cho hắn cho ngươi thăng chức tăng lương sao? Ngươi tìm hắn đi a, tại sao muốn tìm ta? Con mẹ nó chứ là vô tội a a. Ngươi thả qua ta có được hay không? Câu nói sau cùng, Phật Đi tiếng nói khẳng khàn, cái kêu bi vẫn cùng tuyệt vọng rõ ràng, tràn ngập tại nó trong lòng. Bên cạnh nô lống, Phật Đi bên cạnh đem cái kia điện thoại hất ra, thay đổi cái phương hướng, hướng về phòng giải phẫu vị trí bỏ qua. Trong bóng tối chỉ có phòng giải phẫu còn có một kia sáng, cái này tựa hồ là Phật Đi hy vọng duy nhất. Ta nghĩ thông suốt, cùng bị tên ma quỷ kia đùa bỡn chết, cùng bị người cái tên điên này hành hạ chết, ta còn không bằng chính mình chết đi coi như xong. Ta muốn cùng ác ma nữ tu đối đầu ta muốn tự sát, Phật đi ý thức đã sụp đổ, thanh âm nhỉ non chấm thấp, ngơ ngơ ngắc ngác. nhưng bị hắn bỏ qua điện thoại nhưng lại bay đi trở về. Phật đi, chết là không có chi khí, nam nhân tốt chưa từng sợ hai cái chết. Ta chủ yếu phụ trách bệnh nhân viêm trước đó đều đã chết hai lần, ta còn là đem hắn cứu được trở về, hắn hiện tại sống cũng rất tốt. Gai bẩn liễu lo không ngừng, tựa như là con ruồi đồng dạng tại Phật đi bên thai ông ông tiêu gạo. hắn nói, còn sống thật đẹp tốt, ngươi đừng sợ, ngươi bây giờ chẳng qua là cảm xúc không ổn định, chờ ta quay đầu thang chức thành viện trưởng, ta liền mua mấy cái điện liệu nghi cho ngươi hảo hảo trị một chút. Phật đi nhỉ nó nói ta muốn tự sát, ta muốn tự sát. đột nhiên, bên đầu điện thoại kia giật kinh hô một tiếng. à, ta giống như cùng chủ nhiệm điện thoại tín hiệu liền lên. chủ nhiệm là người sao ta là người trung thành nhất cấp dưới diên a. nghe nói như thế, phật đỉ toàn thân run rẩy, tựa như là gặp được cứu tinh đồng dạng nghiêng đầu sang chỗ khắc bốn phía tra xét. sau lưng nó, một mặt lạnh lùng, mặc áo khoác màu đen đỗ duy liền chạm sau lưng hắn, đồng thời vây tay một cái, liền đem cú điện thoại kia cầm trong tay. phật tỷ trong mắt chứa nhiệt lệ, lập tức bổ nhào vào đỗ duy trước mặt, vì trên mặt đất cầu khẩn nói, ma quỷ, không, đỗ duy, đỗ duy tiên sinh. Ngươi giết ta đi, ta không muốn sống, ta đơn giản chính là đợi ở nhân gian địa ngục ca. Quy 1 chương 434, tên kia tóc vàng người trừ ta. Chương 434, tên kia tóc vàng người trừ ta. Nói thật, Đỗ Duy có chút ngây móc. Hắn nhìn xem quỷ gối trước mặt mình, điên cuồng giập đầu, hai tay chống đất đau khổ cầu khẩn phải đi, có chút không nghĩ ra. Tình huống như thế nào? Van cầu ngươi, Đỗ Duy tiên sinh, cho ta thoải mái, gọn gàng mà linh hoạt giết chết ta, ta biết ngươi có cái năng lực kia. Phật đi thanh âm bi thương, cầu khẩn lời nói, để cho người ta nghe liền không cấm sinh ra đồng tình tâm tình. Cuối cùng là dạng gì tao nhọ mới có thể đem nó biến thành như bây giờ. Nhưng đối duy căn bản không có đồng tình tâm. Hắn tới là muốn hỏi Phật Di kéo Mặc Chi chung sự tình. Đồng thời, bị hắn cầm trong tay điện thoại ống nghe cũng truyền tới dần kêu gào thanh âm. Raun la hét nói, chủ nhiệm ngươi đừng nghe cái này ngu xuẩn lợi nói, nó mẹ hắn là muốn lắc lư ngươi, cái này ngu xuẩn vừa mới còn nói, nó muốn đi vừa ác ma nữ tu. Mặc dù ta cũng không biết ác ma nữ tu là cái gì, nhưng ta nghe xong Phật Di cái tên này đã cảm thấy nó không phải cái gì người đứng đắn. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng tin nó chuyện ma quỷ à. Phật Di nổi giận mắng, Raun, ngươi thiếu mẹ hắn nói ngồi trang trọng. Ta muốn vừa ác ma nữ tu. Còn không phải bị ngươi ép, ngươi nếu là không định thời gian xác định vị trí đến Vũ nhục ta, làm nhục ta, ta có thể một lòng muốn chết sao?" Nói, Phật đi tiếp tục sông Đỗ Duy giật đầu. "Đỗ Duy tiên sinh, trước đó là ta không hiểu chuyện, ta không nên không có việc gì tìm ngươi phiền phức, ngươi muốn bộ kia Dương cầm, ta nên ngoan ngoãn giao cho ngươi, nhưng bây giờ sự tình đều biến thành dạng này. Ta cảm thấy ta đối với ngươi tới nói hẳn là một chút tác dụng cũng không có a. Ngươi cho ta thông khoái, để cho ta xuống địa ngục, lên thiên đường đều được, ta thật không muốn sống." Phật đi lệ nóng rưng ròng, trực tiếp ôm đầu không giống bên cạnh khóc lại còn bên cạnh leo đến Đô Duy trước mặt, tựa hồ muốn lôi ở Đô Duy chân, câm miệng cho ta. Đô Duy nhíu nhíu mày, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. bên đầu điện thoại kia dởn nổi giận, phật đi, ngươi biết sao mau ngậm miệng có nghe hay không. hai người đối thoại, nghe Đô Duy hơi không kiên nhẫn, đã từng vài thập niên trước, có lẽ có thể được xưng tụng là cha ghẻ cùng nhi tử hai người, quan hệ trở nên càng ngày càng cường, mặc dù khả năng trước đó cứ như vậy cường, nhưng đây nhất định không có hiện tại dạng này động thì lẫn nhau nhục mạ muốn tới quá phận. thế là Đô Duy liền xông bên đầu điện thoại kia dởn nói ra. Ta có việc muốn hỏi phật gì đi, chờ ta hỏi xong về sau, lại nói ngươi sự tình. Jayon vui mừng nói, là ta thăng chức tăng lương sự tình sao? Đỗ duy Hàm hồ nói, tạm thời bệnh viện chúng ta phúc lợi hệ thống còn không có chuẩn bị cho tốt, thăng chức tăng lương còn phải chờ các loại. Bất quá ta trước tiên có thể trao tặng ngươi ta phụ tá danh dự chức danh. Jayon có chút tiếc nuối ước một tiếng, sau đó lại hưng phấn lên, chủ nhiệm ngươi cũng đã như vậy nưỡng bức, ta trở thành trợ thủ của ngươi, chẳng phải là cũng rất nưỡng bức? Tại thế giới của hắn trong quán, Đỗ duy chủ nhiệm là nưỡng bức nhất nhân vật, có thể trở thành chỉ xếp sau tại Đỗ duy bác sĩ là đối hắn lớn nhất khán ngợi. Đỗ Duy gật đầu nói ra, ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng là ta không quá đề nghị ngươi nói cho người khác biết, dù sao đây chỉ là trên danh nghĩa, trong lòng ngươi biết liền tốt." Gai Vân rộng điệu thâm trầm nói ra, "Ta hiểu, ta hiểu. Vạn nhất bị người khác biết, khẳng định sẽ ghen ghét tài hoa của ta, vạn nhất vũ nhục danh dự của ta, vậy sau này ta y học tiếp sống khả năng liền muốn gián đoạn." Mà nó, những người kia thật là quá xấu rồi. Đỗ Duy phụ họa vài tiếng, liền để giởn yên tĩnh trở lại, sau đó quay đầu nhìn về phía một mặt sụp đổ phờ phơ Giờ này khắc này, Phân Đi đã trợn tròn mắt. Vừa mới Đỗ Duy cùng giởn đối thoại, căn bản không có nửa điểm che giấu chính là ngay trước nó mặt nói nghe xong về sau trong đầu của nó chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái này ma quỷ cùng dằn là cùng một bọn hai người kia đều là bệnh tâm thần a không phải bệnh tâm thần làm sao có thể nói ra loại này hoàn toàn không có lo gì đối thoại còn cái gì phụ tá danh dự trước danh bọn hắn chẳng lẽ coi là trên thế giới này ngoại trừ bọn hắn bên ngoài người đều là bệnh tinh thần mà hai người bọn họ là bác sĩ thế giới này có phải hay không quá điên cuồng Phật đi trong đầu không ngừng cuộn cuộn ra một chút suy nghĩ nó dưới đáy lòng gào thét ta phải đi vậy mà bại bởi một cái bệnh tâm thần không là hai cái bệnh tâm thần Đỗ Duy không biết Phật Đỉ cuối cùng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn có thể nhìn ra, hiện tại Phật Đỉ quả thật có chút không thích hợp, có thể là bị chính mình quan quá lâu, dẫn đến tinh thần xuất hiện vấn đề. Phải tranh thủ thời gian hỏi ra tin tức mình muốn, Vàng không mà nói, qua một đoạn thời gian nữa, khả năng cơn ác mộng này liền muốn biến thành bệnh tâm thần. Nghĩ đến cái này, hắn vội vàng lệnh giọng hỏi, "Phật Đỉ, trước ngươi nói qua kéo mặc chi chung đúng không, đem liên quan tới cái này chung tin tức, tất cả đều nói cho ta, như vậy, ta có lẽ có thể cho ngươi thông quái." Phật Đỉ xoắn xuýt nhìn xem Đỗ Duy, nó trong mắt lóe lên giãy giụa cùng suy tư do do dự dự nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài vẻ mặt cầu xin nói kéo mặc chi trung ngươi vì sao lại hỏi ta đồ chơi kia Đỗ duy túi đầu xuống nhìn xuống nói nói ra bởi vì ta hoài nghi ta trong nhà cái nào đó đồng hồ cổ chính là ngươi nói kéo mặc chi trung phần đi sắc mặt kinh hãi cái gì trong nhà người có cái đồng hồ cổ có phải hay không mặt ngoài có thiên sứ một loại thần thánh phủ điêu đằng sau là dê rừng đầu cái kia đồng hồ Đỗ duy hơi suy tư một chút có vẻ như trong nhà đồng hồ cổ hoàn toàn chính xác chính là như thế liền hối đáp đúng vậy nhưng nó nhận qua tổ thương Kim đồng hồ dưới đại bộ phận tình huống đều là trùng điệp cùng một chỗ chuyển động. Phật đi bật thốt lên, "Không, ma quỷ. Không, Đỗ Duy tiên sinh, ngươi lý giải sai, kéo mặc chi chung chính là như thế, rất nhiều năm trước, giai ẩn Hạ mặt tên hôn đằng kia, tên xuất sinh kia không biết dùng biện pháp gì, đem kéo mặc chi chung hạn chế lại. Sau đó, nó liền cùng phổ thông đồng hồ không có gì khác nhau. Nhưng nếu như nó đột phá hạn chế, kim đồng hồ liền sẽ trùng điệp cùng một chỗ." Đỗ Duy nhạy cảm chú ý tới một vài vấn đề, hắn vội vàng hỏi nói, "Ý của ngươi là nói, kéo mặc chi chung đã từng là giỡn hạ mèo?" Phật đi bất đắc dĩ nói ra, "Đứng vậy Ta đối với kéo mặc chi trùng hiểu rõ, cũng đều đến từ Jarl Hammyo, tên hôn đản kia đã từng một mực tại khắp thế giới tìm kiếm, cái này vật phẩm, cũng không biết nó là thế nào nghĩ. Nghe được cái này, Đỗ Duy trong lòng không cấm thầm nghĩ, nếu như đồng hồ cổ chính là kéo mặc chi trùng, như vậy căn cứ trước đó Ales giúp ta tra tin tức suy đoán, tại 20 năm trước, kéo mặc chi trùng chủ nhân, là chết tại lưu rốt vùng ngoại thành, cũng chính là bệnh viện tâm thần hiệu tiền thân giáo đường, cái kia tóc vàng người trừ ta, ta bây giờ được mà nạ, đồng hồ cổ, bức tranh, cũng đều là người kia sưu tập. Nói cách khác, Jarl Hammyo chính là tên kia tóc vàng người trừ ta. Còn có, 20 năm trước đồng dạng chết tại Liễu Giót, còn có Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái một tên thành viên, bởi vì mẹ Sở nói cho ta biết, hắn sở dĩ tại nhà kinh dị trùng quanh chế tạo huyết tế, mục đích đúng là vì ngăn chặn nhà kinh dị dưới nền đất nguyên thủy mặt nạ. 13 tấm mặt nạ, mỗi một chương đều có một cái ma linh tồn tại. Mà ta tại Dẹt Cớ là Châu thời điểm, cũng đã nhận được một chút tin tức tương quan. Giai ẩn Hạ Mẹo đã từng cùng Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái một tên thành viên đi rất gần, hai người nghiên cứu qua địa ngục chi môn. Hẳn là chết tại Liễu Giót Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái thành viên, chính là Giản Hạ một tên kia bằng Hữu Quy 1 chương 435, Solomon 72 trụ ma thần trên 435, Solomon 72 trụ ma thần. Có chút tin tức, là Đỗ Duy trước đó liền biết, có chút thì là tại khác biệt đoạn thời gian, tại khác biệt trên thân người hiểu rõ đến. Bây giờ, những tin tức này sâu chuỗi ở cùng nhau. Để Đỗ Duy trong lòng góp nhặt một chút nghi hoặc, rộng mở trong sáng. Chính mình trung thành tuyệt đối cấp dưới giai ấn, chính là hơn 20 năm trước, chết tại lưu giáp tên kia tóc vàng người trừ tà, trên người hắn mang theo người rất nhiều liên quan tới nguyên rủa vật phẩm. Hơn nữa là cố ý gây nên. Đồng thời, người này cũng là Jordan Hammyo, cùng phật sĩ đi hơn 40 tuổi mẫu thân tiến tới cùng nhau nam nhân. Khẩu vị có chút đặc thù quá phận. Không hiểu, Đỗ Duy nghĩ đến hảo huynh đệ của mình Tom, cùng hảo bằng hưu cha xứ Tony. Hai cái này kỳ hoa, một cái chỉ thích chơi gái, một cái chỉ thích ly dị thiếu phụ. Phi thường mà tính, vạn nhất có một ngày ba người này tụ cùng một chỗ, hình ảnh kia có phải hay không quá phận. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy sắc mặt có chút cổ quái. Bất quá bây giờ Giản đã cùng Giản hạ mà không có quan hệ gì, mặc dù mình không biết hắn là thế nào biến thành như bây giờ, nhưng cả hai tính cách hoàn toàn khác biệt. Dù sao, chính mình trung thành tuyệt đối cấp dưới Giản, thế nhưng là tuyên thệ muốn đem cả đời dâng hiến cho y học nam nhân. Sai còn bác sĩ đối với nữ nhân không có nửa điểm hứng thú. Đối tượng không tồn tại. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị Đỗ Duy dằn xuống đi. Hắn nhìn trước mắt Phở Tử đi, lại hỏi một vấn đề, kéo mặc chi chung cuối cùng là cái gì, vì cái gì ra ẩn hạ mẹo muốn siêu tập những vật phẩm này. Trong điện thoại cũng truyền ra giản hiếu kỳ thanh âm, đúng vậy à, vì cái gì ra ẩn hạ mẹo muốn tìm những cái này rách dưới đồ chơi chẳng lẽ rất đáng tiền. Phẩm đi nhất thời nghẹn lời. Nó trừng mắt liếc cái kia điện thoại, xong Đỗ Duy nói ra, ta cũng không biết tên hôn đản kia mục đích, hắn cũng không nói với ta, bất quá hắn nói qua kéo mặc chi chung sự tình vật này tựa hồ đối với ứng với Solomon 72 trụ ma thần. Đỗ duy nhiễu mày hỏi, giảng một chút. Phật đi ấp đúng nói ra, ta đây làm sao biết dồn hạ một tên hỗn đản kia một mực thần thần bí bí, mà lại hắn nói cho ta biết thời điểm, đã là sau khi ta chết biến thành ác ngộng sống lại, ta cũng không có cái năng lực kia đi thăm dò à. Đỗ duy cũng không rõ ràng Solomon 72 trụ ma thần. Lúc trước hắn tại trên mạng trang một chút có quan hệ kéo mặc chi chung tin tức, nhưng không có cái gì tra được. Chớ nói chi là 72 trụ ma thần, nhưng nghe Phật đi tiểu nói này, tựa hồ những cái này trọng yếu tin tức đều bị cố ý giấu hết, lại hoặc là nói. Vốn là có rất ít người biết, một bên phật dịch đi gặp Đỗ Duy Lâm vào trong khi trầm tư. Nó sắc mặt có chút do dự, nói nhiều lời như vậy, nó muốn chết suy nghĩ kỳ thật đã không có. Nó muốn rất ít, chẳng qua là có thể thoát đi cái mộng cảnh này, sau đó cách Đỗ Duy cùng giởn xa xa. Lần nữa một điểm, chỉ cần không có giởn phía nó, quản chi là đợi ở trong giấc mộng nốt cả đời, cũng chịu đựng, có thể qua đi. Dù sao nó trước đó đã bị chốt hơn 20 năm. Thế là, Phấn Dí liền thăm dò tính nói ra, "Đỗ Duy tiên sinh, hiện tại ta đã đem ta biết tin tức đều nói cho ngươi biết, ngài lại còn hài lòng không?" Đỗ Duy hít mắt, "Ta rất không hài lòng." Phật đi ngần ra, cái gì nhưng ta? Ta đều nói cho ngài a. Nó còn muốn đề cập cái ý kiến, đem chính mình đem thả nữa nha. Nhưng bất mang ý lại là cái gì tình huống? Là chính mình phối hợp không tốt sao? Vẫn là nói cái này bệnh tâm thần ma quỷ không theo sáo lộ ra bài. Phút. Bất quá Phật đi nghĩ lại, trong đầu hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Nó hỏi dò cái kia. Vậy ngài là không có ý định hoàn thành tâm nguyện của ta, giết ta. Bị đỗ duy cầm ở trong tay điện thoại, giai hần lập tức nói ra, cái này không thể được, chủ nhiệm, cái này ngu xuẩn một mực nói ngươi là ma quỷ nó vũ nhục ngươi, nếu không phải Toái Lủy tận bệnh viện tâm thần quá cấn ta, ta đều hận không thể bay qua, cho nó một cái trở sẹn. mà lại nó lại còn hướng thượng đế cùng xạ tản cầu nguyện, để bọn chúng đem ngươi mang về địa ngục. cái này ngu xuẩn trời sinh phản của ta. Đỗ duy nhíu như mày, xông bên đầu điện thoại kia giai ẩn, ngự trọng tâm trường nói ra, giai ẩn à, thân là phụ tá, không muốn cả ngày nghĩ đến chém chém giết giết, đó không phải là ngươi chuyện nên làm. Hảo hảo nghiên cứu y học, an tâm tại Toái Lủy tận bệnh viện tâm thần đào tạo sâu, dạng này ngươi mới có thể một mình đảm đương một phía. Giai kinh ngạc vô cùng, còn có loại này thao tác? Đỗ Duy Thản nhiên nói, đúng vậy, tỷ như nói thật đi, kỳ thật giết chết nó ý nghĩa không lớn, giữ lại nói ngược lại là một lá bài tẩy. Bất kỳ cái gì thời điểm chúng ta làm bác sĩ, đều muốn có át chủ bài tồn tại. Thời khắc mấu chốt, liền có thể phát huy được tác dụng. Lời này nửa là nói với Giang Ẩn, nửa là tự đủ. Hắn hiện tại mặc dù đã rất mạnh, nhưng dù sao tại suy yếu kỳ, mà lại càng là sử dụng lực lượng, càng là sẽ ra tốc các linh hóa ăn mòn. Sớm tối có thiên biến ác linh, lực lượng là át chủ bài, phật đi, bóng đen, án nạ bỡn lẹ, đều có thể là át chủ bài. Không ai sẽ ghét bỏ chính mình át chủ bài nhiều. Đô duy cũng giống như vậy. Bởi vậy, hắn nhìn xem Phật đi, giọng điệu bình tĩnh nói ra, trong lời của ngươi bộc lộ ra ngươi ý nghĩ, kỳ thật ngươi bây giờ căn bản không muốn chết, mà ngươi chán ghét chỉ là giận mà thôi đúng không? Phật Di đi điên cuồng gật đầu, chỉ cần ngài đừng để giận lại phiền ta, ta về sau tuyệt đối đối với ngài trung thành tuyệt đối. Ngài để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Jaiun lại cả giận nói, tốt Phật Di, ngươi hôm trước còn gọi cha ta, hôm nay liền chán ghét ta đúng không? Ta giận nhớ kỹ ngươi, ngươi cái này kẻ phản bội. Nói, Jaiun vừa tức vội vàng nói, chủ nhiệm, ta muốn cáo trạng, Phật Di cái này kẻ phản bội. Mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Nó trước đó đều kế hoạch đủ rồi, muốn tìm ác ma nữ tu tự sát. Nó khẳng định không có ý tốt. Đỗ Duyừ một tiếng, cái này ta biết, trước đó ta rời đi thời điểm, lưu lại một chút phiền phức nhỏ, hiện tại vừa vặn cùng một chỗ giải quyết, phá hỏng phật dịch đi tự sát đường. Một bên phật dịch đi ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Cái này bệnh tâm thần ma quỷ không có ý định tiếp nhận chính mình đầu nhập vào. Đương nhiên. Phật đi nghĩ đến cái nào đó khả năng, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Không, không muốn như thế. Ngươi vẫn là giết ta đi. Đỗ Duy lại cười lạnh không thôi. Hắn tiện tay vung lên Ở trong giấc mộng cái gian phòng kia phòng giải phẫu cửa, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phật Đi tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này, liền chết đều không chết được, mà lại nó dám đánh cược, ẩn cái kia bệnh tâm thần, khẳng định sẽ ghi hận lên chính mình, mỗi ngày đều muốn cho chính mình gọi điện thoại. Thần A, giết ta đi. Đỗ Duy lời nhắc lại phản ứng Phật đi, một cước đưa nó rơi vào hắc cám bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn liền đối với điện thoại nói ra, "Toại lì tất tình huống bên kia thế nào?" Giaon nghiêm túc nói ra, "Báo cáo chủ nhiệm, Toại Lỵ tất tình huống 10 phần nghiêm trọng." rất nhiều thợ săn đều xuất hiện dược vật dị ứng hiện tượng. bọn hắn mỗi ngày đều tại tiêu chạy nhưng ta cảm thấy cái này đều tại trong phạm vi không chế. còn có, ta phát hiện toái lì tật bệnh tâm thần đều là một đám cung bức. mặt thẻ thiếu ta 100 ức, dêm thiếu 2 ta chục tỷ, bọn hắn căn bản cũng không dự định trả ta. ta lần trước hỏi mặt thẻ đòi tiền, hắn nói toái lì tật bệnh viện tâm thần bán đều không có nhiều tiền như vậy, để cho ta cút sang một bên. ngươi nói đây không phải khi dễ làm công người sao quy một chương 436, trăm ba giai làm viện trưởng. chương bốn trăm ba làm viện trưởng. đối với Đỗ duy tới nói. Thật thật, hắn đối với dần có một chút điểm cảm giác cái nấy. Cái này người bị bệnh tâm thần đối với mình trung thành tuyệt đối, mà lại một chút tin tức cũng đều là theo chỗ của hắn đạt được. Vì cái gì? Chẳng qua là chính mình lúc trước thuận miệng một câu, thăng chức tăng lương mà thôi. Toái lì tất loại kia địa phương quỷ quái, tất cả đều là thợ săn. Thợ săn nói trắng ra là đã không thể xem như thuần túy loài người. Mà dần lại có có thể đem thợ săn phế bỏ năng lực, hắn tại Toái lì tất đãi ngộ, khẳng định phi thường chênh lệch. Bị khi phụ, bị ngược đãi, bị giam cầm đều là có khả năng. Thậm chí, có thể sẽ bị người kéo đi làm thí nghiệm. Cho nên trước đó Đỗ Duy mới muốn đem dần theo toái ly tật cứu ra, để hắn thoát ly thế gian kia địa ngục. Nhưng bây giờ, chính hắn tình huống một đoàn đầy rối. Cộng thêm lên còn có cùng Solomon 72 trụ ma thần có liên quan kéo mặc chi chung nhìn chằm chằm. Căn bản rút không ra bất kỳ tinh lực. Có lỗi với giai Giản, ta tạm thời. Khả năng không có cách nào đem người theo toái ly tật mang ra ngoài. Ngẫm nghĩ một hồi, Đỗ Duy vẫn là quyết định chi tiết nói cho giai Giản. Hắn kỳ thật rất không cần phải nói, hoàn toàn có thể chứa làm không có phát sinh, thậm chí Giản cũng sẽ không đi để ý. Nhưng đối mặt một cái tuyệt đối tin tưởng mình người, kỳ thật cũng không nên cao ngạo như vậy. Zion lại nghi ngờ nói, vì sao muốn đem ta theo ly tật Mang đi chủ nhiệm? Bọn hắn thế nhưng là thiếu ta 30 tỷ a. Chẳng lẽ ý của ngươi là, tiền này từ bỏ sao? 30 tỷ, đều đủ chúng ta mở 10 nhà bệnh viện tâm thần. Đến lúc đó chủ nhiệm ngươi chính là 10 nhà bệnh viện tâm thần biệt trưởng, chúng ta kiếm lại điểm lòng dạ hiểm độc tiền, đựng điểm vay nặng lãi đem những bệnh nhân kia ra thuộc, lãi mẹ đẻ lãi con không ngoài 10 năm, chúng ta liền có thể thành thế giới nhà giàu nhất ta. Cái này, trong lúc nhất thời, Đỗ Duy bị hế trụ. Hắn theo bản năng hỏi, Zion, là ai đổ cho ngươi thua loại ý nghĩ này? Zion nghi ngờ nói ra đúng vậy à, ai cho ta quán thâu loại ý nghĩ này? Ta là một tên thoát ly cấp thấp thú vị ưu tú bác sĩ, ta tại sao có thể có loại này phát dội ý nghĩ? Ta thao khẳng định là thoát ly tật đám kia ngu xuẩn, bọn hắn muốn hủy ta. nói, giai ẩn lại xông đố duy tố khổ, than thở nói, chủ nhiệm à, ngươi không biết, ta tại thoát ly tật cẩn trọng công việc, nhưng đến đầu đến căn bản không ai để ý ta. Ta mỗi ngày cho bọn hắn chữa bệnh, bọn hắn mỗi ngày bảy biển mặt thối nhìn ta. còn có diêm cũng thế, hắn hiện tại thành cấp 2 tàn tật, ăn cơm uống nước đều phải ta cho hắn ăn, kết quả là không ai đại phát hảo tâm, giúp hắn đem tiền thuốc men thanh toán mặt thệ cái kia cùng so cũng thế, ta nhận hắn rất lâu, nếu không phải ta lần trước bị chủ nhân ngươi nói có chút sợ, ta hận không thể chơi chết hắn. nghe được cái này, đỗ duy vội vàng chấn an hắn, ngươi tỉnh táo một chút, mặt thệ sống hơn mấy trăm năm, ngươi cùng hắn đối đầu, đó chính là chịu chết ta. loại này điên cuồng ý nghĩ, ngàn vạn không thể có. Bằng không mà nói, giai ẩn đều kiên trì không tới chính mình đi cứu hắn, khả năng liền muốn gờ gờ. đương nhiên, nếu như đỗ duy biết dần tâm tưởng sự thành năng lực lời nói, hắn khả năng liền sẽ không nghĩ như vậy. ai tra tấn ai, ai trước gờ, gờ còn chưa nhất định đâu. lúc này. Gaiẩn vẫn như cũ oán trách nói, nhưng bọn hắn thiếu ta 30 tỷ, ta không thể nhịn a chủ nhiệm, đây là hai chúng ta phát tài tiền vốn a. Đỗ Duy Phi thường đau đầu, hắn rất muốn nói cho Gaiẩn, cái kia 30 tỷ là không thể nào. Nào có nhìn cái bệnh, tiền thuốc men đều là lấy chục tỷ làm đơn vị. Nhất định phải bỏ đi giởn tìm đường chết suy nghĩ. Hắn nghiêm túc vô cùng nói ra, phụ tá Gaiẩn, hiện tại ta lấy chủ nhiệm danh nghĩa nói cho ngươi, kim tiền là tội ác, ngươi không nên bị tội ác ăn mọn, thân là trợ thủ của ta, ngươi nhất định phải là một tên vĩ đại chính nghĩa bác sĩ. Bằng không mà nói, ngươi về sau còn thế nào thăng chức tăng lương?" Gaiẩn lẩm bẩm nói, nhưng ta cố gắng phấn đấu mục đích chính là vì thăng chức tăng lương a. Cái này, người bị bệnh tâm thần logic, vậy mà như thế rõ ràng. Đỗ Duy liền lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra, như vậy ngươi thay cái góc độ nghĩ, cái này 30 tỷ đối với ngươi mà nói, kỳ thật chẳng qua là một cái quá trình, ngươi mục đích cuối cùng nhất là thăng chức tăng lương. Dạng này, về sau ngươi chính là bệnh viện tâm thần hữu viện trưởng thế nào? Bệnh viện tâm thần hữu, chính là Đỗ Duy lần thứ nhất cùng giờ lần gặp mặt địa phương. Lai Bần cười ha hả nói, cái này tốt, ta thích làm viện trưởng, dạng này ta chính là bệnh viện vương, người chủ nhiệm kia, ngươi lúc nào mang ta quay về bệnh viện tâm thần hữu a? Ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn lên đảm nhiệm, đương nhiên là không thể nào, bởi vì bệnh viện tâm thần Hugh sớm đã bị đại hỏa đốt thành phế tích. Đỗ duy ho khan một tiếng nói ra, chờ ta giải quyết xong ta chỗ này sự tình, ta nhất định biết đi một chuyến thoải lì tận bệnh viện tâm thần. Nếu ai không cho ta mang người đi, ta sẽ đích thân tìm ai nói chuyện. Ba ba ba. Đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên tiếng gỗ tay, không hổ là chủ nhiệm, chính là ngưu bức. Đỗ duy miễn cưỡng cười cười, liền nói ra, dạng này ta đi trước xử lý chuyện của ta, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Raun hoan hưng nói, người chủ nhiệm kia ngươi nhất định phải cùng ta thường liên hệ a mỗi lần nghe ngươi phát biểu, ta đều cảm giác học được thật nhiều. Ngươi đơn giản chính là ta nhân sinh ngọn đèn chỉ đường. Ừm vâng. Một bên khác, Gai ẩn duỗi lưng một cái, từ trong ngọng tỉnh lại. Lúc này đã là ngày 22 tháng 6 dạng sáng. Mà hắn chỗ gian phòng, thì là dêm. Gai ẩn từ trên giường ngồi dậy, hưng phấn vô cùng chạy đến phòng vệ sinh đi nhà xí. Hắn chuẩn bị trải cái đại bối đầu, thay cái phù hợp viện trưởng thân phận tạo hình. Nhưng lúc này, yếu ớt tiếng giền gì lại vang lên. Dêm nằm trên mặt đất, co giô thân thể, sắc mặt trắng bệch, trong ngọng run lẩy bẩy. Ân. Bị đông cứng. Gai ẩn thấy vậy gãi đầu một cái chẳng lẽ là lại mắc bệnh được rồi ta đi cấp hắn đốt điểm nước nóng để hắn uống nhiều một chút thuốc đi cũng không biết lúc nào mới có thể đem viêm chữa khỏi trong lúc ngủ mơ viêm không hiểu run dậy một chút Zion cất bước đi hướng phòng vệ sinh sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì nô ra thân thể hướng về phía ngoài phòng vệ sinh sàn nhà gắn phao nước tiểu suy suy Zion một bên tùy chỗ tiểu tiện một bên húi sáo nhưng càng tuổi ánh mắt của hắn liền càng quái dị chủ nhiệm trước đó nói với ta là cái gì tới ta hiện tại là cái gì cương vị cái gì viện trưởng bệnh viện tâm thần hữu viện trưởng nhưng bệnh viện tâm thần hữu không phải đốt không có sao ta nhớ được ngày đó cháy rồi à? Ừm. khẳng định không phải bệnh viện tâm thần hữu vậy ta là cái gì bệnh viện viện trưởng giai ẩn có chút không nghĩ ra hắn tiểu xong về sau nâng lên cái quần quay đầu trong phòng vệ sinh rửa mặt một bên rửa mặt hắn một bên gọt rửa nghe đề cập vừa nói mặt thẻ cái kia cùng so giống như không ở nhà đi ra ngoài tìm cái gì hư vinh bệnh viện tâm thần dàn xếp hoan hợp đi mặt thệ là viện trưởng ta cũng là viện trưởng hắn không tại tòa lì tất bệnh viện tâm thần cái kia tòa lì tất bệnh viện tâm thần không phải liền là của ta gọt rửa đến nơi này. Giai ẩn hai mắt tỏa sáng, nguyên lai chủ nhiệm là ý tứ này a, ta đã hiểu. Quy một chương 437, Đỗ Duy thường ngày. Chương 437, Đỗ Duy thường ngày. Đây là ngày 22 tháng 6 sáng sớm, trung tâm chợ rất biệt thự. Ánh nắng tươi sáng, một luồng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sạ vào trong nhà, lộ ra một màn này phi thường ấm áp. Ngồi ở trên ghế salon Đỗ Duy, chậm rãi mở mắt, vẻ mệt mỏi quét sạch. Hắn hiện tại trạng thái tinh thần rất tốt, nhưng lại có loại thất vọng mất mát ảo giác. Tạm thời, ta giống như không có việc gì có thể làm. Đỗ Duy giọng điệu có chút phiêu hốt, Kéo mặc chi chung sự tình, còn phải tiếp tục hướng xuống cha, có lẽ giáo hội cùng vạn nhĩ tỷ giáo phái có thể sẽ tài liệu tương quan ghi chép. Nhưng bây giờ, hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, không quá thích hợp lập tức đầu nhập trong đó. Ác linh Đỗ Duy vấn đề đã giải quyết triệt để, còn lại cũng chỉ có đồng hồ cổ, cùng tự thân ác linh hóa vấn đề. Cái sau rất tốt giải quyết, ít dùng loại kia cường đại quá phận lực lượng, thời khắc mấu chốt xem như một lá bài tẩy là được rồi. Đồng hồ cổ, còn phải đại định. Về phần ác ma nữ tu, Đỗ Duy đứng người lên nhàn nhạt nói ra, nó có lẽ rất mạnh, nhưng ta dùng cái kia thanh tà linh giao giải phẫu làm đại giới đưa nó định chết tại trong ngộng phòng giải phẫu, trừ phi ta thả nó đi ra, nếu không nó căn bản không có khả năng đối với ta tạo thành bất cứ phiền phức gì. Mà khi ta thả nó lúc đi ra, chính là ta dùng đến nó thời điểm. Bây giờ hắn đã không lo lắng cái gọi là ác ma nữ tu, trừ phi là nguồn ruột đầu nguồn, tồn tại không tồn tại đều là hai chuyện the n n xuất hiện, bằng không mà nói căn bản không cần lo lắng. Tựa như hắn nói như vậy, hiện tại ác ma nữ tu đối với hắn mà nói, cùng bóng đen không có khác biệt lớn, đều có thể xem như là một lá bài tẩy. Chỉ bất quá, không có bóng đen như vậy trung tâm mà thôi. Đỗ duy tựa như là vô tình nhất nhà tư bản. Đoàn kết hết thể có thể đoàn kết ác linh, lại hoặc là lộn xộn cái gì đồ vật, tất cả đều đem biến thành át chủ bài. Dù sao công cụ. Lúc này, Đỗ Duy đi tới phòng khách bên cạnh, từ cỡ nhỏ trong ngăn tủ xuất ra một chồng giấy A4. Thon dài tay phải nắm chặt bút chì, liền bắt đầu viết. Hắn chuẩn bị trải vướt dưới tình huống hiện tại, cùng tự thân năng lực. Đầu tiên là năng lực. Ác linh hóa mang tới tiêu ký năng lực, nguồn gốc từ đồng hồ cổ có thể nhìn thấy tự vong hình tượng năng lực, định thân năng lực, cách không thao vật năng lực, đổi mặt cơ chế, cùng đồng hóa tà linh ác linh năng lực. Có Đỗ Duy bản thân, cũng có cùng ác linh Đỗ Duy dung hợp về sau. Cuối cùng Đỗ Duy lại giống là nghĩ đến cái gì, tại điều thứ nhất tin tức bên trên lại tăng thêm một cái ghi chú, Thôi Miên Ám Chỉ. Thôi Miên Ám Chỉ so sánh bản thân hắn năng lực, lộ ra có chút lờ ở vết đút, nhưng cũng phải nhìn ai dùng, hắn hiện tại nếu như đối với một cái Ác Linh Thôi Miên Ám Chỉ, đối người làm Thôi Miên Ám Chỉ, có lẽ có thể đem đối phương trực tiếp đùa chơi chết. Sau đó là đợi giải quyết sự kiện. 1. Đồng hồ cổ. 2. Bối Alet đi một chuyến ngoạc bạch gia tộc. Viết đến cái này thời điểm, Đỗ Duy sửa sang lại một chút suy nghĩ, mặc dù biết đồng hồ cổ là kéo mặc chi trùng, nhưng vẫn là thích gọi nó nguyên bản xưng hô. Đây là con thuộc mà bồi bạn gái mình về nhà, thì là hôm qua hẹn xong sự tình, thuận tiện còn có thể đi xem một chút cái kia thần bí bia đá. dù sao, nhạc phụ lo dần sờ đạt được một chút tin tức, cũng đều là theo cái kia trên tấm bia đá phá giải đi ra, ghi chép ác ma bia đá. mặc dù phá giải ra tin tức không đúng, nhưng rất đáng được đi xem một cái. chi thức là chân quý nhất, có lúc có thể phát huy ra so át chủ bài mạnh hơn tác dụng. cơ bản cũng là dạng này. Đỗ duy đình chỉ viết, liền đem cả trương giấy đơn độc cất giữ. nhưng vào lúc này, đống nhiên ở giữa, điện thoại di động của hắn vang lên, tiếng chung chói thay, lấy điện thoại di động ra về sau. Người liên hệ cũng không phải là Tom hoặc là Alex, mà là cha xứ Tony. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Đỗ Duy nhướng mày, trực tiếp nhấn xuống nút trả lời. Buổi sáng tốt lành. Hỏi trước tiếng khỏe, sau đó liền nghe đến đầu bên kia điện thoại, cha xứ Tony có chút phù phiếm thanh nhầm vang lên, "Đỗ Duy tiên sinh, hôm qua nghe Tom nói ngươi rời nhà mới, hoàn cảnh mới thế nào lại còn thích đứng sao? Đây là khách sáo." Đỗ Duy nhàn nhạt nói, "Nói tóm lại còn có thể, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Cha xứ Tony cười khổ hồi đáp, "Nói như thế nào đây, chúc mừng ngươi, Đỗ Duy tiên sinh, căn cứ ta hiểu rõ." Giáo Hội bên kia đã đem ngươi lên tới Chủ Giáo sự tình nâng lên điều lệ, ngươi sẽ là Giáo Hội trong lịch sử, trẻ tuổi nhất Chủ Giáo, cũng là tấn thăng thời gian nhanh nhất Chủ Giáo. Không thể không nói, ngươi để cho ta rất ghen ghét. Ai, ta vì Giáo Hội công tác hơn nửa đời người, kết quả là lại chỉ có thể đợi tại liệu rót giáo đường cô độc sống quãng đời còn lại, cùng ngươi so ra, ta nửa đời trước tựa như sống vô dụng rồi đồng dạng. Đỗ duy ha ha, ngươi có thể đi tìm xén nà phu nhân, nàng tựa hồ vẫn muốn đem ngươi triệu hồi S C đi à? ở nơi nào ngươi gặp qua phi thường thoải mái? Cha sứ Tony lung tung nói, quên đi thôi. Ta một chút đều không muốn hồi giáo hội, nơi đó quá cứng nhắc, vẫn là tại lưu rót dễ chịu, từ khi ta biết ngươi cùng Tom về sau, cuộc sống của ta đơn giản quá mỹ diệu. Đây mới là nhân sinh a. Ngươi biết không đêm qua Tom đi đã kích xóm làng chơi, hắc hắc, kết quả hắn có ngoại ý muốn phát hiện. Đỗ Duy tò mò hỏi, cái gì ngoại ý muốn phát hiện? Cha xứ Tony hưng phấn nói ra, liền. Liên loại kia tử tùng, ngươi hiểu, thế nào muốn hay không cùng một chỗ tham gia, ta cùng Tom đều đã báo danh, buổi tối hôm nay chúng ta muốn tiếp tục này. Cái này? Thấp kém. Ngươi chẳng lẽ liền không mệt mỏi sao? Đỗ Duy giọng điệu hết sức phức tạp. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, vì cái gì cha xứ Tony một cái sắp 60 tuổi lão đầu, lại còn có thể tỏa sáng thứ hai xuân. Càng Hiếu Kỳ, Tom cuối cùng là thế nào làm được, đem một cái tín ngưỡng kiên định cha xứ, biến thành như bây giờ. Đầu bên kia điện thoại, cha xứ Tony chẳng hề để ý nói, mệt mỏi là mệt mỏi điểm, dù sao ta đã không còn trẻ nữa, nhưng Tom đem hắn đặc thủ kỹ xảo giao cho ta, lại này cái 10 năm, không thành vấn đề. Nói thật, ngươi không gia nhập chúng ta tổ hợp, thật sự là thật là đáng tiếc. Nghe vậy, Đỗ Duy đã triệt để bó tay rồi. Hắn thật không có cách nào dung nhập hai cái này, dùng người cặn bã hình dung đều là khích lệ kỳ hoa. Không khỏi, liền nói, "Ngươi gọi điện thoại cho ta, liền vì nói những sự tình này sao, nếu là như vậy, ta đề nghị ngươi tìm Tom, hai người các ngươi sẽ có rất nói nhiều đề, mà bây giờ ta muốn đi rửa mặt ăn cơm." Cha xứ Tony ngạc nhiên nói, "Dĩ nhiên không phải, ta nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi, ta nghe được một chút tin tức, giống như giáo hội bên kia có một vị thợ săn sắp không được, bọn hắn cần một cái mới thợ săn bổ sung." Đỗ Duy hít mắt, "Giáo hội mới thợ săn, ngoại trừ ta ra, hẳn không có những người khác." Ca. Cha xứ Tony trầm giọng nói, "Là như thế này, cho nên ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, ta không rõ lắm các ngươi thợ săn ở giữa sự tình, nhưng nếu như ngươi cảm thấy đối với ngươi có uy hiếp, ta đề nghị ngươi mau chóng rời đi điệu rót, chạy càng xa càng tốt. Còn có, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết là ta cho ngươi biết, ta cũng không muốn bị giáo hội người tìm phiền phái." Quy một chương 438, không tưởng tượng được khách nhân. Chương 438, không tưởng tượng được khách nhân. Cùng cha xứ Tony cút điện thoại về sau, Đỗ Duy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn hiện tại rất nghi hoặc. Giáo hội đối đại thợ săn thái độ Kỳ thật cũng không phải là cha xứ Tony nghĩ như vậy, cũng không phải ngoại giới tin đồn giam cầm giam giữ, mà là một loại khác loại bảo hộ. Những thợ săn kia địa vị cao thượng, nhìn Skadi đại chủ giáo thái độ liền có thể nhìn ra. Về phần nguy hiểm, Đỗ Duy không cảm thấy giáo hội thợ săn có thể đối với mình tạo thành cái duy nhất gì. Hùng chi, có Alex tầng kia quan hệ tại, giáo hội cũng không đáng đối với mình sinh ra ác ý. Nói cách khác, chuyện này khả năng không phải chuyện gì xấu. Một mình chờ lấy chính là, nếu thật là xảy ra chuyện, vậy liền lật bàn đi. Một bên khác, tại phía trước liu rót một đầu trên đường lớn một cỗ cực lớn xe hàng tại mấy chiếc màu đen xe con cùng đi hướng về phía trước chạy thân xe còn có giáo hội tiêu chí tại ngay phía trước một cỗ màu đen trong ghế xe ảnh vi nệ đỏ củ cùng một tên khác thợ săn ngồi tại hàng cuối cùng bọn hắn vốn là muốn hồi giáo hội nhưng vừa trở về liền được tên kia mặc dù là thợ săn nhưng kỳ thực là đã sống hơn 100 năm sớm lấy bị người quên lãng giáo hoàng veo ẩn các hạ chỉ lệnh hắn yêu cầu ảnh vi nệ đỏ củ cùng một tên khác thợ săn đi gặp Đỗ Du cũng lộ ra một chút trọng yếu tin tức đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại Đỗ Du nguyện ý gia nhập bọn hắn điều kiện tiên quyết ảnh vi nệ Lần này cùng Đỗ Duy câu thông, để ta tới làm chủ đạo, ngươi không có ý kiến à. Sau xe bài, An vi nệ đỏ cụ hài đồng bạn nhàn nhạt nói một câu. Tên của hắn gọi Ken rất đặc biệt. Đồng dạng là giáo hội năm tên rất thợ săn một trong, hắn đã hơn 70 tuổi, tóc thưa thất đến cơ hồ không có, dàn mua khuôn mặt bên trên, tràn đầy mang theo năm tháng pha tạp nếp nhăn. An vi nệ nghe được Ken lời nói, bình thản hồi đáp, "Ta không có ý kiến đến gì, hết thệ từ ngươi đến khống chế là được." Kỳ thật, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình cái này đồng bạn sợ dĩ sẽ nói như vậy, mục đích đúng là không muốn để cho chính mình cùng Đỗ Duy đi quá gần. Bởi vì cái này cũng không nên Dù sao, tổ phụ của mình án giờ hựu đỏ củ ai nguyên nhân cái chết, chính là Đô Duy phát hiện. Nếu như không phải hắn, chính mình khả năng đến chết cũng không biết, từ nhỏ đối với mình thương yêu tổ phụ, vậy mà chết tại một cỗ trên xe buýt, biến thành ra người. Mặc dù nói, thợ săn ác linh hóa vấn đề, sớm đã để án vị nẻ đỏ củ quên lãng những cái kia tình cảm, nhưng tổ phụ án giờ hựu lại là hắn cả đời chấp niệm. Cho dù là máu lạnh nhất sát thủ, đối với một ít người, một ít sự vật, cũng sẽ có như vậy một tia mềm mại. Lúc xế chiều, thành phố New York, nốt bờ dọc khu giáo đường, một cỗ lớn xe hàng đứng tại cửa ra vào, cửa sau mở ra, Có người đặc biệt đang đem một cỗm cờ lạ rẹn vở tờ dỡ hàng xuống tới. Hàn Vĩ Nệ Đỏ cùng Ken đứng tại cửa ra vào, hai người chống quả trượng, thoạt nhìn tựa như là lao niên bạn thân. Ân. Cơ bản cũng là hai cái lao giả hổ hẹm. Tối thiểu nhất theo người khác là như thế này. Lúc này, Đỗ Duy cùng cha sứ Tony liền đứng tại bên cạnh hai người, mặt ngậm mỉm cười. Xe của hắn không hề có một chút vấn đề. Chỉ bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, xe nạ phu nhân nói sẽ có người đem xe trả lại, kết quả tới lại còn có hai tên tợ săn. Giáo hội đây là thế nào? Coi trọng có chút không bình thường. Cùng Đỗ Duy xe rỡ hàng hoàn tất về sau, Anh vì nẹt đỏ cùa sông Đô duy vẫy vây tay đi vào nói, ken có mấy lời muốn nói với ngươi. Đô duy cười nói, được rồi. Cha xứ Tony cũng đẩy mặt kích động theo ở phía sau. Hắn cũng không biết hai người này đều là thợ săn, chỉ biết là bọn hắn là giáo hội cao tầng, chủ giáo cấp đại nhân vật. Bởi vậy, cũng không dám lãnh đạo. Tiến vào trong giáo đường. Anh vì nẹt đỏ cùi ái liền nói với cha xứ Tony, ngươi đi xuống trước một hồi, chúng ta muốn cùng Đô duy tiên sinh nói riêng. Cha xứ Tony hơi nghi hoặc một chút, nhưng chỉ tốt đi một chút đầu nói ra, được rồi các hạ, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Cái này khiến Đô duy rất xấu hổ. Bởi vì cha sứ Tony vừa đi, trong giáo đường cũng chỉ có hắn cùng hai tên rất thợ săn. Hết lần này tới lần khác. Cái này hai tên rất thợ săn một trong, ản vị nệ đỏ của ai tổ phụ, Tân. Cùng Đỗ Duy quan hệ, có loại không nói ra được phức tạp. Hắn tổ phụ ra người, bị Đỗ Duy đốt thành cho. Hắn tổ phụ sau khi chết biến thành ác linh tài xế, bị còn không có dung hợp trước đó ác linh Đỗ Duy xé thành mảnh nhỏ. Nếu là ản vị nệ đỏ của ai biết chuyện này, đoán chừng đã làm tốt cùng Đỗ Duy liệu mạng chuẩn bị. Một bên Ken đang đánh giá Đỗ Với hắn mà nói, tên này trách nhiệm tâm cực mạnh, vô cùng thống hận ác linh người trừ tà hộ bối vẫn luôn chỉ ở tư liệu trong hồ sơ tồn tại. Bây giờ gặp được chân nhân, nói thật, hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì Đỗ Duy quá trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, gia nhập giáo hội thời gian lại không dài, nếu như không phải loại kia một ngày 24 giờ, có 20 giờ đều tại cùng ác linh làm đấu tranh thái độ. Khả năng Ken sẽ cực lực phản đối để Đỗ Duy gia nhập bọn hắn. Đương nhiên, vậy cũng là tiền đề. Hiện tại Ken đối với Đỗ Duy phi thường hài lòng, hắn không ngại để tên này hậu bối thay thế án vị nệ đỏ cũ ở vị trí. Dù sao mình đồng bạn, liền phải chết. Nghĩ đến cái này, Ken trước tiên mở miệng nói, Đỗ Duy tiên sinh Đầu tiên muốn chúc mừng ngươi, ngươi sắp trở thành chủ giáo, tiếp theo ta rất hiếu kỷ, là cái gì để ngươi như thế thống hận ác linh đâu. Dù sao ngươi là một tên thợ săn, tâm lập cùng ác linh tiếp xúc sẽ để cho ngươi ác linh hóa càng thêm nghiêm trọng. Hắn có thể nhìn ra, đố duy khí chất hơi có vẻ ấm lẫm, mặc dù có loại kỳ kỳ quái quái ưu nhã cảm giác, tựa như là tổ tông là quý tộc, nhưng nói tóm lại, đây là ác linh hóa tăng thêm biểu hiện. Mà Đố Duy nghe nói như thế, trong lòng suy nghĩ một chút. Hắn biết đây là muốn tiến vào chính đề. Bởi vậy, liền nổi lên một chút cảm xúc, mang theo trang nghiêm giọng điệu nói ra, "Khen tất hạ" Theo ta trở thành thợ săn một khắp kia trở đi, ta liền đã có cùng ác linh đấu tranh cả đời giáp ngộ. Bằng hưu của ta Tom cùng cha xứ Tony đã từng kém một chút chết tại ác linh trong tay. Ta gặp qua rất nhiều người bởi vì ác linh mà mất mạng. Ngài phải biết, ta là một tên bác sĩ tâm lý, ta có thể cảm nhận được sinh mệnh trôi qua thống khổ, cho nên ta vô cùng thống hận ác linh, càng thêm thống hận thế giới này. Ta hy vọng thế giới này biến thành nó nên có dáng vẻ. Diễn ký online điều kiện tiên quyết, lại còn gia nhập một chút xíu ám chỉ tiểu ký xảo. Nửa thật nửa giả, nhưng câu nói sau cùng lại là phát ra từ nội tâm. Quản chi là ác linh đô duy tại cái này Hắn cũng sẽ nói ra lời như vậy, Ken Tin là thật. Ám chỉ để hắn theo Đỗ Duy lời nói suy nghĩ. "Như vậy Đỗ Duy tiên sinh, ngươi với cái thế giới này, hiểu rõ nhiều không? Ngươi biết vì sao lại có nhiều như vậy ác linh? Ngươi biết vì cái gì thế giới này lại biến thành như bây giờ sao?" Liên tiếp ba cái vấn đề, nghe được bên cạnh Hàn Vi nhe đỏ cười có chút kỳ quái. Chính mình cái này đồng bạn là chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói, trước xác định đối phương có hay không gia nhập bọn hắn ý nghĩ, sau đó lại nói những cái này sao? Chẳng lẽ là xem ở trên mặt của mình, chuẩn bị đem điểm đặc quyền. Không nên a. Mã Đỗ Duy trầm ngâm một chút, lại mở miệng nói ra, "Ta với cái thế giới này hiểu rõ, giới hạn tại ta nhận biết bên trong, về phân ác linh sự tình, cha xứ Tony trước đó cùng ta nói qua, thứ này xuất hiện tại thật lâu trước đó, tựa hồ có lịch sử ghi lại thời điểm, bọn chúng liền đã xuất hiện." Ken lại trầm giọng nói, "Kỳ thật, cũng không phải là dạng này." Quy 1 chương 439, lại bắt đầu búp bê. Chương 439, lại bắt đầu búp bê. Đỗ Duy tiên sinh, có mấy lời ta không phải rất thuận tiện hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, nhưng liên quan tới ác linh xuất hiện, ta có thể cùng ngươi dàn một chút. Ken tổ chức một chút luôn nữ, liền đối với Đỗ Duy giản thuận hắn nói tại hướng dẫn ghi chép bên trong ác linh xuất hiện cũng không phải là tại nhân loại từng có minh xác lịch sử văn hiến ghi lại thời kỳ mà là tại về sau vạn nhị thị giáo phái là so giáo hội muốn sớm hơn thành lập ác linh xuất hiện ước chừng cũng chính là lúc này nói đến đây ken trở mặt hắn tựa hồ đang nhớ lại cái gì đục ngầu hai mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ cũng không nói ra được phức tạp một bên đạn ví nẻ đỏ củ hài cũng im lặng không nói bầu không khí lộ ra mười phần trang nghiêm mà đỗ duy thì càng thêm hiếu kỳ dựa theo ken nói vạn nhị thị giáo phái cùng ác linh xuất hiện thời kỳ không sai biệt lắm Như vậy giữa hai cái này sẽ có hay không có quan hệ đâu. Hắn nhịn không được lớn gan suy đoán. Có hay không một loại khả năng, một mực biểu hiện thần thần bí bí vạn ý tì giáo phái, có lẽ là để ác linh đạn sinh mấu chốt, thế giới này sở dĩ biến thành dạng này, chính là bọn hắn làm ra đâu. Lúc này, Ken đông nhiên mở miệng, vạn ý tì giáo phái người đều rất bất thường, cho dù chúng ta cũng không nguyện ý cùng cái này giáo phái tiếp xúc, bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy 13 người tổ chức cơ cấu, lấy mặt nạ vì là thủ. Bọn hắn tác phong làm việc thật không tốt, thường thường thích đi cực đoan, bọn hắn không phải truyền thống trên ý nghĩa người tốt, đối với người ta cùng người bình thường mà nói đều là dạng này. Nhưng đối với thế giới mà nói, bọn hắn làm sự tình đều là đúng. Ban đầu thời điểm, Ác Linh xuất hiện có một loại thuyết pháp, tín ngưỡng trở thành sự thật. Đỗ Duy nhíu mày, hỏi: "Ý của ngài là, có người tin tưởng Ác Linh tồn tại, thế là liền có Ác Linh sinh ra, nhưng nếu như là như vậy, như vậy tha thứ ta nói thẳng, tại truyền thuyết cổ xưa bên trong các ma thần, hẳn là cũng tồn tại mới đúng. Hoàn toàn không thành lập. Nếu như đơn thuần là tín ngưỡng trở thành sự thật, như vậy chính mình còn cần làm thợ săn làm cái gì người trừ ta?" trực tiếp tín ngưỡng thần minh không phải tới tốt hơn một bên ken trầm giọng nói ra các ma thần cũng không tồn tại kỳ thật nói thật đến chúng ta loại này phương diện ngươi hẳn là hiểu cái gọi là thần cái gọi là chủ đều chỉ bất quá là cho người ta một cái tâm linh ký thác mà thôi thế giới chân thật chính là không có ma thần nhưng lại có ác ma ma quỷ ác linh tà linh những cái kia loạn thất bát tao đổ vật. thiện lương mỹ hảo đều không tồn tại chính nghĩa có thể đánh bại tà ác cũng chỉ bất quá là lừa gạt một chút tiểu hài tử dùng mà thôi những cái kia bị kinh khủng cũng tại bị thừa nhận cho dù là chúng ta phong tỏa tin tức, nhưng luôn có một số người chọn ôm hắc ám, bọn hắn sẽ để cho thế giới này trở nên càng ngày càng hồng bét. bẹt. Giọng điệu có chút trầm thấp, lời hắn nói thoáng có chút mờ mờ, thậm chí chưa nói rõ ràng một chút trọng yếu tin tức, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Đây là một cái gần như tuyệt vọng thế giới. Cán cân đang không ngừng nghiêng về, hơn nữa còn có một chút loạn thất bát tào, tà giáo tổ chức đang làm phá hư. Nói đơn giản một chút, không cứu nổi. Đỗ Duy cũng là cảm thấy như vậy, trong lúc nhất thời, hắn có chút nhức đầu hỏi, ta còn là hiếu kỳ, vì cái gì mặt trái tín ngưỡng sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra loại này quỷ đồ chơi, mà chính diện nhưng không có? Ken lắc đầu không nói. Một bên đàn vị nẻ đỏ cúi ái lại sâu sâu nhìn xem Đỗ Duy, cấp ra một cái mơ hồ đã án. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta mỗi người cũng có thể biến thành ác linh. Nói, hắn chỉ chỉ chính mình, vừa chỉ chỉ Đỗ Duy. Ta đã sắp phải chết, càng là sắp gặp tử vong, càng là có thể cảm nhận được loại kia dần dần biến thành ác linh cảm giác. Cũng không phải là nó biến thành ta, mà là ta biến thành nó. Cái gọi là nó chỉ tự nhiên là thợ săn sau khi chết xuất hiện ác linh. Đỗ Duy ngược lại là có thể hiểu được gạn vị nẻ đỏ cú ái ý tứ, nhưng là hắn hay là không hiểu, như thế dị dạng thế giới quang âm dưới. Nhân loại hẳn là đã sớm diệt tuyệt mới đúng, Ác Linh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, người trừ ta lại cần bồi dưỡng, thợ săn càng là đã định trước không có kết cục tốt thật đáng buồn sản phẩm. Cứ như vậy lực lượng có thể đối kháng Ác Linh hơn ngàn năm lâu. Nói đùa cái gì? Ta cảm thấy các ngươi còn có lời chưa nói xong, các ngươi chỉ nói cho ta phiền phức, lại không nói cho ta như thế nào giải quyết." Đỗ Duy thanh âm mười phần lạnh lùng. Hắn nhìn xem Ken, nhìn xem bạn Vi Nệ, bình tĩnh nói ra, "Ta vô cùng thống hận Ác Linh, cuộc đời của ta cũng sẽ cùng Ác Linh làm đấu tranh, chỉ cần có thể để thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn, ta thậm chí có thể đánh đổi mạng sống đại giới." nhưng các ngươi lại làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng. Ân, bóng đen cùng ác linh nếu như có thể nói chuyện, lúc này có thể sẽ nhịn không được nhảy ra chửi ầm lên. Đỗ duy sẽ đánh đổi mạng sống đại giới để thế giới biến mỹ hảo. Hắn liên động dùng thằng hệ bại phát động cầu nguyện năng lực, đều không có một lần là chính mình lên, tất cả đều là bóng đen tại kháng. Gần nhất đạt được cái kia xuất sắc, đều đã đem bóng đen an bài rõ ràng. Loại này lao âm so nói nếu có thể tin, bóng đen đều có thể ôm đầu không giống. Nhưng là, Đỗ duy trang rất chân thành, hắn duy trì lấy chính mình tại hướng dẫn trong mắt người thiết lập, đồng thời bắt đầu lời nói khách sáo, muốn em chủ để hướng sâu hơn đi dẫn nhưng ảnh vi nẹp đỏ cụ hải cùng ken lại lẫn nhau liếc nhau một cái hai cái này là âm so cùng đỗ duy ý nghĩ cơ bản đồng dạng bọn hắn cũng đang giả vờ trước tiên đem tâm tình bị đè nén điều động sau đó lại đem hy vọng ném đi ra dù sao vị kia giáo hoàng ý tứ là muốn cho đỗ duy gia nhập bọn hắn mà không phải đơn thuần làm một tên giáo hội thợ săn xa như vậy thiếu xa. thế là ken liền ngữ trọng tâm trường nói ra kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy tuyệt vọng lịch sử đều phát triển đến hiện đại khẳng định là có biện pháp giải quyết mà lại ác linh cũng không có người nghĩ nhiều như vậy ngươi nhìn liễu rót hiện tại chẳng phải không có ác linh sao nói thật Hắn vịn nẻ đỏ của cùng Candy vào nữu rớt thời điểm, cố ý dò xét một vòng, không có phát hiện bất kỳ một cái nào còn sống ác linh. Ân. Đây là bởi vì đố Duy trước kia không có cách nào làm được vận tận kỳ dụng, dẫn đến những cái kia ác linh sớm bị hắn âm chết rồi, nếu là phóng tới hiện tại, đoán chừng toàn bộ nữu rớt ác linh đều trong nhà hắn thành thành thật thật mang theo. Một khi phát động tiêu ký, liền có thể tùy thời xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trung tâm lại dùng tốt. Đố Duy lúc này cũng ý thức được trước mặt hai người đang cùng chính mình không ngừng lẫn nhau xáo lộ. Còn như vậy giận xuống đi, đoán chừng đến ngày mai cũng không chiếm được tin tức mình muốn. Thế là, hắn liền thành khẩn nói ra Lưu rất là ta phụ trách thành phố, vì tòa thành thị này an toàn, các ngươi hẳn phải biết ta bỏ ra hoặc nhiều hoặc ít cố gắng. Nhưng những thành thị khác đâu hiện tại người trừ ta không đủ, giáo hội thợ săn cũng chỉ có chúng ta mấy cái, phải lý tất thợ săn cùng giáo hội tựa hồ không phải rất đối phó. Tất cả đều cộng lại, đoán chừng cũng liền hơn 40 thợ săn a. Nếu như xuất hiện phạm vi lớn ác linh giết người sự kiện, chúng ta hoàn toàn không có năng lực phản kháng chút nào. Nghe nói như thế, Hàn vi Nệ Đỏ củ hắn giọng một cái, ho khan một tiếng. Đồng bọn của hắn Ken thì sùng đố duy lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, kỳ thật, cũng không phải không có năng lực phản kháng chút nào. Chúng ta có một cái đại sát khí. Quy 1 chương 440, giáo hội bí mật. Chương 440, giáo hội bí mật. Trong giáo đường, Ken chăm chú nhìn Đỗ Duy, thành khẩn nói ra, trước mắt giáo hội thợ săn rất ít, cũng chỉ có chúng ta 6 cái, nhưng trên thực tế chúng ta trong bóng tối còn có người. Chỉ bất quá, chân chính tại hướng dẫn, trưởng không hết thệ cũng chỉ có chúng ta mấy cái, còn phải đem ngươi bài trừ bên ngoài, bởi vì ngươi một mực không có tiếp xúc đến giáo hội hạch tâm. Đỗ Duy mặt không thay đổi gật đầu. Âm thầm còn có người, mà lại đều không đang dạy biết, chỉ sẽ không phải là tại toé ly tật những cái kia nội ứng a. Những người kia thật có thể phát huy được tác dụng. Hắn đối với cái này bảo trì thái độ hoài nghi. Đứng ở bên cạnh ản vì nẻ đỏ cụ hải gặp đố duy sắc mặt không tốt lắm, vội vàng trầm giọng nói, giáo hội cái kia đại sắc khí, hai họa ngầm rất lớn. Chúng ta năm cái thợ săn theo thế kỷ trước đến bây giờ, một mực tại duy trì lấy vật kia vận hành, nó sinh động thời điểm, chúng ta liền không có cách nào rút ra tinh lực, nó không sinh động thời điểm, chúng ta mới có cơ hội ra ngoài. Cho nên trong khoảng thời gian này người xuất hiện, hóa giải chúng ta rất lớn áp lực Nói đến đây, anh vì nệ đỏ của sông đô duy có chút túi đầu, túi đầu nói ra, nhưng bây giờ ta liền phải chết, đến lúc đó bốn cái thợ săn không có khả năng đi duy trì nó vận hành, chúng ta cần một cái rất đáng tin người. Mà người này, những người khác hy vọng là ngươi, ta cũng hy vọng là ngươi. Người của ta tính cơ hồ đã trôi qua hầu như không còn, là ý chí để cho ta bảo trì hiện tại trạng thái. Ta đối với ngươi là có cảm kích, bởi vì ngươi tìm được ta tổ phụ ản giờ hiểu nguyên nhân cái chết. Gia nhập chúng ta ado duy tiên sinh, đỏ cụ hải gia tộc vinh quang đồng dạng thuộc về ngươi. Không nói còn nói, càng nói đô duy trong lòng càng xấu hổ. Ảnh dở chết như thế nào không có quan hệ gì với mình, nhưng sau khi hắn chết có bao nhiêu thảm đều là chính mình làm. Tuy nói đốt ra người sự tình cấp tốc bất đắc dĩ, nhưng đằng sau chính mình tiêu kỳ án dở hữu đỏ củ ai biến thành ác linh tài xế, cũng dẫn chiến dẫn đến nó bị ác linh Đỗ duy xé thành mảnh nhỏ thời điểm, mình cũng không có một điểm do dự. Trọng yếu nhất chính là, đỏ củ ai gia tộc thợ săn hạ tràng giống như đều không thế nào được ta. Đỗ duy liền lung tung nói, ta không thể tiếp nhận đỏ củ ai gia tộc vinh quang, ta chỉ là một cái bình thường thợ săn, phần này vinh quang hẳn là từ ảnh vì nợ cất hạ gánh chịu.Ảnh vì nợ đỏ cù kinh ngạc hỏi, vì cái gì ngươi là không nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Có phải hay không có điểm gì là lạ? Ken cũng như mày, không rõ lắm trước mặt tên này tuổi trẻ thợ săn, cuối cùng đang suy nghĩ gì. Hắn cảm thấy chính mình có phải hay không cùng xã hội tách rời quá lâu, dẫn đến không thể lý giải người tuổi trẻ ý nghĩ, có lẽ chính mình hẳn là đi lên mạng, dạo chơi diễn đàn, rất nhanh tức thời một chút. Đỗ Duy vội vàng hồi đáp, "Ta đương nhiên nguyện ý gia nhập các người, chỉ là ta đơn thuần cảm thấy, ta hiện tại làm còn chưa đủ tốt, không quá thích hợp quan lên vinh quang loại này từ ngữ." Án Vi nẻ đỏ của bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. "Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, Đỗ Duy tiên sinh, nếu là như vậy, Cái kia có một số việc chúng ta liền có thể nói cho người biết. Ý của ngài là nói cái kia đại sát khí. Đỗ duy nếu mày, các ngươi trước đó một mực không nguyện ý nói rõ chuẩn xác, hẳn là bởi vì vật kia quá là quan trọng. Hiện tại ta chỉ là đáp ứng gia nhập, chẳng lẽ các ngươi không lo lắng ta chuyển đi, lại hoặc là ta lựa chọn làm phản gia nhập Toại Lợi Tật một loại tổ chức? Ken ngữ trọng tâm trường nói ra, chúng ta thật không lo lắng, bởi vì nếu như ngươi chuyển đi, chúng ta sẽ đích thân xử lý tất cả người biết chuyện. Nếu như ngươi làm phản gia nhập Toại Lợi Tật, nói như vậy, Toại Lợi Tật nội bộ có một phần ba thợ săn, đều là giáo hội người. Trong bóng tối ngoại trừ vĩnh đại giáo phái loại kia xếp vào nội ứng ý nghĩa không lớn tà giáo cơ bản đều có trên thực tế vạn nhỉ tì giáo phái một tên thành viên cũng là giáo hội người chỉ bất quá cụ thể là ai ta cũng không biết nghe nói như thế đô duy mỹ mắt cuồn loạn chính mình gia nhập thật là giáo hội mà không phải cái gì tổ chức khủng bố cái này phong cách vẽ cùng mình trước đó hiểu rõ hoàn toàn không giống a giáo hội khắp thế giới xếp vào nội ứng đem thợ săn đưa đến khác tổ chức vị trí hay tâm cuối cùng là muốn làm gì chắc không được bọn hắn không lo lắng chính mình phản bội chạy trốn cũng không lo lắng chính mình có phải hay không khác tổ chức nội ứng hợp lý Những cái kia phản đồ hoặc là bị người một nhà xử lý, hoặc là bị giáo hội người khô rơi mất. Quá kinh khủng. Hàn Vĩ Nệ Đỏ cụ ái lại cười ha hả nói ra, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, vì cái gì giáo hội muốn làm như thế. Đỗ Duy gật gật đầu, Tà phi thường vào mỏ. Hàn Vĩ Nệ Đỏ cụ chỉ chỉ đầu của mình, giáo hội món kia đại sắc khí, chúng ta gọi nó là sắt chi huyết, chỉ cần có nó tồn tại địa phương, ác linh liền không có cách nào sinh ra. Nhưng nó lực lượng có đôi khi rất suy yếu, có đôi khi nhưng rất mạnh mẽ. Chúng ta không có cách nào chân chính đem nó lợi dụng. Mà lại, nó là ta ác. Nói đến đây Hàn vi Nệ Đỏ của ái lại bổ sung một câu, về phần tại sao muốn hướng những tổ chức khác xếp vào nội ứng, là bởi vì có tổ chức có được đồng dạng đồ vật. Giáo hội dùng hơn 200 năm thời gian như đồ, mục đích đúng là vì đem những này đồ vật tất cả đều tập trung lại, nghĩ biện pháp tiêu diệt tất cả ác linh. Đến lúc đó thế giới này sẽ trở lại quy đạo. Trước đó, Đỗ Duy vẫn cảm thấy, giáo hội suy yếu là bởi vì thợ săn thưa thuất, cũng phải lì tật phân liệt đưa đến. Hắn cho rằng cái này cổ lão tổ chức tôn giáo đã không có trước kia quyền thống trị. Nhưng giờ khắc này trở đi Đỗ Duy nhưng không có loại ý nghĩ này, hắn cuối cùng là biết giáo hội đáng sợ vì một cái kế hoạch hao tốn hơn 200 năm thời gian, trong đó tiêu hao nhân lực vật lực, đơn giản không nên quá phận. Nhưng lúc này, Đỗ Duy chợt nghĩ đến một sự kiện. Hắn nhìn xem Vạn vi Nệ Đỏ cục ải, cùng Ken giọng điệu thâm trầm nói ra, nhưng vãi lì tất lại tại 200 năm trước theo giáo hội nội bộ tách ra ngoài, đây cũng là vì cái gì? Hàn vi Nệ Đỏ cục sắc mặt biến hóa, khí tất cả người cũng biến thành cực kỳ âm lãnh. Hắn đang tức giận. Nhưng Đỗ Duy lại một điểm áp lực đều không có cảm giác được. Ngược lại là Ken ho khan một tiếng, nhắc nhở đồng bọn của mình chú ý cảm xúc. Sự kiện kia đã qua quá lâu, nguyên nhân cụ thể có rất nhiều phương diện, nhưng nói như vậy Vậy lý tất nội bộ cũng có một dạng cùng loại giật chi huyết đồ vật. Đỗ Duy trầm giọng nói, cho nên giáo hội mới có thể hướng toái lý tất xếp vào nhiều như vậy nội ứng, nhưng nếu như là như vậy, có chuyện ta nhất định phải nói cho các người biết. Ken hỏi, chuyện gì? Đỗ Duy hồi đáp, mặt thẻ, người này cũng chưa chết, hắn sống hơn 200 năm, đồng dạng cũng là toái lý tất hiện tại người lãnh đạo. Ken cùng Hàn Vĩ nệ đỏ của không thể tin nói ra, làm sao có thể? Hắn sống 200 năm cái này không bình thường à, thợ săn căn bản sống không được lâu như vậy, hắn nhất định biết biến thành năng linh. Toả lỷ tật hoàn toàn chính xác có chỉ hoán hoặc là giải quyết ác linh hóa thai họa ngầm biện pháp, nhưng đó là có cực lớn đại giới. Hướng phía trước đến 100 năm, loại biện pháp này căn bản lại không tồn tại. Mặt thẻ làm sao có thể sống lâu như thế? Đỗ duy kiên định nói ra, ta cũng cảm thấy rất không bình thường, nhưng sự thật chính là như vậy, mà lại nói cho ta chuyện này, chính là xuất từ toả lỷ tật nội bộ một cái tà linh phong thư. Hắn giết chết Hàn nhì bạn sự tình, giáo hội là biết đến. Ảnh Vi Nẹp đỏ củ hơi biến sắc mặt, đổi vội vàng nói, cái Tia Phong Thư hiện tại ở đâu chúng ta phải xác định ngươi nói có đúng không là thật. Nếu như là lời nói, như vậy mặt thẻ khả năng đã sử dụng toái lì tật vật kia, bằng không hắn không có khả năng sống lâu như thế. Quy 1 chương 441, bóng đen. Chương 441, bóng đen. Giật chi huyết, theo Ảnh Vi Nẹp đỏ củ cùng Ken hai tên rất thợ săn cho ra tin tức đến xem, đã phi thường biến thái. Vị trí ác linh không cách nào sinh ra, giống như là chiến lược hình vũ khí. Hơn nữa còn bị quan lên giật chi danh, nói là khinh nhường tín ngưỡng, vẫn là tại trình bày vĩ lực, đều vẫn là lập lờ nước đôi cái này thuộc về cấm kỵ đồ vật. hết lần này tới lần khác, mặt thẻ có được đồng dạng loại hình không biết đồ vật, đồng thời dựa vào sống gần 200 năm. nếu như chuyện này là thật, giáo hội có thể sẽ cùng vãi ly tật triệt để trở mặt, thậm chí sẽ để cho sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. thế là, hơn 10 phút về sau, anh vĩ nẹt đỏ cùi cùng ken hai người liền ngồi xe, đô duy tại phía trước dẫn theo, một đường lái về phía trung tâm chợ khu biệt thự. trên xe, đô duy mười phần bình tĩnh, anh vĩ nẹt bọn hắn muốn gặp phong thư sát nhận tin tức phải chẳng có thể tin, mà chính mình lại không có khả năng ở ngay trước mặt bọn họ, đem bóng đen theo trong mặt nạ kéo đi ra, lại đem phong thư theo bóng đen trong thân thể móc ra. Bang không, hình ảnh kia có thể sẽ để cái này hai tên thợ săn không thể nào tiếp thu được. Dù sao, chính mình tại hướng dẫn trong mắt, chỉ là một tên bình thường, đối với ác linh thống hận tới cực điểm thợ săn, thân là chính nghĩa hóa thân, làm sao có thể cùng ác linh làm bạn đâu? Nghĩ đến cái này, Đỗ duy bàn tay vướt về ô tô tay lái, khẽ mắt quét nhìn nhìn hướng về sau xem tính. ở hậu phương một cú màu đen cao cấp xe con theo sát phía sau. May mà ta bây giờ có thể áp ở bóng đen bọn chúng, không phải nói không chừng thực sẽ bị khám phá phun. Đúng thế. Dựa theo quen thuộc, Đỗ Duy tùy thân mang theo mặt nạ các loại vật phẩm. Chỉ là có hắn tại, mặc kệ là bóng đen vẫn là cái khác các linh, cũng không dám bộc lộ ra nửa điểm khí tức. Đó lấy, hắn thấp giọng thì thầm, "Bóng đen." Một giây sau, áo khoác nội bộ, dấu kín trong đó sâm bạch mặt nạ có chút tản mát ra khí tức cấm lãnh, vị trí bên cạnh tài xế, bóng đen lặng yên hiện hiện. Nhưng vừa toát ra một cái đầu, liền bị Đỗ Duy một bàn tay đè xuống. An tính một chút, bóng đen trừng mắt vẫn vện tia máu hai mắt, đầu hướng xuống rụt rụt co cấp tại dưới ghế ngồi phương, động cũng không dám động một cái. Phản kháng là không có ích lợi gì, không phải Anna bơ lệ sống chạy. Nói, hắn đưa tay thăm dò vào bóng đen nội bộ, lại đưa ra tới thời điểm, trong tay đã cầm ố vàng tạ linh phong thư. Làm xong những cái này, Đỗ Duy không kiên nhẫn xông bóng đen nói ra, "Được rồi, ngươi có thể đi về." Cũng mặc kệ bóng đen có thể hay không nghe hiểu. Đỗ Duy trực tiếp một tay lấy nó bóp tán, từng tia từng tia xương mù lạng yên chui vào áo khoác nội bộ, về tới mặt nạ bên trong. Hắn sử dụng hết liền ném. Mặt nạ run nhẹ nhẹ, có lẽ là bóng đen tại biểu đạt một loại nào đó bất mãn. Sau đó Một trang giấy liền từ trong phong thư xô ra. Vừa ra tới, phong thư cứ dựa theo lệ cũ, theo thói quen liếm lên một đợt. Trên giấy lập tức hiện ra từng hàng văn tự. Đêm qua phong thư trong giấc mộng, có bầu trời đêm, có mưa mưa, cũng có ngôi sao đầy trời, có thể tin phong lại có loại không hiểu phiền muộn, không biết cuối cùng là thế nào, nhưng khi chủ nhân vĩ đại đem phong thư kêu đi ra về sau, phong thư bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là chủ nhân ngài không tại, cho nên những cái kia phụ trợ ngài vĩ đại nhật nguyệt tinh không khí, ảm đạm phai màu. Đỗ Duy mặt không thay đổi nắm lấy phong thư cùng tờ giấy kia, trực tiếp không để ý đến phía trên kia văn tự, bình thản nói ra: Ngươi thấy ta theo ở phía sau cái kia hai cái thợ săn sao? Có thể tin phong vẫn còn tiếp tục liếm. Một chùm sáng chiếu ở phong thư bên trên, sáng chói lại chói mắt. Phong thư còn tưởng rằng địa cầu bắt đầu đảo ngược, đến mức trạng vạng tối biến ban ngày. Không nghĩ tới nguyên lai là chủ nhân ngài đang nhìn phong thư. Nhanh nghe một chút cái này như là thần chỉ thanh âm, chủ nhân à chủ nhân, phong thư vô cùng tự trách cùng thống khổ, vì cái gì bóng đen cùng thẳng hề bài cùng bẹn nì và sệ ba người phản đồ này chọn phản bội ngài, lương tâm của bọn nó sẽ không đau không. Nhìn thấy cái này, Đỗ duy hít sâu một hơi, vừa lái xe, một bên bẻ bẻ cổ. Ngươi nói thêm nữa một câu. Ta liền đem ngươi cùng ăn nã bỡ lệ giam chung một chỗ, để ngươi vĩnh viễn cùng nhà ta bên trong đồng hồ làm bạn, thế nào? Phong Thư điên cuồng rũ rẩy, ngài đừng có như vậy được không? Phong Thư thật là sợ a. Chủ nhân vĩ đại, tại ngài hậu phương đi theo một cỗ màu đen cao cấp xe con, ở bên trong ngồi hai cái thợ săn, bọn hắn theo sát ngài. Cái này có lẽ đối với ngài sẽ sinh ra một chút nguy hiểm, bất quá Phong Thư biết, chỉ là hai cái thợ săn, tại trước mặt ngài bất quá là trên đất sâu kiến, ngài một cước liền có thể dâm chết bọn hắn. đương nhiên, Phong Thư cũng không đề nghị ngài tự mình độc thủ. Bởi vì dạng này sẽ kéo thấp ngài đẳng cấp, không nếu như để cho bóng đen lên đi, nó hẳn là sẽ không bị hai cái thợ săn đánh chết tươi. Đỗ Duy nhíu mày, trong xe nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Hắn lười nhắc cùng Phong Thư cái cổ, trực tiếp ra lệnh, "Ta nói cho bọn hắn, ngươi bị ta đặt ở trong nhà, đợi lát nữa tốt về sau, ngươi đem ngươi biết liên quan tới mặt thẻ sự tỉnh tất cả đều nói cho bọn hắn." Phong Thư đã hiểu, ngài muốn cùng bọn hắn đâm a, không hổ là ngài. Đỗ Duy hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi suy nghĩ nhiều, tóm lại, bọn hắn hỏi ngươi cái gì nói cái gì, còn có ngươi nếu dám đem bí mật của ta bộc lộ ra đi, ta viên kia xúc sắc, cùng Tiên Su." về sau liền về ngươi. áo khoác nội bộ mặt nạ điên cuồng run rẩy tựa hồ là đang hưng phấn phong thư cũng đang điên cuồng run rẩy nhưng là bị dọa đến không không không chủ nhân phong thư không có chút nào thích cái kia xuất sắc cùng tiền xu chém chém giết giết loại sự tình này vẫn là giao cho phản đồ bóng đen a đỗ duy lạnh lùng nói vậy ngươi biết ngươi nên làm như thế nào đi phong thư tuyệt đối không cho ngài thất vọng mấy phút sau đỗ duy tư nhân bị tự một cú cờ lạ rèn vở tờ ngừng lại cửa xe mở ra đỗ duy liền đi hướng cửa ra bảo móc ra chìa khóa mở ra lúc này hạn vì nhẹ đỏ của cùng ken cơi chiếc kia xe con mới chậm rãi đến, hắn quay đầu xông chiếc kia xe con dựng lên thủ thế, liền đẩy cửa ra đi vào, đồng thời tiện tay đem phong thư đặt ở trên bàn trà, dùng một bình bộ xương ngăn chặn. trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, đồng hồ cổ treo trên vách tường trùng điệp cùng một chỗ kim đồng hồ quy luật mà lại máy móc chuyển động, nhìn xem tựa như là xấu đồng dạng. ở bên cạnh thì là tủ trang bị bên trong ẩn nạ bở lệ, nó không núc ních, tựa như là triệt để từ bỏ ý niệm trốn chạy, nhận mệnh, có lẽ là vừa rời nhà mới nguyên nhân. Đỗ Du luôn cảm thấy hiện tại nhà so trước đó phòng khám bệnh muốn yên tĩnh rất nhiều, mà lại cũng không có như vậy ấm nén. Về phần mang hai tên thợ săn tiến nhà mình, có thể hay không để bọn hắn phát hiện đồng hồ cổ bí mật, Đỗ Duy lại cũng không lo lắng. Bởi vì cái đồ chơi này từ khi khôi phục lực lượng về sau, trừ phi có người đối với nó động thủ, bằng không mà nói căn bản nhìn không ra nửa điểm dị thường. Tối thiểu nhất, không có chuyện biết tiên tri tình huống dưới, Đỗ Duy đều nhìn không ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Lúc này, Hàn Vi nệ đỏ cuối cùng ken một mặt nghiêm túc đi đến. Sau đó bọn hắn ngây ngẩn cả người, chỉ vào tủ trang bị bên trong hắn nã bỡ lệ nói ra, "Đỗ Duy tiên sinh, trong nhà người làm sao có cái ác linh bút bệ quy 1 chương 442?" Phong thư chương 442, phong thường. Bởi vì ta muốn thường xuyên nhắc nhở chính mình, trên thế giới này còn có càng nhiều ác linh chờ lấy ta đi giải quyết. Tại trong biệt thự, Đỗ Duy sông Hàn Vi nệ hai người nhàn nhạt nói ra, mỗi khi ta nhìn thấy cái này ác linh búp bê, ta đều sẽ thời khắc thúc giục chính mình, nếu có một ngày tất cả ác linh đều bị tiêu diệt, khi đó ta sẽ đình chỉ loại này thúc giục, nói với mình có thể ngừng. Án nạ búp lễ để ở nhà rất an toàn, mà lại đã bị chính mình đánh lên tiêu ký, coi như nó chạy trốn tới thế giới bên kia, chính mình cũng có thể đem nó kéo trở về. Căn bản không thèm để ý. Sở dĩ để án vi nệ đỏ của cùng Ken cái này hai tên tợ săn biết mình trong nhà có cái ác linh thì là vì về sau làm nền. Dù sao nếu rốt hiện tại còn sống ác linh, cơ bản đều cùng mình khóa lại ở cùng nhau. Sớm tối giáo hội cũng sẽ biết đến. Sớm trước ném ra ngoài một cái nguyên nhân dẫn đến, đằng sau vạn nhất có một ngày chính mình cùng đồng hồ cổ mới vừa dậy thời điểm, lợi dụng tiêu ký năng lực lôi ra hơn ngàn cái ác linh tà linh tạo thành quân đoàn, cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng hồ luật qua. Đương nhiên, Đỗ Duy xem chừng cũng không về phần làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mà đối với án vị nệ đỏ của cùng Ken tới nói, Bọn hắn mặc dù đối với Đỗ Duy trong nhà có cái ác linh bút bê rất nghi hoặc, nhưng gặp phản nã bợ lệ bị giam đang ngồi trong tủ không nhúc đích, liền cùng chết đồng dạng cũng không có đi quá để ý. Xem xét chính là bị hạn chế gắt dao, lại không nổi sóng gió gì. Ngược lại là Đỗ Duy loại thái độ này, để bọn hắn càng rót đầy hơn ý. Nếu là tất cả người trừ ta, cũng giống như Đỗ Duy như vậy, quả thực là quá hoàn mỹ, cái gì ác linh tà linh, đã sớm tất cả đều bị tiêu diệt. Bất quá, hài lòng về hài lòng, bọn hắn đến Đỗ nhà mục đích nhưng không có quên. Đỗ tiên sinh, liên quan tới cái kia phong thư. Lúc này, án vi nệ đỏ của chú ý tới Tại trên bàn trà có một cái chừng 10 cm cao bình thủy tinh, bên trong chứa chính là bù xương, mà ở phía dưới thì đè ép một cái ố vàng phong thư. Hắn đục ngầu trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, chỉ vào cái kia phong thư hỏi, "Là nó sao?" Ken cũng đi theo nhìn sang. Đỗ Duy hồi đáp, "Đúng vậy, chính là cái này phong thư, trước đó Toại Lỷ Tất Giáo hội một tên phản đồ đi tới Lưu Giọt, về sau không nghĩ tới bị xét đánh chết, phong thư chính là ta từ trên người hắn đặt được. Nó là một cái tà linh phong thư, nhưng không biết Toại Lỷ Tất Giáo hội dùng biện pháp gì giải quyết tà linh vấn đề, đồng thời bảo Lưu lại quay lại 10 phút trước kia xảy ra sự kiện năng lực." mà lại nó biết mặt thẻ nói Đỗ duy đi đến trước khay trà đem thư phong rút ra vào tay thoáng có chút băng lãnh tản ra một tia dị dạng chấn động sau đó liền trong nháy mắt biến mất xuống dưới giống như là phong thư tại cùng Đỗ duy đánh cược đồng dạng nó hiện tại tuyệt đối trung thành tuyệt đối dù sao tiền xu thêm xuất sắc ngoại trừ bóng đen bên ngoài ai cũng gánh không được a Gánh không được chính là chết Đỗ duy thoáng an tâm liền đem phong thư đưa cho Hãn Vi nẹp đỏ cụi ái, liên quan tới mặt thẻ sự tình kỳ thật ta cũng có chút nghi hoặc ta cảm thấy cái này phong thư nói có thể là giả cho nên ngài tốt nhất có thể nghiệm chứng một chút lời này vừa dứt Trong phong thư trên tờ giấy kia, lập tức hiện ra một nhóm dấu chấm hỏi, chủ nhân ngài. Nhưng một giây sau, văn tự liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, bởi vì Án Vi Nệ Đỏ cụ Ái đã mở ra phong thư, đem bên trong một trang giấy rút ra. Đồng thời, trên người hắn tản ra một tia âm lánh lạnh lẽo. Ken Cao mày trầm giọng nói ra, hoàn toàn chính xác có một cái tà linh nhận nấp ở bên trong, ta có thể cảm giác được nó nguy hiểm, nhưng nó tựa hồ bị lực lượng nào đó hạn chế lại, căn bản không thể nào thoát thân. Án Vi Nệ Đỏ Cử Ái nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Đỗ Duy, thứ này dùng như thế nào? Đỗ Duy thản nhiên nói, ngài hướng nó đưa ra vấn đề là được. An Vi Nẹ Đỏ Củ ư một tiếng, sau đó liền chầm mặc nhìn trầm trầm trang giấy trong tay, trên người hắn khí tức càng ngày càng kiềm chế, trực tiếp tiến vào ác linh hóa bên trong. Rất hiển nhiên, tên này rất thợ săn xưa nay không từng buông lòng qua cảnh giác, mà sở dĩ là hắn tới làm loại sự tình này, thì là bởi vì hắn liền phải chết, không muốn để cho đồng bọn của mình lãng phí tinh lực, bởi vì đó cũng không có lợi. Nói cho ta tỏi lì tật giáo hội sự tình, ta muốn biết mặt thẻ tất cả tình huống. An Vi Nẹ Đỏ Củ thanh âm giàn ngu âm lãnh, cái này thoạt nhìn tinh thần sáng láng lao nhân, khi tiến vào ác linh hóa về sau, rốt cục bộc lộ ra suy yếu của hắn. Phong thư run lẩy bẩy. Tựa hồ bị áp chế lại, trên trang giấy văn tự nhanh chóng hiện lên đi ra. Tại vừa mới, anh vi nệ đỏ củ hướng ta hỏi thăm Toái Lì Tật Giáo Hội sự tình, nhưng trên thực tế ta cũng không thế nào rõ ràng, bởi vì Toái Lì Tật Giáo Hội là một tổ chức bí ẩn, ta chỉ là sớm nhất một nhóm bị thu nhận tà linh vật phẩm. Nhưng mặt thẻ sự tình, ta lại ký ức vẫn còn mới mẻ, tại rất nhiều năm trước kia, người này thành lập Toái Lì Tật Giáo Hội, đồng thời rất nhanh tuyên bố tử vong, đồng nhiên Toái Lì Tật Giáo Hội người lãnh đạo xuất hiện. Cứ thế mà suy ra, mỗi cách một đoạn thời gian, người lãnh đạo chết đi, lại sẽ có mới người lãnh đạo xuất hiện nhưng bọn hắn kỳ thật đều là cùng là một người, đó chính là mặt thẻ. Văn tự câu nói đều rất đơn giản, không phải mỗi người đều đáng giá phong thư đi liếm. Một bên Đỗ duy thờ ơ lạnh nhạt, nhưng vô duyên vô cớ, trong mắt của hắn lại hiện lên một hơi khí lạnh. cái này ta linh phong thư, tại cùng ản vì nẻ đỏ của câu thông thời điểm, tự xưng là ta mà không phải phong thư, cũng không phải đi theo hẳn mì bạn thời điểm đó ngươi. Mấu chốt nhất là, ken lại còn cảm thấy phong thư vi hiếp. xem ra chính mình cái này trung thành tuyệt đối thủ hạ, còn chưa đủ nghe lời a. Không khỏi, Đỗ duy trong lòng thầm nghĩ, bóng đen trước đó bị ác linh ta kém chút xóa bỏ đến bây giờ nó còn không có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh một nửa năng lực, xem ra là thời điểm cho nó đựng cái giả, đem Phong Thư một cái cơ hội, hỏi thăm tại tiếp tục. Một bên ảnh Vi Nẹt đỏ củ Ái lần nữa đối với Phong Thư đưa ra một vấn đề, mặt thẻ phải trang dùng toái lì tật tẩn giấu món đồ kia. Ta cũng không biết hắn phải trang sử dụng món đồ kia, nhưng ta biết món đồ kia đã biến mất rất lâu. An Vi Nẹt đỏ củ Ái mặt không thay đổi đem trang giấy đưa cho Ken, để cho mình đồng bạn lần nữa kiểm nghiệm một lần. Sau đó, hắn quay đầu xong Đô duy nói ra, trước đó ta để ngươi giúp ta đem vài lì tật người tiện thể nhắn, ngươi còn nhớ rõ sao? Hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt. An Vi Nệ Đỏ Củ Hải đã từng yêu cầu Đỗ Duy, giúp hắn truyền đạt cho Toại Lợi Tôn, hắn liền phải chết tin tức. Đỗ Duy gật đầu nói ra, ta đương nhiên nhớ kỹ, ý của ngài là. An Vi Nệ Đỏ Củ hờ hững nói, ngươi nhìn ta hiện tại cái bộ dáng này, âm u đầy tử khí, ta không cách nào xác định ta hiện tại ý thức là ta hay là Ác Linh, ta không chống được mấy ngày, chờ ta chết ngày ấy, chính là ngươi đi tới S C T đi ạ, thay thế ta vị trí thời điểm. Cái này phong thư cho ra tin tức, chúng ta còn cần tiến một bước xác nhận, nếu như là thật, ta sẽ đi tới Toại Lợi Tôn, tự mình đối mã tu động thủ. Cho dù là chết, ta cũng nhất định phải nghiệm chứng ra, vật kia tình muốn cụ thể. Còn có, cẩn thận Vạn Ni tì giáo phái, một khi ngươi gia nhập chúng ta, bọn hắn người khẳng định sẽ tìm tới ngươi quy một chương 443, Phong Thư ca ngươi nhất định đi. Chương 443, Phong Thư ca, ngươi nhất định đi. Đỗ Duy tiên sinh, cái này Tả Linh Phong Thư ngươi nhất định phải hảo hảo lưu lại, ngàn vạn không thể để cho nó chết mất. Chúng ta bây giờ liền trở lại giáo hội, cùng những người khác thương lượng một chút cụ thể sự tình. Về phần ngươi, tốt nhất lân cận một đoạn thời gian, quay về một chuyến FC T bộ đi AD, chủ giáo trước vị, cùng sở tài phán sở trưởng vị trí, đều đem giao cho ngươi. Mà lại ngươi cũng có thể sớm tiếp xúc một chút mối sự. Còn có, hàng vạn hàng nghìn phải cẩn thận vãn nghi tỉ giáo phái. Ngày 22 tháng 6 trạm và tối, án vị nệ đỏ của cùng Ken vội vàng rời đi lưu giót. Nhưng bọn hắn lưu lại lượng tin tức, lại làm cho Đỗ Duy trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Cùng loại máu dị sắt đồng loại vật phẩm, phải lì tất cùng mặt hệ, cùng giáo hội tại rất nhiều trong tổ chức nằm vùng nội ứng. Còn có sau này mình tại hướng dẫn địa vị. Vừa nghĩ tới hai người trước khi đi dặn dò, Đỗ Duy liền bất đắc dĩ thở dài, giáo hội không có ta nghĩ yếu như vậy, thế giới này có lẽ cũng không có như vậy tuyệt vọng, nhưng vì sao lại có nhiều như vậy nội ứng? Cho dù Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái đều có một tên thành viên là giáo hội người, mà lại ta đã sớm cùng Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái nhắc lên quan hệ. Mặc dù trước đó Đỗ Duy là ôm hố Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái ý nghĩ, hao long dê mục đích tiếp xúc, nhưng hắn lúc ấy thế nhưng là cùng mẹ sở nói rất hay tốt, nguyện ý đáp ứng gia nhập trong đó. Nghiêm ngặt coi như, Đỗ Duy hiện tại chính là Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái một thành viên, chỉ cần hắn đem cái kia ma linh xử lý, đem mặt nạ mang về, Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái liền sẽ cho hắn tương ứng hồi báo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Đỗ Duy đạt được mặt nạ về sau, sẽ không bị nhốt vào mặt nạ bên trong bởi vì cái này giao dịch ngay từ đầu chính là mang theo ác ý, giết chết không ổn định ma linh đạt được mặt nạ, tự thân sẽ bị giam tiến trong mặt nạ, trở thành mới an toàn có thể khống chế ma linh, hóa thành vãn nghỉ tỷ giáo phái nội tình. Mà đây là Đỗ Duy không biết, mẹ sơ hẳn không phải là giáo hội tên kia nội ứng, vang không mà nói, giáo hội không có khả năng còn biết để cho ta sống đến bây giờ. Trong phòng, Đỗ Duy ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng đập bản trà mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Sau đó, hắn lại lầu đầu nói, nói cách khác, vãn nghỉ tỷ giáo phái nội bộ, ngoại trừ mẹ sơ bên ngoài, những người khác không biết ta muốn gia nhập tin tức cái này rất không bình thường, là người đều sẽ mắc sai lầm. Đỗ duy cũng giống như vậy, lý trí tỉnh táo sẽ chỉ làm hắn làm ra phù hợp tự thân lợi ích quyết định, nhưng sẽ không để cho hắn dự đoán tương lai. hắn chỉ có thể ở sai lầm phát sinh về sau, mang tính lựa chọn phân tích, bổ phương án giải quyết. cho nên hắn nhạy cảm phát hiện mẹ sờ mục đích. tại ta lừa gạt hắn thời điểm, hắn cũng làm chuyện giống vậy. hắn căn bản không muốn cho ta gia nhập và nghi tỷ giáo phái. cho nên hắn chỉ là muốn lợi dụng ta. cho nên nếu như ta thật tìm tới trong địa đồ như thế đồ vật, đi giết chết ma linh, đạt được mặt nạ về sau ta khả năng cũng sẽ chết. nói, Đỗ duy bỗng nhiên cười cười. May mà ta căn bản không có ý định hoàn thành giao dịch. Mẹ Sở lựa gạt Đỗ Duy, Đỗ Duy cũng đang lừa gạt hắn. Chủ yếu nhất là, Đỗ Duy hiện tại là không có ý định gia nhập Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái, mà mẹ Sở đưa tới tấm bản đồ kia lại còn trong tay hắn, hắn thậm chí còn có thể đánh điện thoại thu hoạch được Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái thế lực trợ giúp. Thật sự là quá thú vị. Đỗ Duy nói vỗ tay phát ra tiếng, một chương da người bản đồ liền từ để ở một bên trong ba lô bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Trên bản đồ núi non sông ngòi là nằm ở Thụy Sĩ phía nam US đang rẽ dãy núi, tại một mảnh rừng cây bên trong dùng màu đỏ thuốc màu vẽ một vòng tròn. Đó chính là trôn dấu có thể giết chết ma linh vật phẩm chỗ chỗ. Bị mặt sau thì viết một chút văn tự, cho thấy món kia vật phẩm chủ nhân, Phong Lưu thành tính song tình luyến, cả đời có được hơn 80 tên thế tử, trên trăm đứa bé cắt lốt ba tước. Thập tự quân viện trinh trong lúc đó, cắt lốt nam nhân cùng nữ nhân bọn họ cùng hài tử tất cả đều bị đưa lên pháp trường. Dĩ đoan nhất định phải bị kết thúc. Nhưng khi đêm trăng tròn tiến đến thời điểm, cắt lốt ba tước theo trong địa ngục đi ra. Đồng thời có được một kiện tàn cân. Tại văn tự bên trong, miêu tả gian kia cán cân thử ngự là cực độ kinh khủng, không cách nào phá hủy, có lẽ có thể giết chết ma quỷ chưa không đề cập tới cán cân chủ nhân Carlos, nhưng là mẹ sở đã từng nói, cái kia cán cân có được 50% tỷ lệ giết chết ma linh, một khi vận dụng, hoặc là ma linh chết, hoặc là người sử dụng chết. Cái này phi thường khó giải. Nói thật, Đỗ Duy rất trông mà thèm. Tương tự vật phẩm trên người hắn có một kiện, cũng chính là cái kia xuất sắc, nhưng hết thảy sáu mặt, giao đến sáu thời điểm ác linh sẽ hẳn phải chết, chỉ là tỷ lệ có chút quá nhỏ. Còn lại năm mặt hoặc là cùng ác linh bình an vô sự, hoặc là chính là tăng cường ác linh, hoặc là sẽ phát sinh nguy hiểm không biết. Tác dụng phụ rất lớn. Đến bây giờ Đỗ Duy một lần cũng chưa dùng qua. Có cơ hội ta có thể đi một chuyến US đằng dễ dạ dây núi, đem cái kia cán cân cầm trở về. Mà lại US đằng dễ dạ tại Thụy Sĩ, nói không chừng còn có thể thuận đường cứu ra giai ẩn. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Về phần đạt được cán cân về sau muốn hay không đối phó Ma Linh. Nói đùa cái gì? Đỗ Duy cũng không có hảo tâm như vậy. Lúc này, cái đặt tại trên bàn trà phong thư không hiểu run lên một cái, một trang giấy tự động trôi ra. "Chủ nhân vĩ đại, phong thư không quá đề nghị ngài đi tìm cái kia cán cân, bởi vì nó quá nguy hiểm." Đỗ Duy nhíu mày, nguy hiểm cỡ nào? Nguy hiểm đến có thể giết chết ngài, mà lại nó nằm ở cắt lốt trong lăng mộ, chỉ là trong lăng mộ cả mấy, liền sẽ cho ngài tạo thành phiền toái rất lớn. Lúc này, Đỗ Duy xông Phong thư nở nụ cười, xem ra trước đó là ta hiểu lầm ngươi, ngươi thật sự là ta trung thành nhất cấp dưới. Phong thư ngẩn ra, trên trang giấy văn tự đều trở nên rối loạn. Qua một hồi lâu, nó mới mừng như điên toát ra một nhóm văn tự. Phong thư thật sự là thật cao hứng, làm ngài trung thành nhất cấp dưới, có thể được đến ngài thừa nhận, Phong thư chết cũng đáng. Đỗ Duy vẫn tại cười, đã ngươi có cái này dũng mộ, như vậy chờ quay đầu ta đi cất lốt bá tước lăng mộ thời điểm, ngươi đến xu phòng. Chủ nhân ngài Ngài hẳn phải biết Phong Thư rất yếu, Phong Thư ngoại trừ cho ngài cung cấp tin tức lên chợ giúp bên ngoài, Phong Thư không làm được những thứ khác. Đỗ Duy cười ha hả nói, "Không cần lo lắng, ngươi nhất định có thể làm được." Hắn không có đi hỏi vì cái gì Phong Thư sẽ biết cán cân tại trong lăng mộ, cũng không có giống trước đó như thế đối với nó lời nói lại nhạt. Bởi vì hắn cũng định đổi một loại thái độ, đối đãi cái này có bản thân ý thức tà linh Phong Thư. Dù sao nó hoa thành cho đều có thể phục sinh. Vậy liên vật tận kỳ dụng tốt rồi. Xuất sắc, Thiền Thu, luôn có một cái thích hợp tên khôn kiếp Phong Thư. Dẫu gì, chính mình nghiên cứu một chút có thể hay không dùng Phong Thư hướng thẳng hệ bài cầu nguyện. Hoặc là phát động đánh cược cũng được. Phong Thư cũng không biết tương lai nó phải đối mặt là cái gì. Ngược lại là Đỗ Duy Hào khoác bên trong mặt nạ không ngừng run dậy, con mắt bộ vị chỗ trống bên trong, bóng đen nạ phụ đầy máu tia hai con người hiện lên một tia dị dạng vô cùng sắc thái. Sau đó, bóng đen giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức thu liễm tất cả khí tức, tựa như là chết đồng dạng. Quy một chương 444, ta hy vọng hắn âm hiểm một điểm. Chương 444, ta hy vọng hắn âm hiểm một điểm. Ngày 23 tháng 6. Sáng sớm phủ Mạn Tư xá, một cuốn cỡ lạ rẹn vở tờ chậm rãi lái vào. Đỗ Duy ngồi tại điều khiển bị bên trên, tay lái phụ lên đặt vào thì là một bó to hoa hồng, hết thảy 909 nhánh. Đúng thế, hắn muốn tới thấy mình bạn gái, đồng thời còn chuẩn bị quen thuộc lễ vật. Ngoại trừ tiêu bên ngoài, thật sự là nghĩ không ra còn có khác có thể đưa. Mà sở dĩ chọn lúc này tới gặp mình bạn gái, là bởi vì Đỗ Duy trên người phiền phức giải quyết cơ bản không sai bị lắm, tiếp xuống chính là đồng hồ cổ. Cái kia mang ý nghĩa vô cùng phiền phức, có thể sẽ dùng tới thời gian rất lâu. Bởi vậy, dành thời gian buổi một buổi bạn gái mình không có gì không tốt. Lại thêm trước đó liền cùng Alex đã hẹn phải bồi nàng quay về một chuyến vật bạch gia tộc, thuận đường cùng nhà phụ mình lo dần sờ cùng một chỗ nhìn xem cái kia thần bí bia đá. Nói không chừng có thể từ phía trên đạt được một chút tin tức hữu dụng. Sau đó, còn kém không nhiều nên đi SCT bộ đi ạ. Giờ này khắc này, tại một bên khác, vật bạch gia tộc ở vào New York đi về phía nam, gần 1000 cây số trung bộ khu vực, Hệ lì hồ Nam Harbor, khải thêm hoắc và cửa sông. Gia tộc này là một cái cổ lão đại tài phiệt, từng tại châu Âu từng có một đoạn phi thường lịch sử huy hoàng, nhưng về sau lại bởi vì một ít môn nhân, rời đi châu Âu. Bây giờ cái này gia tộc cổ xưa đã giấu ở phía sau màn, ảnh hưởng rất nhiều sản nghiệp. Khoa trương một điểm nói, nếu như bọn hắn muốn khai phá một cái mới sản nghiệp, lập tức liền có thể sáng tạo ra mấy vạn, mấy chục vạn vào nghề cư vị. Nhưng sự thực là, hoạt bạc gia tộc từ thế kỷ trước màn, Alex xuất sinh về sau, liền một mực trầm mặc, bọn hắn đã kiếm đủ rất nhiều người nghĩ cũng nghĩ giống như không tới tiền. Thế lực càng là trải rộng các ngành các nghề, lực ảnh hưởng cũng cường đại đến không biên giới, trung bộ khu vực thành thị phồn hoa nhất, chính là hoạt bát gia tộc tự tay tạo dựng lên. Nhưng gia tộc này lại cũng không người ở bên ngoài hiện diện, mà là tại phủ cận bên trong dãy núi xây dựng từng tòa cổ thành bảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia cổ lão tòa thành pha tạp lâm ly, mang theo cổ xưa cứng nhắc khí tức. Nhưng nếu như đi vào quan sát, liền sẽ phát hiện những cái này tòa thành kỳ thật vô cùng hiện đại hóa. Các loại đồ điện công trình đầy đủ mọi thứ. Trong mắt ngoại nhân lịch sử, cái gọi là lãng động, tại vật bạc, bạc gia tộc xem ra, chẳng qua là cuộc sống của bọn hắn mà thôi. Lúc này, tại lớn nhất tòa thành nội bộ, thành viên gia tộc đang đi ăn cơm. Ngồi ở chủ vị cũng không phải là đô duy nhạc phụ lo dần sờ bạc, bác, mà là một tên qua tuổi 70 lão nhân. Lão nhân mang theo một đỉnh tóc giả, làn da tràn đầy nếp hún trên mặt cũng mang theo một ít lão nhân bàn, nhưng cho dù là dạng này, con mắt của ông lão lại cũng không động đậy, mang theo không hiểu ý nghiêm. Tất cả mọi người im lặng không nói. Đang ăn xong cơm về sau, lão nhân mới chậm rãi mở miệng nói, "Lo dần sờ, ta thương yêu nhất tôn nữ, lúc nào về gia tộc, ta đã có rất lâu không thấy được nàng." Ngồi tại lão nhân bên cạnh Lo dần sờ nhẹ giọng nói ra, "Phụ thân, Alex hai ngày này liền sẽ trở về, mà lại nàng trưởng phu tương lai cũng sẽ cùng đi theo." Lão nhân như có điều suy nghĩ nói, "Đỗ Duy người thợ săn kia sao?" Lo dần sờ gật đầu nói, "Đúng vậy." mà lại theo ta được biết, Đỗ Duy sắp trở thành giáo hội sở tài phán sở trưởng, đồng thời cũng sẽ trở thành giáo hội trong lịch sử trẻ tuổi nhất chủ giáo. Lão nhân hừ một tiếng nói ra, vạch bạc gia tộc hàng năm đều hướng giáo hội đánh lên không ít tiền, nhưng duy nhất thợ săn vẫn là tôn nữ của ta chính mình đổi tới. Nói, lão nhân lại nĩu mày hỏi, vạch bạc gia tộc cần một tên thợ săn, nhưng này cái gọi Đỗ Duy, hắn có thể dung nhập chúng ta sao? Một cái truyền thừa gia tộc cổ xưa, lãng động xuống không chỉ là lịch sử cùng tiền tài, khí chất, lịch duyệt, tầm mắt vân vân. Người bình thường, thật đúng là không có cách nào dung nhập trong đó. Lão dần sơ cười nói ra, con rể của ta sẽ để cho ngài ngạc nhiên, hắn cùng người khác không giống, giáo hội nội bộ đối với hắn đánh giá thế nhưng là thánh nhân. Thánh nhân? Lão nhân lắc đầu, trên thế giới này không tồn tại thánh nhân, nếu như có, đó nhất định là tôn nữ của ta Alest, vật bạch gia tộc con rể cũng không nên là thánh nhân. Ta càng hy vọng hắn có thể âm hiểm một điểm, mà đổi thành một bên. Tại Đỗ Duy trong động, Phật Đi kết thúc một đêm trà tấn. Đúng thế, giai ổn đêm qua cùng hắn đánh một đêm điện thoại, liễu lo không ngừng, tra phúng, khinh thường, nhục mạ, phiền phức vô cùng. Phật Đi tựa ở phòng giải phẫu trên vách tường, hai mắt vô thần nhìn qua phía trước hắc ám. Ma quỷ, Ma quỷ Đỗ Duy, ngươi tại sao muốn như vậy tra tấn ta, ta cuối cùng đã làm sai điều gì? Ta sai rồi còn không được sao ngươi trở về a, ngươi cho ta thống khoái a. Hiện tại, nó đối với mình trước đó hành vi hối hận không thôi. Rõ ràng có một cái giải thoát cơ hội, chính mình nhưng không có nắm chặt, tên ma quỷ kia không chỉ có đem chính mình tìm ác ma nữ tu tự sát đường phá hỏng, lại còn theo chính mình nơi này đạt được tin tức hắn muốn. Thượng Đế a, Satan a. Van cầu các ngươi để tên ma quỷ kia lại có lợi dụng đến ta thời điểm đi. Bằng không, ta khả năng vĩnh viễn đều không gặp được hắn. Hắn không xuất hiện, ta muốn chết đều làm không được a. Phật đi nghỉ non cầu nguyện, đồng thời hắn còn tại trước ngực vẽ lấy chữ thập, yên lặng cầu nguyện. Mà trên mặt đất thì có một cái ngũ mang tinh đồ án, thập tự giá đại biểu cho thượng đế, ngũ mang tinh đại biểu cho sa tạt. Nhưng cầu nguyện xong về sau, Phật đi liền khóc. Ngọa nó, cái gì cầu thí thượng đế, cái gì cầu thí sa tạt, ta cầu nguyện lâu như vậy, không có tác dụng gì, còn mẹ hắn không bằng tin dai ở đâu. A ta giống như nghe được có người đang kêu tên của ta, đang đem dêm cho ăn cơm ăn dởm méo một chút đầu, dêm có nghe hay không nhá? Ta cái gì đều không nghe thấy, ngươi khẳng định là nghe nhầm rồi. Ngồi ở trên giường, tay cuốn băng vải Dziem sắc mặt mười phần trắng xám. Hai ngày này hắn qua thật không tốt. Không biết vì cái gì, một mực thượng thổ hạ tả, cả người đều thoát nước. Cũng không ăn cơm cũng không được. Dziem cũng không có quên chính mình gia nhập giáo hội mục đích, chính mình thế nhưng là nội ứng, nhất định phải dưỡng tốt thân thể. Bằng không mà nói, còn không có đem giáo hội mang đến trợ giúp, chính mình trước hết gờ gờ. Thế là hắn liền đối với Giờn không nhịn được nói, lại cho ta cho ăn một điểm, ta còn không có ăn no. Gai ấm nuốt một tiếng, lại cho hắn cho ăn một muôi canh. Vậy ngươi uống nhiều một chút ta, ngươi bây giờ tay phải khôi phục không tệ, lại nuôi cái hai ba ngày thân thể cơ bản cũng không cần ta cho ăn. Dêm hoang có chút cảm động, ừ ơn, ta đã biết. mặc dù ta rất chán ghét ngươi, nhưng ta sẽ không quên ngươi chiếu cố ta mấy ngày này. về sau, ân, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi. hắn chỉ là, chờ tay lì tất trở về giáo hội về sau, chính mình liền đem dần đưa đi bệnh viện tâm thần. nhưng dần lại nữu nữu mày, trong lòng thầm nghĩ nói, cái này ngu xuẩn lại bắt đầu vẫn tưởng chữa bệnh cho ta, mẹ nó, ta dần bác sĩ Newbuck như, như vậy, cần hắn cho ta trị. xem ra vẫn là liều lượng không đủ lớn. quy một chương bốn đem các nàng biến thành ly dị chương 445 đem các nàng biến thành ly dị giữa trưa 11:30 Alex trong nhà buổi trưa ánh nắng phi thường chướng mắt Đỗ Duy ngồi ở trên giường một mặt mệt nhọc quá độ về sau mỏi mệt lúc này Alex mặc vàng nhà táo trắng tắm, lau tóc đi đến nàng hiện tại là trang điểm nhưng mỹ lệ ngũ quan cùng tinh xảo da thịt trắng nõn lại có vẻ so trang điểm qua đi càng thêm đẹp mắt nhất là vừa mới tắm rửa xong cả người cho người cảm giác mười phần tươi mát mà lại tóc của nàng đã nhiễm trở về ngân sắc lộ ra cả người khí chất và khí trạng đều cùng trước đó hoàn toàn khác biệt tương đối nàng cảm thấy mình bạn trai cũng có chút không giống nhau lắm, không nói ra được đặc biệt. Thế là, Alex liền đi tới bên giường ngồi xuống, nghiêng đầu song Đỗ Duy nói ra, "Bà bối, ngươi gần nhất tại hướng dẫn trường học, học tập lễ nghi trường trình học sao ta luôn cảm giác khí chất của ngươi biến tốt hơn rồi. Khí chất loại vật này, là có thể ngày mai bồi dưỡng." Nghe nói như thế, Đỗ Duy cười nhạt một tiếng, nói ra, "Đương nhiên, ngoại trừ trong phòng kiến trúc thiết kế bên ngoài, ta lại còn cố ý học tập lễ nghi quý tộc, dù sao phải bồi người quay về một chuyến hoạt bát gia tộc, dù sao cũng phải coi trọng một điểm." Trong phòng kiến trúc thiết kế, là lúc trước hắn thuận miệng biên soạn mà lễ nghi quý tộc loại vật này căn bản liền không tồn tại, khí chất sở dĩ trở nên càng tốt hơn, tất cả đều là bởi vì cùng ác linh đô duy dung hợp về sau sản phẩm. dù sao cái kia bẩm sinh ưu nhã linh gốc, phản phất thời chúng cổ quý tộc thân sĩ đồng dạng khí chất, không phải học tập một đoạn thời gian liền có thể bắt trước được tới. nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ sống ở đã qua ác linh đô duy, tỏa ra hắn hiện tại cả hai dung hợp hết thảy đều là hoàn mỹ. alex cũng không phải là chính mình bạn trai, tại đi giáo hội học tập mấy ngày nay, lén lén trở về new york hai lần, càng không biết chính mình bạn trai lại còn chạy tới châu âu ngồi xe buýt khắp thế giới chạy loạn. Bởi vậy, nàng liền tin là thật, cười nói, "Ngị không ra ngươi vẫn rất có tâm, chính là ngươi tặng lễ vật, dù sao là một cái giọng điệu, rất làm cho người ta chán ghét." Đồ Duy hơi có vẻ xấu hổ, "Vậy lần sau ta thay cái tiêu." Alet trừng mắt liếc hắn một cái, "Có khác nhau sao lần trước nữa ngươi đưa ta đúng một xe hoa tươi, lần trước nữa đưa ta một chùm, lần này lại là 90 chỉ nhánh, ngươi là toán học quái tại sao?" "Cũng, cũng không phải là, vậy lần sau đưa ngươi điểm khác." Alet hài lòng gật đầu, "Cái này còn tạm được. Nàng kỳ thật yêu cầu cũng không cao, thôi dùng điểm tâm, thoạt nhìn không phải như vậy quá loa, cũng liền có thể tiếp nhận." Dù sao chính mình bạn trai thẳng nam thục tính đã không phải là một ngày hai ngày căn bản là thay đổi không đến nàng chết sống tâm mà Đỗ duy thì lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt trong lòng thầm nghĩ nói nữ nhân đều thích hoa tươi không thích nguyên nhân khẳng định là ta tặng tần suất quá cao nếu nói như vậy chiếc kia đỏ nghe cũng không tệ hắn nhớ kỹ rất rõ ràng trước đó chính mình muốn đưa Alex 999 cái son môi thời điểm bị cự tuyệt lý do là căn bản dùng không hết không muốn để cho chính mình tốn kém nhưng nàng cũng không nói không thích vậy lần sau nếu là có cơ hội liền thiếu đi đưa một chút muốn bỏ năm lên cái gì tháng năm năm hai còn 99 con, 66 con, vô cùng đơn giản. Đương nhiên, Đỗ Duy lại nghĩ tới muốn đi hoạch bạc gia tộc sự tình, liền hỏi bạn gái mình, "Đúng rồi, chúng ta đại khái số mấy xuất phát?" Ác nghĩ nghĩ nói, "Ta lúc đầu cho là ngươi muốn 2 ngày nữa mới trở về, cho nên dự định số 26 thời điểm xuất phát, cụ thể nhìn ngươi đi, ngươi tại Niu Zot còn có chuyện gì sao?" Nàng mặc dù không thích Đỗ Duy thường xuyên cùng Ác Linh liên hệ, nhưng cũng sẽ không đi cưỡng chế yêu cầu mình bạn trai như thế nào như thế nào, dù sao phải cho mình bạn trai chính mình tư nhân không gian. Đỗ Duy lắc đầu nói, "Cơ bản không có việc gì." mà lại theo các người gia tộc rời đi về sau, ta còn phải đi một chuyến SCT buộc đi ạ. Alex truy vấn, đi nơi nào làm cái gì chiều thánh sao? Đỗ Duy trầm giọng nói ra, hiện tại giáo hội nội bộ có một cái địa vị rất cao người sắp qua đời, mà ta sẽ thay thế vị trí của hắn, đồng thời ta sẽ còn trở thành chủ giáo, đảm nhiệm sở tài phán sở trưởng chức vị. Nghe được cái này, Alex nhướng mày, phát giác một tia không đúng, chủ giáo sở tài phán sở trưởng, nếu như mình nhớ không lầm, chính mình bạn trai có vẻ như đoạn thời gian trước vừa thăng chức không lâu đi, nhanh như vậy thời gian, lại thăng chức. Nàng cảnh giác nhìn xem Đỗ Duy. Ngươi gần nhất mấy ngày nay, thật tại hướng dẫn bên kia học tập kiến trúc thiết kế ta thế nào cảm giác, ngươi lại đi cùng Ác Linh giao thiệp. Đỗ Duy mặt không đổi sắc, làm sao lại thế thân ái, ta thật vất vả có nghỉ ngơi cơ hội, tại sao muốn cùng Ác Linh đối đầu ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng chính nghĩa của ta cảm giác mạnh như vậy à? Ác Lét to mày, xoắn suýt nói ra, giống như cũng thế, nhưng là ngươi vì cái gì tấn thăng nhanh như vậy? Đỗ Duy cười thân bí, toàn bộ nhỏ quan hệ. Nói xong lại nói, ta bên này sự tình cơ bản cũng là dạng này, có muốn không chúng ta ngày mai xuất phát đi gia tộc của ngươi hoặc là xế chiều đi? Sự tinh tiến chuyện càng nhanh càng tốt. Bằng không, Đỗ Duy thật đúng là sợ bạn gái mình phát hiện không hợp lý, đến lúc đó lại phải tìm lý do hồ lơ qua. Alex cũng không có suy nghĩ nhiều, liền suy nghĩ nói, kỳ thật xế chiều đi cũng được, bất quá ta lại còn định cho ngươi mua chút đồ dùng trong nhà vật dụng, dù sao nhà ngươi đã bị địa chân đánh sợ. Gần nhất ngươi ở tại nhà ta, dù sao cũng phải cho ngươi đem thay giặt quần áo đều mua xong. Đỗ Duy có chút cảm động, được rồi, vậy ngươi đến ăn bài đi. Thời gian dù sao là thoáng một cái đã qua. Đỗ Duy cùng Alex hưởng thụ lấy ôn lại vui sướng sinh hoạt, bắt đầu chuẩn bị đi hoạt bạch gia tộc. Mà tới được lúc buổi tối, tại liêu rót cái nào đó câu lạc bộ tư nhân bên trong tom cùng cha sứ tony cũng bắt đầu bọn hắn sống về đêm đây là một cái thoạt nhìn rất không đứng đắn hội sở trên vách tường dùng thuốc màu bút họa lấy rất nhiều mặc hở hang cả nam lẫn nữ hình tượng phi thường tình bạo đồng thời còn có một chút kỳ quái ký hiệu có điểm giống là một loại nào đó tà giáo tổ chức phong cách nhưng tom lại nhìn có chút tâm thần hướng tới ân sự chú ý của hắn chỉ ở nữ nhân trên người trong câu lạc bộ lúc này đã tới rất nhiều người tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ trong đó cũng không thiếu màu đen nhân chủ cùng mấy tên phong vận vẫn còn thiếu phụ Những người này đều có một cái điểm giống nhau, xuyên đều rất ít. Đi theo Tom tiến đến cha xứ Tony, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trong đám người một tên thiếu phụ nhìn. Nhưng hắn gần 60 tuổi vẫn là lần đầu tham gia loại này không đứng đắn tiệt tùng, trong lòng rất không có lực lượng. "Này, Tom, ta có chút hoảng." Cha xứ Tony vô vô đang chuẩn bị cởi quần áo Tom, biểu lộ mười phần xoắn xuýt. Cái sau kinh ngạc hỏi, "Ngươi vội cái gì xuất ra chúng ta xóm làng chơi chiến thần tổ hợp bức cách có được hay không nhìn xem mấy cái kia thiếu phụ, ngươi không phải liền tốt cái này miệng sao?" Cha xứ Tony lúng túng nói, "Nhưng ta chỉ thích ly dị." xóm làng chơi những cái kia thiếu phụ là có thể dựa theo yêu cầu sàng chọn, mà cái này không chính quy tề tùng nhưng lại không biết đối phương chân thực thân phận. Tom kinh bị nhìn xem cha sứ Tony, mở miệng nói: ngươi thật để cho ta quá thất vọng rồi, người ta có phải hay không ly dị có quan hệ gì ngươi đem các nàng làm thành ly dị không được sao? Lời này nghe thật sự là quá vô sỉ. Cha sứ Tony đều cảm thấy không tốt lắm, nhưng đưa qua chia tay đi. Mà lại ta chỉ ở xóm làng chơi này qua, nơi này chính là tiệp tùng a. Tom kinh thường cười một tiếng, cho nên từ giờ trở đi chúng ta xóm làng chơi chiến thần tổ hợp chính thức đổi tên là tiệp tùng chiến thần. Nói xong. Tông đem áo khoác cởi một cái, chỉ vào tiệc tùng bên trong tất cả nữ nhân nói ra, hôm nay, ta liền muốn làm các nàng thần.